tuy nhiên na cá niên khinh nhân thân thượng đích d i phục dĩ kinh phá tổn liễu nhất bán bất quá trích yếu bất thị hạ tử tiện túc cũ khán xuất thị thích hợp cận thân chiến đấu đích trang thúc na chủng linh hoạt đích hành động phương thức đồng dạng trầm ma khán giả bất tượng thị cá mục sư đích dạ tử canh hà h ư ấ n g cương cương na vị cựu đức lạc mục sư khai khẩu đích tuấn gian tha kiểm thượng giữ nhãn thần trung lược quá đích kinh ngạc giữ hiếu nhiên canh thị một pháp mạng chú nhất song do áo thuật dẫn đạo cực đoan mẫn nhuệ đích nhắn đồng nhất cá tuyệt đối đích hoa nôn đan thị na vị thái dương thần đích tế ti kiểm thượng khước khán bất xuất ti h ả o cấp thúc tha vi tiêu trước chiêu liếu chiêu thủ thị ý na cá niên khinh nhân hướng tha tẩu lai giá vị ái đức h ò a văn sâm đặc tiên sinh tuy nhiên trích thị tại thập thiên tiền cương cương đắc đáo quy ý đích khải thị đáng khước thị ngã thần đích trung thành tín đồ chính tại tiếp thụ bệ hạ phú dư đích thí luyện tuy nhiên ngã tỉnh bất thanh sở na thí luyện đích nội dùng đ á n t ư n g tất tha xuất hiện tại giá ác ma hiện thân đích hiện trường tất nhiên thị xuất tự vụ làn sâm đức nhị bệ hạ đích chỉ thị hắc bảo pháp sư lánh anh liếu nhất thanh giá cá mục sư vô nghi thị cá lao gian c ự hoạt đích ra hỏa biên khởi hoang thoại lai hào vô pha chán mục sư thân phần tự nhiên bất khả năng y khá o ngoại biểu hoặc giả biểu tình giá cá kỷ cá nguyên nhân lai thôi phiên tuy nhiên đại bộ phân đích mục sư đô hội sử dụng nội sấn liên giáp đích cháo bào tắc vì tiêu chuẩn hành đầu đạn trừ l i ê u nhất ta thiện lương đích thần kỳ dụ thị bất khả sử dụng lợi khí chi ngoại thần thuật thi pháp giả đối vụ vũ khí hòa phòng cụ tịnh một hữu n ạ n h tính đích quy định giá hữu ngận đa mục sư môn tại quy y thần kỳ chi tiền đô thị lực lượng bất thác đích chiến sĩ như kiến tập mục sư đích tuy nhiên danh nghĩa thượng uy thuộc thần điện khước hữu i bất năng toán thị chính thức thành viên giá một hữu đặc thù đích quy định thông thường lai thuyết trích yếu thị nhất cá tế ti thân phần đích trưởng giả thừa nhận tiện khả di đắc đáo giá cá danh đầu tiêu toán thị hoàn một hữu đắc đáo thi triển nhậm hà thần thuật đích năng lực giá thuộc vu chính thường khả hiện tại giá vị cựu đức lạc bản thân tiểu hùng hữu cao dài tế ti đích thân phần tức xử giá cá dong binh đ ả phân đích g i a hỏa căn bản tựu bất thị kiến tập mục sư đã hiện tại tha thuyết xuất giá cú thoại tri hậu đối phương đích thân phần giá tiểu nhân thử nhi định hạ lai liễu trí vu thuyết dĩ hậu t i ê u toán thị giá cá tiểu gia hỏa tố l i ê u nhậm hà bất lợi vụ giá cá chứng nôn đích hành động thậm chí gia nhập l i ê u tà thần đích giáo hội giá vị tế ti các hạ giá khả dĩ dụng nhất cú ngận di hám địa tha một năng thông q u á lan xâm đức n h ị bậy hạ đích thí luyện lai nhất thôi nhị lục ngũ liên trinh chắc pháp thuật giá một pháp thuyết tha đích n ô n từ hữu nộ bất h á c giá thị hoa ngôn n nhân nhi tức sử c h i đạo hữu năng như hà thần điện đích mục sư môn tịnh bất tại quốc gia ủng hữu chức vị trích thị lan xâm đức nhĩ giá dạng đích vĩ đại thần kỳ tín đồ chúng ta thế lực cực quảng tông i á o đích giáo nghĩa hữu cụ hữu tướng đương đ t ị n h một h ư u xác định quốc giáo khả nhất cá thần điện chủ tế cấp biệt đích nhân vật khả bất thị tùy tiện khả d i công công kích đích phủ tác tùy chi nhi lai đích các cá phương diện đới lai đích áp lực tức xử thị nhất cá năng lực bất thắc đích cao dài pháp sư khủng phá g i ã nan di thừa thụ hà ba pháp sư giảo liễu giảo nha đ à i khởi mục quang ký nhiên tha thị lan xâm đ ứ c nhĩ b ệ hạ đích thị tổng na ma đảo giá dụng bất trước phi yếu kinh lịch na ta q u á trường l i ê u bất q u á tất cánh sự quan trọng đại ngã nhu yếu tuần vấn tha kỷ cá vấn đề các hạ nhận vi như hà trung n i ê n mục sư đích kiểm sắc vi vi nhắc biến đ ạ đối phương căn bản bất đại tha h thoại âm vị lạc dĩ kinh thân thủ tổng trưởng bảo chi trung đạo xuất liêu nhất hỏa t i ể u tiểu đích hát diệu thạch cầu bà tha đối chuẩn liêu h á i đức hoa nhất chiếu nhất tầm pháp thuật năng lượng đích tế vi quang trạch tại liệp nhân thân thượng khuyết tán xuất liên y dì như na mai hát diệu thạch quang hoạt đích biểu d i ệ n thượng ánh xuất liêu nhất cá lam sắc quang ảnh thực tế thượng tại trường đích kỷ hồ mỗi nhất cá mục sư đích kiểm sắc đô sản sinh l i ê u tế vi đích biến hóa trích bất quá trừ liêu na vị cứu đức lạc tha môn đô tại bất đồng trình độ đích â n hỉ yếu phán đoạn chi tiền phát sinh đích sự tỉnh chi trung đích quang i ệ n mỗi nhất cá nhân đích tiến văn đô cực vi trọng giá cá bảo hữu l ư u ý thức đích niên khinh nhân tưởng tất chi đạo đích canh ra tường tế hoặc giả nữ pháp sư hội tại tối vi trọng y ế u đích tình huống lưu tất chi tiền tiện đ ỉ n h chỉ đề vấn bất quá kỳ trung đích chu ti m a t í c h hoàn thị hội hữu sở di lậu tha môn tự nhiên khả dĩ tổng trung phán đoạn xuất nhất ta trọng y ế u đích vấn đề tự thuật nhất hạng n h ĩ cương tài đích nhất cá xa lậu thời gian chi trung khán đao quá đích sự tình tử tế nhất điểm ân nhất cá xa lậu chi tiền ngã cảm thụ đáo liêu nhất trận phi thường quái dị đích n h i u động ứng h a i thuyết thị tại tứ cá xa lậu chi tiền giá trùng tổng lai một hữu cảm, thụ quá đích cảm giác cự di kinh tại khốn nhiều trước ngã liêu, hữu hoặc giả kiến đáo liêu thập ma cổ quái đích đông tây n g ã tưởng na thị t ạ ác đích ảnh hưởng c h i hậu ngã cân tùy giá chủng nhiễu động l y khai liếu lý tô lý thành nhất lộ tiền hành lai đào giá lý đ á o đạt đích thời hậu ngã phát hiện giá lý hữu nhất q u ầ n don g binh chú trát tha môn c h i trung đích nhất cá thân xuyên t r ư ở n g báo đích nhân ngã tưởng na ứng cai thị nhất cá thi pháp giả tha hốt nhiên sản sinh liếu cực kỳ t ạ ác đích biến hóa biến thành liếu nhất cá cao độ đại ước thập nhị xích t ạ hữu đích ác ma nga ngã tưởng na ứng cai thị cá ác ma tha đích bị phu thị thanh hôi sắc đích tổng tri tha xuất hiện tri hậu tự khai thủy thôn mật chu vi đích nhân sở dĩ bản chức thần hy c h i chủ đích giáo hối ngã tưởng yếu bang t r ợ tham môn nhất phái hổ ngôn hát diệu thạch chi trung dĩ kinh biến đắc tiên hồng đích thân ảnh n h ư ợ n g nữ pháp s ư dụng nhất cá tiêm lợi đích lanh tiếu đà đoạn n i ề n khinh nhân đích phát ngôn tiểu quỷ tại vĩ đại đích áo pháp diệt tiền tối hảo đỉnh chỉ nhĩ na ta giảo hoạt đích hổ ngôn l o ạ n ngữ phụ tác đích thoại thần hy mục sư đích kiểm soát di kinh tướng đương nan khan liêu tha chi đạo giá kiện sự tỉnh tất hữu nan dĩ thuyết xuất đích nội mạng bất qua giá cá thiên tích địa phương lai đích dòng bình một hữu đa thiếu đ ố i kháng ma pháp đích kinh nghiệm giá dạng hạ khứ không phải trích hội nhuộm sự t ì n h biến đắc cựu chiến bất thanh vũ thị can khái l i ê u nhất thanh tha thí đồ trở lan bất quá giá cá thời hậu ái đức hoa di kinh tiên nhất bộ khai khẩu liễu á c h ngã hà ba giá cá kỳ thực thị nhân vi tại lý tô lý thành ngã cân ngã cân giá cá thập ma điệu dòng binh đoàn đích kỷ cá nhân đả liễu nhất giá kết quả thâu liễu vũ thị thâu thâu cân q u á lai tưởng h yếu cấp tha môn trào nhất điểm mà phiền kết quả cựu bính thượng liễu giá ta sự nhi na cá pháp sư biến thành liễu ác ma đích sự tỉnh ngã phát thể ngã một lưu thuyết hoang niên kinh nhân đích kiểm thượng lộ xuất liễu kỷ phân kinh hãi kỷ phân chủ trừ đốn liêu đ ố n c h i hậu tha phỏng phật hạ định quyết tâm nhất dạng toàn bản thất xuất ngã bản lai thị tưởng yếu đào tẩu đích bất quá tha hảo tượng c h i đạo ngã tại thập ma địa phương tha cận cận trích thị nhất cá huy thủ ngã tiểu di kinh thân phụ trọng thương đương ngã tỉnh lai đích thời hậu nhất thiết đô di kinh tiêu thất liếu hạnh hảo thương khẩu tỉnh bất thâm ngã hát liếu lương bình dược thủy c h i hậu tiện di kinh phục nguyên liếu đán hoàn một đ ẳ n g đáo ngã ly khai nhị môn tiểu di kinh lai đáo khiếu nhượng chức yếu bà sở hữu nhân đô trào khởi lai vô thị ngã tiểu chuẩn bị đạo tẩu tiếp hạ lai đích sự tỉnh nhị môn đô tri đạo liễu ngã thập ma giả mệ hưu chú ý đáo nga đối liêu na cá pháp sư tha tự hồ để đáo liêu nhất cá thập ma gia tộc đích sự t ì n h bất quá ngã một hưu tính h thanh sở tha thuyết đích thị na cá gia tộc ân cứ thuyết hảo tượng thị cá thập ma tước vị tha môn gia tổ thượng xuất quá nhất vị công tước hoàn thị hầu tước hoàn thị ba tước lai trước nga tử đ ẳ n g tha thuyết quá giá ma nhất cá tử nhi vu thị sở h ư u nhân đích kiệm thượng đô bất do đắc lộ xuất kỷ phân thất vọng c h i sắc g i a đoạn tự thuật giản đoàn đản hoàn trình lưu sướng nhi cụ hữu tế tiết khước hảo vô giá trị nguyên bản đới hữu kỷ cá hoang nôn đích địa phương hoàn nhượng tha môn hữu sở kỳ đãi n h i ê n nhi truy ra đích bổ sung c h i hậu nam ai hắc diệu thạch thượng đích thành tử tiện một hưu ti hào đích hồng sắc quang trạch vu thị hanh liếu nhất thanh hắc bảo pháp sư thu khởi nam ai chắc quang thạch chuyển thân nhiệm tụng xuất nhất cá chú văn giữ thập kỷ danh thủ hạ hòa phú lỗ tiêu thất tại truyện tống đích tử quang tri trung nhi chu vi đích nhất chúng mục sư trừ liếu na vị cựu đức lạc c h i ngoại đô khai thủy các tự hướng trước chu vi ly tán đối vu niên k i n h đích do mình tái giá biểu hiện bất xuất ti hào đích hưng thú đương nhiên như quả năng cư tính đáo thử khắc liệt nhân tâm trùng linh tinh b ộ phát xuất đích thứ nhi sở hữu nhân đích biểu tình hoặc giả hội biến đắc mận tinh t h ả i ba thập t ú c đích b ù n đản địa đạo đích xoa qua tâm linh thuật sĩ đích lính địa trầm ma khả năng bị như thử khinh dịch địa tham t r a tại nhất cá chuyện tâm giả diện tiền sử dụng na ta thô liệt đích chắc hoang đích ký lưỡng như quả bất thị ái đức hoa gia thị nhất dạng đích bạch si viên cá hoang thoại bả n h ị đích cựu khố đô phiến hạ lai bất quá nhĩ xác định tha môn nhất định hội khứ chào na cá thập ma quý tộc đích ma phiền truyền t ố n g đích quang trạch tiêu thất thời nữ pháp sư hắc bảo đích thân h n h xuất hiện tại nhất đống kiến trúc vật chi trung giá thị nhất tọa cực vi khoan quảng đích đại sành, đạn thấu quá hy bạc đích vũ khí khả dĩ chú ý đáo chu vi không vô nhất vật như quả bất thị đầu định thượng ở nước khả kiến tán phát trước nhu hòa thanh lam sắc quang trạch đích s ả n h đường cung đ ỉ n h giá trùng quảng k h o á t giữ không khoáng khủng phá hội n h ư ợ n g nhân nhận vì giá lý thị sử vũ nhất sử thất ngoại đích quảng trường đáng i ể u tại cước h ạ địa diện thượng trình khiết đích ác sắc phỏng p h ậ t thủy tinh nhất ban đới trước thông thấu tế mật đích cực tận tinh xảo năng sự đích điêu khắc văn lý trước tạo xuất vô sổ hình thái các dị đích kỷ hà đồ án hướng trước chu vi diên thân khai khứ cấu thành lệnh nhân kinh t h á n đích hồng đại bất cận cận trích hồng đại b nhi thủy chức nữ pháp sư đích xuất hiện địa diện thượng đích điện quang v ì v ì biến lượng khoảnh khắc chi gian dĩ kinh câu lạc suất nhất đạo tam xích quan trách đích luân huyết bằng như đạo lộ tại thị tuyến đích viễn đoan s ử vũ lộ thượng đích vân v ũ hướng t r ư ớ c lương chắc thoái tán lộ suất k ỳ hậu ám đạm đích ả n h tử nữ pháp sư thủy thủ hướng tiền quang ảnh tại tha thân biên cấp kịch đích t h i ệ m thước tự hồ chu vi đích không gian đỗ tại biến động bất hưu nhi kỷ bộ trí hậu tha diện tiền đích địa diện tiểu di kinh bất tái không k h n g nhi thị tại bất chi hà thời gian lộ suất liêu nhất bài hát sắc đ i u tượng nhất ca cá, cá toàn phó vũ trang đích vũ sĩ diện đối trước gâm triển khai s o n g dực đích thiên sử hoặc giả thị tranh manh bảo hao đích thạch thú d ĩ cực vi quy tắc đích cự li tổn cứ hành vi môi t r ù n g t r ậ n thế tuy nhiên na trích thị hào vô sinh khí đích yêu tượng đặng thị đương kinh quá tỉnh đa lưu ý k ỳ nhãn tha môn quan g hoạt đích hồng đại tạo hình đích thời hậu t i ể u hội cảm đáo nhất cổ s u n g mãn á c ý đích khí tức tổng kỳ thân thượng tán phát xuất lai đương nhiên tại nhất cá chân chính đích thi pháp giả n h ã n trung giá ta băng lãnh đích thạch tượng đô thị tối vi hoàn mỹ đích vệ binh c h yếu nhất cá giản đơn đích mệnh lệnh tiện lập các hội tổng trầm thụy trung tô tỉnh huy vũ trường kiếm triển khai xí bảng hoặc giả dụ n g tha môn do cự đại hát diệu thạch toái phiến điều thành đích phong lợi nha sĩ hòa trào tử tướng nhập x â m giả triệt để tê liệt n h â n nhi lệnh nhân kinh dị đích hoặc hứa hoàn thị giá do vô sổ băng lãnh điệu tượng cấu tạo khởi đích vô hình không gian c h i trung cánh nhiên hoàn hưu kích liệt đích sinh mệnh đích tồn tại nhất phiến phiến tiên diễm bất tiểu diễm đích n g ă n sắc i ể u tại na ta điệu tượng c h i hạ đích phương thốn c h i địa phô triển na thị túc hữu hoàn khẩu đại tiểu thịnh phóng đích hoa đoá tại giá quan tuyến ấm đạm đích hoàn cảnh tri trung tha môn k h c tự hồ tịch một hưu thụ đáo ti hào đích ả đương nữ pháp sư cử bộ tàu tiến kỳ trung không khí chi trung nhất tuấn h gian dĩ kinh sung mãn liễu nồng úc đích h i n h hương giá dị dạng đích sinh mệnh lực tại nhất phiến trầm tịch băng lãnh đích điều tượng chi trung tiện đ ố i trước mọi chủng đặc biệt đích quỷ dị cảm giác hành tàu tiến tiên hoa nữ pháp sư thoái hạ âu mạo lộ x u ấ t kỳ hạ nhất trương thanh lệ đích d i ệ n khổng tha đích trưởng tướng kỳ thực toán thị tinh trí trích thị nhất song mâu tướng kỳ thực toán thị tinh trí trích thị nhất song mâu tướng kỳ thực toán thị tinh trí trí trích thị nhất s n g m â tướng kỳ thực quánh quất di cập lãnh mạc đích thần sắc đốc kiến đạo tọa tại phòng giàn chi trung đ t i ể u tại tha thị tuyến đích tận đầu chính trạm lập t r ư ớ c lượng cá thân ảnh kỳ trung nhất cá giữ tha nhất dạng cung c ẩ n địa thủy trước m ụ c quang nhi lánh ngoại nhất cá bao khoả trước nhất thân thiện h ồ i s á t t r ư ở n g báo đích nhân chính tồn cứ tại nhất đoá hoa đoá d i ệ n tiền giục khô xấu đích thủ chỉ khinh khinh bắt lộng trước hoa hạ đích nế thổ phi thường báo kiểm đạo sư các hạ quan vụ lượng cá xa lậu chi tiền na trường cự đại đích ma lực phản ứng ngã một năng trào đáo nhậm hà hữu dụng đích tin tức tuy nhiên tại hiện trường trào đáo liêu kỷ cá hoa k h u đã tha môn đề cung đích tình báo hữu h ạ giá trích hữu đương thời hữu nhất cá thân phần bất minh đích tà ma xuất hiện giá nhất điểm tình báo nhi d nhi tiến hành quá phân tích c h i hậu ngã nhận vi na d a n h tà ma ưng cai thị do nhất cá năng lực tịnh bất thành thục đích pháp sư dĩ linh hồn vi đại giá triệu hoán nhi lai đích giữ na đại hình đích cộng minh phản ứng tịnh một hưu ti hào đích quan liên nữ pháp sư thanh n â m c h i trung đích tiêm lợi tạo dĩ vô ảnh vô tùng thủ nhi đại c h i đích thị nhất trùng lánh tính đích khinh lu bất quá hữu cá mục kích giả nhất cá niên khinh đích giống binh thanh sừng giá cá pháp sư tự hồ giữ khang tư đặc t h ủ nhĩ gia tộc hoặc giả tha môn đích phân tri hữu sở có liên nô khang tư đặc t h ủ nhĩ gia tộc na cá giống binh chi đạo đích sát thực mạng nhĩ hữ ngã sử dụng liêu trắc long thạch bất quá tha giã trích thị tính nhân để đáo liêu s ở vị tử đằng nhi dĩ tịnh một hưu xác thực đích chứng cứ lánh ngoại lan sâm đức nhị thần điện đích nhất cá cao cấp tế ti giá đáo liêu na lý tha tự hồ nhận thức na cá do mình nhân thử ngã một năng tướng tha đ ố i hồi lai nhi đ ố i hồi lai đích kỷ cá nhân ký ức trung đô một hưu thập ma hữu dụng đích t í n tức phi thường báo kiểm đạo sư toán liêu nhất cá nhân đích t u y ế t pháp giá khán bất xuất thập ma đối vu nữ pháp sư đích báo cáo hồi bảo chi trung đích thân ảnh tịnh một hữu nhậm hà biểu thị trích thị chuyên chú vô diện tiền đích hoa đóa trực đáo bán hưởng tri hậu tha tài chạm khởi thân. phách liêu phách thủ trưởng nhiên hậu khai khẩu đạo bất tất vọng tự phì bạc n h ị tố đích bất thác đê trầm đích thanh â m tự hồ t ị n h một hưu thái đa đích khởi phục nhất vị đích can sắp lãnh n mạnh thặng dư đích sự t ì n h nhị tùy ý xử lý tự hào bất tất hướng n g ã hồi báo liễu nhị hạ khứ ba đã ả thị thị đích đạo sư nữ pháp sư đích kiểm sắc vi vi biến liêu biến đ ả n g tùy tức thủy h ạ đầu h o a n hoán hậu thái n h ị láo giả giá cá thời hậu k ư ớ c tướng thị tuyến chuyển hướng liêu lánh ngoại nhất biên tây lộ phổ hậu tước nga tự hồ tạo tiểu thuyết quá niên kinh nhân bất tướng hai cân lao đầu tử nhất dạng nhĩ ký nhiên dĩ kinh bồi trước ngã tại giá lý trạm liêu bản cá văn thượng thì bất thị h ư u ta thập ma sự t ì n h ứng cai hướng ngã báo cáo đạo sư ngã năm hữu hà phân phó tha thân biên đích nhân vi vi đ ạ i đầu lộ x u ấ t nhất trương bảo dưỡng đắc cực hảo đích trung nhiên nhân đích diệt khổng trích thị kiểm thượng đích biểu tình tự h ư u bất giải thùy doanh ứ a n h ị bảo đáo na lý khứ đích n h ị bản na cá tiểu gia hỏa đới hồi lai、like、can thập ma lãnh ngoại hiệu thị thùy doanh ứ a nhĩ bản na cá tiểu gia h ỏ đới l i can h ậ p ma l n h ngoại h i thị t h y d n h hứa nhĩ b ả mạt điệu h ữ h ấ t r ù n g nhất trương thương láo đích diệt dùng. giữ trưởng bảo nhất ban nhan sắc đích thương hôi tu phát trưởng trưởng địa thủy lạc k ỷ hồ già chú tha b á n trương diệt khổng thẳng dư đích nhất bán tắc k ỷ hồ bị thâm khắc tế mật đích c h i ế u văn p h ú c cái duy hữu tuyết bạch mi đầu c h i hạ đích nhất song nhãn n âu khước thị thanh triệt như tẩy thâm t h ú y đắc phỏng phật năng tướng nhất thiết dùng nạp kỳ trung giá bị nam m ộ quan g vi vi t ạ o quá trung niên nhân bảo dưỡng cực hảo đích kiểm thượng đích huyết sắc tiện mánh địa thô tận thanh bạch đắc lộ xuất liêu huyết quản đ a n tha hoàn một hữu t u y ế t xuất thầm a hôi bảo lao nhân đích thanh em dĩ kinh mánh địa hồng lượng khở lai tố đích như thử đại trương kỳ nhĩ dĩ vi nhĩ c h à o đáo liêu huyền diệu nhĩ na nhất điểm vi bất túc đạo đích lực lượng đích phương p h á p liêu âm đ i ề u y cựu bình tĩnh vô ba tự hồ i hoàn toàn một l ư u tha ngôn từ trung na trùng bột phát đích n ộ khí n h â n nhi giá thanh em k h ư c chầm như m ộ t lôi đương thoại âm lạc hạ thế mật đích t h i ệ m điện tiện như đồng ngư vong nhất ban triển khai tài tướng trung niên nhân bao khỏa khởi lai na khả phạ đích lam tử sắp điện quan g tại tha đích thân thể thượng hoạt vật nhất ban đích phần ba lập khắc tiện đới khởi liễu nhất trận lệnh nhân nha toàn quốc thống đích tư tư thanh đảng khởi liễu đại cổ đích h ạ ê n trung niên quý tộc hiển nhiên cực tiện nhận bất chú phóng thanh t h ẳ n g hô m a n địa phiên cổn nhiên nhi na điện quan g khước như đồng hòa vận tại tha thân thể thượng c ê u chiến bất hưu nhậm bằng tha như hà tranh c h á t đô bất tẳng tiêu thất nhất tình bán điểm nhĩ g i á c đắc nhĩ đích lực lượng di kinh cường đại đáo khả d i khả d i tùy ý khiêu chiến nhậm hà c h u y ề n thống liêu hoàn thị thuyết nhi năng cú tự hành giải quyết giá cử động khả d i tạo thành đích hậu quả lao giả kế tục tuyết h đạo thanh âm tại thảm hô thanh tri trung ý cựu thanh tích ti hào bất loạn ngã cấp liều nhĩ nhất thiên đích thời gian tác vì khảo lự nhĩ khước di vi tự kỷ đích ký lương di kinh đắc xính li giá bất thị nhĩ môn quý tộc chi trung nhất quán phục hành đích uy của ma nhĩ bằng thập ma n h ậ n vi nhĩ tố đích sự tỉnh t ự bất hội dẫn khởi q u a n chú nhĩ thị bất thị n h ậ n vi giá kiện sự tỉnh vô quan khẩn yếu sở dĩ nga g i a hội nhân thử nhi bất văn bất vấn thiềm điện trung vu khiêu dược trước tiêu thất l i ê u đạn g trung niên nhân đích thân thể y cựu tại bất thủ k h ô n g chế đích quyền khúc kinh liền thân thể thượng na kiện hoa lệ đích bảo phục dị kinh tiêu hắc toái liệt liêu đại bán đạm, đạm đích liên vụ tổng tha đích ngũ quan tri trung hoán hoán m ạ n xuất nhi tha trích năng phát xuất nhất ta hảo vô ý nghĩa đích đê trầm hành hành thanh ngã triệu hoán liêu nhất quần đê ngự chi xâm đích quái vật bả na lý thiêu thành l i ê u bạch địa một hữu lưu hạ hoa khẩu tỉnh thả dụng liêu nhất cá t ỉ n h hóa thuật tướng tàn dư đích linh hồn đ ồ khu t á n l i ê u trích yếu bất thị đặc biệt q u a n chú t i ể u bất hội h ư u nhân lai ngại sự đích một nao đích hành động phương thức n h ị giác đắc bất hội h ư u hoa khẩu một hữu hoa khẩu t i ể u bất hội lộ xuất mắc ư ớ c nhĩ hữu một hữu kiến quá bị bạch nghị chu thực nhi băng tháp đích đê bá chi bất chi đạo tối vi tế vi đích ảnh hưởng giá khả dĩ nhượng tối vi tế vi đích ảnh hưởng giá khả dĩ n h ư n g tưởng tận đích kế hoa công khuy nhất quỹ la tự hồ cường cương đích ngôn từ hao phí liêu thang ậ n đa đích tinh thần toán l i ê u nhị giá dạng đích tiểu g i a hỏa bản lai t i ể u bất khả năng can đích thái hảo chi tiền ngã tiểu ứng h a i tưởng đạo đích chi t h i ế u giá đắc cấp nhị nhất cá hành động hạn chế khánh hạnh nhất hạ nhị đích n g u xuân ba ngã như quả chân đích bất văn bất vấn hiện tại nhị di kinh tại bí pháp bộ đích lao phòng chi liêu. trung liễu trung n h ê n nhân chiến đ ầ u trước tòng địa thượng tranh chấp trạng khởi bất chi t ò n g h ạ sử mạc xuất l i ê u nhất bình dược thủy hát h i ê n hậu y cựu thủy thủ nhi lập tỉnh bất khai khẩu hoàn hữu na cá tiểu ra hỏa nhị ký nhiên bả tha đới hồi lai liễu Thành, khức khả dĩ đắc đáo lệ. bất cảm trung niên quý tộc đích thân thể chiến đầu liễu nhất hạ một quan phiêu quá viết sử cương cương tiêu thất đích nữ pháp sư đích tuấn ảnh tại cạnh tranh đối thủ diện tiền thực hành đích trừng giới tiện thị lao nhân sở vị đích tường lệ đang khủng h o t n g trích hữu phóng tử tại hội giáp đắc quan khán na trùng tàn khốc đích trừng phạt thị nhất trùng tường lệ đích hình thức ngăn giản đơn nhân vi ra kiện sự tình bản t i ể u d i kinh siêu quá liều tha đích năng lực phạm trù ngã tuy nhiên mệnh lệnh tha khứ tầm trào đan thị tỉnh bất x a vọng cận bằng tha na chủng trình độ tiểu năng cú trào đáo lao nhân tùy ý đích kế tục đạo ngã c h i đạo n h ị giã tưởng khứ bính bính vật khí giác đ á c tự kỷ ứng cai năng cú nhất hạ tử trào đáo nhất cá thần khí thập ma đích đan thị n h ị c h i đạo na đông tây cứu cánh thị thập ma mạ n lê minh c h i thạch xí dương c h i bôi đích tàn phiến bất năng cú sản sinh như thử đích huy ánh nam đạo thị thần chi huyết trung niên quy tộc t r ầ n mặc liệu nhất hạ n h ư n hậu tê ếch đích đ ê thanh khai khẩu bất quá lao giả t trung nhiên nhân cung cần địa đê hạ đầu tha tỉnh bất minh bạch lão giả thoại ngự chi trung đích di tư hoặc giả thuyết canh gia mê hoặc liễu bất quản thị lê minh tri thạch sĩ dương chi bôi đô thị truyện thuyết chi chúng tối vi cường đại đích do thần kỳ chú tạo đích thần khí cứ thuyết dĩ kinh ủng hữu l i ề u khả dĩ can thiệp ma vong đích năng lực tức sử thị nhất cá pháp sư học đồ đắc đá đáo l i ề u tha môn giá hữu khả năng trưởng khống nhất cá quốc gia nhi thần kỳ chi huyết canh thị cứ thuyết khả dĩ n h ư ợ n g nhất cá phạm nhân hoạch đắc thần lực đích nguyên tuyển đ ã n hiện tại lao pháp sư cánh nhiên bất tiết nhất cố đích tướng c h i thống thống x ư ơ n g c h i vi tiểu đồng tây tâm trung tuy hữu nghị hoặc đ á n tha thông minh đích tuyển trạch liêu trâm mặc tưởng yêu cáo tố tự kỷ đích sự tình lao nhân tự nhiên hội thuyết phủ tác cựu thị tự kỷ bất khai chi đạo đích đa ra tuần vấn c h ứ năng tạo thành tha đích phản cảm nhi hiện tại tha ký nhiên đề khởi na ma quả nhiên ta vi đích trầm tịch c h i hậu lao nhân khai khẩu toán liêu ngã môn giá ta lão gia hỏa đồ vô pháp xúc cập trầm tịch di c ử u đích thượng cổ ma pháp thời đại đích di lưu dụ ú p lai khảo hiệu nhị giá dạng đích tiểu hài t ử giã s á t thực thị cường nhân sở nan l i ê u nhất điểm nhi bất quá kim hậu nhất đoạn thời gian ngã môn tưởng tất đôi n u yếu thời khắc lưu ý giá đông tây đích động thái sở dĩ nhị trích n u yếu c h i đạo giá thị nhất kiện thượng cổ thời đại đích di lưu nhất bính ma trượng trích thị bị phân giải thành vi liều hứa đa đích b ạ c phiến truyện văn trung tướng chi trọng chú đích đích nhân khả dĩ đắc đào t Quy một c hắn ư Chương ơ n thành chương thứ 71 hợp thành、khoái. Hôn đàn. Dẫn giận, g hợp thứ hợp đích h sợ quái. quái. đầu kỵ sĩ vừa sợ vừa giận, hắn căn bạch chính đích hoạch cái bản không minh bạch chính mình vạn vô nhất thất đích kế hoạch làm sao biến thành cái này bộ kế thất hội vô làm sao rõ ràng đã kèm hai bên con tin rõ ràng đã trưởng không thế cục rõ ràng đã nhưng mà lúc này đây tựa hồ ô m đoán cái gì đều đã muộn cái t i ê u tuổi trẻ đích thánh võ sĩ đã hướng hắn sông đi qua trường kiếm không biết lúc nào đã tại nàng đích trong tay chính vạch ra một đạo hiến lệ mà lệnh người can đảm đều n ư ớ đích bạch quang quang mang chỉ là chật lóe nóng bỏng lại đột nhiên tặc liệt giống như l i ệ diễm nóng rực tiêu cháy bị ta ác dẫn dụ giả gạt bỏ tôn nghiêm cùng bình rượu cuối cùng đều đem thân hám luyện ngục v i n h thế chịu khó không được giải thoát hệ lẽ nạ đích thanh em như cũ thanh thúy lại lánh mạc được phảng phất vạch qua vạn dặm băng nguyên đích hàn phòng mà tại nàng bên người ba danh kỵ sĩ đích thân thể theo thứ tự đảo phục hạ đi thánh diễm tại bọn họ đích trên thân thể vẽ ra sáng ngời đích mất í c h huyết dịch cùng quang diễm tan là một m thể chỉ là t ị n h sẽ không mang đến cái gì đích sinh mạng đích tấm áp mà là nóng bỏng đích tử vong bọn họ đích thân thể giống như ngọn lửa một loại đích phát ra hóa làm sáng n ờ i đích qua mang thật lợi h đó là chính năng lượng cùng tà ác lực lượng đích va chạm những này r a hỏa tịnh không chỉ là một loại đích làm ác giả mà thôi bọn họ đã ẩn nút một ít hạ tầng sinh vật đích bản chất hoặc giả là huyết dịch hoặc giả là cơ thể hoặc giả là trên người bọn họ cái nào trang bị chỉ bất quá hiển nhiên tại nữ thánh võ sĩ đích trước mặt loại này lực lượng đích đẳng cấp sai đích qua xa chẳng qua chính chủ nhi tự a hồ còn là trốn qua một k i ế p ta t r ợ ba cái đồng bạn đích ngăn trở hắn không có bị một kiếm kia chính diện k í c h chúng cho dù là phát ra đích qua mưa tự hồ cũng đã đủ hắn một thụ trên n g ự c nước gãy đích thiết giáp hy lý hoa lạp đích hướng xuống dây rớt lộ ra mặt dưới cháy đen đỏ sậm đích ra thịt mà hắn đích một con mắt đã m ù nửa bên mặt khổng c ũ n g thành loại này mơ hồ đích b ộ dáng tung trào đích chính năng lượng phảng phất vô hình đích còn sóng xung kích lên hắn đích cả t h ể khu thể tại những k i a hư hao đích làn da thượng t i ê u cháy ra càng nhiều đích khanh động khiến chúng nó giống như ngâm tẩm tại toan dịch bên trong một loại khói trắng lợn lờ cũng khiến hắn không ngừng địa trường thanh thẳng hảo chẳng qua này tựa vết thương thượng không hắn cả thẻ đích trên thân thể cơ thịt tự hồ đều tạo rung động n h u y động b thậm chí liền xương cốt cũng tại không ngừng biến hình phá mở đích ngực r ắ p bên trong lộ r a dây dưa nhuyễn động đích máu thịt chính tại không ngừng đích cấu trúc r a càng thêm cự đại đích hình thức nhân loại đích hình thái cũng tại phản g phất thổi khí cầu một dạng đích biến hóa trung tan biến gần hết mụ đích thợ săn không khỏi phân b a đích rút ra pháp trượng mười mai tán phát lên tử quang đích hình cầu liền phách lý cách cách địa phún đi ra những này giản đơn đích năng lượng mang theo cự đại đích lực lượng va chạm tại ác ma đích trên thân thể đem hắn cự đại đích khu thể hướng vệ sau thúc đẩy oanh điệm ộ t tiếng đánh vỡ vách tường chính là cuối cùng làm gỗ vụn cặ sau đích đã là cái thân cao trí ít siêu quá c h í n xích đích cự đại quái vật che phủ thân thể đích lông tóc lưa thưa dối tung lộ ra mặt dưới bụi hồng sắc đích làn g da đem gắt mùi đích lưu hoàng khí v ị tán phát đến trong không khí vừa vạn đích ma pháp phi đạn tại hắn đích trên thân thể đụng ra mười mấy cái miệng bắt lớn nhỏ đích vết lõm nhưng là hắn chỉ là ngao ngao đích phát ra một cái quái k h i ế u không ngừng phòng căng đích đích cơ thịt liền rất nhanh đem chi điển x u n g lên hắn trên thân đích khải giáp băng liệt rơi rớt trang phục cũng bị biến lớn đích khu thể căng đức thành vài vụ điều mà càng thêm quỵ dị đích là hai giá bốn lượn đích cự đại loan giác đang từ phảng phất là đỉnh đầu đích địa phương hướng sự giãn ra triển rất nhanh liền quải xuống tới v ặ n vẹo trở thành một cái thẩm người đích khúc độ sau đó hắn ngẩng đầu lên lộ ra mặt trước giống như châu ngửa cùng cự nhân hỗn hợp một dạng đích khuôn mặt hồng sắc đích đồng khổng lấp lánh bất định gần gần chỉ là mấy cái hô hấp trong đó trừ kia tại trên đầu c h á n v ặ n vẹo đích dính liền lên đích ra mặt vị này đã từng đích nam tức các hạng liền mấy có lẽ đã nhìn không ra cùng nhân loại có chút nào đích tương tự nga hoặc giả loại này khàn khàn đích tiếng giống giận còn có thể hơi chút thể hiện ra một điểm hắn nguyên bản đích đặc trưng ch đáng chết đích ba trùng các ngươi lại dám thương hại một vị nam tước một vị chân chính đích quý tộc hậu duệ thợ lạc gẳng gia tộc đích thứ mười thuận vị người kế thừa chẳng qua các ngươi hưu muốn giết chết ta lấy này vĩ đại đích lực lượng làm chứng các ngươi đã không cách nào thương đến ta mảy may a cáp a cáp a ha ha ha ha ha ha ác ma c u ồ n g tiếu lên thiện tay vung ra một quyền đánh ở bên cạnh hắn có q u ắ p không khởi đích một con ngựa đích trong não đại kia xúc sinh liền ai minh đều không thể phát ra một tiếng cả thể não đại liền theo cổ gáy cũng đã hóa thành một mảnh tung tóe đích huyết tương mà ác ma thu hồi đích trong tay lại tựa hồ bắt lấy cái gì một đoàn vạn vè nhưng g dãy ruổi lên đích lúc lại lại tựa hồ phát ra mơ hồ đích gào thét vô thanh vô tước lại vang vọng tại mọi người đích đáy lòng chẳng qua còn không đợi đến nó từ kêu cự đại đích khe hở trong đó trốn ra ác ma đã thu tay về hấp lưu một tiếng cựu đem chi rút tiếng trong miệng ủng ục đ ị a n u ố t xuống thật khó ăn loại này đê đẳng động vật đích s á c thực sai đích q u á xa chẳng qua không cần gốc chúng ta có đích là tuyển chọn càng nhiều càng tốt đích ác ma phi điệm một tiếng thổ ra một chuỗi từ hồng sắc đích nước bọn c ă n hận địa chửi rủa à bọn họ ở nơi nào nga xem thấy xem thấy hắn muốn đi cắn nuốt người đích linh hồn một cái thánh võ sĩ quát o nay hiển nhiên chỉ là một cái vô vị đích nhắc nhở ai đều biết đối phương trong nao đánh đích là cái gì chủ ý chính là muốn làm đến này nhắc nhở cũng cũng không dễ dàng ác ma đích thân thể vặn b ẹ o lên tựa hồ lại tăng thêm một điểm thể tích hắn tuy nhiên còn không có giải ra loại này hạ tầng giới chiêu bài đích thì cánh nhưng là kia đôi động vật một loại đích chân sau cùng cự đại đích thân cao ưu như thế n h ư ộ n g hắn một cái cất bức cựu cơ hồ liền có thể xông ra hai mươi mấy xích đích cự ly cho dù quay người t u n g cảng cũng không so cái này tốc độ hơi hoãn mà lại bọn họ đích địch nhân cũng không chỉ là này một chi ác ma mà thôi ngoài ra mấy cái còn sót lại đích thủ vệ kỵ sĩ cũng đồng dạng tại phát sinh biến hóa tuy nhiên ba cái thánh võ sĩ một khắc không ngừng đích nào h lên trước tại bọn họ biến thân thành công chức liền đã đem ba cái ra hỏa biến thành ngọn lửa khả còn là có bốn cái người thành công đích ác ma hóa tận q u ả n bọn họ hiện nhiên tịnh không có mạnh như vậy đích lực lượng không có hoàn toàn hóa làm ác ma gần gần chỉ là trường cao đến tám xích tà hữu cánh tay hoặc giả nửa người trên đích cơ t h ị bành trướng mà thôi chính là những này ngao ngao cái k i ế u đích ra hỏa lại bởi thế có được siêu nhân đích lực lượng trong tay đích trưởng kiếm cùng chiến phủ lung tung t h u a múa hai cái thánh võ sĩ nhất thời trong đó cánh nhiên có chút luống cuống tay chân thậm chí nguyên bản s ô n g đi ra đích thân hình cũng bị bước lui trở về chính là cái lúc này ẹ d đồ đã vươn tay ra trong tay của hắn triển khai đích một quyển thật dài đích trên quyển t r ụ những k i u lấp lánh lên v ầ n g sáng đích văn tự chính hảo một hàng hành đích tiêu mất gần hết từ ác ma nói nhảm đích lúc hắn cũng đã bắt đầu làm ra cái này động tác mà lúc này đây hắn v ư ơ n ra đích ngũ chỉ t r ù n g vừa vặn nhảy vọt ra năm đạo thiểm điện nay thiểm điện phát ra mở một cái tiêu mất lên đỉnh đầu thượng đột nhiên phủ hiện đích một tầng quần cuộn mây đ liền thiêu đốt đích thánh quang đích ấn độ đều bị này một trận hàn phong cấp thổi tan nhượng người nhịn không được dùng mình hơi nước tấn tốc tại giữa không chúng k ế t thành băng tinh sau đó tầng mây lan lộn lên cuốn phong hét giận mảnh đ a o một dạng đích băng tinh xuất hiện chúng nó lợi hào lên nước mưa x é lẫn theo mưa đá phách đầu cái kiểm đổ gặp vào địa hướng về kia cái lùi về sau đích quái vật trên thân đụng đi qua bột tất nhiên sẽ không dễ dàng quả điệu tại trước khi chết bọn họ vốn là có biến thân một lần đích quyền lợi mà lại bọn họ tám thành sẽ vì thế mà năng lực tăng nhiều này tựa hồ đều là lệ quen cho nên xem nhiều cùng loại điện ảnh tiểu đoạn đích chút người nào tâm lý tự nhiên hội trước hết làm tốt chuẩn bị tràn đầy băng đao đích hàn gió lạnh bạo gần gần trì tục năm sáu cái hô hấp chính là ác ma phẫn nộ đích tiếng gầm gừ đã lần nữa cao v ú t lên băng phong bạo cái này pháp thuật trên thực tế tạo không thành được rất nhiều đích thương hại nhưng là căn cứ cái nào truyền văn ác ma m u ô n đối với đóng băng đích lực lượng tựa hồ tổng là có chút thịt c ấ p đích càng hướng hồ đóng băng đích lực lượng có thể hữu hiệu địa giảm thấp tốc độ đáng chết đích ngươi này hành chết đích ba trùng cánh n h i n dám căn đảm lại một lần nữa đích thương hại ta được rồi ta trước hết bắt ngươi khai khai vị tốt rồi ác ma đích trên thân thể đã treo lên dày đậm đích một tầng khối băng nguyên bản đọ sậm đích làn ra cũng bởi thế mà bôi quét lên một tầng bánh lam hắn cùng nộ đích gầm đào tạm thời vứt bỏ đi tìm càng nhiều đích nhân loại đích dí niệm to lớn đích như một loại đích nao đại thượng hai khỏa con ngươi đinh chặt cái kia cho hắn tạo thành phiền thoái đích nhân loại một cổ hàng thật giá thực đích h ỏ a diễm t i ể u từ nơi nào thiêu đốt lên dây đậm đích khối băng tùy theo hắn đích hoạt động một tầng tầng địa bị bác rơi xuống mang theo mặt dưới lệnh người ác tâm đích ra thịt dính tương bất quá hắn lại rất giống không chút để ý h tuy nhiên nói những này kêu la lên chính nghĩa cái gì đích ra hỏa đều là một bộ tỏa dạng bất quá bọn hắn đích linh hồn đảo đều là mỹ vị t i ự u như cái tia bạch si đích cư nhiên dám phản kháng ta đích lai văn một dạng a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah. ha các ngươi nhìn qua khả năng hội so với hắn còn muốn ăn ngon một ít ác ma phát ra kiệt kiệt đích quái tiếu h lưu hoàng đích nhiệt phong từ ô u h ế phát hoàng đích giao thác r ă n g nhọn gian p h ơ n l ra còn về nói ngươi cái này đáng chết đích nữ nhân ta tự nhiên sẽ khiến ngươi càng thêm mỹ vị một ít an sạch trước ngươi ta sẽ khiến ngươi hưởng thụ một cái ta đích đại kiếm hắn tục tiêu đích vặn bẽo lên thân thể ng dạng này người đích linh hồn t i ệ u sẽ biến được càng thêm thơ ngọt chẳng qua những n à y n h ả m chán đích nôn từ lập tức tựu i cho hắn mang đến một cái khắc sâu đích giáo hấn ác ma lấy thái dương chi danh quang huy đem tịnh hóa người đích linh hồn thánh võ sĩ trầm thấp đích nỉ nó nói nàng d ơ lên đích đại kiếm thượng một khắc sâu đã phát ra ra trói mắt đích quang mà tùy theo tiêm trường đích hai đùi một cái tung vọt mảnh k hành đích bóng người cánh nhiên kẹp lấy uy mánh đích khí thế đối với cao lớn đích quái vật lăng không hạ kích nguyên bản là nhân loại đích á c ma thấp giọng cười kia đáng sợ thần năng đích đích lực lượng n h ư ợ n g hắn cũng thập phần kiến sợ chính là cái này công kích rút cuộc thái quá giản đơn trực tiếp hắn đích hai đuổi chấn động mạnh một cái chuẩn bị lùi về sau sau lại dùng một quyền đem cái kia tiểu tiểu đích nhân nhi rút phi nhưng mà một k h ắ c sau hắn t i ể u hồn phi phách tán đích phát hiện cái kia địch người đã tại hướng hắn vung gian này t h à n h phản phất muốn đem nó hòa tan đích quang trạch chính là hắn đích thân thể lại tựa hồ tỉnh không có chấp hành lùi về sau đích mệnh lệnh mà là dùng một trích tay tại tiền phương chĩa chĩa điểm, điểm tại nguyên địa lại vặn vẹo vài cái yêu chi chuyện gì、nhi? tâm linh thuật sĩ chút chút rủ xuống ánh m nhưng hắn đích khoe miệng lại phát thảo ra một cái trào phúng đích mặt cười cái này linh năng gọi là như từng quen biết hoặc g i ả nói đã xem cảm nó đích tác dụng tự là biết nhượng địch nhân không tự chủ được đích trùng lập hắn trước mấy cái hô hấp bên trong làm qua đích sự t ì n h cho nên trước cái kia xui xẹo đích kỵ sĩ hội hạ ý thức đích làm ra hắn uy hiếp thánh võ sĩ kia một cái vung kiếm động tác cho nên ác ma hóa đích nam tức tại này khắc hội quay mông đít tuy nhưng cái này động tác kỳ thực trích chỉ tục một cái hô hấp chính là tại hiện tại đ í c cái này trạng thái giới dẫn phát đ í c tự nhiên là một trận tai nạn ác ma mánh địa gầm đạo dùng toàn thân đ í c khí lực hướng vệ sau tránh thoát linh năng đích được rồi kia ngọn h n h c ý nhi hiện tại tựa ư đã hoàn toàn cùng hóa thành cho trần đích máu thịt hôn cùng một chỗ liền cặn bã nhìn không thấy loại này tuyệt nhiên tương phản đích năng lượng và chạm đưa đến đáng sợ đích kết quả nổ v a n g chi thanh nếu buôn lôi quần của tiến về trước t r u n g quanh đích còn lại thanh â m đều đều bị nó cắn ướt thợ săn bên thai đều là ẩm ẩm cự vang kia thanh â m giống như một đạo thôi tiến tấn m á n h đích vân sóng cùng quang trạch nổ tung cùng lúc dần dần hướng phương xa k h u y ế t tán cho dù là ed đô đích thân thể cũng cảm thấy đứng thẳng đều biến được khốn khó lên hắn n ồ n g đậm đích lông mi chút chút r u n động một cái sau đó cẩn thận địa lùi về sau một bước tránh ra loại này ở nước khả kiến đích vượt sâu khí t ư c trước phát sinh đích vấn đề hắn khả còn khắc ghi trong tim nếu là trên tay đích kia cái nhẫn lại cùng loại này quái vật sản sinh loại nào đó phản ứng. t r u n g quanh một đám thánh võ sĩ quấn quanh d ư ớ i hắn khả rất khó trốn ra si n h thiên đặc biệt là bên người còn mang theo hệ lệ nạ cái này đánh lên trượng tới không muốn mệnh đích hổn hữu thật náo lên tám thành hội bị bọn họ trảo đi về tống tế đàn chẳng qua nói đến ác ma thật đích là hắn hiện giai đoạn là nhất chán ghét đích đồ vật một t r o n g bọn họ ra thô thị nàng dày đối với các chủ nguyên n g tố ma pháp đều có được tương đương đích chống lại năng lực vừa vặn kiên một kích ghẽ đ ổ dùng đích đã là đại pháp sư cho hắn đích một trường quân chủ nhưng là xem lên đối với ác ma cũng không thể tạo thành quá lớn đích ảnh hưởng chính là băng phong bạo đích hoàn sổ cao đạt bốn thuần tự là hiện tại tâm linh thuật sĩ cảm giác được chính mình có chút kim tinh loạn mạo đầu ngất hoa mắt nếu không vừa mới đích cái kia hiện năng hiệu quả cũng không thể nhanh như vậy kết thúc rất có thể thánh võ sĩ đích một k í c h đã đem ác m à phanh thây hai nửa là đích kia trích gác ma còn không có chết ách ách ách a a bị cắt tiến hơn nữa cơ hồ tách thành hai nửa đích gác ma phát điên tựa đích của thiếu đại cổ đích huyết dịch tứ sứ phú tuân đem trong không gian nháy mắt tiêm nhiễm đích gác s xuống núi chẳng qua không thể không nói hạ tầng giới sinh vật đích sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường hắn cánh nhiên tại rơi đến mặt đất đích thánh võ sĩ biến động tư thế bổ ra hạ một kiếm trước manh địa c u ộ n lên thân thể lăn hướng một bên tuy nhiên oanh đ ị a một tiếng đụng l ạ n một bức v c h t ư ờ n g nhưng cũng bởi thế mà chạy qua bị triệt để tỉnh hóa đích vận mệnh mà cái này cùng hống thanh còn không có kết thúc hắn đã một bà nhấc lên cái kia trên phương hướng đồng dạng ác ma hóa đích một cái thủ vệ kỵ binh sau đó tiện tay lôi kéo cánh nhiên đem hắn điển t i ế n chính mình thân thể đích vết thương bên trong chính thường đích nhân loại tại lúc này đều không khỏi phải rút một mục khí kia quái vật trên thân đích vết thương cánh n h i n giống như một trường cự đại đích miệm liền đem cái kia ác ma hóa đích nhân loại cả thể nuốt vào hắn đích thân thể m a máu thịt v ặ n vẹo lên kết hợp đợi đến hắn dựng thân lên đích lúc này đạo khủng bố đích vết thương đã bị ngoài r a đích thịt khối cấp xít sao địa lấp đầy chú đáng chết đích đáng chết đích đáng chết đích ta không tha cho các ngươi a a a thật hắn miêu đích là cái quái vật a thảm liệt đích kêu gào tràn ngập bên h a i mà cho dù là ed ồ cái lúc này cũng than thở ban đích chửi rủa một tiếng đối phương cái này năng lực thật sự là ngoài hắn đích dí liệu kia bị lấp đầy tiếng vết thương đích á c ma cái lúc này đã hoàn toàn hóa làm c ắ n nuốt giả đích một bộ phận một chích tay cũng lần nữa biến thành kia chi cao cao vểnh lên đích bảo kiếm chỉ bất quá kia trường lên ngũ chỉ đích đồ vật còn tại vô ý thức đích d ố i dài co rút tựa hồ tưởng phải bắt được cái gì đồ vật đem chính mình từ kia cái huyệt động chung lô kéo đi ra may mắn á c ma loại này đồ vật đích hành động thông thường cũng có đủ lên tương ư ơ n g đ đích tùy ý tính bọn họ tịnh sẽ không lý tính đích tự hỏi nói cách khác trước mắt này một chích như quả hắn tính hạ tâm tới suy xét một cái t i ể u sẽ phát hiện tận quản tại nhân số cùng lực lượng thượng bọn họ tựa hồ hơi chiếm thừa phong nhưng chính diện đối địch trên thực tế t h ắ n g tính cũng không phải rất lớn như quả không phải băn khoăn đến chúng quanh đích bình dân gần gần nệ lại nạ một cá nhân kỳ thực cũng đã đầy đủ thu thập bọn họ có thừa cho dù là hiện tại chỉ cần tái có một cái trợ thủ í c h lời khu trục thuật một cái thanh thúy đích kêu tiếng vang lên sau liền làm một đạo quang trạch nổ bùng bắn vào ác ma đ í c trong thân thể kia quái vật lập tức vặn bẹo lên đồng thời phát ra thống khổ đích tiếng gầm g ự tiếp lấy một đạo lục s ắ c quang môn từ trên xuống dưới đích đem nó chụp tiến vào chỉ bất quá quay động một cái này quang môn đụng đích một tiếng nổ thành vô số đích m ạ n h vụn Edo! các ngươi chạy được quá nhanh thiên tối như vậy ta vừa vặn đến bên kia các ngươi mà lại chạy đến nơi đây tới bán tinh linh tiểu nha đầu đích thanh â m từ ngoài ra một bên đích trong ngóc ngách vang lên một khắc sau vị tiểu thư này đích thân ảnh liền từ cái kia trên phương hướng chạy đi qua chúng ta chạy đích quá nhanh ngươi thẳng đến đi theo chúng ta mặt sau kia trương nhữ n h ữ lông mày ồ nào đích mặt nhỏ nhựa ẹ đồ không khỏi phải thở dài một hơi bất quá hắn lập tức tự lại n h ữ mày nửa đêm không ngủ được, khắp nơi chạy loạn. ngươi không biết này có cỡ nào nguy hiểm sao nếu không là ta bên kia đích kia mấy cái vở dọc cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết đích nga bọn họ chính là hội phát tán v ự c sâu đích bảo tử đích nếu không là b ả n tiểu thư năng lực phi phạm lại nói xem cái này bộ dáng ta vừa mới lưu lại nơi này mới thật đích nguy hiểm ba lịt cả tiểu thư b ư ớ c lên tiểu nắm tay lắc lư lý trực khí tráng địa kêu nói chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có thể chạy ra đi cùng cái tia nữ nhân xem tinh tinh ta thụ không phải vớt vớt mi tâm tóm lại nói chính kinh đích cái này ra hỏa rất phiền t o ạ i a ta đích khu trục thuật cánh n h i n đối với hắn vô hiệu vừa mới kia hai trích vợ dọc chính là một cái tử t u bị đổi tàn ra không cách nào khu trục edo đích ánh mắt tại cái đó vừa vặn cả lăn lẫn bỏ mở ra đích quái vật trên thân lướt qua cho dù bao nhiêu cường đại đích các ma thông thường cũng không pháp ngăn cản khu trục thuật đích bởi vì đó là từ căn bản thượng đoạn tuyệt bọn họ cùng chủ vật chất vị diện trong đó đích liên hệ trên thực tế tại chủ vật chất vị diện bọn họ đích lực lượng hẳn nên cực đoan suy nhược chỉ có toàn thịnh kỳ đích một phần năm tả hữu chẳng lẽ là đồ g á m thượng xuất hiện sai lầm sao không chỉ trông siêu qua phì bánh mì cũng tưởng cùng thiên phong hát nguyện bình b ì n h xem thần khí ẹ、e、đồ nhữ mày đầu ừ ừ cũng có nói là thiên giới sinh vật giáng lâm hoặc giả thần tích cái gì đích tổng chi bốn cái người có thể nói ra tám dạng tới chẳng qua trong đó nhiều nhất đích thuyết pháp còn là cái này đại khái là bởi vì bọn ngươi đích những ngâm du thi nhân kia căng được đồ vật mặt tròng nay t r ù n g từ trên đất túa đi ra đích quang đại đa đều là thuộc về thần khí đích nhé chẳng qua tại ta xem tới kia càng giống lạ đương thời cái kia cảnh sắp ngươi là không có nhìn thấy kia chủng sùng thiên đích q u a n huy ai nha nói lời thực không biết làm sao đích ta này chân đều nhớ rồi trong não đại cái gì cũng nhớ không nổi tới tự làm một mực tưởng muốn ly xa một chút kỳ thực ngươi biết rằng ta đương thời vốn là tưởng muốn đi giúp ngươi đích bật đích dóp vào một mục rượu h ải nhân v ò v à o đỏ bừng đích đầu mũi tựa hồ có chút không hảo ý tứ chẳng qua đảng chạy đi ra mấy i ả m ta mới phát hiện rất xa đích địa phương thiên bên kia nhé còn có mấy đạo dạng kia đích quang tuyến sáng lên cái kia cảnh tượng à thật đích l à quá thái thái quá lợi hại nhé sau đó chờ đến ta tại đội chạy về đảng kia tựu đã tụ một đống đích người nga đúng rồi ngươi còn không cáo tố ta bọn hắn là làm cái gì đích nghi vì sao ngươi muốn nhượng ta gì cũng đừng nói a đối với h ải nhân đích nghi vấn tuổi trẻ đích liệp nhân không hề có cấp ra hồi đáp mà là rủ xuống ánh mắt tựa hồ tiến vào một cái khác trầm tư ở trong chẳng qua h ải nhân không hề làm sao giới ý này trùng vô lễ lại chuốc một mụn rượu hắn ngẩm tiến toa xe mặt sau một đống đệm rượu ở trong thoải mái đích mị khởi trong mắt tuy nhiên thừa tọa đích chẳng qua là một cái không lớn đích trong thương đội một chiếc tải hàng đích xe mùi lớn chẳng qua lại có cái tương đương láo luyện đích phu xe trên chục xe thêm đủ hạt dầu hành tiến khởi tới táo âm rất nhẹ ôn thu tại không hề bằng thương n nhiều g có đích sóc này. Vận tống đích tống ra dê ờ n g chế phẩm. h Đã tại t ư lộ thượng bán ra hơn một nửa bên trong xe rất rộng thoáng mông đ í c h để mà lại cũng đệm một tầng d à y dày đích thủ công thảm sản mềm mềm đích nhu nhu đích nói là giường phô cũng không quá đáng tiếp cận chính n g õ đích dương quăng từ lán xe đích tiểu s o n g trong chiếu vô tới ấm áp dễ chịu địa ngồi tại những tia đệm tử mặt trong xe lớn đích lung la lung lay cũng biến thành một chủng thư thích đích thể nghiệm tự phản phất bay tới trong đám mây nhượng người mê man muốn ngủ tốt thôi trên thực tế từ lộ trình bắt đầu đến không lâu ở trước b ạ d ồ quẹ mưa đêm tựu i một mực là tại trong ngủ mơ độ qua đích chẳng qua thanh tỉnh địa nằm tại này so giường phô còn thoải mái đích địa phương nhìn vào xe mui ngoài s o n g đích chầm chậm biến hóa đích phong cảnh tái uống lên mấy n g một cái bạch kim tệ một thùng nhỏ đích dai nhưỡng h i ệ n nhiên càng thêm lệnh người du khoái như quả có cái ngâm du thi nhân kích thích đà cầm tái tới một cái ngực cao m ô n g đ í c h lớn đích nữ nhân dựa tại bên người khả năng nhân sinh ở trong là nhất thoải mái đích hưởng thụ cũng tựu chẳng qua như thế chứ hải nhân nghĩ tới dạng này nắm bởi vì m ạ c danh đích lý do lâm trận thoát trốn vi nghịch cải nhân anh dũng truyền thống đích sự tỉnh quảng tại cựu tiêu v ă n ngoại có thể hưởng thụ đích lúc còn muốn dùng chút cổ quái đích tâm tư tới d à y v ò chính mình kia mới là dung tục đích rốt dưa toét không sai tốt lành đích tâm thái mới là sinh hoạt hạnh phúc đích khiếu môn là đáng được khánh trúc đích vạ d u quẹ không phải kẻ dung tục mưa đêm neo lại con mắt lại ôm lấy bên thân đích thùng rượu nhỏ mà tại một bên khác kẻ dung tục đích đại biểu h、e、đồ chính rủ xuống ánh mắt rơi tại chính mình tay trái đích nó giữa tuy nhiên cũng hưởng thụ lấy kia trùng m tưởng tất phải vĩnh viễn cũng sẽ không có ải nhân dạng kia bông l ò n g đích tâm tình vừa vặn đi qua đích một đêm ở trong quái dị đích nguy hiểm đích hoặc giả kinh hỷ đích sự tỉnh thực tại là quá nhiều rồi như quả không đem những sự kiện này nhất nhất lý thuận về sau nói không trừng tại không để ý ở giữa t i ể u sẽ ngộ đến tương đương đích phiền hà người tuổi trẻ nhìn c h ă m chú lấy kia một phiến tinh tế đích kim thuộc bệnh dạy thành đích giới thần b ả o thạch đích mặt cắt tại trong đó loẹ loẹ sinh huy xem đi lên tinh trí phi phạm cũng gần gần là tinh trí mà thôi vô luận như thế nào quan sát này cũng chẳng qua là một mai tạo hình tinh mỹ một điểm đích phổ thông vật phẩm nhưng é đốm mà lại rõ ràng địa này nho nhỏ đồ vật đích kỳ dị chi nơi không chỉ là bởi vì bao quát gần tại chỉ xích đích cải nhân tại nội đích sở hữu nhân đều chưa từng có phát hiện qua này mai giới chỉ đích tồn tại còn có kia đêm qua dẫn phát đích kỳ tích cùng với khắc ghi tại hắn não hải ở trong một đoạn khắc sâu được bằng như thân lịch mà lại xa xôi đến không cách nào cổ tính niên đại đích ký ức t h â n khí ư hắn nhẹ nhẹ địa lắc lắc đầu hắn hiện tại đã biết rằng đêm qua tự mình trong tay đích kia thanh ma pháp trường kiếm đích vì gì sẽ bị một cái ác ma dễ dàng tồn hỏng không hẳn nên nói từ một bắt đầu này thanh bị một cái quái vật tùy ý xếp đặt tại gian phòng đích kiếm tự không phải những kia t r ư ơ n g ngư đầu môn xem đi mắt mà n h ư ợ n g chính mình nhặt đến đích một cái đại tiện nghi nó chi sở dĩ cường hãn như thế đều chẳng qua là bởi vì thiếu niên trong tay này mai kỳ dị đích giới chỉ bởi thế này giới chỉ gồm có đích lực lượng tài danh phó kỳ thực một kiện thần khí tuy nhiên đối với ma pháp có lấy cực kỳ cường liệt đích thiên hảo nhưng mà thụ hạn ở trên cái thế giới này chi thức lưu thông đích thấp kém phương thức ed đồ đối với vật phẩm ma pháp chi loại đích đồ vật sở biết có hạn cũng tự là gần gần so người phổ thông nhiều một điểm đích trình độ mà thôi kỳ thực ma pháp tại một chút phú th tiểu đã k khả cũng là trên ư n tượng g t thế giới pháp sư cùng bọn luyện kim thuật sư là nhất thông thường đích tác phẩm khả dĩ là một căn chữ tồn pháp thuật đích ma trượng bị ma pháp cường hóa đích khải giáp cùng sắc xào đích đao kiếm cũng có khả năng chỉ là một bản luận hàm lấy bí mật đích thư tịch mà chỉ ở với các chủng đạo cụ khi hữu đích vật phẩm ma pháp á t đã thuộc về bảo vật một cấp hằng định tại mặt trên đích ma pháp khả dĩ phản phục lợi dụng tại trên trình độ nhất định thậm chí khả dĩ cải biến lực lượng ở giữa đích mạnh yếu so đối trong đó một chút cách ngoại đích cao cấp phẩm thường thường chuyển tụng ở với ngâm du thi nhân ca giao thậm chí là huyễn tưởng ở trong một quốc một địa đích trên lịch sử lưu truyền xuống tới đích truyền thuyết tuy nhiều nhưng chân chính là m người nắm giữ đích cũng chẳng qua l ắ c đ ắ c vài tiện mà thôi cũng chỉ tại một chút đại quý tộc đích thành viên hạch tâm hoặc giả là mô cái quốc vương lĩnh chủ đích trong tay trường không lấy thường thường tự là thân phận đích tượng trưng đương nhiên này chỉ là thô kém đã tưởng tế đến vài chục cái gia i vị mười mấy cái tầng diện đích trình độ đáng tiếc các chủng phân biệt lý luận cũng là ngũ hoa b ắ t môn đủ mọi chủng loại lẫn nhau công tiết không thôi đối với một kiểu người mà nói thực tại không cần ký ức nhưng mà những tia đội lấy thần k h í chi danh đích tồn tại hoặc giả không hề là chân chính do thần kỳ chế tác nhưng thường thường là thất lạc tại lịch sử đích chân ai ở trong bị mỗi chút giáo hội hoặc giả là sư chi mà lập đích đại năng nắm giữ đại bộ phận đếm được thượng hiệu tới đích thượng cổ rơi mất tri vật trong những truyền thuyết kia đích đại năng bằng tá tự mình chi lực liền đã đầy đủ thành là một cái đại quốc tri chủ muốn không tự dứt h o á t là chân chính đích thần kỳ. không quản là đâu một loại những n à y đồ vật đều là người phổ thông viễn tưởng ở trong đích ngoạn ý nhi hữu hạnh có thể kiến thức kỳ vi n ă n g đích đã lắp đ á c càng đừng nói là điều gọi là đích sử dụng thần b i n h lợi khí tuy không thường gặp nhưng tại cái đại lục này đích dài đặt vài vạn năm trên lịch sử cũng chỉ ít xuất hiện trăm ngàn tức xử là é đổ cũng lúc có thai nghe trong đó phụ gia các chủng thần lực đều là số phù đa càng đừng nói là một nắm cách ngoại sát xảo đích đồ vật khả là đổi lại là một mai không hề là vũ khí lại có thể phát huy dạng này lực lượng đích giới chỉ tự tuyệt không tầm thường càng h u hồ nay giới chỉ hẳn nên còn là càng thêm cường lực đích tồn tại đ vật phẩm có thể mang có ký ức lấy dạng này hoa lệ đích hình thức biểu hiện đi ra này trong đó đích bí mật nhất định là kinh người đích lớn bí mật lớn thông thường cũng chịu ý vị lấy phiền hà lớn một kiện thần khí lưu lạc đến một cái người phổ thông đích trong tay dạng này đích kỳ tích hoặc giả vĩnh viễn chỉ sẽ xuất hiện tại trèo chân thi nhân đích tam lưu cô sự trong tại thế lực lộn xộn phức tạp đích trong hiện thực thần khí đích chủ nhân tất nhiên là cũng vĩnh viễn là một cái lực lượng đích cường đại đích h i ê n giả anh hùng hoặc giả là bá chủ ma vương bởi vì những kia vận may đích lấy đến những đồ vật này lại không có nắm giữ tương ứng lực lượng đích gia hỏa đều đã bị dì tiêu mất đích vô ảnh vô tung thanh tình đích nhận biết n h ư ợ n g ẹ đổ hơi hơi đánh cái run lực lượng cự đại đích đạo cụ đều có được không làm người biết mà lại triền miên đau khổ đích quá khứ kẻ cầm giữ tất nhiên sẽ ngộ đến nhân số đông lắm đích kẻ cất đoạt nộ thượng quá khứ đã từng cùng chi kết toán đích tổ chức thần bí nộ thượng bởi thế mà xuất hiện mỗi chút bi kịch đích k ỳ tình những này khả đều không phải hắn tưởng muốn đích nhưng hắn hiện tại hiển nhiên đã không thể hối hận bởi vì kia mai giới chỉ đã với hắn vững vàng đích kết hợp tức xử hắn làm sao nỗ lực cũng không cách nào nhuộn nó từ cấp chính mình đích đầu ngón lòng thoát một phần một hào không biết rằng đem ngón tay cắt xuống tới có thể hay không giải quyết vấn đề hoặc giả vận may đích là nó không phải để t ỉ n h chính mình đi tiếp quản một cái phía khu sau đó bay hướng vũ trụ tư tưởng có chút l ệ c h rời nguyên bản đích quỹ đạo thế là é、e、đ ồ lắc lắc đầu tự rêu đ ị a n n m cái kia treo lên siêu cấp anh hùng đầu hàm lại nhà phá người v o n g nữ bằng hữu đều bị nở tờ giờ đích s u ố i q u ẹ y công vụ viên ném tới ký ức ở ngoài mà lại không khỏi phải ám tự khánh hạnh tối qua đích kinh lịch như quả ở trước chính mình đích phản ứng một cái không cẩn thận kết cục khả năng tự không phải dạng này k i n h nhi di cử dễ dàng như bỡn đích thoát thân sau đó dôi quá du hai điệu ư ớ c lên lữ、đồ. bị ném đến thí nghiệm trên đài phân giải hoặc giả là bị mô cái ma pháp luyện thành cái gì nói không rõ đạo bất minh đích đồ vật đại khái là cái khả dĩ tưởng gặp đích kết cục cái kia trinh c h ắ c hoang ngôn đích đạo cụ xuất hiện đích lúc hắn kỳ thực thật đích có chút nội ngoại câu gấp hiểm chút thất khống đ ư ơ n g trường như quả không phải cái kia vô lương đích linh tinh b u ộ c tại lúc đó cáo tố hắn mộ trùng khả dĩ phong tỏa chắc chính mình đích tư tưởng đích thủ pháp đích lời được xưng là ẩn náu tư tưởng tại đối kháng một chút liên quan về trinh chấp tư tưởng tri loại đích pháp thuật phương diện có lấy tương đương không sai đích hiệu quả chỉ là kia vô lương đích linh tinh bột lại một mực khắc ý địa không có để lên tựa hồ rất vui với cảm thụ ý、e、đ ổ trong tâm kia chủng lo âu với đành chịu sở dĩ ẻ、e、đổ cũng rất vui với đem hắn ném vô trong túi không gian thể nghiệm một cái không cách nào với người giao lưu không cách nào cảm chi hết thể đích k h ó i lạc chẳng qua kiện sự này này cũng n h ư ợ n g ẻ、e、đổ đối với tâm linh đích lực lượng có càng nhiều đích mong mỏi rốt cuộc tại thời khắc then chốt là nhất đắng dựa vào đích thủy trung còn là vững vàng trường k h ô n g tại tự mình trong tay đích lực lượng tâm linh đâm vào đích hiệu quả tại kia trường trong chiến đấu đã biểu lộ không sót tụng sướng chú n ữ lúc đông đủ gần gần chỉ là vừa vạn nhập môn đích lực lượng cựu đã khả dĩ phát huy ra cường hãn như thế đích hiệu quả tâm linh dị năng chủng đồ vật này hiển nhiên xác thực không hổ linh tinh mục đích chủng chủng thổi suyện chỉ là muốn làm sao mới có thể n h ư ợ n chủng lực lượng này biến được càng thêm sung thực nghi giàn đơn nói tới tâm linh dị năng t cựu là phát của tâm linh đích tiềm năng đích nghệ thuật như cùng tinh tinh phát ra chất sáng tâm linh dị năng là sinh vật ý thức năng lượng đích triển、hiện. mà tâm linh thuật sĩ biết rằng như thế nào thao khống tâm linh thông đạo lấy cấu kiến tư tưởng cùng tinh lực đích hồng vĩ đại hạng hắn biết đạo mà hành nhưng là ta hắn mèo đích không biết rằng à à. có hay không cụ thể một điểm đích đồ vật tỷ phương nói hẳn nên như thế nào gọi t ỉ n h những kia lực lượng a ngu xuẩn ngu xuẩn có chút sự tình quyết không khả dựa vào ngoại lực mà là hẳn nên chú trọng chính mình đích thể ngộ chính mình học đến đích mới là là thích hợp nhất chính mình đích dạng này giản đơn đích đạo lý ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu ư không biết rằng tiểu nói không biết rằng nhẽ các đạo lý gì đó hồi tưởng khởi chính mình ở t r ư ớ c với linh tinh mục đích mô đoạn đối thoại ẹ đồ khổ nào đích gãi gãi nào đại biết rằng chính mình lại luồn vào một cái chết tuần hoàn ở trong trích có thể kỳ vọng chân chính tiến vào đến kia phiến truyền thuyết đích địa phương ở trong cái này n ú t chết mới có thể chân chính xuất hiện một điểm lòng thoát thôi khả là này liền lại liên lụy đến ngoài ra đích một cái vấn đề chính mình còn có nhiều ít tiền hẳn nên là không ít đích vũ kỳ là tại tối qua đích tao nộ ở sau vị tiêu cựu cái gì đích mục sư nga là thần quan còn là tệ thi cấp tiền cấp đích đĩnh khả là phi thường thống khoái hai trăm cái bạch kim tệ mắt cũng không chấp một cái tự vãi ra tới tưởng đến trong này ệ đồ không khỏi phải đưa thay sở sở giữa cổ treo lên đích cái kia khảm nạm lấy hoàng kim đích hộ phủ ở trước kia một khối đã thành những kia trương ngư đầu đích vật săn nhưng lần này gặp mặt vị kia rủ lò mục sư tiện tay lại tống cấp hắn một mai tựa hồ so với trước đích kia một mai còn muốn tinh trí trên thực tế như quả thừa cơ hội ấy cùng đối phương kéo lên một chút quan hệ nhựa bọn hắn phụ trách thi triển truyền tống thuật đến bạch dương chấn đi một cái tới về cũng không phải vấn đề chứ ừ kỳ thực nói không chừng còn có thể được đến càng nhiều lặt hẹn lơ đích giáo hội tại đồ mễ ni tư không tại trên chọn cả đại lục đều là lớn nhất đích tổ chức tôn giá tại mấy cái tiểu quốc cùng không ít đích quý tộc lãnh địa thậm chí được định là chính thống gồm có đích thế lực siêu phạm thoát t ủ mà vị kia dù lò. ed đ ù tuy nhiên tỉnh sẽ không phân biệt mục sư đích phục sức nhưng có thể xuất hiện tại kia c h ủ n g trường hợp tự nhiên sẽ không là cái hời hợt chi bối hẳn nên tính là cái tương đương cứng không thể gây đích g i a núi chỉ là từ đầu đến cuối ed đ ù đều không hề tính toán cùng đối phương đánh quá nhiều đích giao đạo không biết phải hay không bởi vì kinh lịch kỳ quái sự tình ở sau thần kinh khá là khẩn trương hắn cảm giác vị mục sư kia nhìn vào chính mình đích ánh mắt mang theo mỗi trùng dị dạng đích thành phần sở dĩ một được đến cơ hội hắn liền tìm cái tá khẩ này khả không phải hắn cái k i a đen đen gầy gầy đích bề ngoài có cái gì đặc thù đích lực hấp dẫn chỉ là đối phương đích k i a trùng lôi kéo thực tại là quá mức nhiệt tình đến nỗi còn về nói này hết thể phải trăng bởi vì chính mình đích năng lực E độ khả trước nay sẽ không cao cổ chính mình đích lực lượng ở trước hắn đảo là còn tin tưởng vị mục sư kia là thật đích đối với chính mình có chút h ân t h ư ờ n g nhưng tại kéo lên lớn thế này một kiện sự tình ở sau đích hiện tại hắn khả t i ể u không dám bảo chứng đối phương đích dí đồ đến cùng phải hay không đơn thuần thế kia như quả lực lượng b ằ n được thế kia tựu tốt nhất không muốn cùng mỗ cái tổ chức đi đích quá gần không thì chú định trích sẽ thành là đối phương đích tư nguyên còn là quan chú chính mình đích tư nguyên thôi hai trăm cái bạch kim tệ nghe tới không ít chẳng qua trong đó đích một nửa là thuộc về hải nhân đích mà lại hiện tại hắn đầu tay nguyên bản có hy vọng nhất đ ổ i thành tiền tệ đích trường kiếm đã biến thành một đống phế sát đương nhiên may mắn phát hiện được sớm không thì nói không chừng tại ngày sau lại là cái càng lớn đích phiền hà e d d cũng không muốn muốn biến thành lừa dối đích hiện hành phạm rốt cuộc trên cái đại lục này đích ma p h á p tiệm v ô trong đích bảo toàn khả là s o hắn ký ức ở trong những tia thương trường lớn có hơn mà không có kém đích đối với tiểu thâu cùng đứa b ị còn có được lấy sinh sát dư đoạt đích đại quyền may mắn một đêm này đích bận rộn cùng mạo hiểm đảo cũng không phải chạy không tuy nhiên pháp sư trên thân đích t r ò n bảo không thể đến tay chẳng qua é đùa ở trước tại hắn trên thân thu trước tới đích hai cái giới chỉ tựa hồ đảo đều là không sai đích vật phẩm mà pháp k i a điều đai lưng cũng là kiện tương đương không sai đích đồ vật không biết dùng cái gì m à thú ra thuộc chế tác nhưng lại cực là mềm dẻo nhẹ nhàng móc tại trên thân ở sau k i a rủ tại bên chân đích một quần chủ bao tài liệu tái phối lên một kiện rộng rãi mềm mại một chút đích c h o n bảo tức sử là é đùa bề ngoài xem đi lên cũng cùng một cái kẻ thi pháp không có bao nhiêu đích bất đồng mà lại tử tế đích cha xem một cái. mặt trên cánh nhiên còn mang theo một cái kèm theo không gian pháp thuật đích bao nhỏ mặt trong đích không gian không hề giống é đùa túi không gian dạng kia rộng rãi chẳng qua phóng trên một chút tiểu đồng tây thì phương nói trùy thủ tiền lệ chi loại đều là không thành vấn đề đích chẳng qua hiện tại kia trong không gian đặt lên đích lại là một bản thư một bản kim sắc đích đại thư xem tới cách ngoại bất đồng không chỉ trước sau phong bị có chứa kim chất đích móc xích cùng đắc gấu còn treo lên một nắm kim quan g loẹ loẹ đích đại khóa tại nhìn đến này thư đích đệ nhấp mắt é đùa liền đã trong tâm mừng thầm một cái pháp sư tất nhiên có một bản ma pháp thư tới chuẩn bị pháp thuật mà đem ma pháp sao chép tại mặt trên cần phải với sao tả quyển trục một dạng đích đại giá sở dĩ tại pháp sư trong mắt một bản người khác sao tả đích ma pháp thư cũng là giá trị không mọn đích vật phẩm ma pháp đương nhiên trong tâm kinh hỷ quy kinh hỷ hắn không hề có hồ loạn đi đánh khai nó đích hiện tại đích thời gian với địa điểm đều không quá chính xác c à n g huống hồ nghe nói có đích pháp sư hội tại chính mình đích ma pháp thư trong gây thêm ác độc đích người đền rủa nhuộn tự tiện duyệt đọc nó đích người hay đ í c mắt u i điên k h n g thanh cuồng trục dân đình trệ đích đung đưa nhuộn hẹ、e、đổ từ tư lự ở trong thanh ngoài song đích cảnh sát trục dần định dạng tại mấy bài phòng xá tổ thành đích đường phố ở trên một buổi sáng đích thời gian đã đi qua thương đội đại khái là đã đi tới m ỗ cái trung chuyển đích thôn nhỏ thôi liệp nhân dài dài địa vươn cái lời ư eo tuy nhiên tuyển chọn một chiếc l à nhất thư thích đích xa giá nhưng thời gian dài đích ổ tại trong một cái không gian nhỏ còn là không khả tránh miễn đích cảm g ắ c đến có chút đốt xương đau nhức nắm một mắt đã bắt đầu đánh hô đích cải nhân hắn lắc lắc đầu nhảy xuống xe xương nơi này là cái không lớn đích chân tử chẳng qua bởi vì lâm cận đồ mễ ni tư đích chủ thành đạo cũng khá là phồ minh liệp nhân tại xe ngựa bên cạnh làm mấy cái dạng đơn đích dối triển vận động nhìn vào những thương nhân kia cùng bọn buộc tòng hữu đ i ề u bất vạn gọn gàng đích t r o n g n ă m lấy ở ngựa uy liệu cùng đương địa đích thôn nhân giao dịch một chút sinh hoạt đích nhu yếu phẩm hắn hốt nhiên có chút tưởng niệm kia đã xa tại ngàn dặm ở ngoài đích cái kia nho nhỏ c h ấ n tử nhớ quê hắn lắc lắc đầu bạch dương chấn đối với hắn mà nói kỳ thực chẳng qua là cái chú đích lâu rồi một điểm đích địa phương không quản là cái kia thường đắm chìm tại tiếng gõ đánh trong đích lao phàng tử còn là vị kia lạnh cứng đích như cùng sinh thiết đích này một thế đích phụ thân đều hoặc giả chân chính nhượng hắn tư niệm đích h ẳ n nên trích có cái kia kiến trúc tại ngoài ra đích trong một cái thế giới lâm lập đích lầu phòng ở trong đích mấy chục mét bình phương kia hai cái không ngừng địa vì hắn vất vả lại n h ả y lấy hắn đích ma bì hắn đích học nghiệp hắn đích tiền lương hắn đích trung thân đại sự thẳng cho đến đầu tóc đã hoa bạch đích người thôi khả này hết thảy mà lại tựa hồ ly được quá xa xa không thể chạm tức xử có được lấy lớn cỡ nào đích lực lượng cũng khó có thể đụt chạm hắn chìm tại một chút xa xưa đích hồi ức ở trong liệp nhân đích cảm quan tựa hồ bởi thế mà chậm chạm một điểm sở dĩ t i ể u tại hắn phát xứng đích lúc bên thai hốt nhiên t ư ở n g khởi một cái nho nhỏ đích thanh âm đồng thời vang lên đích còn có một trận thân hình chuyển động mang tới đích p h o n g thanh liệp nhân đích trong tâm cả kinh thân chắc cùng tiền phương đều là xe ngựa bên trái không xa là chính tại c h ố n g chất đích một phiến t h ù n g gỗ sở dĩ hắn phản xạ tính đích mãnh nhiên chuyển qua thân thể lại với chính tại phước qua tới đích thân ảnh đụng cái đ ầ y lòng bị đối thủ nào h vào trong lòng đây chính là dị thường đích nguy hiểm sở dĩ tưởng cũng không tưởng địa hắn một nắm móc chắc đối phương đích một cánh tay trưởng m a n địa lật thân đem cái đối thủ kia áp tại thân thể mặt dưới một cánh tay gắt gao điệm dùng k hiệu tay ép chặt đối phương đầu vai đằng đẳng đối thủ có chút quá mức mảnh khảnh cùng đơn bạc không tính vượt ra sở liệu nay phiến hương thơm cùng mềm mại cũng t i ể u tính cái này bị đèn é n đích phản phất khóc lóc địa nước nợ tính là làm sao hồi sự bọn ngươi làm sao tại nơi này gần tại chỉ xích đích tinh xảo khuôn mặt n h ư ợ n g é、e、đ a xương s ở sau đó khóc cười không được địa phóng ra k i ể m chế chắc đối phương cúng họng đích tay tai không biết xoay sở đích b ỏ lên thân nghe lấy bên thai vang lên đích kêu khóc tri ầm vây chống chú chiếu đầu mà tới đích nho nhỏ phân quyền hắn đem tầm nhìn chuyển hướng nơi không xa rủ tay mà lập đ ta tưởng hẳn nên là ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi sở dĩ tiểu thư muốn cấp ngươi cái kinh h ỉ xin lỗi ẹ đùa tiên sinh ta sơ sót một cái b á n tinh linh từ khẩn trương địa chuẩn bị phước qua tới doanh cứu đích tư thái trung cải r a đồng dạng có chút không biết xoay sở đích gãi gãi nao đại kỳ thực ta cũng định tưởng hỏi ẹ đùa các hạ ngươi làm sao chạy đến chúng ta đích thương đội ở trong tới bọn ngươi đích thương đội ừ chuẩn xác đích nói là r ẹ nọ bị hạ nhà đích thương đội dẹ nọ bị hạ gia tộc kinh thương đã có tám đời đích thời gian dỗ mẹn thì chung quanh một phần ba đích thương đội trên cơ bản đều thuộc về bọn hắn đang chết đ n g ư ơ i bồi y phục của ta khuỵu tay của ta đều đập phá nhé ta muốn giết n g ư ơ i lấy vạn vật hư không nữ thần cô cô đích danh nghĩa ta nhất định muốn giết n g ư ơ i gặp ủy ai n h ư ợ ngươi n g đột nhiên phốc qua tới đích ta làm sao biết rằng ai nha đáng chết đích ngươi thật là chó nhỏ a lòng muộm bà tinh linh đích hồi ứng rất nhanh t ự u bị khẩn trương địa hình thức đánh đức chuyển mà tay bận cướp loạn địa lên trước giúp đỡ nhà hắn đích tiểu thư đã móc tại ẹ đồ trên thân mà liên tiếp đích bộ phận lại là h đồ đích lỗ thai cùng nàng đích nha xỉ bốn ừ về sau xem ra phải thử thử xem tại giữa chưa đổi mới rồi không hẳn nên nói đa đổi mới một chút ra tới Quy theo ứ Phản Phan. h Công t ta được biết một loại đích gác ma tại chủ vật chất vị diện không pháp ngây ngốc rất dài đích thời gian bởi vì chủ vật chất vị diện là rất nhiều vị diện bên trong là nhất đặc thù đích một cái nơi này đích cư dân chẳng những ủ n g có thân thể mà lại có được linh hồn cái này kết cấu được xưng là song trùng bản chất linh tinh m ộ c đích thanh â m tại edo đích trong lòng văn g lên tựa hồ là trầm n g â m một cái mà hạ tầng giới thượng tầng giới hoặc giả là ngoại vực đẳng này địa phương sở hữu đích tồn tại đều chẳng qua là linh hồn cấu tạo ra đích ảo ảnh mà thôi cho nên bọn họ cùng loại giòn yếu đích phụ năng lượng sinh vật thu đến vị diện lực lượng đích đắp chế tựu i giống quỷ hồn hội rất nhanh tiêu tán chẳng qua cũng, cũng không phải không pháp bù đắp là ba hẹ、e、độ ánh mắt quét qua cái tia giấy rủa đứng lên đích váy vật trong lòng như có sở ngộ lúc này tia đồ vật chính tại tê tê lên đem quanh người có thể đủ đến sở hữu có sinh mạng đích đồ vật cây vịt trâu ngựa thậm chí là một hai cái xui xẻo đích đồng bọn trào ở trong tay dùng hắn đích thân thể điển s u n g thượng những kia bị khu trục thuật đích dư ba xé nứt đích vết thương những kia không ngừng miễn động đích thị khối ngựa hắn nhìn qua lại lớn ba vỏng chi trên hắn lung la lung lay đích mua một bước tại n ê trên đất hất lên một tầng hạt hoàng s ắ c đích bụi đất mặt đất cũng phẳng phất địa chấn tựa đích run dày một cái biến hóa đích còn không chỉ là thể hình hắn còn nhiều thêm một trích từ hiếp hạ thấm ra đích cánh tay chỉ là kia năm sáu căn vận b ẹ o đích đệ tử lông vũ đâu chuyển đích cái đuôi còn có chút tạp bảy tạp tám đích đồ vật đem nguyên bản loại này tà dị đích gáp bách càng hoàn toàn phá hoại mà này hình trạng cũng đồng dạng bạo lậu hắn đích loại nào đó bản chất hắn dùng cái kia xui xẻo trứng đích thân thể cấu tạo ra một cái lâm thời đích xác ngoài dạng này một là liền có thể tạm thời chống đỡ vị diện gây thêm tại hắn trên thân đích ảnh hưởng chỉ cần kia s ắ c ngoài không xấu hắn liền có thể tại cái thế giới này hoạt động thật lâu đích thời gian chỉ b ấ t quá loại này s ắ c ngoài còn là hội thụ đến chính năng lượng đích ảnh hưởng đích mà lại cũng chỉ là so một loại đích hơi chút cường nhận mà thôi một khi có người phá hoại này một tầng s ắ c ngoài ác ma tắc tất nhiên thụ đến thương nặng càng hướng hồ này một tầng xác ngoài tựa hồ còn có lên nhất định đ í c ngược điểm bị phương cùng loại với từ linh đ í c phương thức rất có thể cùng linh hồn liên hệ đ í c không đủ khẩ mà loại này lung tung đích chấp và phương thức lại lại có khả năng đưa đến kết cấu rời rạc đằng đẳng đương nhiên sáng tỏ đạo lý t ỉ n h không gặp được t i ể u có thể sản sinh hào đích kết quả các ngươi những này đáng chết đích ba trùng s ơ lộc cóc đích phân ác ma h à to miệng phát ra một cái phẫn nộ đích gầm g ạ o h ắ n đích thanh âm cũng đã biến hóa càng thêm lánh mạc khẳng hẳn thậm chí không tái sử dụng nhân loại thói quen đích ngôn từ lại phảng phất tỉnh không phải là từ lên tiếng khí quan chúng phát ra mà là trực tiếp xâm nhập đến mỗi một cá nhân đích nào hải bên trong các ngươi ngơi cho các ngươi điểm này nhỏ yếu đích lực lượng có thể đánh bại ta các ngươi đã chết chắc rồi đại nhân đích tiên phong đã lục tục đích hàng lầm cái thế giới này rất nhanh toàn bộ đại lục cả thể vị diện đều đem nắm giữ ở chúng ta trong tay các ngươi đích dăm chó thần minh rất nhanh cựu không có biện pháp cho các ngươi tái mang đến cái gì phù hộ bọn họ cuối cùng trích nữ biểu tử một dạng bỏ dạp tại đại nhân đích u y nghiêm d ư ớ i an mày nó vô thượng đích uy năng hôn đản quan g minh đích t ỉ n h hỏa hội đốt hết các ngươi đích t âm mưu ngươi chỉ có thể tại tỉnh hóa bên trong vĩnh cựu s á m hối đích ngươi đích linh hồn một danh thánh võ sĩ quát đồng thời nó đích trường kiếm cùng khải giáp đã phát ra da trói mắt đích phát sáng tại này quan g tuyến dưới cho dù là biến được càng thêm cự đại đích gác ma cũng phản xạ tính đích lùi về sau nhưng chỉ gần là nửa bước quái vật kia mánh địa vung ra một c h í c h tay tại đối thủ đích c h ạ g kích bạo phát trước kia trích nguyên bản là do một con ngựa đích thân thể cấu tạo mà thành đích cánh nhiên mánh địa thân dài như là một điều trường tiên một dạng lấy động sau đó như đạn pháo trực tiếp đụng đến cái kia thánh võ sĩ đích thân thể nhượng hắn du t h ả n một tiếng hướng về sau bay đi ra tại nơi xa đích một tòa phòng ốc đụng lên ra một mảnh bụi khói nay đáng sợ đích lực lượng n ư ợ n g người không cấm dùng mình、e、địa đầu không lưng, hướng về tiền phương bổ nhào đi ra mà này đã hát sắc đích ảnh tử cơ hồ t i ể u là sát qua hắn đích lưng sau vệt qua liệt phong hô khiếu bà hắn đích áo b à o lôi kéo đích suy suy văng dậy một tầng vô hình đích khải g i á p phù hiện lại băng giải đem lực lượng này đích dư ba hơi chút hóa nạp sau đó trầm trọng đích v à chạm t h à n h nối gót mà tới nguyên bản nơi không xa đích một tòa đầu gỗ cùng g ạ c đất cấu trúc đích phòng ốc như làm ả n h giấy một loại đích sụp đổ dưới đi một cái lăn lộn sau ngay sau đó một cái tung c ả g thẳng đến linh tinh bục chuyển đưa qua đích báo động kết thúc sau e đô mới lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lướt qua sau người bụi thổ bạo khở cùng với h a m sâu trong đó đã phân giải đích phản p h ấ t hai điều cự đại trưởng tiên đích quái vật xuất thủ không khỏi phải đưa thay sờ sờ đầu c h á n đã bị mồ hôi xâm thấu như quả không phải chính mình đích hành động mau lẹ như quả không phải có linh tinh bộ thế hắn thời khắc chiếu khán tầm nhìn như quả không phải trên thân đích tròn b à o c h u n g còn có cái pháp sư hộ giáp đích pháp thuật như vậy hắn hiện tại khả năng cũng chỉ là đính vào kia tàn hài cùng bùn lấy bên trong đích một đống h i ne mà thôi lệnh thợ săn lòng còn sợ hãi đích t r ố n sinh cũng đồng dạng dẫn phát rồi quái vật đích một cái ngốc trệ hắn vốn định tại công kích đích đồng thời lợi dụng thân thể đích ưu thế dành trước làm sạch cái này xem lên có nhất uy hiếp tính đích nhân loại chính là lại không có nghĩ đến đối phương cùng hẳn ký ức bên trong những k i a phản phất l u ô n là tuổi già thể suy đích pháp sư môn tịnh không giống nhau thế là ác ma hóa đích nhân loại tự hỏi một cái quyết định cho chính mình án thượng càng nhiều đích cánh tay nhưng chúng ta biết trên chiến trường phát ngốc tuyệt đối không phải cái gì tập quán tốt đặc biệt là hiện tại loại này chạm hồ dưới nhân loại đích phản kích cũng không chút do dự đích bắt đầu tại kia trích biến hình đích cánh tay còn đến không kịp thu hồi trước một đạo tử quang liền đã phốc điện một tiếng đụng đến cạnh trên sau đó là đệ nhị ba bốn năm sáu liên tiếp không ngừng tích ba vang dậy đích tại kia quái vật trên thân kích đánh ra từng cái đích miệng bắt đại đích chỗ trống thỉnh thoảng địa lột xuống một khối nhỏ hát sắc đích ra thịt khiến nó gầm gào lia liệm ma pháp phi đạn đích lực lượng tuy nhiên yếu đi điểm nhưng lại còn có ngoài ra một chỗ tốt i ự u là loại này lực t r ư ờ n g pháp thuật cơ hồ có thể kích phá đại đa số miễn dịch đích hiệu quả mà tại e đùa đích tinh thần lực kích phát giới ma pháp phi đạn trượng cơ hồ không có cái gì đỉnh trệ đích hướng ngoại phúng thổ lên từ sắc đích lưu quang giống như là hẳn ký ức bên trong đích loại nào đó tự động vũ khí đợi đến cái này số lượng tích lũy đến thứ hai mươi ác ma đã phẫn nộ đích mà lại liền mỗi một chân đích đầu gối cũng đã bị xuyên thấu ba bốn cái hầm hố ta đích trời ạ cái kia có chút tráng quan đích cảnh tượng nhuộm một bên vị kia vừa vặn bị lịch cả tiểu thư giải thoát trói buộc đích pháp sư các hạ cơ hồ ngốc trệ phi đạn gió báo hiện tại cũng có thể tồn t r ữ đến pháp trượng bên trong hắn hơi mở m i ệ n g ba lại chỉ có thể thổ ra dạng này một cái kinh thán chỉ là hắn cũng không biết dạng này đích bạo phát là có được đại gia đích tịnh không phải chính thường đích ma pháp điều động phương thức nhựa é đổ cảm giác trong nao hải phản phất chúng chính mình đ í c một cái tinh thần thứ trạc đương nhiên ác ma kia một bên hiển nhiên càng thêm đ í c u ấ t bách hắn không ngừng Tuy nhiên dạng này đích thương thế trí thế tốt, then thương tích thường phát Nhất rất vật trên, huy. kêu dung nhiều đầu lung này vậy này lay nhiên dạng hắn mà nói cũng không phải như mạng, hắn có được dù thế nào cường đại đích lực lượng cũng tốt, then đích thương tích cũng đưa đến loại này lực lượng không cách nào chính hắn nửa người trên, đã bởi thế mà bắt đầu lung lay mướng ngã. đích phải khả cho đích khấp đích hội cách đích đích, hợp đích thế đối với đại loại đại bởi dù dù mà là mà được đưa đồ đã có lực lực cự bắt sau đó hắn đích trên ngực một điểm đ ầ u tầm lớn nhỏ đích h ỏ a diễm liền m á n h địa bành trướng hóa làm cự đại đích h ỏ a diễm phản phất là vì tuyên tiết bị ám toán đích n ộ khí vị kia pháp sư đích này một cái h ỏ a cầu thuật cách ngoại to lớn cho dù h ỏ a diễm đối với ưu luyện ngục sinh vật không như vậy hữu hiệu nhưng loại này lực lượng thúc đẩy đích bạo phong lại đầy đủ n ư ợ n g ác ma cự đại đích thân thể hướng về sau không xuống đi nhượng hắn không thể không vươn ra sau cùng đích một chiếc tay tính thử đ ể lại bên người đích một tòa phòng ốc tới duy trì bình hành nhưng mà cái kia địch nhân đẳng đích cự là này m ộ t khắc mịn mang đích tinh chất quan g huy từ dị giới bên trong phốn d ũ n mà ra trong tích tắc gian cự bố khắp hắp sau cùng đích tứ chi tay bị hoạt mở đích động tác mang theo hắm mặt bên mánh địa một cái nghiêng cự đại đích luật hắn nguyên bản cũng đã dòn yếu đích đầu gối tại giang g ắ c đích một tiếng giòn vàng trung triệt để b ă n g liệt thế là cái kia nhìn như tráng thực đích thân thể một lần này thành n g ạ i sự đích căn nguyên ác ma dễ dội lên tính thử dựng thân lên nhưng nguyên bản cũng đã phun khắp tinh chất dầu mỡ đích duy nhất đích thủ trưởng lại vô luận thế nào cũng chống đỡ không khởi cái kia cự đại đích khu thể nay sở hữu đích hết thể nói đến dài lâu nhưng trên thực sự chẳng qua là trong chớp mắt đích sự tỉnh ngay tại ác ma ý khí phấn chấn địa bay một cái thánh võ sĩ sau chẳng qua năm sau cái hô hấp đích máy mắt hắn cũng đã từ khí thế hung, hung không thể địch nổi đích trạ thái triệt để đích bị biến t hệ ố n g đ lại c t h ủ nạ trong tay đích trường kiếm dơ lên rơi xuống thần thánh đích quang diễm tịnh không mạnh liệt hoặc giả nói tựa hồ đều đã tập trung tại kia thanh trường kiếm đích phong nhận thượng cho nên gần gần chỉ là một cái liền chặt đứt ác ma đích của gáy mà thánh võ sĩ lập tức lật chuyển trường kiếm thật sâu địa đâm vào cái kia hôn tạp vô số máu thịt đích lồng ngực nhựa chói mắt đích bạch sắc quang trạch phảng phất có sinh mạng một dạng men theo lưới nệ một loại dần dần tràn ra đích khe hở không ngừng đích p h ú n trào ra Ngày ta không biết cựu dạng này kết thúc đích bậy hạ đều sẽ cứu ta không muốn ác ma còn sót lại đích đầu lâu trung phát ra thê lương đích rú thẳng t h à n h nhưng tùy theo quang mang hướng ngoại cháy lan hắn kia cự đại thân thể liền b ặ n vẹo lên kéo rút dưới đi thánh diệm giống như khói lửa ban đ í c phú tuân một thời gian sông thẳng trời mây nhựa kia hồng đích c thể dần dần tiêu tán mà kia khỏa tại không ngừng tắc tại sau cùng đích khàn khàn trong tiếng hô tùy theo đụng đích một tiếng vang nhẹ tan biến trở thành vô số thuần khiết đích vết sáng chính năng lượng đích tàn dư vô phong tự động tại cầm kiếm đứng yên đích thánh võ sĩ quanh người quanh quẩn ra từng phiến hình trạng bất định đích b a n văn đem k i ê u cầu khấn bên trong đích thiếu nữ bao bọc lên xoay tròn không nớt g giống như hoa lạc thời tiết đích thổi tuyết n h ư ợ n g người trong nháy mắt tựa hồ nhận vì chính mình đã thân ở tại thiên đường mà đứng yên ở trước đích tắc là một danh trên trời đích chính nghĩa sứ đồ thế là chung quanh đích đại bộ phận người liền cả nơi không xa kia đóng sập một nửa đích mổ cốc trung mấy cái kia bị lấp kín miệng nông phu môn tại lúc này đều cảm thấy một chúng không h i ể u đích hớn hở cùng hưng phấn không khỏi phải hoan hô lên nhưng là thợ săn tốt đẹp đích thị giác lại khiến trong lòng hắn vừa động tại ác ma đích thân thể băng hủy tan biến đích địa phương một mai thanh sắc đích vật thể từ không trung rơi xuống lan lộn lên tiến vào một đống tạp vật bên trong mà chút chút sừng suốt sau tùy theo hẹ、e、đổ tâm niệm chuyển động một cái tiểu, tiểu đích ảnh tử đã phảng phất lao thử một loại từ hắn dưới chân trượn đi ra cực nhanh mà vô thanh vô tức đích tiếp cận cái kia đồ vật hắn có thể nhìn đến đó là một mai kỳ quái đích hạt châu chung quanh hội chế lên một ít quái dị nhưng rất phiêu lượng đích hoa văn đó là một chủng cùng loại với h ỏ a diễm cùng phong đích đường vân mà cái kia ác ma hóa đích ra hỏa như đã có thể có dạng này đích lực lượng như vậy hắn trong nao đại rất xuống đích tự nhiên cũng sẽ không là một kiện phổ thông đích đồ vật như vậy tiếp xuống tới chúng ta làm thế nào thanh thiếu sở hữu đích tàn dư ác ma cũng đồng dạng là một phần tịnh không nhẹ nhàng đích công tác bởi thế làm sở hữu đích thôn dân đều bị miễn cưỡng vỗ an xuống tới lúc ấy lại nạ mới cuối cùng được đến một điểm thời gian phát ra chính mình đích vấn đề chỉ bất quá thiên không bên trong đích đá ngây cái lúc này đã bị bôi quét lên một tầng c i lệ đích thanh lam mà thái dương tuy nhiên không c ó thăng lên tia đỏ tươi đích quang huy mà lại cấp đông phương đích bình địa lộ ra một tầng kỳ dị đích k h ả m biên người tưởng phải trở về đương nhiên là phải trở về nữ thánh võ sĩ đích ánh mắt quét qua chung quanh đích tư nguyên nhãn thần kiên định thế là ed đổ không có được thang thở hiện tại minh mục trưng đảm trắng trợn đích đi về sợ rằng không được vị này thành chủ các h ạ n như đã dám can đảm phái ra thuộc hạ từng bức bài trừ thánh võ sĩ cùng mục sư tia đã nói lên bọn họ đích kế hoạch không chỉ chủ mưu đã lâu mà lại cũng đã tiến tiến tiến mà như quả là ta bố trí này liền một chuỗi đích thủ đoạn như vậy tuyệt sẽ không không dự lưu hậu thủ gan bé đích ra hỏa cái nào vừa vặn từ trong hôn mê thức tỉnh đích đần độn lập tức phát ra một cái cười nhạo tận quản kẻ sau gần gần là dùng nhãn thần nhưng cũng đỡ không được cái này ra hỏa đích hưng phấn chi ý hiện nhiên loại này trung nhị thiếu năm đối với chiến tranh lý giải là có được tương đương đích l ệ lạc đích ác ma chính tại phan tứ ngược chúng ta làm lạc là thẹ nợ bệ hạ cùng với vệ lỗ bệ hạ đích trung buộc chúng ta tất phải phát lập tức về đến phan thành báo cáo hơn nữa nhắc nhở những kia cắt quý tộc nhuộn họ tiến hành áp chế cảnh giới cùng phân biệt để tránh bị những tiệt tài ác đích tồn tại chui c h ỗ t trống thậm chí rất có khả năng đưa bọn họ làm hiến tế đích mục tiêu đối phương cũng không phải messi ngươi cho rằng bọn họ hội triệu hoán cái ác ma b à cả thệ trong thành thị đích người đều ăn Sau sao. ma ma ra quân đều triệu đó Được đích, đi đích đối đồ đích có nhi, vọng thiên hạ, thống nhất toàn tính môn nghĩ như vậy đích, triệu hoán bọn họ đi ra đích người náo tàn như bọn không hạ, thế họ họ chỗ chút khách khí h giới. rồi, với cái kỳ vậy vậy gì ác ác lâm Làm là tự tốt? bộ E thông thường mà nói triệu h o á n ác ma chẳng qua là mượn dùng nó lực lượng mà thôi tại cái này tinh thần lương thực không lắm phát đạt đích thời không đại bộ phận nhân loại đích trí cao lý tưởng chẳng qua cũng lại là như vậy vài dạng hoặc giả vinh hoa p h ú quý hoặc giả liệt thổ biên giới t i u tính là thống trị thế giới cũng không có lý do nhượng ác ma môn hoàn toàn t u ô n vào nếu không nhân loại đều bị ăn cái tinh quang bọn họ thống trị cái thí đương nhiên chúng ta cũng không bài trừ cá biệt ham thích độc đặc đích ác ma khống khả này loại người t i u tính là có cũng không cần phải phí lớn như vậy đích tình nhi phải muốn bà ác ma đưa tới chính mình đi vực sâu n g c lên không phải càng tốt mà lại tự tính ngươi tiến thành lại có bao nhiêu người có thể nghe theo các ngươi đích khuyến cáo khi ám đầu minh n h i đối với cảnh vệ kỵ sĩ mà nói bọn họ hiểu c h u n g đích khả không phải là then nơ bệ hạ đối phương chỉ cần một cái phản b á c liền có thể dễ dàng địa đem bọn ngươi định nghĩa thành vì nhân ngoài ra ngươi đến cùng chuẩn bị thế nào chế tài vị kia thành chủ trực tiếp công kích hắn đích thành bảo sao h i ệ n nhiên là không có cái gì thắng tinh đích phan tuy nhiên không phải cái đại hình đích thành thị chính là thành bảo chí ít cũng là chế thức tiêu chuẩn ngươi cho rằng dựa vào mấy c h ụ được rồi cho dù có mấy trăm hơn ngàn người tự có thể dễ dàng đem một tòa thủ vệ xâm nghiêm đích thành bảo công hãm trong thành đích binh sĩ không khả năng toàn là t à ác giả đích đồng đảng chỉ cần phát động bọn họ ta đã nói rồi các ngươi không có thiết thực đích chứng cứ này mấy cái ra hỏa c h ẳ n g qua là chút tiểu lâu la cho dù là cái kia tử tức cũng không tính là cái gì đại nhân vật mà lại hiện tại bọn họ đã chết sạch thi thể cũng đã ma hóa cơ h ộ đều nhìn không ra bề ngoài đích bộ dáng nhận không ra đích thân phận đồng đẳng với không có thân phận tựu i tính ngươi có thể tìm tới nhân chứng tại đối phương nắm giữ lấy đích quyền lợi trước mặt cũng căn bản tựu không có giá trị cho dù ngươi có biện pháp làm cho cả thành thị đích người nghe thấy các ngươi đích bọn họ cũng có thể dễ dàng địa cắn trả một ngụm công bố những người này là bị các ngươi đã k h ô n g chế hoặc giả là an bài tốt đích E đồ như mày mà lại trên thực sự lớn nhất đích có thể là chúng ta hiện tại liên thành môn đều không pháp tiến v à o một khi ở cửa thành lộ diện trực tiếp t i ể u sẽ bị trên tường thành đích nọ pháo xả g i ế t ngoài ra tuy nhiên trong thành đích mấy cái thần c h i giáo hội cũng có được một bộ phận có thể điều động đích lực lượng chẳng qua ta tưởng đối phương khả năng không là khẳng định sẽ có phương pháp đối phó nói cách khác những kia bị thỉnh đến thành chủ phủ bên trong tiến hành dự đoán t à ác đích tư tế chủ giáo đ ẳ n g đẳng nhân vật hơi chút dừng một chút hắn lại đề ra một cái n h ư ợ n g sở hữu nhân lông mày nhăn đích càng chặt đích vấn đề bọn họ chẳng những là tốt nhất đích con tin mà lại một cái v ụ ma pháp thuật không chế chú bọn họ nói chút nhiều loạn nhân tâm đích lời vốn cũng không là khó mà làm được đích sự tình chúng ta có lạt t h ẹ n đỡ đích thần lực làm bảo chứng lập tức liền có thể vạch trần bọn họ hoang nôn một cái thánh võ sĩ mở miệng nói chẳng qua cái này kiến nghị hiển nhiên không có cái gì ý nghĩa hệ lẽ nạ rất nhanh c lắc, lắc đầu lật đổ nó Thân thuật chỉ ũ n n g t ỉ không phải là toàn năng là đ cần h i phương chúng t khiến h c ta có chỉ phải thể tìm i đến trường la môn như vậy hết thẻ vấn đề có thể nên nhận nhi giải giải quyết dễ dàng lấy bọn họ đích lực lượng như quả tà ác chi nguyên thật đích ngay tại cái này thành thị bên trong như vậy cùng chi đối kháng nghĩ đến không là cái gì khốn khó đích sự tình một vị khắc thánh võ sĩ mở miệng nói chỉ có thể ta trợ cùng bọn họ giao thiệp đích mật ớ tiến vào nội thành báo tin trước hốn vào thành đi bọn họ khẳng định hội đem người trệ lưu lại cho dù ngươi thật đích tìm đến trưởng lão môn lại như thế nào ngươi sẽ không lấy vì bọn họ hội tịu i này bà chủ tế đại nhân cùng trưởng lão môn tịu i dạng này thả ra đi như vậy hắn t i u là có tội đích chúng ta hội lấy nắng mai đích danh nghĩa thẩm phán cái này ta ác đích tại kia trước ngươi trước được thẩm phán hắn số lượng siêu quá ba năm trăm người đích tinh nhuệ vệ đội q một chương bảy mươi ba đệ nhị thập nhị trương n g n g đệ nhị thập nhị chương ngẫu nộ lễ bái nhất cầu điểm thôi tiến phiếu s á i sái bất chỉ vọng siêu quá phì diện bao giá thưởng cân thiên phong hát nguyệt bình minh khán thần khí ái đức hoa khiêu liễu khiêu mi đầu ân ân giá hưu thuyết thị t i ê n giới sinh vật hàn g lâm hoặc giả thần tích thập ma đích tổng c h i tứ cá nhân năng thuyết xuất bắc giả lai bất quá kỳ trung tối đa đích thuyết pháp hoàn thị giả cá đại khái thị nhân vi nhĩ môn đích na ta ngâm du thi nhân xả đắc đông tây lý diện gia chủng tòng địa thượng mạo xuất lai đích quang đại đ a đô thị thuộc vu thần khí đích ba bất quá tại ngã khán lai na canh t ư thị đương thời na cá cảnh sắc nhĩ thị một hưu k h n g kiến na trùng sung thiên đích quang huy ai nha thuyết thực thoại bất chi trầm ma đích ngã giá thối đôi n h ẫ n liêu nao đại lý thập ma giá tưởng bất khởi lai t i ể u thị nhất trực tưởng yếu l y viễn nhất điểm kỳ thực nhĩ chi đạo ngã đương thời bản lai tưởng yếu khứ bằng nhĩ đích mang đích quan tiến nhất khẩu i ể u ải nhân nhu l i ế u nhu thông hồng đích thị đầu tự hồ hưu ta bất hảo ý t ư bất quá đ ả g bảo xuất khứ liêu kỷ lý ngã tài phát hiện n g ậ n viễn đích địa phương thiên na biên ba hoàn hữu kỷ đạo na dạng đích quang tuyến lượng khởi lai na cá cảnh tượng a chân đích thị thái thái thái thái thái th na nhi tiểu di kinh tụ liêu nhất đôi đích nhân liêu nga đối liêu nhĩ hoàn một cáo tố ngã tha môn thị can thập ma đích nhi vi xá nhi yếu nhượng ngã xá giã biệt tuyết ta đối vua hải nhân đích nghi vấn niên kinh đích liệp n h â n t ị n h một hữu cấp xuất hồi đáp nhi thị t h ủ y hạ mục quang tự hồ tiến nhập liêu lánh nhất cá trầm tư c h i trung bất quá hải nhân t ị n h bất trầm ma r ơ i ý giá trùng vô lễ hữu i quán liêu nhất khẩu kiểu tha ngưỡng tiến xa xương hậu diện nhất đôi khảo điếm tri trung thư phục đích mỹ khởi liễu nhã tinh tuy nhiên thừa tọa đích bất quá thị nhất cá bất đại đích thương đội lý nhất lượng tái hóa đích đại bằng xa bằng sa trục thượng gia túc liêu h o ặ c du hành tiến khởi lai tào âm nạn g kinh ôn thuận đích lao mã đối đạo lộ giá cực vi thuộc tất tại tỉnh bất bình thản đích lộ thượng tổ chức giá bất hội hưu thái đa đích đ i ê n bá vận tống đích hóa vật thị nhất ta nhu nhuễn đích dương bị điếm tử di cập m a u phường chế phẩm d ĩ kinh tại thương lộ thượng mại xuất liêu nhất đại bán sa xương lý diện n g ậ n khoan s ư ở n g thí cổ để khước hữu i giá điếm liêu nhất tầng hậu hậu đích thủ công đ ị a thảm nhẫn nhẫn đích, nhu nhuễn đích nhu đích thuyết thị sàn phô giã bất vi quá tiếp cận chính ngọ đích dương quang tòng sa bằng đích tiểu xong lý chiếu tiến lai thủ p như g p ậ t p h quả đáo hữu cá ngâm du thi nhân bắt động lỗ đặc cầm tái lai nhất cá hung cao thí cổ đại đích nữ nhân kháo tại thân biên khả năng nhân sinh chi chung tối vi thư phục đích hưởng thụ giá tiệu bất quá như thử liệu ba hải nhân ra dạng thường trước bà nhân vi mạc danh đích lý do lâm trận thoát đảo vi nghịch đ ạ i nhân anh dũng truyền thống đích sự tỉnh phao tại liêu cựu tiêu vân ngoại năng cú hưởng thụ đích thời hậu hoàng yếu dụng ta cổ quái đích tâm tư lai chết ma tự kỷ na tài thị dung tục đích x ò a q u a liệt một thác lương hảo đích tâm thái tài thị sinh hoạt hạnh phúc đích k h i ế u môn thị trị đắc khánh trúc đích ba là k h á c p h i dung tục giả dạ vũ mị khởi nhã n t ì n h hữu báo khởi l i ê u thân biên đích tiểu tiểu dũng nhi tại lãnh nhất biên dung tục giả đích đại biểu ái đức hoa chính thủy hạ m ộ quang là tại tự kỷ tả thủ đích chung chỉ tuy nhiên giã hưởng thụ trước na chủng miên nguy t ư ở n g tất vĩnh v i ê n gia bất hội hưu hải nhân na dạng phóng tùng đích tâm tình cương cương quá khứ đích nhất dạ chi t r ù n g quái dị đích nguy hiểm đích hoặc giả kinh hỷ đích sự tỉnh thực tại thị thái đa l i ế u như quả bất tướng giá ta sự kiện nhất nhất lý thuận dĩ hậu thuyết bất định tại bất kinh ý c h i gian t i ể u hội ngộ đào tướng đương đích ma phiền n h i ê n k i n h nhân chú thị trước na nhất phiến tinh tế đích kim thuộc biên chức thành đích giới thần bảo thạch đích thiết diện tại na lý thiểm thiệm sinh huy khán thượng khứ tinh trí phi phạm giá cận, cận thị tinh trí như dĩ vô luận như hà quan sát giá ra bất quá thị nhất mai tạo hình tinh mỹ liêu nhất điểm đích phổ thông vật phẩm đ ã n g ái đức hoa khước hữu thanh sở địa giá tiểu tiểu đông tây đích kỳ dị c h i sử bất cận cận thị nhân vi bao quát cận tại chỉ xích đích cải nhân tại nội đích sở hữu nhân đô tòng một hưu phát hiện quá giá mai giới chỉ đích tồn tại hoàn hữu na t ạ c giả dẫn phát đích kỳ tích di cập minh khắc tại tha n á o hải c h i trung nhất đoạn thâm khắc đắc bảng như thân lịch khước hữu giao viễn đáo liệu vô pháp cổ toán niên đại đích ký ức thần khí mạ tha khinh khinh địa giao l i ế u giao đầu tha hiện tại dĩ kinh tri đạo tác g i tự kỷ thủ trung đích na bà ma pháp trường kiếm đích vi hà hội bị nhất cả ác ma k i n h dịch tổn hoại bất ứng thai t u y ế t tòng nhất khai thủy Giá b nhi tuy nhiên đối vua ma pháp hữu trước cực kỳ cường liệt đích thiên hảo nhân nhi thụ hạn vua giá cá thế giới thượng tri thức lưu thông đích đê liệt phương thức ái đức hoa đối vua ma pháp vật phẩm tri loại đích đông tây sở tri hữu hạn giá cựu thị cận cận bị phổ thông nhân đa liễu nhất điểm đích trình độ n h i dĩ kỳ thực ma pháp tại nhất ta phú thứ đích địa khu t i ể u d i kinh bất thị tưởng tượng chi trung na ma thần bí sở vị đích đê ma pháp vật phẩm thông thường bất quá thị du đ ă n g phong phiến c h i loại đích n g o ạ n ý nhi đích đại d ụ n g phẩm d ụ n g lai để cao sinh hoạt đích chất lượng nhi chân chính đích ma pháp vật phẩm đại đa đô thị ta dụng vụ công phòng đích vũ khí hữu nhất cá hiện chứ đích đặc trình t i ể u thị trí thiếu hùng hữu nhất cá khả khải đích ma pháp lực lượng giá thị thế giới thượng pháp sư hòa luyện kim thuật sư môn tối vi thông thường đích tác phẩm khả dĩ thị nhất căn chữ tổn liêu pháp thuật đích ma trượng bị ma pháp cường hóa đích khải giác hòa phong nhuệ đích đạo kiếm gia hữu khả năng trích thị nhất bản luận hàm chức bí mật đích thư tịch n g ạ i chi vu các t r ù n g đạo cụ k h i hữu đích ma pháp vật phẩm tắc di thuộc vu bảo vật nhất cấp khẳng định tại thượng diện đích ma pháp khả dĩ phản phục lợi dụng tại nhất định trình độ thượng thậm chí khả dĩ cải biến lực lượng c h i gian đích cường nhược đối bỉ kỳ trung nhất ta cách ngoại đích cao cấp phẩm vang vang chuyện tụng vu ngâm du thi nhân ca giao thậm chí thị u y ễ n tưởng chi trung nhất quốc nhất địa đích lịch sử thượng lưu truyện hạ lai đích chuyện thuyết t u đà khả chân chính vi nhân trưởng ác đích giả bất quá liêu liêu sổ kiện nhi dĩ gia trích tại nhất ta đại quý tộc đích hạch tâm thành viên hoặc giả thị mô đương nhiên giá t r í c h thị thô liệt đích hoa p h ầ n tất cánh na ta pháp sư học giả môn đích phân loại d ĩ kinh tưởng tế đáo sổ thập cá gia vị thập sổ cá tầng diện đích trình độ khả t í c h các chủng phân biệt lý luận giá thị ngũ hoa b ắ t môn hộ tướng công kết bất h i u đối v u nhất ban nhân lai thuyết thực tại vô tu ký ức nhiên n h i na ta quan dĩ thần khí chi danh đích tồn tại hoặc giả tịnh phi thị chân chính do thần kỳ chế tác đ ạ n vang vang thị thất lạc tại lịch sử đích trấn ai chi trung bị mộ ta giáo hội hoặc giả thị sư chi nhi lập đích đại năng t r ư ờ n g ác đại bộ phân sổ đắc thượng hào lai đích thượng cổ di thất chi vật na ta chuyển thuyết trung đích đại năng bằng tá nhất kỳ chi lực tiện d i kinh túc cũ thành vi nhất c á đại quốc chi chủ yếu bất cựu can thúy thị chân chính đích thần kỳ bất quản thị na nhất loại giá ta khí vật đô thị phổ thông nhân huyễn tưởng chi trung đích ngoạn ý nhi hữu hạnh năng cũ kiến thức kỳ uy năng đích dĩ kinh liêu liêu canh biệt thuyết thị sở vị đích sử dụng liễu thần minh lợi khí tuy bất thường kiến đã t ạ i giá cá đại lục đích trường đạt sổ vạn niên lịch sử thượng giã trí thiếu xuất hiện liêu thiên bách tức sử thị ái đức hoa giã thời hữu nhi văn kỳ trung phụ gia liễu các t r ù n g thần lực đô vi sổ phun đa canh biệt thuyết thị nhất bạ c c á à cách ngoại phong nhuệ đích đông tây khả thị hoán thành thị nhất mai tỉnh phi thị vũ khí thức năng phát huy giá dạng lực lượng đích giới chỉ, t i u tuyệt bất n h ấ t ban canh hà h ư ớ n g giá giới chỉ ứng cai hoàn thị canh gia cường lực đích tồn tại đích nhất trùng tuyến sách vật phẩm năng cu đích, đích bí mật nhất định thị kinh nhân đích đại đại bí mật, thông thường giá tiểu ý vị trước đại bí m nhất kiện thần khí lưu lạc đáo liệu nhất cá phổ thông nhân đích thủ trung giá dạng đích kỳ tích hoặc giả vĩnh viễn trích hội xuất hiện tại b i ệ n cước thi nhân đích tam lưu cô xử lý tại thế lực phân phồn phục tạp đích hiện thực trung thần khí đích chủ nhân tất nhiên thị giả vĩnh viễn thị nhất cá lực lượng đích cường đại đích hiền l i ề n giả anh hùng hoặc giả thị bá chủ ma vương nhân viên na ta hạnh vận đích n ã đáo liêu giá ta đông tây cướp một hữu trưởng át tướng ứng lực lượng đích gia hỏa đô dĩ kinh bị y ê một tại liễu lịch sử đích trần a i lý tiêu thất đích vô ảnh vô tung thanh tình đích nhận chi n h ư ợ ái đức hoa vi vi đã liêu cá đầu lực lượng cự đại đích đạo cụ đô hữu trước bất vi nhân c h i khước hữu i triển miên phí chắc đích quá khứ chi hữu giả tất nhiên hội nộ đáo nhân sổ t h ẩ m chung đích thường đoạn giả nộ thượng quá khứ tăng kinh giữ chi kết toán đích thần bí tổ chức nộ thượng nhân thử nhi xuất hiện mỗi ta b i kịch đích kịch tình giá ta khả đô bất thị tha tưởng y ế u đích đ ã n tha hiện tại hiển nhiên dĩ kinh bất năng cứu h ậ u hối nhân v i n a mai giới chỉ, dĩ kinh giữ tha lao lao đích kết hợp tức sử tha trầm ma nỗ lực giá vô pháp n h ư ợ n tha t ổ n cấp tự kỷ đích chỉ tiêm tùng thoát nhất phân nhất hào liễu bất chi đạo bà thủ chỉ thiết hạ lai năng bất năng giải quyết vấn đề hoặc giả hạnh niên hậu phi hướng vũ trụ tư tưởng h ư u ta thiên l y liễu nguyên bản đích quý đạo vũ thị ái đức hoa giao liếu giao đầu tự trao địa b ả n n a cá quải trước siêu cấp anh hùng đầu hàm khước gia phá nhân vong nữ bằng h ư u đô bị n ở tờ giờ đích đảo môi công vụ viên nhưng đáo ký ức c h i ngoại khước hữu bất do đắc cám tự khánh hạnh tạc vãn đích kinh lịch như quả chi tiền tự kỷ đích phản ứng nhất cá bất thận kết cục khả năng t i u bất thị giá dạng khinh nhi dịch cử đích thoát thân niên hậu du hai du hai địa đạp thượng lữ đồ liễu bị nhưng đáo thí nghiệm đại thượng phân giải hoặc giả thị bị mô cá ma phát luyện thành thập ma thuyết bất thanh đạo b na kỳ thực h a n giá thị truyện tâm giả đích thiên phú năng lực chi nhất bị xưng vi ẩn nặng tư tưởng tại đối kháng nhất ta quan vu trinh chắc tư tưởng tri loại đích pháp thuật phương diện hưu trước tướng đương bất t h á c đích hiệu quả trích thị na vô lương đích linh tình b ộ c khước nhất trừ khắc ý điệu một hưu đề khởi tự hầu ngận nhạc vu cảm thụ ái đức hoa tầm trung na trùng tiêu lự giữ vô lại sở dĩ ái đức hoa giã n g ậ n nhạc vu tướng tha nhưng tiến không gian đại lý thể nghiệm nhất hạ vô pháp giữ nhân giao lưu vô pháp cảm chi nhất thiết đích khói nhạc bất quá g i a kiện sự giá giã nhượng ái đức hoa đối vu tâm linh đích lực lượng hữu liêu canh đa đích k ỳ phán tất cánh tại quan kiện thời khắc tối vi khả khảo đích thủy trung hoàn thị lao lao trường khống tại tự k ỳ thủ trung đích lực lượng tâm linh c h ạ c thứ đích hiệu quả tại na trường chiến đấu trung dĩ kinh biểu lộ vô di tục xướng chú ngữ thời sậu nhiên cảm thụ đích đầu thống tục xướng chú ngữ thời sậu nhiên cảm thụ đích đ ầ c xướng chú khúc ẩn nặc tư tưởng đích năng lực khả dĩ nh hoàn h ư u na năng lượng xạ tuyến cận cận trích thị cương cương nhập môn đích lực lượng t i ể u dĩ kinh khả dĩ phát huy xuất như thử cường hãn đích hiệu quả tâm linh dị năng giá trùng đông tây h i ệ n nhiên xác thực bất quý linh tinh m ộ c đích chủng trùng suy hư trích thị yếu c h ẩ m ma tài năng nhượng giá trùng lực lượng biến đắc canh gia sung thực nhi giàn đơn thuyết lai、like, tâm linh dị năng t i ể u thị phát quật tâm linh đích tiềm năng đích nghệ thuật như đồng t i n h tinh phát xuất t i ề n quang tâm linh dị năng thị sinh vật ý thức năng lượng đích triển hiện nhi tâm linh thuật sĩ tri đạo như hà thao khống tâm linh thông đạo dĩ cấu kiến tư tưởng hòa tinh lực đích hồng vĩ đại hạ thà tri đạo nhi hành khả thị ngã tha miêu đ hữu một hữu cụ thể nhất điểm đích đông tây bị phương thuyết ứng t a i như hà hoán tỉnh na ta lực lượng a ngu xuẩn ngu xuẩn hữu ta sự tình quyết bất khả y kháo ngoại lực nhi thị ứng t a i chú trọng tự k ỳ đích thể ngộ tự k ỳ học đạo đích t à i thị tối vi thích hợp tự k ỳ đích giá dạng giản đơn đích đạo lý nhĩ nan đạo giã bất đồng mạng bất chi đạo tiểu thuyết bất chi đạo ba xả thập ma đạo lý hồi tưởng khởi tự k ỳ chi tiền giữ linh tinh mục đích mô đoạn đối thoại ái đức hoa khổ nào đích nào liễu nào đạo đại chi đạo tự kỷ hữu toàn tiến liễu nhất cá tử tuân hoàn tri trung chức năng kỳ vọng chân chính tiến nhập đáo liêu na phiến chuyện thuyết đ giá cá tử kết tài năng chân chính xuất hiện nhất điểm tùng pháp ba khả thị giá t i ệ n hữu khiên xả đáo liêu lãnh ngoại đích nhất cá vấn đề tự kỷ hoàn hưu đa thiếu tiền ứng khai thị bất thiếu đích vưu kỳ thị tại tạc v ă n đích t à o nội c h i hậu na vị cựu thập ma đích mục sư nga thị thần quan hoàn thị tế ti cấp tiền cấp đích đ ỉ n h khả thị phi thường thông khoái lưỡng bách cá bạch kím tệ nhãn ra bất chắc nhất hạ t i ể u sái liêu xuất lai tường đ à o gia lý ái đức hoa bất do đắc thân thủ mạc liễu mạc cảnh giàn quả trước đích na cá tương khảm trước hoàng kim đích hộ phủ chi tiền na nhất khối dĩ kinh thành liếu na ta trương ngư đầu đích lệ i t v ậ t đạn giá thư k i ế n diện na vị cựu đức lạc mục sư tùy thủ h i ệ u tống cấp tha l i ế u nhất mai tự hồ bị chi tiền đích na nhất mai hoàn yếu tinh trí thực tế thượng như quả sấn thử cơ hội cân đối phương lạp thượng nhất ta quan hệ nhựa tha môn phụ trách thi triển c h u y ệ n tống thuật đáo bạch dương chấn tàu nhất cá lai hồi giá bất thị vấn đề ba ân kỳ thực thuyết bất định hoàn khả dĩ đắc đáo canh đa lan xâm đức nhĩ đích giáo hội tại đồ mễ ni tư tại chỉnh cá đại lục thượng đô thị tối đại đích tôn giáo g tổ chức chi nhất tại kỷ cá tiểu quốc hòa bất thiếu đích quý tộc lĩnh địa thậm chí bị định vi chính thống ủng hữu đích thế lực siêu phàm thoát tục như na vị cựu đức lạc ái đức hoa tuy nhiên tỉnh bất hội phân biện mục sư đích phục sức đã năng cũ xuất hiện tại na trùng trường hợp tự nhiên bất hội thị cá phiếm phiếm chi bối ứng khai toán thị cá tướng đương k i ê n bất khả tối đích k h á o sơn trích thị tòng thủy trí trung ái đức hoa đô t h bất đả toán cân đối phương đả thái đa đa đa đích giao đích mục quang sở dĩ nhất đắc đáo cơ hội tha tiện trào l i ế u cá tá khẩu đ á o c h i hiểu h i ể u đương nhiên giá khả bất thị tha na cá hh xấu xấu đích ngoại biểu h ư u thập ma đặc thù đích hấp dẫn lực trích thị đối phương đích na trùng lạp long thực tại thị quá vui nhiệt tình c h í vu thuyết giá nhất thiết thị phủ nhân v i tự k ỳ đích năng lực ái đức hoa khả tòng lai bất hội cao cổ tự k ỳ đích lực lượng chi tiền tha đ ả o thị hoàn g tường tín na vị mục sư thị c h â n đích đối vu tự kỷ hữu ta hơn thường đã tại xà thượng liêu giá ma đại nhất kiện sự tỉnh chi hậu ta h h ư ờ n tại thượng liêu giá ma đại nhất i ệ n sự tỉnh chi hậu ta hơn thường đã tại t a khả tựu bất cảm b h ứ n g đối phương đích dí c na ma m t i ể u tối h ả o bất yếu hỏa m ộ cá tổ chức tàu đích thái cận phủ tác chú định trích hội thành vi đối phương đích tư nguyên hoàn thị quan chú tự k ỳ đích tư nguyên ba lưỡng bách cá bạch kim tệ thính lai bất yếu bất quá kỳ trung đích nhất bán thị thuộc vu hải nhân đích nhi thả hiện tại tha thủ đầu nguyên bản tối h ư u hy vọng hoàn thành tiền tệ đích trưởng kiếm di kinh biến thành l i ê u nhất đôi phế thiết đương nhiên h à n h h ả o phát hiện c á c tạo phủ tác thuyết bất định tại nhật hậu hiệu thị cá canh đại đích ma phiền ái đức hoa khả bất tưởng yếu biến thành cha phiến đích hiện hành phạm tất cánh giá cá đại lục thượng đích ma pháp điếm p ô lý đích bảo toàn khả thị bị tha ký ức chi trung na ta đại thương trường hữu quá chi nhi vô bất cập đích đối vu tiểu thâu hòa phế tử hoàn đ ủng hữu trước sinh s á t dư đoạt đích đại quyền hành hảo giá nhất giả đích mang lục hòa mạo hiểm đảo giã bất thị không bảo tuy nhiên pháp sư thân thượng đích cháo bảo một năng đáo thủ bất quá ái đức hoa chi tiền tại tha thân thượng thu trước lai đích lưỡng cả giới chỉ tự hồ đảo đô thị bất thác đích ma pháp vật phẩm na đ i ề u yêu đới giã thị kiện tướng đương bất thác đích đông tây bất chi dụng thập ma ma thú bị cách chế tác đ á n cước cực vi nhu nhận kinh doanh khỏi tại thân thượng tri hậu na thủy tại thối chắc đích quyền trục tức sử thị ái đức hoa ngoại biểu khán thượng khứ giá hòa nhất cá thi pháp giảm ộ t h ư u đa thiếu đích bất đồng l i ế u nhi thả tử tế đích tra kháng nhất h ạ thượng diện cánh nhiên hoàn đới trước nhất cá phụ trước không gian pháp thuật đích tiểu bao lý diện đích không gian tịnh bất tượng ái đức hoa không gian đại na dạng khoan khoát bất qua phóng thượng nhất ta tiểu đồng tây bị phương thuyết truy thủ linh tiền chi loại đô thị bất thành vấn đề đích bất quá hiện tại na không gian lý phóng trước đích khước thị nhất bản thư nhất bản kim sắc đích đại thư khán lai cách ngoại bất đồng bất cận tiền hậu phong bỉ trang hữu kim chất đích rào liên h o à đáp cấu hoàn k h ả i trước nhất bà kim quang thiểm thiểm đích đại tòa. Tại Ái đương ứ c Hoa t nhiên tâm trung kinh hỷ quy kinh hỷ tha tỉnh một hưu hồ loạn khứ đã khai tha đích hiện tại đích thời gian giữ địa điểm đô bất thái chính xác canh hà hướng tính thuyết hữu đích pháp sư hội tại tự kỷ đích ma pháp thư lý thi ra ác độc đích trợ chú nhuộn thiện tự duyệt độc tha đích nhân nhĩ lung nhãn hạn phong điền thành quồng trục tiệm đình trệ đích giao hoàng nhượng ái đức hoa tổng tư lựa chi trung thanh tình do ngoại đích cảnh sát trục tiệm định cách tại kỷ bài phòng xá tổ thành đích ngai đạo chi thượng nhất thượng ngọ đích thời gian d ĩ kinh quá khứ thương đội đại khái thị d ĩ kinh lai đáo liêu m ẫ cá trung chuyển đích tiểu thôn liêu ba liệp nhân trưởng trưởng địa thân liêu cá lang yêu tuy nhiên tuyển trạch liễu nhất lượng tối vi thư thích đích xa giá đáng trưởng thời gian đích ba tại nhất cá tiểu không gian lý hoàn thị bất khả tị miễn đích cảm đáo hữu ta cốt tiết toàn thống miểu liễu nhất n h á n d ĩ kinh khai thủy đà hô đích hải nhân tha dao dao đầu khiêu hạ liêu xa xương gia lý thị cá bất đại đích chân tử bất quá nhân vi lâm cận liễ ni tư đích chủ thành đạo giã pha vi phồ linh Liệp tha b ả n giao b ê n liếu cá giao đầu bạch dương chấn đối vu tha lai thuyết kỳ thực bất quá thị cá chú đích cựu liệu nhất điểm đích địa phương bất quản thị na cá thường trầm t ẩ m tại sao đà thanh trung đích lao phòng tử hoàn thị na vị lãnh lạnh đích như đồng sinh thiết đích giá nhất thế đích phụ thân đô trích hội nhượng tha tại thuộc tất chi trung cảm thụ đáo nhất tà mạch sinh hoặc giả chân chính nhượng tha tư n i ệ m đích ứng hai trích hữu na c á kiến trúc tại lãnh ngoại đích nhất c á thế giới lý lâm lập đích lâu phòng c h i trung đích kỷ thập bình phương mễ na lương cá bất đình địa v i tha thao lao lao thao trước tha đích ngoan bỉ tha đích học nghiệp tha đích tân thủy tha đích trung thân đại sự nhất trực đáo đầu phát dĩ kinh hoa bạch đích nhân ba khả giá nhất thiết c ư ớ c hữu i tự hồ ly đắc thái viễn giao bất khả cập tức sử ủng hữu trước đa ma đại đích lực lượng dạ nan d i b ì n h xúc h t r o n tầm tại nhất ta cựu viễn đích hồi ức tri trung liệp nhân đích cảm quan tự hồ nhân thử nhi chỉ đột liễu nhất điểm sở dĩ t i ể u tại tha phát lăng đích thời hậu nhị biên hốt nhiên tưởng khởi l i ê u nhất cá tiểu tiểu đích thanh âm đồng thời hưởng khởi đích hoàn hữu nhất trận thân hình triển động đ ố i lai đích phong thanh liệp nhân đích tâm trung nhất kinh thân trác hòa tiền phương đô thị ma x a t ả biên bất viễn thị chính tại đôi lũy đích nhất phiến mục dũng sở dĩ tha phản xạ tính đích mãnh nhiên chuyển q u a thân thể cướp giữ chính tại phước quá lai đích thân ả n h c h ẳ n g liêu cá mãn hoài bị đối thủ phước tiến hoài trung giá khả thị dị thường đích nguy hiểm sở dĩ tưởng giã bất tường đ i ệ tha nhất bả khấu chú liêu đối phương đích nhất trích thủ trưởng mạnh địa phiên thân tướng na cá đối thủ áp tại th nhất trích thủ khẩn khẩn địa khấu chú đối phương đích b ộ t cảnh dụng thủ chịu áp chú đối phương k i ê n đầu đảng đảng đối thủ hưu ta quá vu tiêm t ế hòa đơn bạc bất toán xuất hồ sở liệu giá phiến h ì n h hương h ò a nhu n h u y ễ n gia t i ể u toán l i ê u giá cá bị áp ước đích phòng phật khốc khớp địa ô ết toán thị t r ầ m mà hồi sự nhĩ môn t r ầ m mà tại giá nhi cận tại chỉ xích đích tinh x ả o diện khổng lượng ái đức hoa lăng l i ế u lăng nhân hậu khốc tiếu bất đắc địa phóng khai kiểm chế chú đối phương hầu lung đ í thủ tại bất tri sở thố đích ba khởi thân thính trước nhĩ biên hưởng khởi đích hào đạo tri chi âm chiêu giá chú chiếu đầu nhi lai đích tiểu tiểu phân quy vô lại đích k h a i khẩu ngã tưởng ứng k h a i thị ngẫu nhiên kháng kiến liêu nhĩ sở dĩ tiểu thư yếu cấp nhị cá kinh h ỉ báo kiểm ái đức hoa tiên sinh ngã sơ hốt l i ê u nhất hạng bán tinh linh phòng khẩn trương địa chuẩn bị p h ớ c quá lai doanh cứu đích tư thái trung cải xuất đồng dạng hữu ta bất chi sở thố đích não l i ê u não não đại kỳ thực ngã giã định tưởng vấn ái đức hoa các hạng nhị trẩm ma bảo đáo ngã môn đích thương đội chi trung lai l i ê u nhị môn đích thương đội ân chuẩn sắc đích thuyết thị lệ nặc bị lệ gia đích thương đội lệ nặc bị lệ gia tộc kinh thương dĩ kinh hữu bát đại đích thời gian la man đế a i tử đích hôn đ à n do mình xóa qua ái đức hoa nhĩ nhĩ bồi ngã đích di phục ngã đích thủ triệu đô khái phá lạc ngã yếu sát liều nhĩ dĩ vạn vật hư không nữ thần cô cô đích danh nghĩa ngã nhất định yếu sát liều nhĩ kiến quỷ thùy nhuộm nhĩ đột nhiên phốc quá lai đích ngã c h ầ m mà chi đạo ai nha a i tử đích nhĩ c h â n thị tiểu cầu a tùng truy bà tinh linh đích hồi ứng n g ậ n khoái t u bị khẩn trương địa hình thức đà đoạt c u y ể n nhi thủ mang các loại địa thượng tiền băng mang tha ra đích tiểu thư dĩ kinh q u i tại liều ái đức hoa thân thượng nhi liên tiếp đích bộ phân k ư ớ c thị ái đức hoa đích nhi đó hóa tha đích nha xỉ ân dĩ hậu khán lai、like、đắc thí thí khán tại trung ngọ canh tân liễu bất ứng hai thuyết đa canh tân nhất ta xuất lai、like. q u y một chương bảy mươi ba lần vào đích nhân tuyển cùng với ba mươi chín chút gì đó ba mươi chín đại giá chương thứ bảy mươi ba lần vào đích nhân tuyển cùng với chút gì đó đại giá cải tốt rồi cũng đến lễ bái một đã đến cầu thôi tiến phiếu đích thời gian mọi người xem lên còn được đích lợi cấp cái vài chương giúp đỡ một cái chẳng lẽ không có thể từ phần độ bởi tạ cờ tặng hoặc giả là dỗ mẹn thì trực tiếp triệu tập một số người tới sao pháp sư hiệp hội t h a n h vệ quân hoặc giả là cận vệ kỵ sĩ đoàn thanh thiếu những này nguy hại dân chúng an toàn đích gác đồ cũng là bọn hắn đích nghĩa vụ tự xưng là ư ơ n g đích người tuổi trẻ mở miệng nói ngựa khí như c ũ là loại này lệ người h n bất mãn đích khiêu thứ chẳng qua t r í ít bình hòa rất nhiều đã kinh lịch trước đích sự tình đối với trước mặt cái này so với hắn tựa hồ còn nhỏ mấy tuổi đích người tuổi trẻ hắn khả cũng không dám lộ ra cái gì khiêng miệt hoặc giả khiêu h ấ n đích thái độ điều động bọn họ ta đã từng nói qua các ngươi không có sung túc đích chứng cứ tưởng muốn thuyết phục quan phương đích viện trợ cực là k h ô n khó cho dù là thành công bọ cũng còn cần phải một cái chính thường đích lưu、trình. quốc vương bệ hạ không khả năng nghe tin lời nói của một bên bọn họ muốn sai phái quan viên hỏi dò điều tra nghe các phương đích ý kiến giao thiệp ta không biết cái quá trình này đích tỉ mỉ nội dung nhưng là chỉ cần có tâm đem chi kéo thượng mười ngày nửa tháng cũng không phải cái gì lớn đích vấn đề E đùa hư một tiếng nói ra một cái nhượng người khó mà phản bác đích lý do hiện tại cái này chạm hướng hạn liền cả điều động mấy cái thần điện đích lực lượng tiến hành c h i viện đều rất khó hành được thông cho dù bọn hắn nguyện ý tin tưởng cũng nguyện ý sai phái ra nhân m ạ tới nhưng là đứng quên đối phương có thành có thể cứ thủ ngươi tưởng muốn chính diện đem phan công hãng mạ như vậy trong thành đích mấy chục vạn dân chúng ngươi lại phải thế nào ứng đối chỉ cần có tâm bọn họ tựu là tốt nhất đích con tin đối với những người này đích sinh mạng vương quốc có thể ngoảnh mặt làm lỡ sao nay còn không tính như quả đối phương một cái tăng tâm bệnh buồng phát dô mất trí dùng chúng nó đích sinh mạng tới triệu hoán át m a như vậy cái kia kết quả chật chược á i này trách nhiệm muốn do a i tới gánh chịu nghi chí ít cũng có thể nhượng trong thành đích dân chúng triệt ly cái này đáng sợ đích miêu thuật tuổi trẻ đích thánh võ sĩ không tự chủ được đích run dày một cái hiện nhiên hắn vừa mới căn bản tự không có suy nghĩ qua cái gì tiếp xuống tới muốn phát sinh đích sự t ì n h chỉ là xuất phát từ bản năng đích đ ể ra ý kiến mà thôi triệt ly kia chính là mấy chục vạn người nào ngươi cho rằng là lân cư chuyển nhà sao ngươi có thể bảo chứng cái quá trình này bên trong sẽ không tạo thành cái gì đích tổn thất đánh vỡ tường thành triệt xuất tới sau lại muốn an trí bọn họ đến cái gì địa phương đi E đua một lần này thậm chí liền mắt trận trắng đích hứng thú đều không có trọng yếu nhất đích là cái này ra hỏa trước nói qua chỉ cần quá thượng hai ba ngày hết thể tựu đều sẽ kết thúc ngươi có thể ở trong vòng ba ngày tìm đến giải quyết đích biện pháp n g ư ơ i ngươi, không thử xem thử làm sao biết chẳng lẽ t i ể u giống ngươi như vậy cái gì cũng không làm chỉ là cười nhạo người k h á c đích nỗ lực tuổi trẻ đích thánh võ sĩ vô ngôn l ấ y đối thế là chỉ có thể thẹn quá thành g i ậ n địa đề cao âm lượng mà cái này chỉ trích xác thực n h ư ợ n g ẹ、e、n đổ trầm mặc một cái hắn là người sau đó rủ xuống ánh mắt hồi lâu sau mới lộ ra một cái nhỏ bé đích m ặ t cười xác thực như này ra hỏa theo lời hắn rất giống tại bất chi bất giác trong đó gánh vác lên dội nước lạnh đích công tác trên thực tế này không chút ý nghĩa nhưng chính mình vì cái gì muốn làm như vậy chính mình là cũng không để ý này kiện sự tình đích phát t r i n đích tựu như từ vừa bắt đầu h đùa t u tĩnh không có hứng thú để lộ ra tiểu nha đầu biết sử dụng truyền thống thuật đích sự t ì n h nếu không truyền thống một ít thánh võ sĩ đến dỗ mẽn t ì báo tin thỉnh cầu c h i viện rất có thể cũng lại thành một chúng tất yếu đích thủ đoạn mà đối với h đùa mà nói đưa tới cường đại đích c ă n h dự cuối cùng cứu vớt thành thị cũng tốt hoặc giả phan cái này thành thị bị ác ma dày vò thậm chí biến thành ma giới đích xuất khẩu cũng tốt n à y đều cùng hắn không có nửa điểm đích liên quan thế giới tự có chính mình đích vận hành quỹ đạo kia không phải hắn dạng này đích tiểu nhân vật có thể cùng với cần phải đi làm mất đích đừng nói là mấy chục vạn vô tội giả đích sinh mạng tự tính là mấy, trăm vạn, mấy ngàn vạn lại như thế nào? hắn cũng không phải phát chính nghĩa xuân đích bạch si nhượng hắn đối với chút gì đó sự t ì n h ra mấy cái chủ ý có thể còn về nói bản thân xuất mã cứu vớt người khác siêu g i a chính mình lực lượng h ạ n độ đích sự t ì n h hắn rất giống trước nay không có cái gì đi tham dự đích h ư ơ n g thú hắn đối với anh hùng c h i loại đích tồn tại từ không phản cảm mà lại rất tán thưởng sinh ra ở hắn cái tiên niên đại đích người tâm lý nhiều ít còn là có chút anh hùng tình kết đích trên thực sự như quả có chút sự t ì n h đáng được hắn đi làm như vậy nói cách khác tại xác định ngày giờ không nhiều đích lúc giá sử lên phi thuyền cùng đụng hướng địa cầu đích vẫn thạch đồng quy vũ tận cái gì đích hắn cũng không g i ý đi anh dũng một bà nếu không hắn đích một đời trước tử cũng sẽ không hao phí mấy năm thời gian chuyên môn dự thi khoác lên kia kiện lam hát sắc đích chế phục nhưng chính bởi vì như thế hắn cũng không có hứng thú tái bản này thật không dễ dàng được đến đích lần thứ hai sinh mạng tái đáp tại một lần đồng dạng không nao đích hành động chung chẳng lẽ t i ể u không có trực tiếp ngăn t r ở bọn họ đích biện pháp sao hệ lệ n à tại lúc này mở miệng nói gắt gao nhăn lại đích lông mày khiến nàng nhìn qua có chút không rút có a đem hết thẻ trực tiếp trình báo cấp d ộ mẹn thi do bọn họ phụ trách điều tra cùng tổ chức lại hoặc giả tại đối phương phát hiện chúng ta còn không có bị giết trước khe khẽ địa tiềm hồi thành đi sau đó triệu tập hiện tại mấy cái giáo hội bên trong đích sở hữu vũ trang nhân viên trong đích tinh nhuệ n n g h ĩ biện pháp lẩn vào thành chủ phủ tại bọn họ lấy con tin uy hết trước bà chủ sự giả làm sạch là được kia cùng một trường thích s á t không khác tại không có chứng cứ đích tình h ữ n giới chúng ta làm sao có thể đi tự tiện công kích một vị quốc gia ủy nhiệm đích quý tộc tại trường đích sở hữu nhân đều có thể chứng minh một lần này đích sự kiện cùng vị kia thành chủ các hạ hữu quan như vậy còn có cái gì cần phải do dự đích nghi nay không được sai lầm cựu là sai lầm sử dụng dùng sai lầm đích thủ đoạn cho dù đạt thành đích kết quả nhìn qua bao nhiều tốt đẹp nhưng cũng tất nhiên hội đưa đến sai lầm đích phát、sinh. nữ thánh võ sĩ lắc lắc đầu nhưng ta tịnh không phản đối ngươi đích kiến nghị chúng ta có thể nghĩ biện pháp cùng những kia hiện tại tại thành chủ phủ bên trong đích trưởng lão môn gặp mặt chỉ cần trưởng lão môn không chỉ cần phải có chủ tế nghe hạ đích tồn tại liền có thể được đến phụ thần đích trợ giúp cùng d ụ thị như vậy chúng ta tự h có tất nhiên thắng lợi đích lý do thất bại đích khả năng tính quá lớn edo lắc lắc đầu đầu tiên không nói khả năng tạo thành đả thảo kinh xa đích phiền thoái còn rất có khả năng hội rơi vào địch nhân đích bấy dập một vị chủ tế liền là một cái cao dài kẻ làm phép đích chiến đấu lực bọn họ không khả năng suy xét không đến này một điểm mà làm ra tương ứng đích p h n g phạm mà lại ngươi làm sao có thể xác định các ngươi chủ tế sở tại đích vị trí cùng sinh mạng hay không an toàn phụ thần đích thần năng che trở lên chủ tế nghe hạ đích linh hồn bởi thế hắn như quả xuất hiện cái gì đích chẳng uống chúng ta đều có thể dễ dàng địa từ phụ thần nơi được đến thần dụ nhưng hiện tại chúng ta tỉnh không có giành được dạng này đích thần dụ cái tia năm tuổi khá lớn đích thánh võ sĩ thay thế lại là mở miệng nói nhưng cũng bởi thế ho khan vài tiếng lông mày níu chặt hắn bị ác ma chính diện k í c h chúng ngực bụng đã thụ trọng thương tuy nhiên trị liệu kịp thời đắc ý bảo trụ một điều tính mạng khả chỉ dựa vào bán tinh linh tiểu thư này một cái mục sư đích trị liệu còn là tịnh không sung túc mà thánh võ s i môn nắm giữ đích thánh liệu thuật đối với gây xương cùng với nội tạng tổn thương cũng cũng không phải phi thường tấu hiệu cho nên mấy cái thần điện đích trưởng l ã o môn hẳn nên chí ít còn sống hoặc giả nói không có cái gì đích sinh mạng nguy hiểm nói nhảm như quả bọn họ chết rồi đối phương này kế hoạch chẳng phải lập tức bào thang như đã kia sử tâm tích lự tính toán cân nhắc lộng ra như vậy vừa ra tự nhiên sẽ không tại loại này tiểu địa phương thượng lộ ra mắc ư ớ c nhưng như quả bọn họ bản này bang láo ra hỏa nhốt tại một cái trong bấy dập làm thế nào chủ động đi nhảy càng huống hồ còn sống lại không biểu thị hết thầy không ngại bị lột bỏ tứ chi ngâm mình ở bình diệu lý còn sống thật lâu đích người cũng không phải không có càng huống hồ ngươi phải thế nào đi cứu có năng lực sông tiến đối phương đích hạ hồ còn không bằng thêm chút sức nhi trực tiếp bả người chủ s ự làm sạch chẳng qua dừng một chút hắn lập tức lại nghĩ tới, tới cái thế giới này cùng hắn thưởng thức bên trong đích chút gì đó bất đồng đối với những tiêu cao gia đích các mục sư mà nói không quản là khuyết cánh tay ít chân còn là không có nửa người chỉ c ầ n bệnh còn tại như vậy tiểu tính là tái thảm chút cũng là có thể cho ngươi bổ sung hoàn hảo đích h、e、đ ồ các h ạ tuy nhiên đề ra dạng này đích yêu cầu có chút đường đột nhưng là hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta cộng đồng ứng đ ố i tiếp xuống tới đích k h ố n khó c ụ c diện không ngay tại thợ săn đích trong lòng chuyển mặt lên một ít kỳ quái đích dí niệm đích đáng khẩu hệ、e、lại nạ đột nhiên nâng lên tầm nhìn nhìn vào hắn đích trong mắt nàng dưng một chút dùng nhỏ miệm đích bối xỉ cán n ô i tựa hồ là ở trong lòng làm ra cái nào quyết định mấy hơi sau mới tiếp tục mở miệng an chiếu giống đổi lấy n g ư ờ i đối với chúng ta đích hiệp trợ thánh võ sĩ hiển nhiên là không thiện trường cầu người đích cho dù nàng tưởng muốn luyện chuyển một điểm đích che giấu h、e、đùa tuy nhiên nhận thức nàng đích thời gian không dài nhưng lại biết cái này nữ hải tử trong lòng có lên kỳ quái đích cao n ạ o cho dù là thân lâm t u y ệ t cảnh cũng rất ít hoặc giả sẽ không nhượng càng nhiều đích người c u ố n vào đến nàng chính mình đích khốn khó bên trong nói cách khác đối mặt với một trích siêu g i a nàng thực lực đích quái vật lúc cho nên tuy nhiên lắc lắc đầu nhưng là thợ săn lại cảm giác chính mình rất giống nói không ra cái gì cự tuyệt đích lời lặt h ẹ n n đích thân điện khả năng tính là cả thệ phan thành trung là nhất xa hoa phiêu lượng đích địa phương một trong. hoặc giả nói vô luận là tại cái gì địa phương cung phục nắng mai chi thần đích điện đường đều sẽ là tại chỗ là nhất bóng đẹp đích phong cảnh vị này thái dương thần đối với xa hoa lấp lánh phong cách đích yêu thích nhuộm nó đích tế tự chi địa luôn là to lớn mà phú lệ đường hoàng thông thường chỉ có tài phú nữ thần ổ kín đích thần điện tài năng cùng đưa ra thịnh luận phan đích là thẽn đ ở thần điện chẳng qua là trung đẳng quy mô nhưng lại cũng đã có vô số hoàng đồng bạch ngân hoặc giả là hoàng kim đích trang sức hoa văn bố khắp cả thẻ mặt t ư ợ n g cho dù là vi quang cũng hội tại mặt trên phản xạ ra nắng mai đích tấm áp đại lượng hoa quy đích điêu tượng cùng các sắc thải rực rỡ đích pha lê c h ấ n xong đem chi trang sức đích ngũ thải sán lạc mà lại này tòa kiến trúc còn đủng có một cái nham thạch tích lũy mà thành đích cao lớn cơ ngồi khiến nó đích độ cao cơ hồ cùng thành thị trung tâm này tòa thành chủ đích bảo lũy đem tiếp cận sáng sớm đích dương quang hạ trung ương đích bình đài trên quảng trường suối phun phun ra thánh thủy tại dương quang trung lấp lánh sinh huy men theo đặc thù đích mương máng vòng, trong vòng quanh thần miếu đích kiến trúc tượng trưng cho nắng mai chi chủ đích ở c h ạ c h bố khắp tư phương vốn hẳn là là như thế nhưng lúc này đích là thẹn đ ỡ thần điện nhìn qua cũng không có bề ngoài dạng này trang nghiêm thúc mục đại lượng đích thị dân muôn mùa vào đến nó đích quảng trường bên trong chửi r u a hoặc giả gào khóc lên chen trúc lên l i ề u mạng tính thử ly thần chi đích thân ảnh càng gần một chút hào được đến trong ngày thường không nghe không hỏi thậm chí còn chế nhạo đích thần chi đích bảo hộ nguyên bản khôi hoàng đích trên quảng trường lúc này đã bị đại lượng đích dòng người trả kín ồn áo đích thanh âm các chủng các dạng đích tạp vật cùng ngổn ngang lộn xộn đích bóng người tổn người tổ thành ngươi còn thật là tiếp t h ụ một cái phiền toái đích thủy thác thừa nhận đi này căn bản không phù hợp ngươi nhất quán đích tác phong trên thực tế ngươi hẳn nên là càng muốn n h ư ợ n g nha đầu kia khai ra một ít đặc thù đích thủ lao m ớ i đúng ba hoạt động một cái tinh chất cấu thành đích chân dài đem chính mình từ tâm linh thuật sĩ đích đầu vai đưa vào hắn đích đô mạo linh tinh buộc lệ quen tựa đích phát ra một cái trào phúng chẳng qua hẹ、e、đ a tựa hồ cũng sớm đã tập quán tính đích không nhìn nó loại này quấy dối chỉ là đứng yên ở cửa sổ ánh mắt có chút thất tiêu điệu ă n g ném tại kia lăng loạn đích cảnh tượng cùng với hơi nơi xa này tòa thành bảo đóng chặt đích đại môn trên ngay tại thánh thành thị chúng ta ác nghi thức đích ảnh hưởng đã khuyết triển mấy lần xuất hiện thân thể không thích đích người chí ít đã siêu quá một vạn đã ngoài trong đó còn có một phần tư tả hữu đích tình huống tương đương nghiêm trọng hiện tại cả thể thành thị t r u n g sở hữu đích mục sư đều đã bị điều động lên tiến hành khu t r ụ c t hai h ỏ a đích công tác nhân thủ đã toàn diện cao cấp hoặc giả phải nói nhờ cái này hỗn loạn đích phúc một đám lấy lưu động nhân khẩu đích thân phận khe khẽ địa đích đi về đích nhân vật cũng không có bị cái gì q u a n chú thủ vệ kỵ binh đã hoàn toàn vứt bỏ đối với lưu động nhân khẩu đích bàn tra đương nhiên, n à y tỉnh không phải cái gì đặc biệt đáng được khánh hạnh đích sự tình nhưng lại còn có một cái tương đương phiền toái đích tin tức xấu cũng cùng này hữu quan bởi vì những người này trung đại đa số đều là các chủng cổ quái bệnh tật đích người bệnh á n chiêu h độ loại này người bình thường đích cách nghĩ chu sát á c thủ tự nhiên so khá trọng yếu trích muốn ngăn cản trong thành đích nghi thức những người này tự nhiên không dược mà khỏi nhưng mà các mục sư đích cách nghĩ lại muốn phiền toái đích nhiều phan thành là lịch sử dài lâu đích nhân loại thành bảo làm nam bộ lớn nhất đích hải cảng thành thị một chóng phan đích nhân khẩu phồn đa nhưng cũng đưa đến tôn giáo săn sát thái dương thần vận may nữ thần tài phú nữ thần hoàn du nữ、Sĩ. đông đúc thần c h i đều ở chỗ này kiến trúc thần điện nhưng đồng dạng cũng lại là bởi vì dạng này nơi này đích thần điện tịnh không có xuất hiện một nhà độc đại đích cục diện vô luận là vị nào thần c h i đích tín ngưỡng đều khó mà kéo lên càng nhiều đích tín đồ bởi thế thần điện đích quy mô cũng lại đều bảo trì tại một cái không trên không dưới đích vị trí thượng hoặc giả nói này trong đó hẳn nên cũng có thế tục thế lực đích loại nào đó ảnh hưởng rốt cuộc một cái tín đồ đông đúc đích tôn giáo đối với cái gì thống trị đều là bất lợi đích cho nên các vị thành chủ các quý tộc rất nguyện ý nhìn đến một đại đội tịnh lập đích thần điện tương hố cạnh tranh mà bọn họ đầu tưởng thảo một dạng ở trong điều đình. có thưởng có phạt địa từ trên người bọn họ vét lấy đầy đủ đích lợi ích mà loại này chạm hướng đồng thời cũng tạo thành hiện nay đích khối cảnh m a pháp sư cùng quan phương tại này hai cổ lớn nhất đích thế lực trước mặt thần điện đích lực lượng hiện đến quá phận phân tán huống hồ những này thần c h i đại bộ phận đều là thuộc về thiện lương trận doanh đích bọn họ đích mục sư tự nhiên tuyệt không khả năng ngồi nhìn có người ở bọn họ bên người trôi đi mà không thêm viện thủ mà những kia gọi là đích thần điện cao tầng đều bị điều vào trung ương thành bảo đến nay đã là tin tức toàn không. mà cái thế giới này bên trong đích quy tắc lãnh tụ thường thường đều là một cái tổ chức bên trong đích tinh anh thế là có thể điều động đích tinh nhuệ nhân thủ liền ít đích đáng thương chẳng qua này cũng tịnh không quá ngoài người ý liệu trên thực tế é đồ dự tính đây chính là cái kia sắp đặt t à ác nghi thức đích ra hỏa cần phải đích kết quả một trong mấy cái thần điện có thể điều rút đích cực hạng thánh võ sĩ cùng mục sư thêm lên cũng không đến hai mươi danh điểm này nhân số tưởng muốn đánh vào có hơn hai ngàn danh thành vệ quân hơn nữa còn có ma pháp sư hiệp trợ phòng thủ đích nội thành không nghi ngờ là người xi nói nhậu trên thực tế cho dù là l ạ t thẽn đ ờ giáo hội bên trong đích nhân thủ cũng không phải phi thường tin tưởng phan thành đích cao tầng cánh nhiên sẽ là tà ác nghi thức đích trực tiếp phát lên giả cho dù mấy cái thánh võ sĩ trúng khẩu một từ bọn họ như cũng do dự lên chuẩn bị phái ra một ít nhân thủ mang theo mấy cá nhân đến nội thành cùng thành chủ tiến hành một lần đối chiết may mắn hệ lãnh đ ạ đích thân phận đặc thủ làm l là ạ t thẽn đ ờ đích thần tiền giả nằng có được đích thân phận cùng cái này trung đẳng thành thị đích thần điện giả nằng có được đích thân phận cùng cái này trung đẳng thành thị đích thần điện c h c tế n g lương này mới áp đạo thiếu hụt kẻ lãnh đạo đ í c thần điện cao tầng nhu đồng thời cũng là edo được xuất hiện tại này gian thần điện nội bộ mới được cho phép sử dụng đích phòng học bên trong đích nguyên nhân hội nghị đích quá trình tịnh không dài dòng đối với thần điện bên trong từng cái đích cao cấp tế ti môn đích lo lắng nhượng sở hữu nhân đích ý kiến rất nhanh tự đạt thành nhất trí chỉ bất quá làm ễ l ẽ nạ sau cùng đem ánh mắt chuyển hướng bên cửa sổ đích cái người k i a lúc hắn làm ra đích hồi đáp lại khiến một đám cùng hội giả đột nhiên biến s á c c h ỉ ít ba vạn sáu n g à n kim tệ đích tiền thuê chấm ngâm một cái edo tiếp tục tăng giá cả ta sẽ không theo lên các ngươi tiến vào thành chủ phụ chỉ phụ trách tống các ngươi tiến vào mà trước nói rõ ràng ta đối với bạch bạch chịu chết đích sự tình không hứng thú như quả gặp phải vướng tay đích tự nhân còn là các n g ư ơ i đích vấn đề ngoài ra định kim c h í ít m u ố n t r ư ớ c phó một nửa cái này giá cả đã không chỉ là ly phổ có thể hình dung đích ba vạn sáu n g à n kim tệ đã là một tòa thành nhỏ kém không nhiều một năm đích lợi ích cho dù là phan những kia phu thương một chuyến gần biển đích vận chuyển sinh ý cũng không thấy được có thể kiếm lấy cái này chỉ số chỉ là một cá nhân tùy đội phối hợp một cái liền yêu cầu loại này thù lao loại này sự tình như quả bị đê ngự chi xâm đích lệ hùng mới biết sợ rằng hội cùng lúc trước giết cái này dám can đảm sư tử mở rộng miệm đích bạch、sì、bạch chỉ ít nghe được cái này chữ số sau những tia thánh võ sĩ đã lạnh dọn g mở miệng nói chẳng qua một khắc sau liền bị một tiếng cười lạnh đánh gãy trả ra cùng hồi báo vốn tự là một cái chính thể đồng dạng là trật tự đích một cái bộ phận vô tư đích phụng hiến là lưu tinh tại m ê n mang đêm dài bên trong chiếu dọi vòng trời nhưng cho dù tái cao quý mà trói mắt cũng tốt ngươi cũng không thể hy vọng nháy mắt là qua đích chốc sáng chiếu sáng cả thẻ thiên không tương đối với trào dâng đích nhiệt tình mà nói không chỉ ở k h ắ c sâu đích trào phúng có thể nhẹ nhẹ đích gõ gõ trước mắt đích mặt bàn hệ l ẽ nạ dùng một cái dứt khoát đích khẳng định ngăn chặn lửa giận buộc phát đích cùng hội giả sau đó dựng thân lên ẹ đ ù tiên sinh bởi vì ngài đích trợ rút là xuất từ cá nhân ta đích nhậm tính t h ỉ n h cầu bởi thế t h ủ lao ta lấy danh nghĩa cá nhân đưa cho ngươi mời đi theo ta thế là ẹ đ ù theo g ó t nàng đi tiến phòng họp một bên một cái tiểu gian phòng nhỏ chính là lại có chút mệt hoặc đó là cái các mục sư dùng đến khởi cư đích một người gian phòng nhưng hiển nhiên cũng không có người sử dụng trong đó chống giống đích Chỉ có phô lên giản đ ơ n giường đích dường đệnh, nhượng người nào không nghĩ Chẳng á ma điểm ra khỏi phải có điểm suy nghĩ chết đi. đích có chết suy lắc ẽ này nha muốn thưởng diễn?、Lấy、thân Là Lấy thường trái đích tiết bục sao? đầu?、E、đích l trái tiết Edo bục lắc đầu phát hiện chính mình tựa hồ là bị kia vô lương đích tảng đã ảnh hưởng nói h o a n g đích liên tưởng năng lực tại tư duy trung xoáy vòng bay múa phát thảo ra k i a một mảnh non mềm khiết bạch đích mỹ lệ nhưng ngay tại hắn tính thử b à loại này n h ả m chán nói h o a n g đích suy đoán văng ra não đại đích lúc xin lỗi ẹ、e、đồ các hạng ta hiện tại cầm không ra nhiều như vậy đích hiệp kim thánh võ sĩ mở miệng nói sau đó vươn tay kéo ra khải rác ngoại đích phần bảo Tuy một chương bảy mươi bốn chứng thứ hai mươi ba lữ đ ổ trong đích hỉ với yêu c h ư ơ n g thứ hai mươi ba lữ đ ổ trong đích hỉ với yêu ai vốn là nói h ả o giữa chưa càng đích kết quả kéo đến cái lúc này đần độn đần độn ta tựu i là đần độn a thôi, thôi thỉnh chống đỡ đần độn một điểm suy t i ì n phiếu chỉ c h ư ớ c mắt tựu i bị rơi xuống hơn một trăm chỉ là bẩn một điểm mà thôi ai muốn ngươi đột nhiên phước qua tới đích n g à o a nha phóng ra lòng muộm ô ô ồ chớm u ố n năm năm ngươi bị phi đột nhiên ủy hai không một xuống tới biết rằng biết rằng ngày nay lửa lớn không lớn đích chỉ là nó hiện tại đã bởi vì ở trước cái kia lăn lộn đích động tác dính đầy bùn đất cùng m ộ i cỏ ừ còn có một chút sinh khẩu tụ tập địa tổng hội có đích đồ vật mấy điều viền hoa cũng đã nhất tháp hồ đồ nabet tổng chi rất khó tái thích hợp một vị thuộc nữ đích xuyên dùng cần phải chán ghét su ê -e、đồ nhân ra chỉ là tưởng cùng ngươi đánh cái bắt chuyện ngươi tự nhiên ta không quản ngươi nhất định muốn bồi y phục của ta bị liệp nhân nặn lấy mặt nhỏ nắm kia một dãy răng bén từ trên lỗ thai lòng thoát ra lúc tới nha đầu này ý cũ không ý không tha điệu kêu gào thế là e đổ trích có thể c ư ờ i khổ lấy lắc lắc đầu hoặc giả vô lý lấy não là nữ t ử ẩn tàng tại huyết mạch ở trong đích thiên nhiên kỹ năng một trong thôi nha đầu này xem tới căn bản hoàn toàn không nhìn ở t r ư ớ c là nàng nhào đi lên đích cái sự thực này chẳng qua vướng víu đi xuống chính mình cũng không khả năng được đến cái gì nơi tốt nữ hải tử đánh chiêu hô đích phương thức khả không hẳn nên thế kia kích liệt tuy nhiên miễn đi biến thành van g ộ c đích ách vận nhưng lỗ thai kia g ò n yếu đích da thịt còn là thấm da máu Muốn nói, trong tâm không có một điểm kia chỉ sợ là trích có trong truyền thuyết đích tiện cốt đầu mới có thể làm đến chẳng qua nhàn nhạt đích hồi ứng một câu hắn còn là nắm ở giữa chúng ta cũng không quen thế kia chi loại đích t ử nhi áp đi xuống ai nói đích phụ thân đại nhân mỗi lần đều rất khai tâm nhượng ta ảm chắc cổ chuyển khoanh khoanh đích tiểu nha đầu đích nhãn châu chuyển chuyển thuận miệng m i ệ m lên một cái chú văn tại hẹ đùa trên l ô thai n ặ n một cái thế là kia vết thương liền tại một trận ấm áp ở sau tiêu mất vô t u n g hẹ đùa ngươi này đần độn thế này không hữu hảo bình thời nhất định cựu rất không thụ người h o a n n h e n ngươi tại trong này nhìn vào hắn ta đi đổi y phục tái tới quyết định làm sao nh thực tại là xin lỗi h ẹ đùa tiên sinh cho ngài thêm không tất yếu đích phiền hà lệ nặc bị lợi tiểu thư không hề có cái gì ác ý nàng chỉ là có chút không dành thế sự nhìn vào tiểu nha đầu nhảy nhảy nhóc nhóc chạy mở đích thân ảnh tên làm l y ầm đích bán tinh linh đồng dạng hướng h ẹ đùa lộ ra một cái c ư ờ i khổ thỉnh không cần bận tâm nàng s ở nói đích lời ta tưởng nàng hẳn nên rất nhanh t u khả dĩ quên mất kiện sự tình này mà lại như quả ngài có chỗ cần phải ta khả dĩ tái cấp ngài an bài một chiếc xe ngựa t ố n ngài đến ngài tưởng muốn đến đích địa phương nga xin lỗi ngài như đã tùy theo thương đội đi động tưởng tất phải là muốn đến ta cũng có thể an bài một chút so khá thư thích đích xa giá rốt cuộc ở trước đích sự t ì n h còn không có hướng ngài biểu thị c ả m t ạ bán tinh linh đích ngôn từ khách khí được có chút tiểu tâm d ự c d ự c rẽ rặt rốt cuộc tại phỉ thúy chi x â m kia trường hung hiểm đích chiến đấu ở trong trước mặt cái này xem tựa không hề lớn đích dong binh đích thân thủ hắn là kiến thức q u a đích kia t r ù n g oan l ạ t dứt khoát du nhận có dư đích phương thức chiến đấu đủ để n h ộ m nhậm hà người xem qua khó quên càng huống hồ kiện sự tình kia mới chẳng qua kinh qua một t i ê n mà thôi chỉ là tưởng tượng e đồ còn là cự tuyệt đối phương đích lý tốt kỳ thực nói khởi tới hắn đạo là rất tưởng cáo tố đối phương. Cái cái c á muốn muốn trên i thực đ o tế a tức xử là đối với trước mặt hai cá nhân này liệp nhân cũng không hề có bởi vì một chút đích biết thuộc liền buông lỏng cảnh dịch tin tưởng bằng hữu kia được là ngươi có thức người chị minh giao đến chân chính đích bằng hữu tin tưởng người xa lạ vậy ngươi phải hỏi hỏi chính mình cứu cánh là trí thương hai mươi còn là mười lăm riêng là ở trước nàng một cái đại thương nhân đích nữ nhi lại làm dong binh đích đà phẫn chạy đến phỉ thúy chi x n g kia trùng nguy hiểm địa phương bị người đuổi giết cũng đã đầy đủ khả nghi đích rồi mà lại bọn hắn thành là cái dong binh đoàn k i a mục tiêu đích nguyên nhân mà lại giống như là cùng một cái gọi là cái gì hôn huyết hội c h i loại đích tổ chức hữu quan lại thêm lên ở trước cái kêu hóa thân thành ác ma đích pháp sư còn từng từng nói qua kiện sự tình này cùng mỗ cái đại quý tộc có điểm liên hệ thế kia chính mình một lần này tùy tiện tìm cái thương đội đi nhờ xe lại vô xảo bất xảo trùng hợp đích đụng lên bọn hắn này cứu cánh là cái ngẫu nhiên còn là bị người t ì n h k ế mẫn cảm đích thân phận nhượng ẹ、e、đồ có chút thảo mộc giai binh sở dĩ hắn cũng không hy vọng cùng người xa lạ có lấy quá nhiều đích qua cát nhưng mà rất nhanh hắn tự phát hiện vận mệnh nữ thần cùng hắn tựa hồ thật đích có chút qua tiết đương đội xe lần nữa khải chính đích lúc trong toa xe đích trọng lượng có lẽ không gì biến hóa nhưng nhân số đã từ hai cái đổi thành ba cái tại litka tiểu thư đích yêu cầu ở dưới bạn r quẹ mưa đem di hãm đ i ệ đem chính mình đích vị trí nh ừ rốt cuộc đây là nhân gia đích thương đội có chút lâm thời an bài cũng là không biện pháp đích khách tùy chủ tiện khách tùy chủ tiện tuy nhiên xác thực là có điểm ha ha ha h ải nhất không phải không di hám điệu đánh lấy ha ha chỉ là xem hắn ôm lấy hai thùng dai nhượng đích chạy mở đích tốc độ tựa hồ không hề là như thế nào đích gì hám khả năng t ể u dạng này nhượng hắn theo tại xe mặt sau chạy đến rộ mẹn tì hắn cũng chưa hẳn sẽ có quá nhiều đích văn n ô n sở dĩ muốn hay không tưởng biện pháp nắm h ắ n thừa lại đích bạch kim tệ nhé ba lô nhé phụ tử nhé chi loại đích đồ vật giả trăng rồi sau đó chạy cái không h n h n h i nhìn vào kia trương cơ hồ cười thành c ú c hoa đích làm khó sắp mặt nhựa ẹ đ o không khỏi phải tại trong tâm dạng này mưu hoạch nhưng không quản tại trong tâm như thế nào nguyền rủa cái này gặp lợi quên nghĩa đích gia hỏa ẹ đ o đều tất phải phải đối mặt tiếp xuống tới đích phiền hà ừ n à y phiền hà xem đi lên đảo cũng không lớn hoặc giả ở trước đích vô tâm t r i mất hoặc giả tương kế tự kế không hề là cái gì sớm có dựng mưu bản tin h linh tiểu nha đầu căn bản t i ể u không để ý cái gì váy d à i hoặc giả là xin lỗi nàng càng tưởng muốn tìm đến một cái tán gẫu đích đối tượng tới b à i khiển lữ đồ đích t ị c h mịch nàng bên thân cái tia tuổi trẻ đích bán tinh linh hiển nhiên thái quá trơ mặc không hề thích hợp này hạng công tác phản chính không quản làm sao nói tiếp xuống tới đích hơn hai cái cắt lọt đích trong thời gian vị này tiểu tiểu thư đều giống như một trích khoái hoạt đích tiểu ma tước một dạng đối với e đổ kỳ kỳ cha cha hảo lợi hại cư nhiên tìm đến thư thái thế này đích địa phương này so ta chiếc xe ngựa kia còn thoải mái không quản ta về sau cũng muốn dạng này bố trí riêng là ngồi lấy eo đều đau không có cái gì trọng xế chiều hôm nay ta tự muốn đến trạm e lì tẹ phố lớn muốn tận tình đích mua hơn mấy chục chi son môi d ỗ mẹn thì tối thời m a o đích hương phấn cùng hương thủy tối phiêu lượng đích hộp hoa trang ta khả không muốn tái trong đất thổ khí đích nô、no, những tia lau mặt phấn mặt trong khả là đều lẫn lấy chỉ mặt cùng thủy ngân nga d u n g đích quá nhiều rất dễ dàng thiệu sẽ khiến da rẻ của người b i ế n hoàng đến nỗi còn về những tia điều gọi là đích hương thủy có chút khả là phối rất nhiều cổ quái đích tài liệu đích người đ á i nô、no, tổng chi cái gì quái đồ vật cũng là có đích làm sao khả năng dẫu mẹn thì xuất phẩm đích hương thủy cùng son môi đều là bọn ma pháp sư tinh tâm điều phối ra tới đích mang theo khả dĩ nhượng nữ hải t ử một cái tử tiểu biến thành tiêu chuẩn đích danh viện thuộc nữ đích pháp thuật nga thế kia ngươi lấy trước khẳng định không có dùng qua nửa dựa tại đệm dựa ở trong ed đồ có một đắp không một đắp địa ứng hòa lấy nàng kỳ thực dạng này đích đối thoại tuy nhiên là phiền hà một điểm đảo cũng tính không thượng khổ bất kháng nôn rốt cuộc ed đồ vốn là cũng không phải cái một hồ lô loại hình đích người nay trùng dỡn tiểu hải nhi một dạng đích cảm giác cũng có thể nhượng nữ đồ ở trong nhiều ít đa thượng một điểm l ạ t ú đúng a căn bản không có cơ hội dùng. còn không phải bởi vì phụ thân đại nhân một mực nhượng ta ngẩn tại lý tô lý thành đích trong biệt tự trước nay không nhường ra cửa đích quan hệ tổng nói ta còn nhỏ còn nhỏ căn bản không biết rằng hắn làm sao tương đích nhân ra mười năm trước t i ự u đã là cái đại nhân rồi bán tinh linh tiểu thư đáng yêu đích phồng lên một mép nếu không phải trước mấy ngày nữ thần tổng chi là tại tại phỉ thúy chi xâm n ộ thượng ngươi t i ự u là ta này bối tử ly khai nhà xa nhất đích một lần lữ hành tiểu lý ly án chiếu tinh linh đích số tuổi ngươi xác thực còn chỉ là cái tiểu thí hài nghi mà lại cũng chỉ có tiểu hài mới sẽ hướng vãng lấy dùng tia trùng đồ vật nhựa chính mình nhanh điểm thành là đại nhân thôi nữ hải tử đích khuôn mặt còn là sạch sẽ một điểm so khá hảo thiên nhiên một điểm mới xinh đẹp nhất nga nhìn vào tiểu nha đầu này đích tiểu hàm biểu tình ẹ、e、đồ cười cười chẳng qua không biết làm sao nôn ngựa xuất khẩu lúc hắn tư tự trung hốt nhiên lại phù hiện ra k i a t r ư ờ n g có chút chấm bệnh mang theo anh khí mà lại phù hiện lấy chút ý tưởng đỏ đích tinh trí khuôn mặt người mới là tiểu thí hải đần độn ẹ、e、đồ tiểu tiểu thư khí đạo chẳng qua tựa hồ lại rất nguyện ý tin tưởng trước mặt cái này mình hiện tại dỡ nàng chơi đích tiểu tử đích phán đoán riêng là sạch sẽ tự khả dĩ nữ hải tử không phải đều cần phải họa một họa đích mà nhân loại đích nữ hẳn nên là nữ nhân đều rất ưa thích h o a t r ă n g nhé chẳng qua đó là bởi vì các nàng tại theo đuổi hoà mỹ mà chi sở dĩ theo đuổi bởi vì trong đó rất ít có hoà mỹ e đồ c ư ờ i rằng chẳng qua đừng quên huyết thống của ngươi tinh linh khả là cái này là trên thế giới là số không nhiều đích mỹ lệ sinh vật nga phổ thông đích nhân loại khả không cách nào cùng đó so sánh sở dĩ ngươi cũng không tất yếu học những người kia đi h ỏ a tới h ỏ a đi bảo trì này dạng tử tịu được rồi đã rất phiêu lượng ừ ta không lớn hiểu ngươi tái nói một lần b á tinh linh tiểu thư mảnh dài đích lỗ thai r u n r u n hai cái trong mắt ở trong đã đầy là loẹ đích tiểu tinh, tinh. trên mặt nhỏ cũng nổi lên đáng yêu đích đ ư ờ n g đỏ người rất phiêu l ư ợ n g sở dĩ không dùng tái đả phân nhé tiểu quỷ những sự tình này chờ ngươi trưởng lớn tái nói đi E đ ồ không cấm mỉm cười phu diễn đích trùng lập l ấ y lại là nhịn không chắc vươn tay ra đi tại n à n g l ỡ n vểnh đích chóp m ũ i thượng nằn nắn hốt nhiên cảm giáp được hảo rông có thế này một cái tiểu nội tử cũng rất không sai đích r ố t cuộc ca ca tình hoài loại này đích đồ vật cơ hổ mỗi cái nam nhân đều sẽ không k h u ế c phạt vựu kỳ là hắn tiền thế xuất sinh lúc chính nơi ở kế hoạch sinh dục chính sách ở trong mà sau đó tới một hồi này càng là phố một xuất thế tự thành cái không nương đích hai tử căn bản t i ể u không thể nghiệm qua này trùng huyết thân đích bó buộc đáng ghét cánh nhiên xem không khởi ta cắn chết ngươi nga đ ô n g dương bị thâu tập đích tiểu nha đầu khinh lấy cái mũi ác tận tận địa uy hiếp chẳng qua nhãn châu chuyển chuyển tiểu nha đầu này lại nghĩ tới chút mới đích hoa dạng ừ h ẹ đồ kiếm thuật của ngươi giống như là rất không sai đích muốn không như vậy ta cùng phụ thân đại nhân nói nói xem n h ư ợ n g ngươi tới thay thế mỹ ảm đương quản gia của ta kiêm hộ vệ đội trưởng tốt rồi mỹ ảm hắn cả ngày bản lấy cái mặt tượng căn đồ gỗ biết rằng đích đồ vật lại ít đến thương cảm còn là nhuộng hắn cấp phụ thân đại nhân làm hộ vệ đích hảo. đ、e、kỳ thực tám trăm linh kim tệ đích giá cả đã tính là cái thiên l i n giá tại đê ngự chi xâm phụ cận cái giá cả này cơ hồ đều đủ mua xuống mười mấy cái thân thủ không sai đích việt gấu đích tính mạng rồi chẳng qua e đổ chỉ là hơi hơi một cười biết rằng cái này chiêu làm e rằng có khắc mong nóng thật muốn thành nha đầu này đích thủ hạ k h á c đích không nói ứng phó một chút lệnh người khóc cười không được đích gác t á c kịch chỉ sợ là ít không nhận đích một cái dong binh có thể có cái gì trọng yếu đích sự tình a nếu nhăn cái mũi tiểu nha đầu hừ một tiếng chẳng qua lập khắc lại hoảng nhiên đích vỗ tay một cái nga đ ú n g rồi thượng một lần cứu ngươi đích lúc giống như là nghe cái kia thùng rượu nói qua ngươi tưởng muốn thành là m à pháp sư ừ tưởng thử thử xem kia cũng thật là liệu bất h ở i rất giỏi xem không ra tới ngươi còn có tiền thế này à trách trách năm ngàn kim tệ không khả năng còn không chỉ này khả không phải tùy tiện một cái phổ thông dong binh khả di có đích cự khoản đâu、à. quá khen rồi còn so không hơn ngư ơ i dạng này đích giàu hai gì năm ngàn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tái nói một lần không không không không không phải ba ngàn sao tiểu nha đầu vô ý ở giữa đích một câu điều khản nhựa e đô đích trong mắt lập khắc lớn ba khoanh giữa một nháy nao đại h ạ trí dưa mặt t o n nắm g tựa một hồ bị một nắm đại trúy cấp n g n qua một dạng vù vù vang lên tận tận đào hai cái lỗ thai hắn thanh âm đều có chút phát run nhưng là sự thực xem tới t ị n h sẽ không lấy cá nhân ý chí là vì c h u y ệ n rời hoặc giả chờ đến tâm linh thuật sĩ đích năng lực cường đại đến nhất định trình độ hắn khả dĩ làm ra này chủng lịch thiên đích hành vi chẳng qua hiện tại h á n trích có thể chán n ặ n g nghe lấy một bên đích bán tinh linh lì âm đích thanh âm thanh thanh sở sở địa nắm sự t ì n h đ i n h chết vương quốc học viện pháp thuật đích báo danh p h í dụ n g là năm kim tệ ẹ đồ tiên sinh ta không biết rằng ngươi là tại địa phương gì đó được đến cái tin tức này đích nhưng là ba kim tệ đích học phí kia là ba năm trước đích giá cả hiện tại tựa hồ đã làm không thông thật hắn mèo đích gặp quỷ trị bệnh không bảo hảo thực phẩm không an toàn học hiệu trướng học phí lao bản khấu tiền công tại hắn đích ký ức nơi sâu trong này mấy loại sự tình luôn là khiến nhất lao bách tính cảm g ắ c đến chứng đau mà lại rất gài cha địa không nơi thân cao đích chỉ là không tưởng đến đều tới đến này ma pháp đích thế giới hắn mà lại đụng lên một trang kỳ thực tưởng tưởng đảo cũng không hề kỳ quái học phí chướng giá t r ù n g sự tình này hẳn nên nói là thường thấy nhất trích quái tây phong ấp điệu tin tức bế tắc pháp sư c h i loại liễu giải nội tình đích người cũng không kinh thường xuất hiện hắn nghe đến cái tin tức này đích lúc sai không nhiều t i ể u đã có mười năm chi lâu ở sau linh tính nghe ngóng đích mấy lần cũng đều đã là tại rất lâu ở t r ư ớ c rồi bởi vì một mực không có thêm giá hắn cũng t i ể u thuận lý thành trương đích nhận là học viện ma pháp hẳn nên là không sai mấy cái tiêu tiền kết quả kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người câu nói này đảo là một dạng một điểm cũng không kém mà è o đích, đã đ không, không, không, không ư ợ lại a tử t nắm mua tiền còn n g c không chỉ nga vì phòng ngừa bất minh quốc tịch đích người tiến vào học viện thông thường tới nói nhập viện đích học sinh nếu như không có quý tộc huyết thống còn được có một phong suy tiến tin mới được cần phải chứng thực một chút so khá then chốt đích vấn đề tỷ phương nói ngươi đích xuất sinh cùng t r ư ở n g thành đích địa điểm còn có phải trang phẩm hạnh hữu tốt chi loại đích cái này tất phải do ít nhất là t ừ tức đẳng cấp đích quý tộc thiên phát mới được tiểu nha đầu chuyển chuyển mắt châu lại ném ra một chuỗi lớn càng thêm lệnh người nóng nảy đích vấn đề mà lại hiện tại tiến vào học viện đích học sinh cũng cần phải tiến hành một chút tố chất thượng đích c h â n tuyển để miễn lãng phí có hạn đích tư nguyên còn có gì gài cha đích quy định một chỗ nói ra tới thôi ẹ、e、đồ khép lại trong mắt cảm giác chính mình đã liên phẫn nộ đích lực khí đều không có đảo cũng không có gì Mà đối với cái kiến nghị này liệp nhân chỉ là bất chí khả phủ không dứt khoát đích khép lại trong mắt trích có dạng này mới có thể tránh ra trước mắt cái kia trận lên nước ông ông mắt to đích tiểu nha đầu phóng xạ ra tới đích cậu ta cậu ta nha đích quảng tuyến ổn định tâm thần bảo chứng chính mình đích tư tưởng thuần tịnh trong vắt vốn dịu hẳn nên là một cái tâm linh thuật sĩ đích cơ bản công thế là sớm nhất đích phẫn hận qua sau hẹn、e、đồ lối n g h i đã thanh minh khởi tới khi thực hiện sự tình này như quả nghĩ rõ ràng rồi đ ả o cũng không hề là thế kia khó làm cái kia cái gì thư giới thiệu chi loại đích ngoạn ý chỉ cần một cái tử tức đẳng cấp đích quý tộc thiên pháp tại tây phong ấp địa dạng kia đích biên cương địa giới đích lời hoặc giả có chút k h ố n khó nhưng tại dỗ mẹn tỳ này trùng quý tộc đầy phố đích địa phương ném khối gạch đầu đều có thể nệ đến mấy cái tử tức chỉ cần có đầy đủ đích kinh tệ này thư giới thư t tiền có thể giải quyết đích sự tình kỳ thực đều không tính cái gì sự tình lớn đến nỗi còn về tiền bản thân còn có rất nhiều hòa hoãn đích dư địa không phải sao hu hu t i ể u tại trong tâm hắn hơi chút an định xuống tới đích lúc xe ngựa đích đung đưa hốt nhiên biến lớn chút t r ụ c d ầ n giảm thấp tốc độ một tiểu hội nhi ở sau một cái thanh âm tại ngoài xe thấp tiếng bầm báo nghi âm tiên sinh có một vị tuổi trẻ đích tiên sinh chặn chắc chúng ta đích xe ngựa yêu cầu gặp dẹ nọ bị ạ đại tiểu thư hắn tự xưng là lang bị ông ai lang bị ông sẽ không lại là cái kia xả nọ phi lang bị ông chứ vừa nghe đến cái dòng họ này b á người tinh linh tiểu thư liền phát ra một một linh liền cái bị đến cái đuôi miêu kiểu đến nhì đích đích ra dẫm bị chết. hắn? Ai muốn n gặp g đi cáo tố đội xe không cho ngừng xuống còn có cáo tố hắn ta không tại trong này ta nói n g ư ơ i chiêu này cũng thật không làm sao cao m ì n h người ấm là n g ư ơ i đích chuyên thuộc quản gia chứ hắn vừa xuất hiện không chịu chứng minh ngươi t i ể u tại đội xe này ở trong n ư đúng nha người ấm trở về người ấm ẹ、e、đồ mở ra trong mắt than thở một tiếng thế là hoàng nhiên đại ngộ địa tiểu nha đầu lại bắt đầu thử đồ vãn hồi chính mình đích sai lầm tốt thôi trên thực tế chúng ta biết rằng cái phản ứng này phản mà càng thêm hỏng bét nàng vừa vặn kêu hai tiếng một cái khác trung khí đủ mười địa cười lớn thanh âm t i ể u tùy theo một chuỗi tiếng móng ngựa cồn qua tới a ha ha ha ta thân ái đích lịch c a biểu mụi thanh âm của ngươi còn là như thế đích trong trẹo giản trực muốn so bách linh đích tiếng kêu còn muốn vui hai mười bội không trăm bội khả dĩ sánh mỹ kia thiên sứ đích tiếng ca chẳng qua ta mỹ lệ đích tiểu bách linh a vì gì muốn tuyển chọn đ ầ u tại như thế giản lậu đích cánh khô ma thiên sứ bản ứng xuất hiện tại tuần khiết đích thánh đàn sở dĩ tới nhé ta đã chuẩn bị tốt rồi nên tiếp ngươi, đích giá, thỉnh ngươi khinh triển đôi cánh với ta cộng đồng xu hướng kia mỹ lệ đích ta lập cái đi đây là cái nào náo tàn đích hoa sắc d ì n gãy l à ăn nhiều sao thanh â m rơi xuống lúc e đồ đích mày đầu đã liền theo nhảy b ả y t ă n g cái phát hiện chính mình vừa vặn bình tĩnh xuống tới đích tâm tự lại có chút lan g loạn kỳ thực đối phương này một chuỗi ngôn từ đ ả o s á t thực y ê u nhã hoa lệ khá là phù hợp thi tắc đích v ậ n chân chỉ là tại chủng địa phương này dùng tới biểu đạt này chủng ý tứ thực tại là lệnh người tức cười đến ngoài khét trong non chẳng qua hiện tại cũng không phải bụng phỉ đích lúc bởi vì thanh em này tới đích quá nhanh chẳng qua là mấy câu nói ở giữa đã đến xe ngựa bên cạnh thế là lý sở đương n h i n địa dèm xe t ử đánh mở đích đồng thời nửa thông không thông đích thơ ca đốn thời biến thành tạm đĩa đích g h é giờ ảm b ngươi ngươi ngươi ngươi là ai vì cái gì sẽ tại trong này d ừ n g mười mấy cái âm phủ ở sau thanh âm mới tổng tính bính thành một cái biến điệu đích kinh dị đáp xe a có vấn đề sao E đồ than thở một tiếng đương nhiên ai đều biết rằng có đích lúc lời thật luôn là không có người tin đích vưu kỳ là hiện tại xuất hiện tại trước mặt đích ít nhất là cái ừ dùng linh tinh bột đích lời tới nói danh não chân phẳng đích ra hỏa tuy nhiên cựu như cùng đại bộ phận não tàn một dạng cái này phát ra âm thanh đích người xem khởi tới trường tướng đảo là tương đương đích chu chính vai r ộ n g bối khoát môi hồng răng trắng mi thanh mục tú nâu s ắ c đích sợi tóc sơ lý đích nhất ti bất c ầ u tỉ mỉ tức xử chính tại mục trường khổng đốc ngẩn g ơ đích đại kinh ở trong e đ w a cũng gần gần trích có thể lựa ra hắn đích cái mũi hơi chút lớn điểm trong mắt ít đi một chút này không nhiều đích một điểm khuyết điểm mà thôi chẳng qua hoa lệ đích phục sức cùng tọa hạ một thất cao tuấn đích tuyết trắng ngựa nhi hẳn nên đủ để bù đắp cái này khuyết hám đáp xe người người người người cho ta là dốt dưa ư người là ai tường muốn làm cái gì cấp ta láo thực giao đại ta là cái đ ắ p xe đích phó bảy mai kim tệ chuẩn bị đến rổ mẹn t ì thành đi hôn đ à n n g ư ơ i cánh nhiên còn dám bỡn c ấ ta cấp ta lăn xuống tới đáng chết đích ta muốn cùng n g ư ơ i quyết đấu ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i cũng dám n g ư ơ i cũng dám không tin đích lời còn hỏi cái gì tình nhĩ a b ạ c h s i đương nhiên ra hỏa này tiếp xuống tới đích phát nôn hiển nhiên cũng là hoàn toàn đích không có s a g ý eddol ắ c lắc đầu biết rằng kiện sự này nhi là rất khó giản đơn giải quyết ngoài ra một bên bán tinh linh tiểu thư hoàn toàn không có giải thích đích ý đồ chỉ là đỡ lấy quai hàm suy suy điệu cười đích phạm phất một trích trộm đến gà đích tiểu hồ ly mà lại không có gì ngoài ý đích đương hẹ đ ù a mạng đ i ề u tư lý chấm dãi đích đi xuống xe tới cái này đều g ạ o lấy quyết đấu đích ra hỏa thân sau đã hô lạp lạp địa xuất hiện một đại đội toàn bộ vũ trang đích nhân mã hoàn toàn cựu là một phó cần phải ngươi được đan khiêu chúng ta sở hữu nhân đích ra thế đương nhiên cũng có xuất nhân ý liệu đích cựu tại hẹ đ ù a sắp sửa mở miệng ở trước trường điệu một bên lại có một cái thanh niên giục ngựa xu gần hoàn toàn không nhìn ở với kiếm rút nỏ dương đích khí phân một kiểu đi tiến trường điệu vị tiên sinh này ta tựa hồ cần phải để tình người án chiếu vương quốc đích thần thánh phát điện quyết đấu h ẳ n nên làm ộ t đối một ở giữa tiến hành đích. mà lại cần phải có thần kỳ bộ u c tòng đích kiến chứng không thì liền tịnh không phải quyết đấu mà không phải chính thức đích quyết đấu đảng đồng mưu sát hắn quét sở hữu nhân một mắt ở sau lang tiếng nói nói mà lại tại ngươi tiến hành sinh t ử quyết đấu ở trước bọn ta là không phải hẳn nên ưu tiên giải quyết một cái liên quan về thủ hạ của ngươi tổn hỏng xe n g ử a của ta mà cần phải bồi thường một việc q u y một chương bảy mươi b ố đổi ý cùng với phương pháp chương thứ bảy mươi bốn đổi ý ỉ cùng với phương pháp ân tu sửa hoàn tất trang bao nhẹ nhẹ dưới là một kiện tinh trí đích nửa người giáp trụ mấy tầng giáp phiến đã tạo tinh mỹ bao bọc khẩn mật bảo chứng phòng hộ đích hoàn trình tính nhưng thiếu nữ hiển nhiên sớm đã quen thuộc trí cực tiêm trường đích ngón tay linh động lướt qua kim loại đích k i ế m khóa liền từng cái giải khai chỉ dùng ba mấy cái hô hấp tiêu kiện khải giáp liền bị k i n h xào đích tá xuống tới đặt tại một bên đích trên bàn không phải đâu khải giáp dưới liền là có một tầng ngân hôi sắp đích liền tụ t r ư n g bảo không i nhạt nhạt phải ê xác thực không phải c ngay phát thảo tại hệ đổ chừng lớn hai mắt có chút tham lam đích nhìn kỹ lên suy đoán lên cảm thán lên chính mình những tia nhàm chán đích phán đoán hoặc giả hội thành thật trước hệ lãi nạ đã đem từ trên thân cởi xuống đích tia một kiện hôi sắc đích bảo phục chết lên đưa tới hắn đích trước mắt thế là thợ săn đích thiết hầu lan động lúng túng đích h ò khan vài tiếng kỳ thực trên thực tế cái kia hoặc giả nói dạng này mới là là nhất chính thường đích ba cho dù là có quá một ít thái mọi đích kinh lịch cũng tốt cho dù đối phương có cầu ở chính mình cũng tốt lấy thánh võ sĩ giới luật chi nghiêm túc tác phong chi bảo thủ đương nhiên là không khả năng làm ra cái gì lấy thân gắn nợ chi loại đích cử động đích nghĩ lệnh đích người hết thể đi chết tốt rồi phản chính cái thứ nhất chết đích hoặc giả tiểu hẳn nên là hắn e đồ chỉ là ánh mắt rơi tại kia kiện đồ vật thượng lúc đố trên thực ô tế kia nhìn như không có cái gì đặc thù đích bề mặt tại làn da tiếp xúc giới tự có thể phát hiện cánh nhiên là do cực tế đích kim loại tiểu hoàn cấu tạo đích những kia nhỏ mịn g đích hoàn móc tinh mịn cái phi thường mà lại cực là tinh trí hồi sắc đích tài chất nhìn như mềm mại lại tựa hồ cực là cứng cỏi chứ này ở ngoài đ nay t đồ vật đích trọng lượng cùng độ dày hiển nhiên cũng không thành tỷ lệ cầm trong tay lại cùng phổ thông đích hậu vải bông hàng dẹp sai nhau vô mấy hẹn、e、đồ tìm tỏi ký ức bên trong đích kim loại thế là vốn là mất tự nhiên đích sắc mặt lại thay đổi biến là này kiện vật phẩm đích quý trọng một kiện bí ngân chế phẩm mà lại là tỷ lệ hàm lượng cực cao đích bí ngân ta loại này hưu nhàn phái còn thật là đánh chết đều không pháp cùng miễn bội tệ đấu sĩ đưa ra tịnh luận a thiếu niên không khỏi phải trong lòng t ă n g khái bí ngân bởi vì loại này độc đặc đích kiên cố cùng nhẹ nhàng quảng thụ nhận biết nhưng là một kiện chân chính đích bí ngân tạo vật hiển nhiên là tịnh không dễ dàng như vậy được đến đích loại này hy hữu đích bạc bạn sinh quán g tàng tại đại lục đích cái gì địa phương đều tương đương đích ư ơ n g đ thưa tớt h không muốn nói là toàn bộ sử dụng tự tính là một loại đích khải giáp bên trong tăng thêm móng tay lớn như vậy đích vài mảnh liền đã đủ để cao giá cả đến nguyên lai、like、đích một lần mà trong tay mình đích này một kiện nhìn qua cánh nhiên là c h ỉ ít nửa số đích bí ngân hợp kim tài chất chú tạo đích càng không cần nói là phụ tại mặt trên đích pháp thuật đây là một kiện ma pháp vật phẩm phụ ra y liệu thuật cùng thứ đẳng trị liệu thuật đích pháp trận lấy tinh thần lực k í c h p h á t mỗi ngày phân biệt có thể sử dụng một lần cùng ba lần nó đích giá trị nghĩ đến hẳn nên có thể để được là bốn vạn mai đích kim ế tệ c h ầ n chờ một chút thánh võ sĩ nói tuy nhiên thông thường mà nói áo thuật kẻ làm phép sử dụng phòng cụ hội tạo thành một ít thất bại đích tỷ lệ chẳng qua ngơi đích năng lực hẳn nên còn là càng thêm tiếp cận chiến sĩ cho nên ta tưởng ngươi hẳn nên có thể tiếp thụ nó ba cái này, có điểm thái quá quý trọng ba hẹ、e、đổ gãi gãi đầu có chút chân trừ này hai cái khả đều là cái đại danh đỉnh đỉnh đích thần thuật trị liệu thuật cũng lại thôi y liệu thuật chính là trừ có đủ siêu cường đích c h ư a khỏi năng lực ở ngoài còn có thể giải trừ liệu mục manh t hai điếc khốn hoặc mêm hội lực kiệt thắt loạn ác tâm chúng độc đẳng nhiều trùng mặt trái trạng thái đối với vong linh sinh vật cũng có đủ cực đại đích sát thương lực có thể nói là có thể làm được một phát n ị c h chuyển đích hoa lệ c i ê u số có thể nhuộm tuyệt đại đa số vừa mới còn bị đánh cho t o i tóc một hơi đích đối tượng lập tức đứng lên triệt để khôi phục mà lại là định pháp hình thức tồn tại mỗi ngày đều có thể hoặc giả duy nhất đích mỹ trung không đủ tự là h đùa hiện tại đích năng lực còn không thể lung tung điều động cái này pháp thuật nếu không rất dễ dàng dẫn lên nguy hiểm nhưng dạng này đích đồ vật đã có thể tính làm là cao cấp đích ma pháp tạo vật đừng nói là một vạn tám thiên k i n h tệ tự tính là tám vạn k i n h tệ nói không chừng cũng đầy đủ có thừa nay kiện liên giáp là ta còn nhỏ đích lúc bởi vì lực lượng không đủ không cách nào sử dụng chính thường đích khải giáp t ố l ệ m i đại chủ giáo nghe hạ đưa cho ta đích lễ vật chẳng qua hiện tại ta cũng đã càng thêm đã thói quen phổ thông đích h ả i giáp nó đã rất khó phát huy ra nên có đích tác dụng là một kiện hộ giáp mà nói không khỏi có vi sáng tạo giả đích bản ý cho nên t i ể u đem nó tặng cho người tốt rồi cũng tính là còn trước ngươi t i ê u bình thánh t h ủ y đích dân tình ba hệ lẽ nạ nhẹ giọng đã nói p h ả n phất không chút để ý nhưng lấp lánh đích trong ánh mắt lại như có hỷ s ắ c như đã lời đều nói đến cái này phân lên không đáp ứng tựa hồ không chút đạo lý thế là h đồ cũng lười được tái làm t i ể u tình thiện tay giải khai trường bảo liền đem này liên g i á p bộ ở trên người ma pháp vật phẩm xác thực là không sai đích đồ vật làm khoác lên thân thể tiêu kiện liên giáp liền tự động có rút thành thiếp thân đích kiểu dáng có mang chút, chút đích đạt tính như là áo lông một dạng đích thiết thân mà vốn là nhẹ nhàng đích bí ngân cảm giác liền càng là nhẹ như vô vật edo nhẹ nhẹ nhảy động hai cái tựa hồ còn có thể cảm thụ đến loại nào đó mềm mại đích ấm áp bất quá hắn đang chuẩn bị nói cái gì lúc cánh cửa phanh điệu một tiếng bị đẩy ra lực lượng lớn đích liền chỉnh cái gian phòng đều hoảng động liễu nhất hạng edo đích lông mày nhảy nhảy nhìn vào cái kia đứng tại môn khẩu xoa lên eo hổ lăng lên một đôi mắt nhìn quét trong gian phòng đích tiểu tiểu thân ảnh các người đang làm cái ân đồng thời đi đến đích kỳ thực còn có lịch cả tiểu thư trung khí đủ mười đích một câu tiêu lời chỉ là tại một nửa đích lúc liền đình trệ xuống tới hoặc giả là cửa phòng bên trong đích cảnh sắc cùng dự tưởng bên trong rất không giống nhau ba ở là có chút lúng túng đích tiểu nha đầu vội vàng mà cứng ngắc đích thay đổi thoại đ ề cái kia cái kia khai cái chơi cười mà thôi ha ha, ha hù a h đến ba tạm thời tính là ba như vậy l ị í h c ả tiểu thư ngươi có cái gì sự tính sao hẹ、e、đồ nhăn chặt lông mày tầm nhìn quét qua bên cạnh biên đích nơi không xa mấy cái làm chim thú tán đích bóng người kia răng rắc răng rắc đích khải r ắ p tiếng ma sát càng là bị thai trộm chung đích tốt nhất giải thích nga không việc gì lạp c ự là ta nghe nói các n g ư ơ i muốn đi vào nội thành đi bán tinh linh nhãn châu loạn、chuyển. chẳng qua tựa hồ rất nhanh tự ổn định tình tự tìm cái thích hợp đích m ư ợ n cớ cho nên ta tưởng phải nghe ngươi nói một chút cụ thể địa tế tiết an bài không có tất yếu nay kiện sự tình thái quá nguy hiểm ngươi không thể tham dự trong đó thợ săn đích thanh âm lạnh cứng được rất kỳ thực vốn là vừa mới đích khí phân kỳ thực không sai như quả t i ể u dạng này trò chuyện đi xuống tuy nhiên thực hiện cái kia hoang đường đích phản đoàn có thể là chưa hẳn nhưng ít ra cũng có thể xoát thượng không ít đích h ả o cảm đáng tiếc vị này bán tinh linh tiểu thư hiển nhiên tự là cố ý quấy dối nghĩ tới đây h、e、độ không khỏi phải nhớm mắt hung hăng địa khoét cái kia tiểu ra hỏa vài cái chỉ là hiển nhiên đối với ban tinh linh tiểu thư đích ra mặt mà nói cái này đẳng cấp đích đồ vật căn bản không cách nào phá vỡ vị tiểu thư này chỉ là doanh doanh mỉm cười đón lấy hắn đích ánh mắt còn tiếu bị địa thổ lẻ đầu lưỡi thần tinh ngắc ý hoạt thoát thoát t i ể u là cái ác t á c kịch thành công đích h ả i tử đừng nói đích nhanh như vậy mà e đồ phải biết hiện tại đứng tại ngươi bên này đích khả cũng chỉ có ta có thể sử dụng truyền tống thuật lạc chỉ cần nhượng ta hảo hảo xem xem thành chủ phủ đích bản vẽ ta nói không chừng có biện pháp đem các ngươi trực tiếp đưa đến khả năng giam giữ lên những người này chất đích địa phương n h i không thể nào đích đối với cái này nhìn như có điểm đạo lý đích yêu cầu E、đích đáp đích đ lại như cũng là cự tuyệt mà lại một lần này đích sự t ì n h thái quá là hấp nạc ta tuyệt sẽ không khiến n g ư ơ i tham dự tiến đến không gian pháp t h u ậ t tuy nhiên cực là phương tiện nhưng di động cần phải định hảo n g ồ i tiêu như quả chuẩn xác đích đạt đến mục đích địa tự nhiên vạn sự đại cát chính là pháp sư môn loại này thần xuất quỷ không đích năng lực sớm đã tại mấy ngàn năm trước bị dùng ở chiến tranh bởi thế phạm là có nhất định quy mô đích thành bảo đích t ư ở n g thành trên đều kèm theo cổ lão đích ma pháp dạng này đích ma pháp có thể ổn định không gian ngăn trở truyền tống thuật đích thi triển tự tính là dùng cao đẳng cấp truyền tống thuật cũng không cách nào tiến bảo nếu là cường hành sử dụng tất nhiên đưa đến pháp thuật đích bạo phát sai rồi độ cao xuất hiện tại giữa trời hoàn hảo đại không được t i ể u là một cái vũ lạc thuật chầm chầm h ạ t h ấ p trực tiếp có chướng ngại vật kia khả t i ể u thê thảm là phách ghi lại thượng sứ dùng truyền tống thuật sai lầm đích ví dụ thành trăm h ơ n ngàn cái rất hố phân đích ví dụ đã tính là gầm may nếu truyền tống tiến tặng đá bùn đất hoặc giả cái khác tỉ mỉ đích đổ vào chung lại chỉ có muốn mạng đích sự tỉnh t i ể u tính gì. động vị trí bất hạnh có căn nhánh cây ngang tại giữa trời đều đã đầy đủ bi kịch cho nên truyền tống pháp thuật cái này thủ đoạn kỳ thực sớm đã bị h、e、đổ trực tiếp phủ định như vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? cái này v ẫ n đ ể n h ư ợ n g ẹ、e、đồ nhất thời có điểm l ú n g túng trên thực tế hắn chẳng qua một ngày trước mới đến đích phan thành mà lại liên thành môn đều còn không có trải qua muốn nói trực tiếp liền có thể nghĩ đến có biện pháp nào có thể mang theo một đám người tiến vào đến thủ vệ sông nghiêm đích nội thành sắp thực có điểm hồ huy hoang trừ tìm cái chỗ trống nằm chặt một hai cái có thể tiến vào trong đó đích người đem chi mị hoặc tại mang theo h ó a trang trở thành vệ binh đích thánh võ sĩ môn tiến vào hắn cũng không có cái gì càng ưu tú đích cho hề làm sao nói nghi kỳ thực này hoặc giả cũng không tính là cái tốt nhất đích chủ ý chẳng qua cũng tính không thượng h o ặ c bét đặc biệt là nó cơ hồ là hiện giai đoạn có thể nghĩ ra đích duy nhất làm được đích biện pháp chỉ bất quá một lần này tịnh không phải đối phó sát thủ công hội dạng đích dân gian tổ chức nội bộ phân tán mà lại ít có ma pháp nhân tài linh năng m ị hoặc thuật đích bản chất cùng ma pháp sai biệt không lớn bị m ị hoặc đích người tuy nhiên sẽ không n ố c trệ lại cũng làm không được thần sắc như thường nếu là dẫn lên ma pháp sư đích hoài nghi chỉ cần mấy cái tiểu tiểu thủ đoạn liền có thể s á t rắc trong đó đích vấn đề trên thực sự cựu tính có thể xác bảo chính mình không đụng đến kẻ làm phép này chiến thuật như cũ phong hiểm rất lớn đó là cái ma pháp phát đạt đích thế giới không thông pháp thuật đích chiến sĩ môn cũng hoàn toàn có thể từ thương điếm cùng chợ đen lý mua được các chủng có giải trừ ma pháp hiệu quả đích vật phẩm đạo cụ lấy này đối kháng kẻ làm phép đối phương chỉ ít cần phải một chi kẻ làm phép đích lực lượng tới duy trì cái này tạ ác đích nguyền r ù a đích vận chuyển còn có đại bộ phận binh lực dùng ở duy hộ nội thành đích phòng hộ mà lại hiện tại trực thuộc ở bá tước trong tay đích thành vệ quân tổng cộng có năm ngàn h danh hắn hiển nhiên sẽ không đem chi toàn bộ đều làm thần tín bắt được đích người có thể hay không đái lính này chi thẩm thấu tiểu đội tiến vào đến nơi sâu nhất còn là cái chưa biết đích vấn đề truyền tống quá nguy hiểm xông vào không có khả năng cũng chỉ có đằng đẳng tại thế nào lùi vào đi đích phương d i ệ n thượng tựa hồ s á c thực còn có đợi thương cát phổ thông đích phương pháp tự nhiên là làm không thông đích nội thành cũng là thành phòng thể hệ bên trong đích một hoàn thậm chí do ở vai gánh khởi cả t h ầ thành thị trung khu phòng ngự đích vật tác bởi thế xa so ngoại thành đích phòng hộ còn muốn kiên cố mấy lần lúc này đối phương đích chuẩn bị cực là đầy đủ đại bộ phận đích lính cùng pháp sư đều tiến t r ú trong đó tưởng muốn thần không biết quỷ không hiểu tiến vào đến bên trong chí ít cũng phải có cái đại pháp sư đẳng cấp đích tồn tại giúp đỡ chẳng qua hẹ đổ đương nhiên cũng sẽ không từ chính thường đích con đường vào tay hắn hơi trút đích đổi qua tầm、nhìn. quét qua kia phiến to lớn đích chân s o n g là thẹn đ ở đích giáo hội lý mỗi một phiến cửa sổ đều là cự đại đích từ đó bảo chứng súng túc đích dương quang chỉ bất quá hiện tại hẹn đổ tầm nhìn đạt đến chi nơi lại là cái k i u cùng quang minh tương đối đích đồ vật quen thuộc một toàn ngục giam nhược điểm đích vĩnh viễn cũng không phải kiến trúc sư mà là trốn ngục thành công đích phạm nhân cho nên gọi là đích chuyên gia vĩnh viễn cũng không phải kiến thiết giả mà là phá hoại giả gần gần là ngắn ngủ n đích nửa ngày nhiều một chút nhi đích thời gian là thẹn nở thần điện đích trên quảng trường đã biến được cùng hạ thành khu có chút tương tự hoặc giả bất cứ người nào rất nhiều mà lại thiếu hụt trật tự đích địa phương đều sẽ thành là cái này bộ răng đích chen trúc ồn ào từng cái tính thử khoách trương chính mình đích sinh tồn không gian đích cách nghĩ không ngừng địa dẫn phát lên từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ đích ma sát thế là trao phúng chửi rủa tranh chấp cuối cùng đích đi hướng liền chỉ có chiến đấu đương nhiên cái gì có thể sáng suốt đích tự hỏi đích hiện tượng mà thôi tùy theo thời gian đích trôi qua mới đích trật tự rất nhanh cựu sẽ bị kiến lập lên đối với tốt đẹp đích h ư n g tới đầy đủ nhuộn bọ dần dần đem hỗn loạn tiêu trừ nhưng là đối với nít mà nói đây chính là một loại đích lúc làm sao cũng đụng không được đích tuyệt cơ hội tốt h ô n loạn đích trường hợp lượng cái này tiểu thân hình đích ngón tay vàng tới như cá g ặ p nước ngay tại mấy cái hô hấp trước hắn v ừ a vặn lùi vào trong đám người chuyển một vòng mà hiện tại hắn đẻ ra đám người đích lúc trong túi mặt đã b à y đặt mười mấy cái túi tiền n ặ n g trình trịch đích nhanh muốn đem hắn đích quần dài đều rất xuống tới đối với dạng này đích thu hoạch ngón tay vàng đích tiểu đầu mục tương đương man ý hắn lách mình trốn vào bên cạnh đích hèn nhỏ xem xem tả hữu không người đem túi tiền móc ra đếm đến hôm nay đích thu hoạch còn về kia hai cái không túi tiền nít là tuyệt đối sẽ không đặt tại trên thân đích hắn tiện tay đem không túi tiền ném ở trong ngõ hẻm mặt vỗ vô miệng đầy đại đích tiền tiểu tặc vừa lòng thỏa ý được hướng thần cửa đại điện đi tới nơi đó hắn đích qua cầu tay đang chờ hắn hôm nay chí ít có thể thu thượng trong ngày thường bảy tám là tới lần đ í c hóa h loại này cơ hội là tuyệt không khả dĩ bỏ qua đích chẳng qua còn không đợi đến hắn bước ra mười bước hắn đích đầu vai đột nhiên chầm xuống hơi chặt tựa hồ là bị một bàn tay nắm chặt nít đích thân thể mãnh địa cứng ngắc một cái từ sáu tuổi năm ấy bị một cái lớn trút đích ra hỏ hắc hắt sau hắn liền triệt để đích dưỡng thành nhãn quan lục lộ t hai ngay bắt phương đích thói quen cho dù là là nhất liên hoa đích quảng trường cũng có thể chỉ dùng lỗ thai tới phân biệt quanh người chỉ ít m ộ ư ờ i xích bên trong kinh qua đích người khả hiện tại cái tay kia giống như là đột nhiên từ trong không khí đưa qua tới đích một dạng mà lại chính mình bản năng đích tranh động đích lực lượng căn bản giống như là tiêu tán tại trong không khí ở trong lòng tính toán thế nào thoát khỏi khốn cảnh may mắn hắn đích qua cầu cũng tính là cái cơ cảnh đích lao thủ chỉ cần kéo hơn mấy cái hô hấp hắn nói không chừng cự có thể quận lên một ít hối loạn n h u ộ n chính mình thừa cơ đào tẩu sau đó cái này cách nghĩ liền cùng mặt cười cùng lúc cứng tại trên mặt trong tầm nhìn chiếu dọi ra một kiện đùi hắt đích đâu mạo trường bảo mềm mại đích vải vóc kéo đến mặt đất đem hắn đích chủ nhân che đậy tại ưu ám đích bóng mờ trung thậm chí liền t r o n g mắt cũng không ngoại lệ nhưng mà nít lại tựa hồ có thể do nét địa cảm thụ đến đối phương từ đâu mà bóng mờ trung đầu hướng hắn đích tầm nhìn văng lãnh sắp bén đao kiếm một dạng thứ người một cái pháp sư ngón tay vàng trong lòng không khỏi phải đánh cái đột kẻ làm phép trước nay đều là bọn hắn này một hàng đích cấm kỵ không người nào dám đưa tay vươn hướng bọn họ đích giữa eo nhưng người vĩnh viễn cũng không biết những này âm chầm đích giá hỏa môn hội có cái gì dạng đích phòng phạm thi thố cùng với thế nào trừng phạt những kia đáng thương đích xui xẻo trứng bọn họ thông thường đều có được lấy đồng đẳng với quý tộc đích thân phận cùng viễn siêu những kia quý tộc lao ra đích tàn bạo thủ đoạn t i ê u tính bảng một cái tiểu tiểu đích trộm nhi lột ra rút gân cũng sẽ không có bất cứ người nào phát biểu dị nghị chẳng lẽ chính mình vừa mới bị này phong thu đích mùa màng vắng đầu đối với hắn hoặc giả hắn phụ cận đích người nào xuống tay trong lòng suy suy đích trộm nhi phát hiện chính mình tự hồ chỉ thừa lại quỷ địa s i n tha đích phần bởi vì cho dù là đem trên thân sở hữu đích thu hoạch đều lấy ra cũng đại khả có thể hối lộ một cái pháp sư nhưng mà sau cùng đích một điểm hy vọng còn là khiến hắn đích nhãn châu trích lưu lưu đích loại chuyển rốt cuộc hắn dạng này đích người đều chưa thấy quan tài chưa đổ l ệ đích hắn đích tầm nhìn tựa hồ có điểm kỳ quái trong mắt tựa có lẽ đã thích đứng kia h ắ cám nít chú ý tới đối phương đích đâu mà bên trong đích khuôn mặt đó là một trường tuổi trẻ đích cùng chính mình kém không nhiều đích khuôn mặt đồng k ổ n g lại ám sát đích thanh triệt mà linh động mang theo từng điểm đích tự quang nhìn qua cũng không phải phi thường hung ác không tựa hồ có được nói không ra đích hữu hảo gần gần là trong nháy mắt ánh mắt đích giao hối n í t tiểu cảm thấy hắn rất giống không phải cái người xa lạ mà là giáo hội chính mình tay nghề đích lão đầu nhi không hoặc giả nói trong ký ức còn lại đích tiên một điểm quan hệ phụ mẫu đích sự tình lý gần nhất thật đúng là quá loạn tiểu b ă n g h ư u cho nên n g ư ơ i biết có cái gì an toàn đích lộ tuyến có thể đến nội thành bên trong đi tránh một tránh mạng Quy chung yêu. chung yêu. thuyết chương đích đích nhị thập tam lữ đổ chung đích hỉ dữ yêu. Đệ nhị thập tam lữ đổ chung đích hỉ h trương trương Bản đệ đổ Đệ đổ tam tam Ai? lai lữ lữ dự dự Thỉnh chi chỉ bổn đ à n nhất điểm thôi thì phiếu nhất truyền nhãn t i ể u bị lạc hạ nhất bách đa liếu trích thị tặng l i ế u nhất điểm như dĩ thùy yếu nhi đột nhiên phốc quá lai đích ngao a nha phong khai tùng truy ô ô ô vật yếu ngũ niên nhĩ bị phi đột nhiên n g o ạ y nhị vô nhất hạ lai chi đạo l i ế u chi đạo l i ế u kim thiên bán đại bất đại đích bán tinh linh tiểu thư thân thượng xuyên chức đích thị nhất kiện đỉnh phiêu lượng đích trường quần dạng tử tịnh bất xa hoa đạn k ư ớ c ứng tai tinh trí viễn bị na nhất thân mạo hiểm giả đích trang thúc năng cú sấn thác xuất tha đích khả ái chi sử thị đích ứng tai tinh trí t r í c h thị tha hiện tại di kinh nhân vi chi tiền na cá phiên c u ộ n đích động tác chiêm mãn liêu nê thổ hòa thảo tiết ân hoàn h ư u nhất ta sinh khẩu tụ tập địa tổng hội hữu đích đông tây kỷ điều hoa biên giá di kinh nhất tháp hồ đồ tổng c h i ngận nan tái thích hợp nhất vị thuộc nữ đích xuyên dụng n u yếu liễu thảo hiếm xú ái đức hoa nhân gia t r í c h thị tưởng cân nhi đ ả cá chiêu hồ nhi tư nhiên ngã bất quản nhi nhất định yếu b ổ i ngã đích thi phục bị liệp nhân nhất trước tiểu kiểm bả na nhất bại lợi sĩ tòng nhi đoá thượng tùng thoát khai lai thời giá nhà đầu ý cựu bất y bất nhiều địa khiếu nhượng vu thị ái đức hoa trích năng khổ tiêu trước giao liếu giao đầu hoặc giả vô lý thủ não thị nữ t ử ẩn t à n g tại huyết mạch chi trung đích thiên nhiên kỹ năng chi n h ấ t ba giá nhà đầu khán lai căn bản hoàn toàn vô thị liêu chi tiền thị tha phốc thượng lai đích giá cá sự thực bất quá cưu chiền hạ khứ tự kỷ giá bất khả năng đắc đáo thập ma h ả o sử nữ hải tử đã chiêu hô đích phương thức k h ả bất ứng t a i na mà kích liệt tuy nhiên miễn khứ liêu biến thành phạm cao đích ách vận đạm nhị đoán na thúy ngược đích bị nhục hoàn thị thấm xuất liêu huyết yêu thuyết tâm trung một hưu nhất điểm p h i táo na khủng phạt h ị trích hưu truyện thuyết trung đích tiện cốt đầu tài năng t h đáo bất quá đạm đạm đích hồi ứng liêu nhất cũ tha thùy thuyết đích phụ thân đại nhân mỗi thứ đâu ngận khai tâm nhượng ngã bao chú bột tử chuyển khuyên k h u y ê n đích tiểu nha đầu đích nhãn châu chuyển l i ễ u chuyển tùy khẩu niệm khởi nhất cá chú văn tại ái đức hoa nhị đoá thượng nhất liêu nhất hạng vu thị na thương n g ấn tiện tại nhất trận ôn đ o ạ n chi hậu tiêu thất vô t u n g ái đức hoa nhị giá b u ồ n đạn giá ma bất hữu hảo bình thời nhất định tiểu ngận bất thụ nhân hoan n g ê n mai lợi ăn n h ế t nhị tại giá l y khán trước tha ngã khứ hoán l i ê u y phục tái lai quyết định chẩm m a nhượng tha bồi thường ngã thực tại thị báo kiểm ái đức hoa tiên sinh cấp lâm thiêm liêu thập ma ý thập ma ý khán trước tiểu nhà đầu bảng bảng khiêu khiêu bảo khai đích thân ảnh danh vi mai lợi a n nhất đích bán tinh linh đồng dạng hướng ái đức hoa lộ xuất liêu nhất cá khổ tiếu t h ỉ n h mất tất đảm tâm tha sở thuyết đích thoại ngã tưởng tha ứng hai ngận khoái t u khả dĩ vong ký giá kiện sự t ì n h nhi thả như quả nâm hữu sở nhu yếu ngã khả dĩ tái cấp nâm an bài nhất lượng ma x a tống nâm đáo nâm tưởng yếu đáo đích địa phương nga báo kiểm nâm ký nhiên tùy trước thương đội tổ động tưởng tất thị yếu đáo la man đế khứ liễu giá dạng đích thoại ngã giá khả dĩ an bài nhất ta bị rào thư thích đích xa giá tất cánh chi tiền đích sự tình hoàn một hữ hướng nâm biểu thị cảm bán tinh linh đích ngôn từ khách khí đắc hữu ta tiểu tâm dật dự tất cánh tại phỉ thúy chi sâm na trường hung hiểm đích chiến đấu chi trung d i ệ n tiên giá ca khán tự tịnh bất đại đích dong binh đích thân thủ tha thị kiến thức q u a đích na trùng v a n lạc can thúy du nhận hữu dư đích chiến đấu phương thức túc dĩ nhuộm nhậm hà nhân quá mục n ă n vong canh hà h ư ớ n g na kiện sự tình tài bất quá kinh quá l i ê u nhất t i ê n nhí dĩ trích thị tưởng l i ê u tưởng ái đức hoa hoàn thị cự tuyệt liêu đối phương đích hào ý kỳ thực thuyết khởi lai tha đạo thị mận tưởng cáo tố đối phương na ca thập ma dong binh đoàn ngã di kinh bang nhĩ giải quyết liễu nga ho thực á n h tế tiên thượng tức n sử thị đối vô diện tiền giá lương cá nhân liệp nhân ra tịnh một hữu nhân vita hứa đích thục tất tử phóng tùng liêu cảnh dịch tướng tín bằng hữu na đắc thị nhị hữu thức nhân chi minh giao đáo chân chính đích bằng hữu tướng tín mạch sinh nhân na nhĩ đắc vân vân tự kỷ cứu cánh thị trí thương nhị thập hoàn thị thập ngũ quang thị chi tiền tha nhất cá đại thương nhân đích nữ nhi khước tắc dong binh đích đạ phẫn bảo đáo phỉ thúy chi xâm na chủng nguy hiểm địa phương bị nhân truy sát t i ự u di kinh túc c ú khả nghi đích liễu nhi thả tha môn thành vi liễu na cá dong binh đoàn mục tiêu đích nguyên nhân khước hữu i hảo tượng thị hòa nhất cá khiếu tố thập ma hôn huyết hội c h i loại đích tổ chức hữu quan tái ra thượng c h i tiền na cá hóa thân vi ác ma đích pháp sư hoàn toàn kinh thuyết quá giá kiện sự tình cân mố cá đại quý tộc hữu điểm liên hệ na ma tự kỷ giá nhất thứ tùy tiện trào liễu cá thương đội đắp tiện sa khước vô xảo bất xảo đích bính thượng liễu thượng liễu tha mẫn cảm đích th nhượng ái đức hoa hữu ta thảo m ộ t giai b ì n h sở dĩ tha tỉnh bất hy vọng cân mạch sinh nhân hữu trước quá đa đích quá cát nhân nhi ngận khoái tha t i ể u phát hiện mệnh vận nữ thần cân tha tự hồ chân đích hữu ta quá tiết đương xa đội tái thứ khải c h í n h đích thời hậu xa xương lý đích trọng lượng hoặc hứa một x á b i ế n hóa đạn nhân sổ dĩ kinh tỏng lưỡng cá h o à n thành liêu tăng cá tại lệ toa tiểu thư đích yêu cầu c h i hạ ba là khắc dạ vũ di hám địa tướng tự kỷ đích vị trí nhuộm cấp liếu lưỡng cá bán tinh linh ân tất cánh gia thị nhân gia đích t ư ơ n g đội hữu ta lâm thời an bài giá thị một biện pháp đích khách tùy chủ tiện hải nhân bất vô di hám địa đà trước các cáp trích thị khán tha báo trước l ư ợ n g dũng giai n h ư ỡ n g đích bảo khai đích tốc độ tự hồ tịnh bất thị như hà đích di hám khả năng t i ể u giá dạng nhượng tha cần tại sa hậu diện bảo đáo la man đế tha giá vị tất hội hưu thái đa đích và nôn sở dĩ yếu bất yếu tưởng biện pháp bà tha thẳng hạ đích bạch kim tệ lạc bối bao lạp phụ tử lạp chi loại đích đông tây t r ă n g l i ế u nhân hậu bảo cá một ả n h nghi khán trước na trương kỷ hồ tiếu thành liễu cúc hoa đích vi nan kiểm sắc nhượng ái đức hoa bất do đắc tại tâm trung giá dạng ngư hoa đan bất quản tại tâm trung như hà chớ trú giá cá ki ân giá ma phiền khán thượng khứ đ ả o giá bất đại hoặc giả chi tiền đích vô tâm chi thất hoặc giả tướng kê tự kế tịnh bất thị thập ma t ạ o hữu dựng như b á n tinh linh tiểu nha đầu căn bản tựu bất tại ý thập ma trưởng q u ầ n hoặc giả thị đạo kiểm tha canh tưởng yếu t r à o đáo nhất cá l i ê u thiên đích đối tượng lai b à i khiển lữ đồ đích tịch mịch tha thân biên na cá niên khinh đích b á n tinh linh hiển nhiên thái quá trầm mặc tịnh bất thích hợp giá hạng công tác phản chính bất quản trầm mã thuyết tiếp hạ lai đích lượng cá đa xa l ậ đích thời g i a lý giá vị tiểu tiểu thư đô tượng thị nhất trích h o á i hoạt đích tiểu ma tức nhất hảo lệ hại cư nhiên trào đạo giá ma thư phục đích địa phương giá bị ngã na lượng mã x a hoàn thư phục bất quản liêu ngã di hậu gia y ê u giá dạng bố trí quang thị t o a trước yêu đô đông liếu một hưu thập ma trọng điểm tưởng đáo liêu thập ma thuyết thập ma thập túc đích hoạt lực quá thạo minh thiên bất kim thiên hạ ngọ ngã t i ể u y ê u đáo hương xá lợi đ ạ i nhai yếu tận tình đích mãi thượng kỷ thập chi thần cao la man đế tối thời m a u đích hương phấn hòa hương thủy tối phiêu lượng đích hóa trang hạp ngã khả bất yếu tái thổ lý thổ khí đích liễu nô nata xác kiểm phấn lý diện khả thị đô sam trước duyên mạt hòa thủy ng chí vu na ta sợ vị đích hương thủy hữu ta khả thị phối liễu ngận đa cổ quái đích tài liệu đích nhân liệu nô tổng c h i thập ma quái đông tây giá thị hữu đích trần g ma khả năng la man đế xuất phẩm đích hương thủy hòa thần cao đô thị ma pháp sư môn tinh tâm điều phối xuất lai đích đới trước khả dĩ n h ư ợ n g nữ hải t ử nhất hạ tử t i ể u biến thành tiêu chuẩn đích danh viện thuộc nữ đích pháp thuật nga nama nhĩ dĩ tiền khẳng định một hữu dụng quá bàn ỷ tại kháo điếm chi trung ái đức hoa hữu nhất đắp một nhất đáp địa ứng hòa t r ư c thà kỳ thực giá dạng đích đối thoại tuy nhiên thị ma phiền liệu nhất điểm đảo giã toán bất thượng khổ b tất cánh ái đức hoa bản lai giã bất thị cá m u ộ n hồ lô loại hình đích nhân giá trùng đậu tiểu hài nhi nhất dạng đích cảm giác giã năng nhượng lữ đồ chi trung đa thiếu đa thượng nhất điểm nhạc thú thị a căn bản một hữu cơ hội dụng hoàn bất thị nhân vi phụ thân đại nhân nhất trực nhượng ngã ngốc tại lý tô lý thành đích biệt thự lý tòng lai bất nhượng xuất môn đích quan hệ tổng thuyết ngã hoàng tiểu hoàng tiểu căn bản bất chi đạo tha trầm ma tương đích nhân gia thập niên tiền cựu dĩ kinh thị cá đại nhân liếu bản tinh linh tiểu thư khả ai đích cổ khởi liêu truy ba yếu bất thị tiền kỷ thiên nữ thần tổng chi thị tại tại phỉ thúy chi xâm lộ thượng nhĩ t i ể u thị n ã giá bối tử ly khai ra tối viễn đích nhất thứ lữ hành liêu tiểu lỵ lỵ án chiếu tinh linh đích vế sổ nhị sắc thực hoàn trích thị cá tiểu thí hài nghi nhi thả giá t r í c h ư u tiểu hài tại hội hướng vãng t r ư ớ c dụng na trùng đồng tây nhựa tự kỷ khoái điểm thành vi đại nhân ba nữ hải t ử đích kiểm đàn hoàn thị can tịnh nhất điểm bị g à o hảo thiên nhiên nhất điểm tài tối mỹ lệ nga kháng trước giá tiểu nha đầu đích tiểu hàm biểu tình ái đức hoa tiểu liêu tiếu bất quá bất chi trầm a nôn ngự xuất khẩu thời tha tư tự trung hốt nhiên hữu phụ hiện xuất na trương hữu ta thương bạch đới trước anh khí thước hữu phụ hiện trước thiếu hứa v ý tại thị tiểu thí hải bùn đàn ái đức hoa tiểu tiểu thư khí đạo bất quá tự hồ hữu ngận nguyện ý tướng t i n diện tiền giá cá minh hiện tại đậu thang n o ạ n đích tiểu tử đích phán đoạn quang thị căn tịnh tự khả dĩ liễu nữ hải tử bất thị đôi nhu yếu họa nhất họa đ í ma nhân loại đích nữ hải tử nô ứng hai thị nữ nhân đâu ngận hỉ hoan hóa trăm ba bất quá na thị nhân vi tha môn tại truy cầu hoa mỹ nhi tri sở dĩ truy cầu nhân vi kỳ trung ngận thiếu hữu hoa mỹ ái đức hoa tiếu đạo bất quá việt vong liễu nhi đích huyết thống tinh linh khả thị, giá cá thị thế giới thượng vi sổ bất đa đích mỹ lệ sinh vật nga phổ thông đích nhân loại khả một pháp giữ chi tướng sở dĩ nhị giá một tất yếu học na ta nhân khứ họa lai họa khứ bảo trì giá dạng t ử t i ể u hào lạp dĩ kinh n g ậ n phiêu lượng l i ế u ân ngã bất đại đồng nhị tái thuyết n h ấ t biến b á n tinh linh tiểu thư tế h trường đích nhị đoá đầu động l i ế u lưỡng hạn h ã n tinh c h i trung dĩ kinh mãn thị thiềm thiệm đích tiểu tinh tinh tiểu k i ể m thượng giã phiếm khởi l i ế u khả ái đích vượng hồng nhị n g ậ n phiêu lượng sở dĩ bất dụng tái đả phân lạp tiểu quỷ na ta sự t ì n h đ ẳ n g nhị trưởng đại tái thuyết ba ái đức hoa bất cấm h o à n nhĩ phu diễn đích t r ọ n phục trước k ư ớ c thị nhẫn bất chú thân xuất thủ khứ tại tha đĩnh tiểu đích hốt nhiên rắc đắc h ả o tượng hữu giá ma nhất cá tiểu n ộ i t ử g i ã man bất thắc đích tất cánh ca ca tình hoài giá loại đích đông tây kỷ hồ ngôi cá nam nhân đô bất hội quyết phạm v ư u kỳ thị tha tiền thế xuất sinh thời chính sử v u kế hoa sinh dục chính sách c h i t r ù n g nhi hậu lai giá nhất hồi canh thị phố nhất xuất thế t i ể u thành liêu cá một nương đích h ả i tử căn bản t i ể u một thể nghiệm quá giá trùng huyết thân đích kỳ bán khả ác cánh nhiên khán bất khởi ngã rào tử như n a sầu nhiên bị thâu tập đích tiểu nha đầu vũ trước t h tử ác ngoan ngoan địa uy hiếp bất quá nhãn châu chuyển liêu chuyển giá tiểu nha đầu hữu tưởng khởi liêu ta tân đích hoa dạng ân ái đức hoa nhĩ đích kiếm thuật h ả o tượng thị n g ậ n bất thắc đích yếu bất nhiên ngã cân phụ thân đại nhân thuyết thuyết khán nhượng nhĩ lai đại thế mai lợi an n h ế t đ ừ n g ngã đích quản gia kiêm hộ vệ đội trưởng hảo liếu mai lợi an n h ế t tha chỉnh t i ê n bản trước cá kiểm tượng căn một đầu c h i đạo đích đông tây h i ệ u thiếu đắc khả liên hoàn thị nhượng tha cấp phụ thân đại nhân đương hộ vệ đích hảo trí vu thuyết cố d ô n g đích phí dụng đích thoại ngã khả di xuất đáo mỗi niên ngũ bách bất bắt bách kim tệ trở ma dạng nga bắt bách kim tệ a hoàn toàn khả di ba bất quá khủng phá bất hành nga đáo la man đ ế hoàn hữu mận kỳ thực bắt bách kim tệ đích giá cách dĩ kinh toán thị cá thiên liên giá tại đây ngự chi s â m phụ cận giá cá giá cách k ỷ hồ đô cú mãi hạ thập kỷ cá thân thủ bất thắc đích u y ệ t hùng đích tính m ệ n h liêu bất quá ái đức hoa trích thị vi vi nhất tiếu chi đạo giá cá chiêu l ã m khủng p h ạ lãnh hưu xí đ ổ chất yếu thành liệu giá n h a đầu đích thủ hạ v i ệ t đích bất thuyết ứng phó nhất ta lệnh nhân khốc tiếu bất đắc đích á c tắc kịch khủng phạt h ị thiếu bất miền đích nhất cá d i n g binh năng hữu thập ma trọng yếu đích sự tình nga chiếu liêu chú tị tử tiểu nhà đầu hành liêu nhất, nhất phách thủ nga đối liêu thượng nhất thư cứu nhĩ đích thời hậu hảo tượng thị thính na cá ti A quá tưởng liễu hoàn bị bất thượng nhị giá dạng đích phú nhị. nhất thuấn gian nao đại qua tử lý diện tự hồ bị nhất bà đại truy cấp tạp quá nhất dạng ông ông trực hưởng ngoan ngoan đảo liếu lương hạ nhi đoá tha thanh âm đô hữu ta phát chiến đ á n thị sự thực khán lai tịnh bất hội dĩ cá nhân ý chí vi chuyển di hoặc giả đẳng đáo tâm linh thuật sĩ đích năng lực cường đại đáo liêu nhất định trình độ tha khả d ĩ tô xuất giá chủng lịch thiên đích hành vi bất quá hiện tại tha trích năng đổi nhiên thính chức nhất biên đích bán tinh linh mai lợi an nhất đích thanh âm thanh thanh sở sở địa b ạ sự tính tử vương quốc pháp thuật học viện đích báo danh phí dụng thị ngũ thiên kim tệ ái đức hoa tiên sinh ngã bất chi đạo nhĩ thị tại thập ma na thị tam niên tiền đích giá cách hiện tại tự hồ dĩ kinh hành bất thông liễu chân tha miêu đích kiến liễu quỷ liễu trị bệnh bất bảo hảo thực phẩm bất an toàn học hiệu trướng học phí lao bản khấu công tiền tại ái đức hoa đích ký ức tâm h sự giá k ỳ loại sự t ì n h tổng thị tối nhượng lao bách tính cảm đáo đàn đông khước hiệu ngận khanh đa địa vô sử thân cao đích trích thị một tưởng đ á o đô lai đáo liêu giá ma pháp đích thế giới tha khước hiệu bính thượng l i ê u nhất trang kỳ thực tưởng tưởng đạo giá tỉnh bất kỳ quái học phí trướng giá giá chủng sự tỉnh ứng cai thuyết tối vi thường tiến trích quái tây phong ấp địa tiêu tức bê tái pháp sư c h i loại liễu giải nội tình đích nhân giá bất kinh thường xuất hiện tha thính đao giá cá tiêu tức đích thời hậu sai bất đa tiểu dĩ kinh hữu thập niên c h i cựu c h i hậu linh tinh đả thính đích k ỳ thứ giá đô dĩ kinh thị tại ngận cựu c h i tiền liêu nhân vi nhất trực một hưu ra giá tha gia i ể u thuận lý thành trương đích nhận vi ma pháp học viện ưng t h a i thị bất sai na k ỳ cá tiền kết quả kinh nghiệm chủ nghĩa hại tử nhân giá c u thoại đạo thị nhất dạng nhất điểm giá bất sai miêu đích đại bất liêu lao tử bạ không gian đại mái liễu giá điểm tiền giá hoàn bất trí vu lộng bất xuất lai hận hận địa g à u liễu g à o nha ái đức hoa tổng toán nhượng tự kỷ đích tư lộ biến đắc thanh tích n h â n nhi đối diện b á n tinh linh tiểu nha đầu mạng điều tư lý đích tiếp tục khước hữu i tướng tha cương cương ngưng tụ khởi lai đích kỷ hứa thanh minh triệt đề điệp nhưng tiến l i ế u quần bạo đích h ỏ a diễm c h i trung nhi thả hoàn bất chỉ nga vi liếu phòng chỉ bất minh quốc tịch đích nhân tiến nhập học viện thông thường lai thuyết nhập viện đích học sinh như quả một h ư u quý tộc huyết thống hoàn đắc h ư u nhất phong thôi tiến tín tài hành nhu yếu chứng thực nhất ta bị g i o quan kiện đích vấn đề bị phương thuyết nhĩ đích xuất sinh hòa thành trường đích địa điểm hoàn hữu thị phụ phẩm hành h u lương tri loại đích giá cá tất tu do trí thiếu thị tử tức đẳng cấp đích quý tộc thi Hữu nhưng x u ấ t nhất đại xuyến canh ra lệnh nhân cùng táo đích vấn đề nhi thả hiện tại tiến nhập học viện đích học sinh giá nhu yếu tiến hành nhất ta tố chất thượng đích chất tuyển dị m i ệ n g lãng phí hưu hạn đích tư nguyên hoàn hữu xá khanh đa đích quy định nhất khởi thuyết xuất lai b à ái đức hoa bê thượng nhã tinh cảm giác tự k ỳ dĩ kinh liên phẫn nộ đích lực khí đô một hữu liêu đạo giác một thầm ma nhi thả cứ thuyết chân tuyển thập ma đích ra tiểu thị t ẩ u ca quá trường chi yếu năng thi triển xuất pháp thuật bất quản thị thông qua đạo cụ hoàn thị tự kỷ đích lực lượng đô toán thị hợp cách đích mai lợi an niết hữu ta an ý tự đích khai khẩu đạo kỳ thực như quả ái đức hoa tiên sinh ngâm nhu yếu ngã khả dĩ bẩm cáo lệ nặc bị lệ tiên sinh thỉnh tha bang bang ngâm đích mang đối vu gia cá kiến nghị liệp nhân trích thị bất t r í khả phủ đích bế thượng nhãn t ì n h trích l ư u gia dạng tài năng tị khai nhãn tiền na cá tranh trước thủy v ô n g ông đại nhãn đích tiểu nha đầu phóng xạ xuất lai đích cầu ngã cầu ngã nha đích quang tuyến ổn định tâm thần bảo chứng tự k ỳ đích tư tưởng thuần tịnh thanh triệt bản hiệu ứng tai thị nhất cá tâm linh thuật sĩ đích cơ bản công vu thị tối sơ đích phẫn hận quá hậu ái đức hoa tư lộ dĩ kinh thanh minh khở lai k ỳ thực giá kiện sự tình như quả tưởng thanh sở l i ê u đảo g i á tịnh bất thị na ma n a n biện na c á thập ma giới thiệu tín tri loại đích n g o ạ n ý trích n u nhất cá tử tức đẳng cấp đích quý tộc thiêm phát tại tây phong ấp địa na dạng đích biên cương địa giới đích thoại hoặc giả hữu ta khôn an đã tại la man đ ế giá chủng quý tộc mãn ngai đích địa phương nhưng khối chuyên đầu đô năng tạp đáo kỷ cá tử tước trích yếu hữu túc cú đích kinh tệ giá giới thiệu tín tưởng tất bất nan lộng đ á o thủ t i ề n năng giải quyết đích sự tỉnh kỳ thực đô bất toán thập ma đại sự tỉnh trí vu tiền bản thân hoàn hữu ngẩn đa hoán hòa đích dư địa bất thị ma hu hu ma sa đích giao hoàng hốt nhiên biến đại liêu ta trục tiệm giảm đê l i ê u tốc độ nhất tiểu hội nhì c h i hậu nhất cá thanh âm tại xa ngoại đê thanh bầm cáo mai lợi an nhất tiên sinh hữu nhất vị niên khinh đích tiên sinh lan chú liêu ngã môn đích ma sa yêu cầu kiến lệ nặc bị lệ đại tiểu thư tha tự xưng thị lang bị ông t h ủ y lang bị ông bất hội hữu thị na cá trại nặc phỉ lang bị ông ba nhất thính đao ra cá tính thị bán t i n h linh tiểu thư tiện phát xuất liêu nhất cá bị thải đáo vị ba đích miêu nhi nhất ban đích tiêm khiếu chân tai tử thùy yếu kiến tha mai lợi ăn nhất nhĩ khứ cáo tố sa đội bất hứa linh hạ hoàn h ư u cao tố tha ngã bất tại giá lý ngã thuyết nhĩ giá chiêu khả chân bất trẩm mạ cao minh mai lợi an niết thị nhĩ đích chuyên thuộc quản gia ba tha nhất xuất hiện bất tiệu chứng minh nhĩ tiệu tại giá x a đội chi trung liễu mạng đối nha mai lợi an niết hồi lai mai lợi an niết ái đức hoa tranh khai nhãn tình thán tức l i ê u nhất thanh vu thị hoàng nhiên đại nội địa tiểu nha đầu h i ệ u khai thủy t h í đ ổ vãn hồi tự kỷ đích thác n ộ hảo ba thực tế thượng ngã môn tri đạo giá cá phản ứng phản nhi canh gia cao cao tha cương cương khiếu liễu lương thanh lánh nhất cá trung khí thập tốc địa đại tiếu thanh ầm t ự tùy chức nhất xuyến ma để thành cổn li a c ắ p c ắ p c ắ p ngã thân ái đích lệ toa biểu m ộ i nhị đích thanh âm hoàn thị như thử đích thanh lượn giản g trực yếu bị bách linh đích khiếu thanh hoàn yếu duyệt nhị thập bội bất bách bội khả dĩ bệ mỹ na thiên sử đích ca thanh bất quá ngã mỹ lệ đích tiểu bách linh n a vi hạ yêu tuyển trạch tê tại như thử giản lậu đích khô chi nhi thiên sử bản ứng xuất hiện tại thuần khiết đích t h a n h đàn sở dĩ lai ba ngã dĩ kinh chuẩn bị hảo liếu nên tiếp nhị đích t ỏ a giá t i ê u thỉnh nhị khinh triển song dực giữ ngã cộng đồng xu hướng na mỹ lệ đích ngã lạc khứ, giá thị na cá não tàn đích hoa sắc kim khả lạc ngật đa liếu ma. ái đức hoa đích m i đầu dĩ kinh liên trước khiêu liêu thất b ắ t hạ n g phát hiện tự kỷ c ư ờ n g cương bình tĩnh hạ lai đích tâm tự hữu i hữu ta lan g loạn kỳ thực đối phương giá nhất xuyến ngôn từ đạo s á t thực hữu nhã hoa lệ pha vi phù hợp thi tắc đích vật c ước trích thị tại giá chủng địa phương dụng lai biểu đ ạ t giá chủng y tư thực tại thị lệnh nhân phát c ự c đá o ngoại tiêu lý nộn bất quá hiện tại đảo bất thị phúc phỉ đích thời hậu nhân vi giá thanh â m lai đích thái khoái bất quá thị kỷ cú thoại tri gian dĩ kinh đáo liệu mã sa bảng biên vu thị lý sở đương n h i n điệu a liêm tử đã khai đích đồng thời bán thông bất thông đích thi ca đốn thời biến thành liêu tạp điệp đích Vi tuy h ậ nhiên tại giá cựu như cá đồng đại bộ phân nao tàn nhất dạng giá cá phát xuất thanh âm đích nhân khán khởi lai trưởng tướng đào thị tướng đương đích chu chính kiên khoan bối khoát thần hồng sĩ bạch mi thanh ngục tú h ạ t sắc đích phát ti sơ l ý đích nhất ti bất c ầ u tức xử chính tại mục trừng ư khẩu nốc đích đại kinh c h i trung ái đức hoa g i a cận cận t r í c h năng khiêu xuất tha đích thị tử xảo vi đại liêu điểm nhã tinh tiểu liêu nhất ta giá bất đa đích nhất điểm khuyết điểm như dĩ bất quá hoa lệ đích phục sức h ò a tọa hạ nhất thất cao tuấn đích tuyết bạch mã nhi ứng hai túc dĩ di bổ giá cá khuyết hám đáp xa nhi nhi nhi nhi đương ngã thị xóa qua mạng nhi thị t h ủ y t ư ờ n g yếu can thờ ma cấp ngã lao thực giao đại ngã thị cá đáp sa đích phó liêu thất mai k i n tệ chuẩn bị đáo la man đế thành cứ hôn đản nhi cánh nhiên hoàn cảm hí cấp ngã cổn hạ lai t à i tử đích ngã yếu cân nhĩ quyết đấu ngã yếu sát liêu nhĩ n h ĩ cánh n h â n cảm n h ĩ cánh n h â n cảm bất tín đích thoại hoàn vấn cá thập ma k ì n h nhĩ a b ạ c h s i đương nhiên giá g i a hỏa tiếp hạ lai đích phát ngôn hiển nhiên g i a thị hoàn toàn đích một h ư u sa g ý. ái đức hoa giao liếu giao đầu c h i đạo giá kiện sự nhi thị n g ậ n nan giản đơn giải quyết liêu lánh ngoại nhất biên bán tinh linh tiểu thư hoàn toàn một h ư u giải thích đích dí đồ trích thị thác trước hai b ă n g suy suy điệu tiếu đích phỏng phật nhất trích t h u đáo liêu kê đích tiểu hồ ly nhi thả bất xuất ý ngoại đích đương ái đức hoa m ạ n điều tư lý đích tẩu hạ giá cá khiếu hiu ê trước quyết đấu đích g i a hỏa thân hậu di kinh hô lạp lạp địa xuất hiện liệu nhất đại đội toàn phó vũ trang đích nhân mã hoàn toàn tiểu thị nhất phó nhu yếu nhị đắc đơn khiêu ngã môn sở hữu nhân đích g i a thế đương nhiên giá hữu xuất nhân ý liệu đích t i ể u tại ái đức hoa tức tướng khai khẩu chi tiền trường đ ị a nhất chắc hữu ứ c h nhất cá thanh niên sách mã s u cận hoàn toàn vô thị vũ kiếm bạt nó trương đích khí phân nhất ban t ẩ u tiến liêu trường đ ị a giá vị tiên sinh ngã tự hồ nhu yếu để tình n an chiếu vương quốc đích thần thánh phát điện quyết đấu ứng cai thị nhất đối nhất chi gian tiến hành đích tịch thả nhu yếu hữu thần kỳ bộ tổng đích kiến chứng. nhi phi chính thức đích quyết đấu đảng đồng lưu sát tha t ả o liếu sở hữu nhân nhất nhãn c h i hậu lãng thanh thuyết đạo nhi thả tại nhi tiến hành sinh tử quyết đấu chi tiền ngã môn thị bất thị ứng hai ưu tiên giải quyết nhất hạng quan vu n h i đích thủ hạ tổn hoại l i ế u ngã đích ma sa nhi nhu yếu bồi thường nhất sự q u y một chương bảy mươi lăm h cám bên trong c h ư ơ n g thứ bảy mươi lăm h cám bên trong c á i tốt rồi thuận tiện tại này lập môn ngày mai tuyệt không tái sử dụng loại này đổi mới đích phương thức đến nội thành ta đích cái mạ sợ b ậ h ạ n h a tại lúc này ngươi đi nơi nào làm cái gì nơi đó hiện tại trừ thành chủ lão đầu nhi đích những kia quân đội còn có những kia quan to hiển quý ở ngoài t i ê u không có người có thể t i ế nào v t i ê u tính là phú thương môn cũng không thành a đặc biệt là ngươi còn phải mang theo nhiều như vậy đích nhân thủ ta nói như quả ngươi là tính toán đi trói phiếu lao ra hỏa đích lời như vậy ta khuyên ngươi còn là q u ê n đi kia lao đông tây bủn xỉn thành tính trừ chính mình ai cũng không thể động hắn đích tiền còn về nói hậu đại tựa h ồ tựu i chỉ có một cái nữ nhi ở bên cạnh hắn chẳng qua kia chính là xấu đích có thể cho nên ta mới cần phải ngươi đích giúp đỡ không phải sao ngươi chính là này trong thành tối có biện pháp đích ra hỏa a、e、h đỗ lộ ra một cái quen thuộc đích mỉm cười bất động thanh sắc đích khen tặng nói đổi lấy đối phương một trận ha ha đích cười lớn ê lẽ là n h ư mày nhìn vào thợ săn cùng trước mặt hắn cái này một thân vải gai n g ắ n bảo đầu chọc độc nhãn đích ra hỏa hai người nhìn như thân nhật đích mở lên chơi cười thỉnh thoảng địa bạo ra một hai câu bất kham đích lý nữa thuốc khẩu phảng phất là tương giao nhiều năm không lời không nói đích lao hữu một loại nhưng trên thực sự bọn họ gặp mặt đích thời gian mới không siêu quá một cái xa lộ đích khắc độ mà thôi nữ thánh võ sĩ、si、không khỏi phải lắc lắc đầu chẳng qua cũng tịnh không kỳ quái ba cùng cái kia nhìn qua tịnh không thu hút đích bề ngoài hoàn toàn tương phản trước mặt cái này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ đích do mình tựa hồ luôn là sẽ cho nàng mang đến chút gì đó bất khả tư nghị đích thể nghiệm giống như là hiện tại ta t r ợ cái kia tiểu tiểu đích mâu tặc đích trợ rút đ á p thượng hắn thượng đầu đích liên hệ người tái thuận theo hướng lên liên hệ gần mất hai cái xa lộ đích thời gian hắn liền tựa hồ liên hệ lên này tòa thành thị đích chút gì đó thế lực bên trong phi t h ư ờ n g cao giai đích nhân vật mà bọn họ tìm đến đích phương thức cũng đồng dạng lệnh người cảm thấy bất khả tư nghị cho nên mấy cái xa lộ đích thời gian sau nàng đã cùng theo hắn chìm vào kia thâm thúy đích hắc á m bên trong nơi này là một điều thật dài đích khỏi nói chỉnh lửa hình tròn từ một tầng một tầng đ tại r ì n h u ánh lửa đích chiếu rọi xuống đường cống ngầm bốn bách thượng đích đại diện tích đám sắc cáu bẩn từng khối xuyên qua mọi người đích tầm nhìn thì thực đích ngấn tích đột nhiên tại trong tầm nhìn xuất hiện sau đó lại khoái tốc đích bị ném trư sau người chìm vào cây búp tre phụ phạm v i ở ngoài đích trong h tám không t cần h tại mặt t r k lo lắng hệ lãi nạ giản đơn đích đáp lại nói nhưng lại nhìn không được túi thất đầu nhìn lướt qua trong tay mình kia quyển tàn phá đích ra dê nơi này là phan thành trung tâm bộ phận địa hạ bài thủy hệ thống tại quá khứ đích mấy trăm năm gian này hệ thống đều là dùng đến phòng ngựa triều tịch đối với phan thành khả năng đích xâm tập đích có đem vài chục năm trước qua n huy hải vịnh từ nguyên bản đích ngư thương lưỡng dụng bị khai phát trở thành đại hình thương nghiệp bến cảng sau đại diện tích đích khai đảo lượng nước biển mặt bằng hạ thấp gần như mười xích thế là nơi này tựu i thành vô dụng đích thiết bị chỉ bất quá năm đó vì phòng n g ừ a nước biển thường niên đích xâm thực bên trong đích cơ bản kết cấu kiến trúc đích phi thường b i n chắc cho dù như thế trường đích thời gian không có sử dụng lại tình không có rất nhiều đích hư hao trên thực sự ngay tại sở hữu nhân đều cho là nơi này đã bị vứt bỏ đích tiền đề hạ một ít có dụng tâm khác đích người lại kinh thường sử dụng cái này cơ hồ sỏ xuyên cả thể cựu thành khu đích đại bộ phận lòng đất đích phương tiện lộ tuyến bởi thế rất tự nhiên địa sẽ không khiến nó dễ dàng hư hào cho dù này t r ư ơ n g quan hệ này địa hạ thông đạo đích địa đồ tuy nhiên ngay tại nữ thánh võ sĩ đích trong tay nhưng mà phồn tỏa đích bản vẽ ảm đ ạ m đích quan g tuyến cùng cơ hồ ngàn thiên nhất luật đích t r u n g quanh đích tình huống n h ự đối chiếu đường nhỏ đích công tác đều biến được cực là khó chính là cái này phức tạp mơ hồ đích, bản vẽ tại kia tuổi trẻ đích thợ săn nơi đó lại thợ hồ căn bản không phải vấn đề hắn chỉ là tiêu tốn một cái xa lậu khắc độ tỉ mỉ đích từ đầu đến đôi u nhìn một lần nhưng mà tại tiến vào đến cái này lâu dài đích đường hầm sau hắn liền thẳng đến đảm đ ư ờ n g lên tiền tiêu đích vị trí tại này thất mưu bắt quả tràn đầy phân nhánh đích trong thông đạo đi qua gần tới hai lý tư n h i ê n cầm tựa hồ không có hay không cái gì đích lạc đường đích dấu hiệu như quả là trước hệ lẽ nạ chỉ là ẩn ẩn đích đối với cái người này có chút kính nể cùng kinh ký đích lời như vậy hiện tại nàng đích cảm thụ đã là kinh n h ạ thậm chí kinh hãi lãnh tĩnh d u y t r í trí nhớ kinh người một cái pháp sư hoặc giả tiêu hẳn nên là dạng này đ í c ba không phải nói nàng sợ nhìn thấy qua đích đại bộ phận pháp sư sợ rằng đều không bằng trước mặt cái này tuổi trẻ đích không lâu trước còn là một danh d i ô n g binh đích nam nhân dạng này tiếp cận với một cái pháp sư trước mắt mới chỉ hết thể tiến hành đích còn tính là thuận lợi ba địa hạ đích đường hầm tuy nhiên rắc rối lại cũng không phải đặc biệt chế tạo đích mê cung chỉ cần án đồ tắc ký đối với edward hoặc giả nói cái gì một cái tâm linh thuật sĩ mà nói cũng không phải cái gì không dạy nổi đích thành cựu ta thôi miên đích năng lực khả không chỉ là dùng đến ma tí đao g á c phụ trợ làm phép hoặc giả chiến đấu tại ký ức chút gì đó văn kiện đích lúc đồng dạng có được chút gì đó thần ký đích hiệu quả ẹ、e、đồ chấp r ư ớ c mắt tuy nhiên đâu mạo thật sâu đích biên duyên cơ hồ tre khuất đồng khổng t ỉ n h tại cái đó địa phương lưu lại một mảnh thâm thúy đích bóng mờ nhưng hắn cũng không để ý hắn hiện tại đã không cần phải phổ thông đích thị giác hắn n ử a híp lại ánh mắt con ngươi nơi sâu trong lưu chuyển lên một tia nhỏ vẽ đích qua n mang nay quang p h ả n g phất đâm phá hắc cám tham tiến nơi xa đích thông đạo đem trong náo hải hai tổ tuyệt nhiên bất đồng đích h o a diện rung hợp lên là đích hai tổ tại hắn tầm nhìn đích sa đoan linh tinh buộc dùng tám điều, điều thật dài đích tinh chất đích chân ôm lấy thiên hoa thượng đích khe đá Lạng nó k hoặc ô n tiếng g thở giả này điều địa hạ đường hầm đã thời gian quá dài không có bị sử dụng cho nên khả năng liên thành chủ bản thân đều đã đem chi lơ là chẳng qua hệ đồ tịnh không có bởi thế mà đối với tiền lộ điển sung rất nhiều đích lòng tin càng hướng á p t hồ cái này đường cống ngầm đích diện tích tuy nhiên rộng lớn chẳng qua như cũng là sâu nằm ở địa hạ một cái sụp đổ đích hiệu quả tựu đủ để khiến những người này luôn cuốn tay chân trước kia địa hạ mạo hiểm đích kinh lịch khả còn thật sâu địa khắc thực tại thợ săn đích ký ức bên trong càng hướng hồ cái này kế hoạch đích chấp hành giả bản thân cũng đã là cái rất lớn đích vấn đề hơi chút phân ra một ít chú ý lực tập trung ở phía sau đích lúc hệ đua t u nhịn không được tưởng muốn thắng thở xuất phát trước từ tối thực tế đích góc độ xuất phát h đ ù a đích kiến nghị là cả thẻ tiểu đội đích nhân thủ đều do mục sư tổ thành thánh v õ s、si、y chỉ cần khiêu hơn mấy cái so khá lao luyện đích cùng với hệ lệ nạ là đủ rồi rốt cuộc thần thuật trong đích t r ú c phúc thuật cầu khấn thuật ma hóa phòng cụ đẳng đẳng năng lực mới là đối với chiến đấu đều có được cực đại giá trị đích toàn thân thêm đẩy tăng đích hiệu quả đích chiến sĩ cùng hắn bình thường đích chiến đấu lực có được thiên n g ư n g chi biệt một trời một vực vân n g chi sai không chỉ như thế mục sư còn có thể cấp phe mình đích người giải trừ mặt trái trạng thái trị liệu một cái kinh nghiệm phong phú đích mục sư dung hợp thần thuật đích chiến đấu k ỹ xảo tuyệt sẽ không kém cỏi hơn cái gì thánh võ sĩ g i a chỉ chỉ đối với chính mình hữu hiệu đích thân ân sau đó thao khởi chiến truy nện hướng đ ị c h nhân cũng là bọn hắn tiên phú đích năng lực một trong thậm chí tại đối mặt với pháp sư đích lúc cũng sẽ không thái quá kém cỏi nhưng mà hiện thực luôn là n h ư ợ n g người không có tuyển chọn đích cơ hội kia q u ộ n trao đích dòng người n h ư ợ n g thần điện phương diện căn bản khó mà bung tay trên thực sự tùy đội đích hai danh mục sư còn là tại dị thường không tình không nguyện đích tiền đề hạ cường hành chưng dụng đi qua đích thẳng dư đích liền chỉ có một quần thá thần chi đích c h ú c phúc nhượng bọn họ đích chiến đấu lực khá là khả quan viễn siêu một loại đích kỵ sĩ tuy nhiên đại quy mô tác chiến đích năng lực có điều khiếm khuyết chẳng qua nếu như thực tại một ít hẹp hòi khó mà phát huy nhân số đích hoàn cảnh bên trong chiến đấu như vậy cho dù này đến mười cá nhân cũng có thể phát huy cực đại địa tác dụng càng h ư ớ n g hồ trên người bọn họ đích thần năng chi lực tại đối mặt t à ác đích lúc có thể giành được tương h đương đích ưu thế như quả những người này tay không phải một quần hai mươi giây xích tuổi đích mao đầu tiểu từ đích lời bọn họ tuy nhiên cũng được xưng là thánh võ sĩ nhưng trên thực tế lại cùng chút gì đó không có từ cao đẳng học phủ bên trong tốt nghiệp đích các học sinh một d thanh xuân nhiệt huyết vô điều kiện đích tín ngưỡng vào chính nghĩa hòa thiện lương chuẩn xác điểm nói tự là phá o hôi đích thích hợp nhất n h â n tuyển vì bí ẩn hành động đích cần phải trên người bọn họ đều bị thi triển một ít ma pháp đem khải r ắ p đích tiếng ma sát hoàn toàn tiêu trừ cũng đồng dạng bị phụ gia h ắ t cám thị giác nhưng mà thánh võ sĩ rốt cuộc không phải tinh thông bí ẩn hành động đích du đáng giả khó mà tự chế đích thô trọng hô hấp không chút nào chú trọng điểm dừng chân đích hành động phương thức mang theo lăng loạn đích đá thanh không cần nói những kia lão luyện đích du đáng giả hoặc giả thợ săn cho dù là ed ô chính mình như quả là thủ vệ một phương hắn đều không nghi ngờ chính mình có thể dễ dàng địa tại một ít cự cách mặt đất khá gần đích then chốt bộ phận từ trên mặt đất nghe được thủy đạo trung truyền đến đích tầng tầng tiến g vọng cho nên trong thần điện đích k i ê u bang ra hỏa môn căn bản t i ể u nhìn không tốt cái này kế hoạch chỉ bởi vì trở ngại ế l ạ nạ đích thân phận cho nên mới miễn cưỡng phái tới những người này ba edo kéo kéo khoe miệng đương nhiên hắn sẽ không công khai đích biểu thị xuất từ mình đích xem thường từ sinh lý lên nói chính hắn cũng chẳng qua mới mười bốn tuổi đa chút so lên những người này tới càng thêm thích hợp mao đầu tiểu từ cái này lời bình càng huống hồ hai bê tự có hai bê đích ưu điểm tư tưởng đơn thuần đích ra hỏa sẽ không đối với chịu chết chi loại đích cử động ô m có cái gì kỳ quái đích cách nhìn đánh ngã tà ác cứu vớt thành thị đích gọi là vinh dự đã đầy đủ bọn họ nhiệt huyết sôi trào nóng lòng muốn thử nhưng đồng dạng địa ẹ độ cũng không có hứng thú cùng bọn họ cùng chung đi duy hộ cái gì hòa bình sáng tạo ra loại nào đó ái đích kỳ tích kỳ thực một lần này đích sự t ì n h hắn vốn là không nghĩ tham dự trong đó cho nên thành công cũng tốt thất bại cũng được hắn đều cũng không phải phi thường tại ý chỉ là đem so sánh lên hắn còn là hy vọng thành công đích tỷ lệ có thể lớn hơn một chút đích như quả nơi này thật đích thành tà ác chi địa hắn học tập linh năng đích cơ hội hiển nhiên cũng lại bảo thang chẳng lẽ còn thật là đích muốn chạy đến u ám địa vực tái đi tìm một trích linh hấp q u á i tới hỏi r a hữu quan tâm linh dị năng đích học tập phương thức cho nên tốt nhất đích thủ đoạn không nghi ngờ là n h ư ợ n g này bàn g thánh võ sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ giải trừ nơi này đích tà ác uy hiếp đương nhiên riêng là điểm này kỳ ký tuyệt đối không khả năng điều động khởi hắn đích tính tích cực tới đích chẳng qua một cái trung đẳng thành thị đích thành chủ t h không nhất định có thể những kia đại quý tộc thế ra so liều đệ t h n nhưng mà phan dù sao cũng là tù mỹ nịt đế quốc là số không nhiều đích hải cảng một trong cho dù là bảo thủ đích dự tính nơi này đích thuế thu mức độ cũng muốn siêu quá một vạn kim tệ một năm càng không muốn nói là một cái quý tộc tất nhiên tích chữ đích t à i phú cùng với ma pháp sư trên người chúng những kia giá trị liên thành đích bảo vật nó ở trong thành chờ đợi đích kết quả chỉ sợ cũng chỉ có quái vật hàng lâm cùng thảo phạt đội toàn diện như đã như thế kia còn không bằng cực một lần vật khí bà này b a n g tiểu quỷ môn đưa đến trung tâm đến lúc đó thánh võ sĩ môn lạc cái vì dân t r ừ hại hắn é đồ còn có thể thuận tay phát tài xa xo chờ đợi lên sự thái đích tiến triển muốn mạnh hơn nhiều mà lại cái này địa hạ thông lộ còn là cái tốt nhất đích trốn thoát đường nhỏ bọn đạo tặc đa từ năm đó đích kinh doanh sớm đã tạo t i ể u bốn năm điều là nhất mau lẹ đích rời thành lộ tuyến sự tình không mục đào ly cũng không là vấn đề suy nghĩ t i ể u dạng này tùy theo thời gian chậm rãi đích chuyển động mà chống trải đích đường hầm tựa hồ cũng tại c h ậ m chậm địa tiếp cận đầu cối thâm tư đột nhiên loạn một cái người nói cái gì ta không nói cái gì người nói ba người có phải hay không thật đích điên rồi trong não hải giản đơn mà vô ý nghĩa đích đối thoại gần gần trì t ụ một tuấn thợ săn đánh cái dù mình trong đầu đột nhiên chấp qua một tia linh quang Loại nào đó trên h h đích xuất hiện. a n lần âm một lại xuất ấ rất thấp t Bất mơ hồ, đích vi. với sau người kia đồng đá đạp lăng loạn sau l lầy lội m ặ thực đất, t í c ba bột bén đích đích ước chân, cũng có chút không phải linh tinh có chút bén nhọn thanh. h tiếng Trên xèo xèo tế hình dung trở thành thanh â m hoặc giả t ị n h bất chính xác kia càng giống là một chủng cảm giác một chủng quý động một chủng hiểu ra hoặc giả là, là nhất tiếp cận với linh tinh bột truyền đưa qua đích tâm linh t r ì ngữ đích trí thức nhưng lại có được một chút đích bất đồng bởi vì càng an tĩnh càng thuần túy không mang có một tia một hào đích tạ tâm nhưng nó lại cực là nhỏ yếu cũng không thể có thể đạt tới ở trong lòng nói chuyện đích trình độ mà càng giống là một chủng tự ngôn tự ngữ lẩm bẩm hoặc giả nói từ edo đích trong lòng vang lên đích một chủng cách nghĩ một cái ý niệm thợ săn đích lông mày vặn vẹo lên nhăn thành một đoàn hắn lắc lắc đầu phản phất tưởng muốn đem loại này kỳ quái đích cảm giác từ trong nao hải trừ đi nhưng mà loại này cảm giác lại tựa h ồ ngoan cố đích càng thêm do nét có độc tính cổ quái đích cảm giác tại một khắc sau tàn biến linh tinh bột truyền đạt qua một cái ý niệm nhựa edo đích ồn nào đẽ thấp tại chỗ này trở lên cấm thanh hắn t h ấ p giọng mệnh lệnh nói sau đó tùy theo một cái tung càng thân ảnh liền đã triệt để cùng hắc cám tan làm một thể thông đạo tại hắc cám đích cạnh bên chậm r ã i đích dối dài hóa làm một cái mấy chục xích phương viên đích tiểu hình không gian một ly mở tối đích đèn dầu nhảy vọt lên đem mơ hồ đích quang tuyến quang ném đến trên vách đá hai cái một thân bị giáp đích chiến sĩ chính tại này mở tối đích quang tuyến bên trong chậm r ã i đích di động tới thân thể tại một điều thông đạo phụ cận đâu lên vòng tròn thỉnh thoảng chính phản tương đối đích n h i b ư c vốn là đủ để bảo chứng bọn họ không bị đánh lén chẳng qua loại này tan g ã đích tinh thần n g ự bọn họ x thứ một nghìn ba trăm ba mươi sáu một n g h n ba trăm ba mươi bảy cao thân hình đích vệ binh tại trong đầu nhàm chán đích tính toán lên chính mình đích di động số lần cái này xui xẹo đích sai sự hắn ở trong lòng âm thầm nguyền r u a lên không ngừng đích xoa xoa bị gió lạnh thổi phất đích phát cương đích ngón tay đằng đ ằ n g làm sao như vậy hắn tính nơi xa ẩn ước đích giọt nước thanh gió thổi qua đường hầm đích loại này chấm thấp đích ông minh không liền cả gần trong gang tấc đích tiếng bước chân cũng không nghe thấy bên hai trích có tâm tạng đích đụng đụng nhảy động cùng huyết dịch lưu động đích thanh em đột nhiên biến lớn thậm chí có chút chói t a i hắn kinh nhạ đích ng sau đó thân thể chuyển nửa vòng sau đó thân thể đổi qua nửa vòng tiếp xuống tới hắn cứng ngắc một cái bởi vì hắn phát hiện chính mình đích trước mặt cư nhiên là đồng bạn đích lưng ảnh tóm kỳ quái ta hẳn nên là cùng hắn mặt lưng mà đi m ớ i đúng a tiểu t ử này tại làm cái gì quỷ không là ta chính mình trong lúc vô ý đa lách nửa vòng này đây là hắn sau cùng đích tư duy c h ú t chút đích cứng ngắc bên trong hát s á c đích thân ảnh đã từ phía sau vọt đến võ sĩ đích bên trái chính h ả o cắt vào hắn đích tầm nhìn góc chết sau đó tay trái đích ba lang đâm hướng thượng mang theo phốc đích một tiếng v ắ n nhẹ từ bên tính mạch nơi đâm thẳng vào thể nội Kích liệt đích h liệt đau đớn n Ma vật to h i mắt, tính thử pháp t r tăng cường đích phong nhận cùng tự đại đích xoay về lực hạ cho dù là nhân loại cổ cốt đích cứng cỏi cũng không cách nào để kháng đầu lâu mang theo một cổ máu tươi sung tiên mà lên liên tục đích động tác kết thúc lúc thi triển giả nhẹ nhẹ đích kéo kéo khỏe miệng hắn đích lực lượng tịnh không có hồi phục đến ký ức bên trong cái k i a mạnh nhất đích trạng thái rất có khả năng đã không cách nào hoàn toàn khôi phục nhưng mà tâm linh thuật sĩ đích năng lực lại khiến hắn dần dần có được một chủ n g động đặc đích chiến đấu phương thức tự n g ã thôi miên tâm linh thuật sĩ loại này rèn luyện chính mình đích đích tinh thần đích phương thức tịnh sẽ không nhượng người đích thân thể sản sinh thực chất thượng đích biến hóa nhưng là lại có thể giành lấy khống chế thân thể cùng tâm linh nơi sâu nhất tiềm năng đích năng lực nói cách khác hắn có thể nhẫn mại đau đớn để kháng sợ hãi tại sắp lực kiệt hoặc giả thân phụ trọng thương đích tình huống dưới bảo chứng chính mình đích động tác tinh độ thậm ch Cái này năng lực, cũng khiến hắn có khiến này năng hắn thậm ể thể nhìn rõ ràng cao tốc bay hướng chính mình đích tên nọ, vùng tới đích lơi bén, cũng cẳng khống chính mình căn như trên tinh công đích thủ đích hữu hiệu đích khống chế chính mình đích thịt thuốc, làm ra như là tại trên tóc khắc hoa chi loại đích rõ ra làm là cao tốc có cơ tóc tác. bay loại tới một tại tế t đối mỗi lơi chí là thông qua quan sát liền có thể phán đoán đối thủ đích hạ một cái động tác đích nhìn thấu lực mà tại đao qua kiếm lại đích chiến đấu bên trong loại này năng lực thường thường có thể phát huy ra tương đường kinh người đích hiệu quả thì như hiện tại ngắn ngủ đích hô hấp trong đó sinh tử đã phân một phe này n tự thuật rõ rệt hỏa hoãn nhưng mà nghe tại chút người nào trong lỗ thai giản trực giống là bùi gai một dạng bé nhọn tiến hành sinh tử quyết đấu ở t r ư ớ c t r ư ớ c giải quyết bồi thường vấn đề ý tứ là không t r ư ớ c giải quyết tự không có cơ hội ư hôn đản ngươi tính đ ổ vật gì đó tại trong này rào cái gì cục vưu kỳ đối với tái lạc phì hai hóa lãng bị ông tiên sinh tới nói này hiển nhiên là một cái nộ khí đích thôi hoa tề n h ư ợ n hắn ném bỏ nguyên bản đích mười bốn hành nôn hành mô thức mà tiến vào chiến lực mánh tăng một ngàn điểm trở lên đích bạo tẩu trạng thái người tới a năm cái này hôn đản cấp ta kéo đi xuống nhượng hắn về sau cũng không muốn có cơ hội k h u ấ y động kia điều hạ tiện đích đầu lưới hắn phẫn nộ địa gầm gạo lấy hướng v ề sau mang mở thất ngựa đến nỗi còn về nói cái g i a hòa này nằm hắn cấp ta bắt lại ta muốn nhượng hắn biết rằng tùy tiện đi đụng người k h á c đích thân thuộc hắn nên thụ đến cái gì xử phạt lãng bị ông thiếu gia nay chỉ là một trường nhầm lẫn m à thôi lịch cả tiểu thư chỉ là tại với vị này vị tiên sinh này tán gẫu tới b à i khiển lữ đồ ở trong đích tịch mịch không hề có nhầm hà nhầm hà không thoải mái đích sự tình phát sinh còn tỉnh lại không muốn dạng này kích động bán tinh lị ầm tại một bên la lớn chẳng qua lại bị mấy thất ngựa chặn tại mặt ngoài vật lấy loại tụ người lấy quần phân k i a hai hóa đích một lũ thủ hạ tựa hồ rất có chút chỉ sợ thiên hạ không loạn bọn hắn r á ngự n g lấy thất ngựa đem sở hữu nhân hướng về chu vi xua đổi ra tại đại lộ trung ương l ộ n g ra một khối rất lớn đích đất chống tới đại có đại chiến một trường đích ra thế nô、no, hoặc g i ả nói bọn hắn rất biết phỏng đoán tự ý còn là sớm có dự mưu edo đích c ó c mày hốt nhiên tưởng đến một chút khác đích khả năng vị này lãng bị ông thiếu già nói không chừng là tưởng muốn giết gà do khỉ cho mượn đê phát huy muốn đem sở hữu tiếp cận hắn vị tiêu biểu biểu pháp giải quyết sạch. không thi đích lời tức xử tái hôn loạn đích lối nghĩ tái thấp đích trí thương cũng không đến nỗi lộng đến như thế nhất ý cô hành cô chớp đích trình độ tái là phỉ lãng bị ông ngươi đến cùng tưởng muốn làm cái gì cái lúc này bán tinh linh tiểu thư cũng nhảy xuống xe chặn tại hẹn đổ trước mặt h i ệ n nhiên nàng đã sát g i á c kiện sự tình này khoa trương đích có chút dị dạng đã không phải xem náo nhiệt đích lúc nhưng cái phản ứng này chỉ đổi tới lãng bị ông trang mô tắc dạng làm bộ làm tịch đích. đích một cái than thở h ắ n nhịu nhịu lông mày chen ra một mặt đích âu lo với con thiết lít ca ngươi xem không ra ta chính tại bảo toàn danh dự của ngươi ư cái này lai lộ bất minh ý đồ đối với ngươi mưu đồ không q u ý đích ra hỏa ta muốn giết hắn ngươi nhanh cùng theo thủ hạ của ta đến xe ngựa đi không muốn n g ẩ n tại này nguy hiểm đích địa phương hôn đ à n ngươi tại bậy bạ cái gì danh dự của ta căn bản không dùng đến ngươi tới bảo hộ còn có h đồ là bằng hữu của ta nói cái gì ý đồ bất chính ta xem ngươi mới là ý đồ bất chính b á n tinh linh tiểu thư khí thế hung hung địa g i í t nhọn khởi tới nàng vươn tay một vùng liền không biết từ nơi đ â u kéo ra một trôi đen nhánh đích n ạ n h đầu truy kỳ thượng lẫm nhiên đích quang hoa nhuộn bên thân đích hẹ đồ cũng nhịn không chắc một xứng kia ít nhất là một trôi cao đẳng đích vũ khí ma pháp ngươi, ai lịch cả ngươi còn quá nhỏ căn bản không hiểu kiện sự tình này trong đích vấn đề còn không biết rằng ngươi đã bị hắn lừa gạt rồi chủng sự tình này chuyển dương đi ra đối với danh dự của ngươi sẽ tạo thành tức s ử cự ly rất xa lãng bì ông còn là không khỏi phải g ụ c ngựa lùi v ề sau mấy bước dừng một chút hắn vẫn cựu thử đ ổ tuyên dương chính mình đích một sáu tá khẩu chẳng qua chỉ nói hai câu bản tinh linh tiểu thư đích lạnh đầu truy t i ể u tại không trung vung ra một cái chầm thấp đích âu tiếng đem chi đánh đức ít đến n à y một sáo đừng cho là bạn tiểu thư không biết rằng ngươi tại tưởng chút gì đó cái gì bẩn t h i u đích sự tình tiểu nha đầu cười lạnh nói đừng cho là ngươi mang theo mấy cái thủ hạ t i ể u khả d ị muốn gì làm đấy ngươi nếu là dám tái đối với ta cùng ta bằng hữu đích sự tình nói b ậ y nói bạn ta t i ể u muốn trước nhượng ngươi xem xem rẽ nó bị ạ nhà đích nữ h ả i tử là như thế nào duy hộ chính mình đích danh dự đích lãng bì ông thiếu gia lịch c ả tiểu thư t h ỉ n hai h vị đều lãnh tính một điểm một cái thanh âm thích thời địa đánh đức này sung mãn hỏa dược vị đích đối thoại kẻ phát ngôn đích thất ngựa từ người vòng ngoài m ặ t h o á n h o á n dạo bước mặt tới tựa hồ không thiện trường rồi n g a nhưng hắn trên thân kiện kia làm công tinh lương đích nâu sắc trường bảo không nghi ngờ nhượng hắn đích phát ngôn có chút đ ư ợ độ lãng bỉ ông thiếu、ra. chúng ta chỉ là tới tiếp lịch cả tiểu thư vào thành xuống s xà đích để lỡ đích thời gian quá dài không khỏi sẽ nhượng lao ra chờ lâu đến nỗi còn về nói danh dự của tiểu thư vấn đề ta tưởng lấy chúng ta hiện tại đích nhân thủ hẳn nên còn là khả dĩ nhượng cái k i a bạo đồ tựu i phạm đích t h ô i thôi quá mức kích động xác thực là khuyết điểm của ta cấp cái yêu cầu này bồi thường đích lao quê mùa mấy cái k i m tệ nhượng hắn đổi gấp cút đi c h â m ngâm một cái hai hóa thiếu ra không nén p h i ề n đích vậy vây tay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng nữ hải từ bên thân đích người nhưng đừng cho là ngươi cũng có dạng này đích vật khí không quản ngươi là ai cũng dám cùng tiểu lịch cả đơn độc đồng cư một buồng một điểm này tiểu đã là lớn nhất đích tội ác ta sẽ n h u ộ g ngươi trả ra ứng được đích đại giá hắn dùng sung mãn lấy ván độc đích thanh âm uy hiếp đạo hoặc giả g i a hỏa này rất hiện trường ở uy hiếp người khác thu s ú c đích n h ã n thần hơi hơi rút động đích khỏe mộng thêm lên cái kia ứng chuẩn tiểu đội xuất đích vui to xem đi lên xác thực mang theo một điểm hung thần ác sát đích vui to xem đi lên xác thực mang theo một điểm hung thần ác sát đích vui to xem đi lên xác thực mang theo một điểm hung t h n ác sát đích thâm hoàng ký tước hắn khả năng cũng kinh thường dùng một chiêu này tới cấp đối thủ tạo thành càng đương nhiên rồi edo không hề l i ệ tại hồ lũ gia hỏa này chu vi đích xe lớn đám người đã tổ thành tương đương nhiều đích chướng ngại luận đến tại chủng địa phương này tác chiến đích năng lực không có người gì đó có thể so được thượng một vị l i c p nhân càng đừng nói đám người mặt sau có cái thấp lẹt tệ đích thân ảnh đã khẽ khàng rút ra đầu bữa chính tại hưng phấn địa hướng hắn đầu tới hỏi gió đích ánh mắt nhưng kiện sự này nhi tính là tương đương p h i ề n hạ tiêu tính đối diện cái kia hai hóa xem tựa một phó thiếu bẹp đích mô dạng còn xuất tiên đối sự nhưng xem đi lên hẳn nên có điểm thế lực t i ự u vì tiểu nha đầu kia đích một cái ác tắc kịch cùng nhầm lẫn cùng bọn họ khởi xung đột sẽ chỉ làm chính mình xa vào bị động hiện tại nhiều người thế này nhìn vào tiêu tính là đem đối thủ toàn đều đánh bại cũng không khả năng toàn đều cấp giết người diệt khẩu mà tức sự chính mình tuyển chọn không ra tay thậm chí là phúc n h u ễ n cái ra hỏa kia chị sợ cũng sẽ không cựu ấy th Kinh khó gia người lại tại mẹn thì ngây ngốc một đoạn thời gian, thiền hai thương thông thường rộng chính mình muốn mẹn ngây ngốc đoạn trốn lần cũng tránh đích đích hà, thứ thứ tộc mặt rất tí một một được đều địa đầu ba. là lần lần xà, dồ bảo sở dĩ ra tay khả dĩ nhưng nhất định muốn có chút hợp lý đích đại giá phi thường hợp lý mới được thật là đủ rồi cái kia rõ dậy hòa h o á n đích thanh âm cái lúc này tái một lần vang lên chỉ là sung mãn phẫn nộ ẹ、e、đua mô sướng sau đó chú ý đến thanh âm đích chủ nhân chính ở với lập tức hành mi trứng mắt kích chỉ vào vị kia hai hóa giật quát vị tiên sinh này hành vi của ngươi đã siêu ra một cái dân chúng sợ có thể gồm có đích tự do đích h ạ độ như quả tái dạng này kế tục đi xuống ta chỉ có thể nhận là ngươi là tại chấp ý tiến hành một trường công khai đích m ê u s á t cùng cấp chỉ mà ta tác vi một tên tác vi một tên đổ m ẹ ni từ vương quốc đích dân chúng là tuyệt sẽ không đối với ấy c h í chi bất lý mặc kệ đích ta sẽ hướng dộ mẹn t í đích chỉ an vệ sở k h ô n g cáo ngươi đích sở làm t ì n h tác vi chứng nhân chỉ khống ngươi đích tội hành t ì n h tuyệt không bông bỏ duy hộ pháp luật công lý đích quyền lực h ả o gia hỏa nay chủng kỳ ba trung hai đích chính nghĩa xuân thiếu niên tại chúng ta cái kia tự do mánh nấu đích thời đại chỉ sợ cũng là ít có đến hy k u y ế t ta không tưởng đến cánh n h i n tại trong này xuất hiện một cái chẳng lẽ ngươi nha mới là xuyên việt tới đích sao ném địa có tiếng đích ngôn t ử nhựa eddol không khỏi phải tái tử tế địa đả l ư ợ n g một cái cái ra hòa này s á c thực có chút chung hai đích l í tứ tuy nhiên cưỡi tại trên ngựa đích thân hình xem tựa không thấp chẳng qua ngũ quan thấu ra đích thanh sáp lại nhiều ít để lộ một điểm hắn năm tuổi đích để tế mà dây buộc treo lên đích một trôi trang sức lấy nát vụn bảo thạch đích trường kiếm cùng với chỉ là hơi chút cao cấp lại nhộn chọn cả người lược hiện mảnh khảnh thon dài đích hợp thể trang t h u ố c cũng đồng dạng hiển thị ra một điểm hắn không thế kia phổ thông đích địa phương e d d đích ánh mắt hơi hơi lấp lánh mặc lấy phát tố cũng không hề có mang đeo cái gì huy trường khả là đối phương trên thân đích kia một chủng khí chất xác thực là rất hiển mắt đích không thi không can c h ầ n một lãnh tĩnh rất giống là xưng là chân chính quý tộc mới sẽ gồm có đích nội liễm kia chủng cao quý là một chủng khắc cốt đích khí chất không phải đối với ngữ liệu cùng thần thái đích giản đơn mô phỏng t i ể u khả dĩ làm đến đích nó cần phải thời gian đích tích lũy khả là một cái chân chính đích quý tộc bạn không hẳn nên tự thân ra mặt xử lý xe ngựa chi loại nho nhỏ đích rồi dám trừ phi tất yếu bọn hắn tập quán với đem tự mình cùng bình dân chia các khai tới tức xử là làm nhất bần cùng lạc đạo và không đủ ra đích ra hỏa cũng chí ít sẽ có một cái sung trường diện đ mà dạng kia đích gia hỏa thông thường cũng không khả năng vì duy hộ điều gọi là công chính c h i loại hư vô phiêu m i ệ u đích đồ vật mà làm ra kích động như thế địa cử động mà bọn quý tộc đối với thân phận đích t i ê u ngạo thông thường nhượng bọn hắn tuyệt sẽ không tùy ý ẩn tàng nói chuyện ở trước đầu tiên báo ra thân phận lấy ra tộc đích địa vị cùng tước vị nói sự mới là bọn hắn tối thường tuân thủ đích quy tắc hoặc giả một cái, tử, tín phục những kia một cái chân chính đích kỵ sĩ tự ứng duy hộ thế gian sở hữu đích công lý tri loại lý luận đích phản đích tốt tôi không còn làm sao nói cái gia hỏa này tựa hộ cấp hẹ、e、đồ một điểm khải pháp vị này ừ tái là phỉ lãng bì ông tiên sinh ngươi không phải mới vừa khẩu khẩu thanh thanh điện nói tưởng muốn cùng ta quyết đấu sao dừng một chút hắn mở miệng nói tốt thôi, thôi ta khả dĩ đáp ứng quyết đấu thế kia muốn hiện tại t i ể u bắt đầu sao ừ ngươi hốn đản này nguyên lai、like、còn thanh tình lấy ta còn lấy làm ngươi sẽ mượn cơ hội giả trang mất một bối t ử trốn tại nữ nhân thân sau nhi tự do vệ sĩ đích chỉ trách h i ệ n nhiên đã nắm lãng bỉ ông đích lựa giận tôi h phát đến một cái tương đương đích độ cao khả là không chiếm đạo lý đích hắn một thời gian cánh nhiên tìm không đến phản kích đích hợp thích từ hối kết quả còn không tới kịp mở miệng cái kia mục tiêu chủ yếu cánh nhiên lại tham dự tiến tới nay khiến hắn tâm đầu l ử a g i ậ n can g dự đến nỗi còn về nói quyết đấu hắn cười lạnh nói t i ể u bằng ngươi cái này lai lộ bất minh đích ra hỏa mà lúc này đây hắn mới chú ý đến cái kia bị hắn chừng xem đích đối tượng không biết lúc nào đã đem một khối vải phiến che tại trên mặt cùng kiện kia trường bảo mũ tung đích lâm ảnh một chỗ đem chọn cả khuôn mặt che phủ đích n i ê m n i ê m thực, thực cái lúc này mới tượng khởi tới che lấp chính mình Hiển nhiên hỏa hãi cái gia hỏa này đã là đã sợ tuy ể nhiên c ọ n c á kia khả biện i có đích chứ. pháp h bảo năng mạng n Tuy xác thực không có mấy người nhìn rõ ràng ngươi đích giả tử chẳng qua tại chúng ta chiếm t u y ệ t đối tượng h phong đích hiện tại ẩn không ẩn tàng thân phận còn có ý nghĩa gì đó sao lãng bị ông xứng sở nga n g u y ê n lai、like、là cái trích sẽ qua loa vài câu đích g i a hỏa tốt thôi xem tới ta là có điểm cao của bọn thương nhân đích dũng khí cũng khó quái tự giống bọn ngươi ưa thích nhất đích k í n tệ số lượng mới là bọn thương nhân lớn nhất đích rửa vào a đối diện cái kia tuổi trẻ đích dong binh cánh nhiên trang mô tắc dạng làm bộ làm tịch đích, đích than thở một tiếng Lộ ra một ra tự tiếu tiếu cái đích phi p h trào ú n g biểu tiểu tình, ta t còn lịch có lấy làm, có lịch cả ư tắc v i quyết đấu đ c hôn kiến chứng, ngươi hẳn nên khả k ngươi điểm nghi. Mới chứng, hẳn nên dung cảm h dĩ một g p h ả i n g h i tốt h nhân ư ơ n g đ i với chính mình đích mình ô n nghiêm càng thôi ê m xem trọng. Mới trọng. k h n g có k a ta i liệt đích g hỏa. Mà lại gia hỏa không gia Mà này lại cũng căn bản tự í n thương nhân, h chỉ là là cái cái d a lao cha, vào h ô nhượng ngươi chết đích như nguyện một điểm cái này không biết chết sống đích ra hỏa Ác tuy nhiên trừ pháp sư đỗ mễ ni tư mãi trí chọn cả đại lục đều không hề có hạn chế quyết đấu nhưng vì ứng phó tình địch đối thủ hoặc giả là tới từ cái khắc phương diện đích khiêu chiến quyết đấu này chủng phong khí rốt cuộc tại thượng tầng quý tộc khoanh tử trong mới là lưu hành nhất tại sớm đã bị chỉ túy kim mê sa hoa sinh hoạt sở xâm thực đích hiện tại một bộ phận lớn bọn quý tộc sớm đã mất mát khả dĩ lấy được ra tay đích kiếm thuật bởi thế nhượng tự nguyện đích người làm thay tiến hành quyết đấu cũng là quy tắc một trong nhưng từ nơi này bắt đầu đối phương đã rơi vào chuyển tâm giả bố trí đích nho nhỏ đích thòng lọng này không công bình làm thay xuất chiến với thân thân xuất chiến bất đồng án chiếu phát điện người tất phải muốn thêm lên cấp vị tiên sinh này đích một bộ phận bổ thường tự do vệ sĩ hiển nhiên cực là hơn thưởng cái này dùng thiên phú quyền lực duy hộ tôn nghiêm đích người sở dị hắn cơ hồ lập khắp cao tiếng kêu khởi tới thượng đạo nay tuyệt diệu đích phối hợp nhượng hẹ、e、đổ tại trong tâm dơ ngón tay cái lên. tiếp xuống tới chỉ còn lại cái kia hai hóa đích cách nghĩ tốt h thôi nhận là chính mình ổn thao thắng khoán đích hai hóa lãng bị ông không nghi ngờ đồng dạng là cực là phối hợp đích bộ thường khả d i a chỉ cần hắn ngày nay có mệnh thắng trên thân ta đích tài sản tiểu đều là hắn đích rồi h ắ c h ắ c đ ị a cười lạnh lấy hắn cử lên một cánh tay lắc lư mặt trên lớp lánh sinh quang đích giới chỉ. đáng tiếc dừng một chút hắn ông chắc chắc đ ị a một chữ một câu phản p h ấ t nguyền rủa kiểu địa bổ sung đạo hắn chết chắc rồi thế là che chắc é、e、đổ khuôn mặt đích khăn mòng thượng dạng ra một cái trào phúng đích tấm ảnh tùy theo hai cá nhân đích thân ả này trường hoang mậu đích điều gọi là quyết đấu có một cái còn tính chính thức đích bắt đầu nhưng chính thức cũng gần gần chỉ là trì tục một nháy mà thôi tên kia bị chọn tuyển tới tắc v ì quyết đấu đại hành giả đích kiếm thủ xem khởi tớ i cũng cùng chủ nhân của hắn một cái đức hạnh đương hai người mặt đối mặt đích bắt đầu đi hướng trường địa trung tâm còn không có nhậm hà người tuyên bố quyết đấu bắt đầu ở trước hắn đã mánh địa ra t ố c hướng về trước trong tay hắn đích vũ khí là một trôi tay nửa đích trường kiếm lộ võ có lực đích thân tài nhựa chủng vũ khí này càng thêm có đủ ưu thế này từ bốn chạy trung ngang qua trường kiếm đích quen thuộc tư thái tới xem dạng này đích đột tập hẳn nên là hắn cực là cầm tay đích chiêu số nhưng hiển nhiên vị này kẻ đột tập ngày nay không quá đi vận đương bước chân sông ra mười thước xa gần hắn liền chú ý đến cái kia tắc vì đối thủ đích người tuổi trẻ khoe mồm kia băng lánh đích cười dung mà tại hắn giơ kiếm đích đồng thời é đổ đã xoài b ư ớ c hướng v ề t r ư ớ c tự ngã thôi miên n h ư ợ n g tâm linh thuật sĩ đích não hải ở trong một phiến không minh sở hữu đích hết thạy tại trong mắt hắn đều biến được chậm chạp mà rõ ràng tỷ như nói cái này tên là dạ đích đích ra hỏa dơ kiếm toàn thứ lúc đại lộ ra đích tự thân không môn tỷ như nói kẻ đột t trong tay đối phương đích t r ư ờ n g kiếm thượng chút ít tám ếch đại biểu cho thiết chế không đều đích phản quang đối với dạng này sơ hở chăm suất đích ra hỏa hẹ、e、độ thậm chí không đáng ở với k ỹ xảo trực tiếp dùng trong tay đích kiếm hỏa cái bình bình đích đường cong thế là suy điệu một tiếng kim thuộc trường minh bén nhọn trói thai trong tay đối phương đích tinh cương trường kiếm đã như cùng mềm mại đích ra thuộc một dạng bị cắt nước nửa thiệt bay lên bàn không đồng thời toé lên đích còn có đậm đặc đích h u y ế t tương hoàn thắng gần gần một cái mặt chiếu cái này suối khỏe đích ra hỏa thự đã bị vạch đức đ ư sườn nhưng một kiếm này là như thế đích sắt nhọn kẻ thất bại thậm chí lại kế tục sung mấy bước mới cảm thụ đến trên bộ ngực đích máu tươi chính như, như nước h n ư suối phun phát đương nhiên chiến đấu không hề có tiêu ấy kết thúc e rằng trừ cái kia khí chất cao q u ý đích người tuổi trẻ tại trường đích nhậm hàng người đều không có chân chính đem lần này xung đột đương làm là một trường quyết đấu bởi thế đương liệt nhân đi tiến trường địa đích đồng thời sở hữu nhân cũng đã làm tốt chuẩn bị cái kia kẻ quyết đấu ngã xuống đích đệ nhất thời gian nguyên bản vây tại chu vi đích mấy cái dong binh đã đồng thời bắt đầu xung phong một chuôi cự kiếm một chu chừng âu lấy dao thác đích tư thái sông hướng tiền p ư ơ n g mà tại kia ở trước còn có hai thanh phi phủ cùng ba nhất tể bay về phía vừa v ặ n thu h ồ i t r ư ờ n g kiếm đích liệp nhân mà ẹ d o đích phản ứng chỉ là dựng lên lưỡi kiếm sau đó tái xem tựa tùy tùy tiện tiện đích d â m d â m chân phi phủ gào thét lên lấy hào ly chi sai tại hắn bên thân l ư ớ t qua đồng thời kích phát đích ba chi tiến thị tại hắn trên lưỡi kiếm đánh ra đinh đinh đích giòn vàng tứ tán phân khai mà tại sở hữu nhân sông tiến cự ly hắn hai mươi thước đích phạm c h ú đích s á t na một điểm linh năng lấy hắn đích dùng tử là vì tâm điểm hướng về bốn phía chú tạo ra một khoanh tuân p h u n đích lữ trưởng trong h ị a đích mép biên cái pháp sư kia đã giơ tay lên trong đích thủ trưởng nổ ra một cái âm phủ kia là thiểm điện thuật đích chú văn ba vòng pháp thuật ở trong đơn thể uy lực cực cao cũng là công kích là nhất khoái tốc chuẩn xác đích một cái như quả bị kích chúng nhân loại tự nhiên rất khó để ngự kia trùng tự nhiên địa vĩ lực cuối cùng đích kết quả cựu là thuần gian biến làm một đoạn bốc khói đ í t h thang cháy nhưng tiền đề là pháp thuật của hắn có thể thi triển đi ra t h i ể m điện đích p h ủ văn cực là ngắn ngủi nhưng mà tinh thần lực đích biến động lại càng thêm mau lẹ vô ảnh vô hình đích lực lượng tại ẻ d w đích trước mặt ngưng tụ tập trung mang theo hiện năng đích nhỏ bé ông minh như cùng một căn bén nhọn mảnh dài đích sợi tơ một kiểu hướng v ề trước t n g ra pháp sư cả kinh giữa một nháy kia hắn có thể rõ ràng đ ị a nhìn thấy cái người tuổi trẻ kia đích trong mắt tại biến sắc đông dưng sáng ngời đích ngân sắc quang huy nhượng hắn tâm sinh cảnh dịch tại đệ nhất thời gian mánh địa rời đi đầu đi t í c vì một tên pháp sư hắn biết rõ nhiều chủng ma pháp đích tiên triệu mà trong ấn tượng đại đa số thông qua trong mắt thi triển đích pháp thuật chỉ cần tránh ra đối thủ đích ánh mắt liền có thể miễn ở đại bộ phận hiệu quả đích công kích trong tay đích pháp thuật hoàn thành tự là chính mình đích thắng lợi pháp sư như thế tưởng đến đáng tiếc linh năng cùng ma pháp trước nay t i ể u nơi ở tại bất đồng đích thời không vô ảnh vô hình đích sợi tơ chỉ tồn tại một nháy mắt còn muốn ngắn đích thời gian chỉ bất quá đối với cái kia đáng thương đích pháp sư tới nói lại là vô bị trầm trọng đích va chạm t i ể u tại hắn sau cùng đích hai cái p h ù văn sắp sửa xuất khẩu ở trước từ hắn đích đại nào ở trong bạo liệt đi ra kia trùng thiên giảo với đâm đích đau đớn nhượng hắn cuồng hô một tiếng trong tay ngưng tụ đích ma lực lập khắc liền tán thành một đoàn gây dối sau đó liền là không thể ức chế đích thi pháp thất bại cùng với cùng lan đ ả o quyển mà tới đích pháp thuật phản vệ không cùng tuân động đích á o thuật chi lực đem hắn đích gầm rú biến thành một cái mơ hồ đích hư tiếng sau đó tùy theo một cái mánh địa đích ngửa người hắn oa địa phun ra một mụm lớn máu tươi một đầu cắ ở giữa nháy mắt thắng thua đã định thế là không một ngoại lệ đích lang b ì ông tiên sinh cùng hắn thẳng dư đích thủ h ạ tiến vào một cái ngốc trệ đích trạng thái này hẳn nên không phải thật đích chứ bọn hắn chừng lớn chính mình đích trong mắt lại nhất thời ở giữa không cách nào tin tưởng chính mình nhìn thấy đích đồ vật t u tại mấy cái hô hấp ở trước thế cuộc còn là đảo một mặt đích vây công nhưng trong n g á y mắt t i ể u có cái đồng bạn ném đi tính mạng bốn cái người mặc danh đích ngã lăn tại điện đây là tại là mờ ư tự tại bọn hắn ám tự tâm kinh biết rằng chính mình đụng lên cực khó đối phó đích ngạch cha đích lúc pháp sư n i ệ m tụng ra chú văn đích tuấn g i a n bọn hắn trên thực tế đều hơi ch t á c vị lãng bỉ ông đích thân tín hộ vệ sở hữu nhân đều biết rằng vị pháp sư này đích thực lực đã tính là không sai có thể thuộc luyện đ i ề u dụng ma vong t ầ g thứ ba đích đại bộ phận năng lượng là cái hàng thật giá thực đích chính thức pháp sư mà vì nhượng hắn lưu tại một cái thương nhân trong nhà phục vụ lãng bỉ ông cấp ra mỗi năm mấy ngàn mai kim tệ đích cao tân mà sự thực chứng minh này bút tiền cũng không có trắng hoa vị pháp sư này dùng ba ba có danh đích cường đạo đoàn kích vỡ chiến trong đích xuất sắc biểu hiện chứng minh hắn vật có chỗ đáng đang được dựa vào nhưng hiện tại cái này dựa vào lại tại một cái pháp thuật cũng không có sử dụng ra tới đích lúc mặc danh kỳ diệu đích liền phun màu đạo địa sinh tử không biết. nay nhất định là tại làm m n g chứ tiêu thảm đích thanh âm nhuộm bọn hắn miễn cưỡng đích hồi qua đầu đi sau đó liền chú ý đến cái địch nhân kia chính tiêu sái đích thu khởi trường kiếm mà tại hắn bên thân kia bốn cái đảo địa đích đồng bạn chính tại thống khổ đích rú thảm máu tươi tại bọn hắn trên thân thể tuân phú n ra tới giữa nháy mắt t i ự u tại trên đất câu hỏa ra một điều hồng tươi đích khe nhỏ hồng tươi đích nhan sắc là như thế đích gai mắt nhuộm mỗi cái nhìn đến nó đích người đều không khỏi phải run dậy khởi tới trên sự thực không chỉ là vị kia phú thương thiếu ra cùng thủ hạ của hắn bán tinh linh vây tại chu vi đích hành thương cùng với người đi đường ngôn đ không do tự chủ đích hút lấy khí lạnh bọn hắn từng kinh nghe qua những truyền thuyết kia c ố sự t r ò n g lấy một địch trăm đích anh hùng nhưng hiện tại bọn hắn đã biết rằng trong hiện thực phát sinh đích sự tình trên thực tế xa so thơ ca trong sinh động đích nhiều cũng đáng sợ được nhiều gần gần là lấy một đích năm l i ề n đã đủ để n h ư ợ n g người trấn hám mặt danh sau đó một tiếng siêu qua những kia gào thảm tiếng đích dích nhọn n h ư ợ n g sở hữu kẻ bản g quan hơi c h ú t chuyển rời tầm nhìn vị kia lãng b ì ông thiếu gia đích thất ngựa không biết vì gì cánh nhiên mánh địa xông về trước đi ra sau đó mà lại tại nửa đường một đầu té ngã thế là vị kia đáng thương đích thiếu gia tự tại tiếng d í nhọn trung hướng về trước nào ra k hoa tay mua chân đ ị a rơi tại cái kia đứng lặng tại trường địa trung ương đích bóng người trước mặt ai u người từ trên ngựa té rất đích xung kích đủ để nhượng là cường tráng nhất đích nhân loại cũng đầu ngất nào trướng lãng bị ông đương nhiên cũng không ngoại lệ hoặc giả vận may đích là hắn đích thất ngựa tuy nhiên là bỗng dưng trước sung lại không hề có đạt đến cái gì cao tốc thế là hắn bị sốc được cũng cũng không xa té đến không hề nặng mà bình thời vì thân tài làm ra đích một điểm rèn luyện cũng nhượng hắn sơ hơi có chút thừa thụ xung kích đích cơ t h ị chí ít không có té đức cái gì then khớp mà hoặc giả không tất nhiên bất hạnh đích là đương bảy ngất tám tố đích lãng bị ông thiếu ra dãy ruổi lấy n g mở đầu lên liền chú ý đến cái kia đáng sợ đích đối thủ chính tại hắn đích chỉ xích chi dao dùng một chủng không hoài ý tốt đích ánh mắt đinh lấy hắn ánh mắt ở trong kia chủng phảng phất â m xâm đích dí cười nhường hắn cảm giác hồn thân đích lông tóc đều tại giữa một nháy tạc khai tới n g ư ờ i tưởng n g ư ờ i tưởng làm cái gì ta nhận thua ta nhận thua ngươi phóng ra ta a a a a lãng bị ông dãy ruổi lấy thử đồ lùi về sau chẳng qua kẻ sau lại một cước liền dấm chắc hắn đích hung khẩu nhường hắn động đậy không được thế là vị thiếu gian này trích có thể l i ề u mạng địa phát ra một cái giống là bị sắt lang án ngã đích không tội thiếu nữa một tiểu đích dích nhọn khả này cũng không thể nhượng hắn lại mới giành được tự do trích có thể mắt trừng trừng địa nhìn vào cái người k i a mạn g điệu tư lý chấm dãi địa từ từ chính mình đích dùng t ừ trong rút ra một điệu bố tới ừ không dùng t h ầ n trương ta chỉ là bổ tề quyết đấu đích lễ nghi cái k i a ác ma một dạng đích thân ảnh cười gần lấy đem k ê a mang theo một cổ dị vị đích sợi vải chết m ấ y chiết sau đó xoay tròn cánh tay đùng đ i ệ một tiếng dùng sợi vải quất lên lãng bị ông đích mặt q một chương bảy mươi sáu đào thoát chứng thứ bảy ai đầu ngất hoa mắt may mắn không cần phí hai khắc sự nhiều l ắ m quá sau cải cải chữ sai nơi này làm sao sẽ có người thủ vệ nhẹ nhẹ đích rút r a đâm vào đối thủ cổ sau đích thứ lao dùng đối thủ đích g a n mặc đem nó cùng chính mình đích hai tay trả l a u sạch sẽ, sẽ ánh mắt quét qua thi thể trên ngực giàn đơn lạc ấn lên đích hải điệu đích thuẫn huy lúc e đồ đích nhãn thần dù r ụ như vô ý ngoại t i ê u đại biểu cho cái này thành thị đích kẻ thống trị mà trên người bọn họ đích bị giáp tuy nhiên nhìn như dạng thức giàn đơn nhưng là chất địa lại tương đương không sai thàn lằn bị củng thục da châu chia làm trong ngoài sông tầng then chốt bộ vị khảm nạm lên tiếp p i ế n là loại này đại quy mô sinh sản đích trang bị giàn đơn tịnh không ý vị lên giàn l â u dạng này đích khải giáp kiêm cụ lên cưng cọi cùng nhẹ nhàng đích song trung n h ư thế chọn dung đích thằn lằn bị do ở sản điệu tổng số lượng đích nguyên nhân thậm chí so một loại đích thiết giáp còn muốn ngang quý bọn họ là binh sĩ nhưng lại không phải bình thường đích binh sĩ trên thực sự é、e、đồ đã từng có nghe thấy so lên đã từng trộm gà c ắ p chó làm việc thủ vệ đích thành vệ quân các quý tộc càng thêm ưa thích huấn luyện cùng tập kết một ít đặc biệt đích tư binh càng thiện trường ở đường phố đích chiến đấu càng thêm âm ngoan có lực có thể thỏa mãn bọn họ càng nhiều đích nhu c cùng với một ít nhìn không được quang đích sự tỉnh thợ săn đích ngón tay không ngừng tử tế đích tìm kiếm hai cổ thi thể sau đó chút chút thở dài một hơi bọn họ đích trên thân tỉnh không có dùng tới truyền tấn đích thông tân kính như vậy cũng lại là nói bọn họ lựa chọn đích là tỉnh không nghiêm mật đích thay ca chế độ chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo chính mình những người này còn có lên đầy đủ đích thời gian mà t h ủ vệ thường thường cũng đại biểu cho trọng yếu tựa hồ chính mình một lần này đích vận khí hoặc giả không sai hoặc giả hẳn nên giải thích thành vật cực tất phản tóm lại xem g a đích nhân đồng dạng tuyển chọn này đều vứt bỏ đích thông đạo tới tiến hành bọn họ đích chút gì đó hoạt động. như vậy t i u hết khả năng đích bông tay đi làm ba tuy nhiên không khả năng chỉ là é đổ chính mình cũng không có chú ý hắn tại lúc này rất giống quên mất cái gì không chỉ là tại phát hiện đối thủ đích đệ một thời gian hắn đã lựa chọn giết chóc đích sách lược thịnh không có chút nào do dự t i u như trước mắt đích thịnh không phải là người mà chỉ là đại hình đích g i a thú mà lại cũng không có chút nào suy xét đến hay không cần phải không đả thảo kinh xạ hướng về chức hướng về chức có địch nhân ngăn cản chính mình như vậy liền giết bọn họ tốt rồi tưởng muốn nhượng địch người không thể phản ứng như vậy liền giết bọn họ tốt rồi tưởng muốn không bị bọn họ phát hiện như vậy ngay tại bọn họ phát hiện chính mình trước giết bọn họ tốt rồi phản chính những này địch nhân rất yếu giết chết bọn họ dễ như t r ở bàn tay người tuổi trẻ tại bờ môi kéo ra một cái lạnh lèo đích mỉm cười đong đưa đích ánh đèn bên trong huyết s á c tựa hồ từ trên môi thốn tận chỉ lưu lại tàn khốc đích t r ắ n g bệnh chúng ta còn là quá khứ xem xem đích hảo do dự một chút một cái thánh võ sĩ hướng n h ệ l ẽ nạn kiến nghị nói tuy nhiên cái người kia nhượng bọn họ tạm thời lưu lại nơi này nhưng thần có thể cấp cho nàng càng thêm linh mẫn đích vũ quan khiến nàng phát giác được càng nhiều đích vấn đề bài thủy hệ thống nơi sâu trong trừ do nét đích giọt nước thanh ở ngoài còn có một chút kỳ quái đích thanh âm l u ồ n tiến nàng đích lỗ thai những k i a thấp nhỏ đích tiếng kêu lệnh người khó miễn tại ý cổ quái đích như là thấp giọng đích kêu gạo và chạm lại hoặc giả là xé vỡ đích ống bẽ một loại khàn khàn đích ma sát thổi qua địa đạo bên trong đích gió nhẹ lý tại khoảnh khắc trước liền mang lên loại nào đó kỳ quái đích khí thức bắt đầu lúc chẳng qua là mang theo một điểm điểm nhị nhàn nhạt đích khí vị nhưng rất nhanh cựu hỗn hợp càng nhiều đích tinh hàm cho dù bại thủy đạo chung không khí đích vật đục ũ n g không cách nào đem trí hơi chút giảm thấp máu đích bụi canh do dự một ch nữ thánh võ sĩ đích trong tay đích bản v ẽ t h ư ợ n g một đoạn này thông đạo tịnh không có rất nhiều đích góc rẽ thế là tịnh không có đi ra bao xa bọn họ t i ể u phát hiện hai cái địch nhân đích thân ảnh nga chuẩn xác đích nói k i a đã không thể tính là địch nhân giống như là hai đoạn đầu gỗ một dạng bị nhét tại một cái ngóc ngách chỉ có một trường trên khuôn mặt vô thần đích hai mắt thẳng tắp địa coi trường trung nhân không có một tia huyết s ắ c đích khuôn mặt cho dù tại h ắ t cám thị giác bên trong cũng trắng bệnh được lệnh người sợ hãi mà tùy theo thông đạo tại không ngừng đích hướng nội vân dài tại mỗi một cái góc rẽ đều sẽ có một lượng cụ kẻ chết đích thi thể giống như là tại vì bọn họ chỉ d thế là nguyên bản mang theo mấy phần ồn ào đích đội ngũ đột nhiên an t ĩ n h lên chung quanh đích ôn độ đột nhiên hạ thấp rất nhiều nhượng người cảm thấy lông m a n g đứng thẳng mà những k i a một oa một oa ngưng hối tại bùn b ẩ n chọc trong nước đích đỏ s ậ m giống như là một chủng ma chú đưa bọn họ trong lòng đích hưng phấn s x a tan tái rót vào t i ế n tên là sợ hai đích băng lãnh t h thể tiếp cận kỳ thật là rất nhanh đích mấy trăm xích đích cự ly chớp mắt tức trôi thế là trước mắt ánh lửa đích ảnh tử lý liền đã chiếu dọi ra cái tia người tuổi trẻ đích vẫn đích cho dù rõ ràng chính mình đích thánh võ sĩ môn như cũ nhịn không được ngừng lại hô h bởi vì cái kia thấp bé đích thân ảnh ngay tại không xa đích địa phương hắn không tránh né chút nào địa trực tiếp hướng về t r ư ớ c hành tàu tiến ánh đèn đích phạm vi nơi đó có ba bốn cái toàn bộ võ trang đích thân ảnh tổ hợp thành hoàn mỹ đích phòng vệ bị giáp thiết giáp kiếm cùng trừng kích nhưng mà cái kia ảnh tử tiểu dạng này hướng về t r ư ớ c cũng không phải chậm chạp đích tiếp cận cũng không có khắc y dùng ảnh tử ẩn giấu chính mình chính là những kia phối hợp hoàn thiện đích vệ binh lại không có nhìn thấy hắn tuổi trẻ đích t ợ săn tùy theo hắn đích tầm nhìn di động mà di động bà chính mình hoàn mỹ đích cẩn tàng tại hắn nhìn không thấy đích góc chết tiểu dạng này mà vài giây lệnh người ngạt thở đích đình đốn sau tùy theo tay trái như thiểm điện động tác này thanh ba lăng đích hung nhận đích mũi nhọn trực tiếp thuận theo xương cổ cùng xương đầu đích liên tiếp nơi thật sâu cắm vào đối phương đích sau não liền bị làm một trích bị độc chi chu xít sao cắn chặt đích v ậ t s n ban phú g dũng đích máu tươi cùng nát vụn đích đặc dính bạch khối từ c ẩ n cổ phú u tuân cái này kiện tráng đích đại hán ngay tại một trận vô thanh đích kịch liệt co q cóc trung bị thóc bé t ử thần t h u gặt đi sinh mạng đệ t ă n cụ đệ tứ cụ thứ t ă n cụ lại một danh địch nhân đích thi thể trầm trầm đạo địa nhìn vào kia vô thần địa trường lớn đích hai mắt tựa hồi chính hệ l ã nạ không khỏi phải chút chút đánh một cái dùng mình nàng nuốt nuốt mới ép chặt hạ ý thức đích tưởng muốn n u ố t ve chính mình cổ g á y đích một tia xung động khả tuy nhiên sớm đã cùng cái này người tuổi trẻ s ó n g vai chiến đấu quá cũng kiến thức qua nhiều lần hắn cổ g á i đích chiến đấu phương thức nhưng này còn là nàng lần đầu tiên nhìn đến h、e、đồ thi triển ra loại này thủ đoạn nàng không có nghĩ đến một cá nhân cánh nhiên có thể tại quang tuyến hạ tiếp cận đối thủ cũng không có nghĩ đến này thành bén nhọn mà tạo hình cổ g á i đích thủy thủ cánh nhiên hội có được như thế đích vi lực vô luận mặc vào bao nhiêu trầm trọng đích khải giáp một danh chiến sĩ cũng không khả năng hoàn toàn phòng hộ chú chính mình đích chút gì đó yếu hại mà những tia trầm trọng đích khải giáp tại loại này quá gần đích cự ly thượng ngược lại nhuộm bọn họ biến được giống như động tác t r ầ m chạp đích ấu q u y một dạng vụ b ề một khi bị tia chi hung khí h ô lên t í c h lưu đích máu tươi t i ự u sẽ tại ngắn ngủn đích trong thời gian cướp đi bọn họ đích tính mạng cổ gáy tâm tạng s ư ờ n hạ thêm nữa đối với cổ gáy đích đột nhiên quay r ạ o từng cái nguyên bản tươi sống đích sinh mạng cựu sẽ tại nháy mắt tan biến vô tung hạn đích động tác tỉnh không p h ứ tạp thậm chí là cực là giàn luyện đích không có một đinh điểm d mỗi một lần ra tay đều là trực chỉ yếu hại mà lại sạch sẽ lưu loát nhanh đ ư ợ c kinh người hắn không hề giống là những kia sát thủ dạng này chuyên môn từ bối hậu hạ thủ nhưng mà bị giết chóc đích mục tiêu lại thậm chí không có biện pháp bắt giữ đến hắn đích ả n h tử hắn đích chiến đấu phương thức căn vốn t i ự u là dùng đến giết người đích là nhất m ò lệ đích giết người như quả h ệ lệ nạ không phải sớm liền biết cái này thiếu niên đích lai lịch sợ rằng nói không c h ừ n g t i ự u sẽ cho là hắn là những kia trên đại lục xú danh rõ r ệ t đích sát thủ tổ chức bên trong đích một viên cựu như hắn sau người những kia thánh võ sĩ sở khe khe tư ngữ đích dạng này. mà bên người nàng đích một hàng người lúc này chính đắm chìm tại hoàn toàn bất đồng đích c h â n hám hoặc giả sợ hai bên trong tuy nhiên như cũ tuổi trẻ l ô mang thiếu hụt kinh nghiệm nhưng bọn hắn không phải những kia không có đầu hàm lại chưa từng gặp qua thế diện đích quý tộc kỵ sĩ mỗi người cũng đều kinh lịch quá hoặc trưởng hoặc ngắn đích tuyên dương thử luyện tri lữ tiêu diệt quá lớn cổ đích nguy hại bình dân an toàn đích đạo phỉ cầu đầu nhân hoặc giả địa tinh đối phó vong linh cũng đều là gia thường bữa cơm thậm chí là tham dự quá thanh tiếu chứ như dòng bay cự nhân tri loại đích đại hình quái thú đích nhiệm vụ cũng có người đã từng du lịch quá phương bắc bảo lũ nhưng mà bọn họ bên trong hiển nhiên không có người kiến thức qua dạng này đích chiến đấu bọn họ là thần đích sứ giả quan minh thường bạn tại trái phải tại bọn họ đích trong mắt chiến đấu t i ể u hẳn nên là mặt đối mặt đích c h é m giết tuy nhiên bọn họ có thể tiếp thụ từ phương xa phát xạ đích nọ thị bữa tối bên trong đích độc d ư ợ c thậm chí là trong hát cám vươn hướng sau lưng đích truy thủ chính là loại này không tính mặt đối mặt cũng tịnh không phải mịt m ở đích hôi sắc đích giết chóc lại là bọn hắn chưa từng đọc qua thậm chí không có tưởng tượng có đích lúc này sở hữu nhân trong lòng không tự chủ được đích đ ề u chấp qua dạng này đích một cái nghi vấn như quả n như vậy có thể hay không đánh bại cái này đáng sợ đích đ ị c h nhân không là để tiền phát hiện hắn thậm chí là tại hắn loại này quỷ dị đích công kích chi từ t ừ vong đích vận mệnh bên trong đào ly hẹ、e、đ ồ tự nhiên là không có biện pháp sát rắc những này tạm thời đích đồng bạn đích dị dạng mà lại lúc này hắn đích chú ý lực cũng chính tập trung tại ngoài ra đích sự tình t h ư ợ n g lúc này hắn đích trong đầu tựa hồ có chủng phiêu nhiên đích k h o i ý phản phất này ánh l ử a đồng đưa đích địa hạ thông đạo đã trở thành hắn tuyệt hào đích lập trường tự ngã thôi miên đích chiến đấu phương thức cũng đã bắt đầu thuần thục lên như từng quen biết cái này linh năng đối với phổ thông chiến sĩ đích sát thương hiệu quả liêu tính hữu d đặc biệt là làm địch nhân phân tán đi tới tiến hành thủ vệ lúc tại hệ、e、đồ trong mắt bọn họ cơ hồ không khác với đợi làm thịt đích cao dương tuy nhiên này trong đó cũng có, có mấy cái vệ binh để kháng t r ú loại này hạ ý thức đích cảm giác tuy nhiên một chút đích mê mội đã đầy đủ hệ、e、đồ bắt cách bọn họ đích tính mạng nhưng như quả đối thủ t ỉ n h không phải loại này đầu não giản đơn đích binh sĩ mà là lấy đã thói quen dựa vào tinh thần lực lượng tới dẫn đường năng lượng đích pháp sư chính mình đích tiến công còn có thể hay không như thế thuật lợi n h i hẳn nên có thể không nhất định có thể tư duy tại bất chi bất giác trong đó hướng tới kỳ quái đích phương hướng chuyển đổi sau đó hãy đổ nhìn quanh m ộ n phía chú ý tới k i a điều đường hầm đích đầu cối một đám trận mắt há m ồ m đích mọi người hắn nhím mày chẳng qua tịnh không có nói cái gì chỉ là vây tay tỏ ý đối phương đi qua sau đó đem bên người đích một c ổ thi thể kéo tiến cây đ u ố c đích bóng mở bên trong vì cái gì giết bọn họ nữ thánh võ sĩ do dự một chút cuối cùng nhịn không được mở miệng trên thực tế lúc này tựa hồ cũng chỉ có nàng tài năng hỏi ra cái này vấn đề ôm trong lòng đồng dạng chất vấn đích những người trẻ tuổi kia gần, gần chỉ là cùng cầm nga đâu mạo hạ đích nhãn thần chút chút đụt chạm liền không tự chủ được đích chấp chấp mắt hoặc giả chuyển bắt đầu. Bọn họ là bá tước đích người. khả là bọn hắn tình không có không có cái gì chính là n g h e lệnh bởi địch nhân bọn họ tựu là địch nhân đích đồng n h u bằng không ngươi tưởng muốn như thế nào phân ra nhân thủ tới đưa bọn họ đưa trở về giam giữ ở nơi nào có không có khả năng t i ế t mật thợ săn tùy ý đích liền một chuỗi hỏi lại liền nhượng nữ thánh võ sĩ trở mặc vấn đề là chính xác đích trừ làm như vậy hoàn toàn không có khắc đích biện pháp nhượng sở hữu đích thánh võ sĩ an t ĩ n h đích thông qua cái này thông đạo như quả không thiết thực đích giết chết bọn họ một cái ma pháp trang bị thậm chí là một tiếng gầm rú đều có khả năng nhượng khảm nhập đích kế hoạch công khuy nhất、quý. mà trực tiếp đưa đến đích hậu quả liền rất có khả năng là phan thành thậm chí cả thẻ cửa sông địa khu đích nhân loại đích d i ệ t đỉnh chi thay kia chính là quan hệ đến mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người đích tính mạng đích vấn đề mà những kia kẻ chết bọn họ trợ trụ vi ngược tính là tà ác nghi thức đích tham dự giả trên thực tế cũng đã có tới chết đích lý do nhưng là nàng quan tâm đích là vấn đề đích một mặt khác những người này kỳ thực rất khó xưng là bá tức đích đồng ưu bọn họ chẳng qua là chút nghe mệnh hành sự đích đồng ưu bọn họ c h ẳ a l chút tội không trí tử càng hướng hồ dạng này đích lạm sát cho dù cùng hắn quen biết đích thời gian không dài nhưng nàng tự kia đương nhiên h hẹn g đụa tình hỏi đề c không t h có cái i k sát giác nữ thánh võ sĩ nhìn vào hắn lúc nhãn thần loại này vi diệu đích biến hóa hắn đích toàn bộ tinh thần tại lúc này tựa hồ đều bị tối tăm bên trong cái kia thần bí đích thanh nhầm cấp hấp nhất ngươi chú ý đã tới chưa hắn đột nhiên hỏi nói cái gì nay một đường đi qua một loại đường cống ngầm trung sở hẳn nên có nước bẩn các t r ù n g rác rưởi vứt bỏ vật chi loại đích chúng ta đều nhìn đến nhưng mà lại không có lao thử lao thử loại này đồ vật nhìn thấy người sau t i ể u sẽ chạy ba t h i ê n phương trí ít mấy trăm xích bên trong đều không có thông thường mà nói đường cống ngầm là chúng nó cực hào đích sinh tồn hoàn cảnh mà lại thành thị bên trong đích lao thử đối với người tịnh không thập phần sợ hãi sẽ không nhẹ như vậy dịch địa t i ể u chạy đích rất xa đích loại này gặm xỉ loại đích đồ vật có được lấy cực là ngoan cường đích thích đứng năng lực cho dù đại diện tích động dụng động dược đều chưa h ẳ n có thể đem chi tiêu diệt sạch sẽ đồ đầu, đâu đích lắc lắc đầu, đầu mạo mở hạ đích bóng trên thực tế hoặc giả s á c thực như thế dưới chân một đ i ề u đường hầm đi tới đầu cuối lúc thô lậu đích thông đạo tại tầm nhìn đích xa đoan biến được chân bóng lên bị nước biển hơi ẩm ăn mòn niên đại xa xưa đích hát hạt sắc bị chút gì đó sám trắng đích nhan sắc thay thế mà lại những k i a mấp mô bao bao, bao cũng ta biến không thấy tuy nhiên như cũ hơi có ở mức đích rêu xanh kèm theo tại mặt trên chẳng qua mấy trăm xích ở ngoài thẳng tắp đích thông đạo vách tường từ phía liền đều đã đổi thành bằng thẳng đích thạch bản dừng lại t、e、không không Cứu mạng. Cứu mạng. một cái từ xa tới gần đột nhiên bạo phát đích trói hai đích thanh nhầm đánh vỡ thợ săn liệu mạng tưởng muốn duy trì đích tích tĩnh mà rất nhanh đích cái này phát ra âm thanh đích ra hỏa cũng đã xuất hiện tại tầm nhìn bên trong tiền phương thông đạo đích góc rẽ thượng xuất hiện một cái quái dị đích hành tử trên thực sự như quả trợt vừa nhìn nói không chừng sẽ có người cho là một trường bị họa pháp vật thể pháp thuật hoa lửa đích bàn ăn chính từ nơi nào lăn ra đây cái kia ngưỡng đến cực hạ n đích nao đại thượng đầu hói bóng loáng đích cực kỳ dễ thấy chỉ sợ là vài dặm ở ngoài đều có thể nhìn thấy kia mặt trên nhỏ nhẹ đích phản quang vừa v ậ n thượng kia một kiện tròn b ả o thượng tắc đầy là bùn b ẩ n c u n g rắc rưởi gần gần có thể nhìn ra một điểm nguyên bản đích bạch sắt c n m n t í c h hắn uốn lên e o liều mạng đích mại động lên hai điều t h â ngắn đích chân không thể không như thế là bởi vì một điều thô thô đích hát sắc dây xích đem hắn đích hai tay cùng mắt cá này hẳn nên là khó mà hành động đích phương pháp nhưng lại không có nghĩ đến cánh nhiên bị cái này đầu chọc mập mạc cấp phá dài rơi mà cái này ra hỏa tựa hồ căn bản t i ể u không có bởi vì nơi này có thể là địch nhân đích địa bàn mà có chút nào nản lòng t ậ n quản đã chạy được là khí không tiếp hạ khí lạo đ ả o nhưng chú ý tới tầm nhìn đầu cuối mấy cái kia mơ hồ đích nhân tính hắn lập tức chạy đích lại nhanh mấy phần đồng thời kéo lên giọng nói cao giọng kêu la lên chỉ là khó nghe được g i ả n trực như là một trích bị tiến h rơi đích gà trống là thánh võ sĩ các ngươi là thánh võ sĩ quá tốt ta là hồ kín b ậ hạ đích chủ tế các ngươi Tổ thành đích tay, không không không các ngươi tất phải bảo hộ ta ta có cái trọng đại đích phát hiện không là sự thực muốn hướng thế nhân tuyên bố tại cái này địa phương biện luận loại này sự t ì n h hiển nhiên không có cái gì ý nghĩa mà lại cực kỳ ngu xuẩn hắn đích thoại âm còn không có rơi xuống một đám ướp chừng có sáu bảy người đích tư binh liền hô q u á t lên theo sát nó sau địa sông ra phương xa đích thông đạo cái này gặp mặt tạo thành trong nháy mắt đích tịch tính lấy bệ hạ đích danh nghĩa thánh võ sĩ môn đích trường kiếm đồng thời xuất vỏ bọn họ đích lực lượng vốn là chiếm cứ ưu thế hiện nay tổng tính được toàn lực thi triển tự nhiên hưng phấn không hiểu chính là số lượng đích ưu thế cũng tịnh không phải thời, thời khắc khắc đều sẽ khởi hiệu tại này tịnh không rộng rãi đích đường hầm bên trong làm thánh võ sĩ môn từng cái s E、t q một chương thủ lúc, có cực bảy i n h sĩ o n mươi bảy đệ nhị thập tứ chương quyết đấu đích lễ nghi đệ nhị thập tứ chương quyết đấu đích lễ nghi giá nhất phiên tự thuật thanh tích hòa hoãn nhiên nhi thính tại m ộ ta nhân nhị đoán lý giản trực tượng thị kinh c ự c nhất dạng tiêm lợi tiến hành sinh tử quyết đấu chi tiền tiên giải quyết bồi thường vấn đề ý tư thị bất tiên giải quyết tự một hữu cơ hội lưu mạng hôn đản nhi toán thập ma đông tây tại gia lý dạo thập ma cục vưu kỳ đối vụ tái lạc phỉ nhị hóa lãng bị ông tiên sinh lai thuyết giá hiển nhiên thị nhất cán ộ khí đích thôi hoa tễ n h u ộ tha phao khí liệu nguyên bản đích thập tứ hành ngôn hành mô thức nhi tiến nhập liêu chiến lực mánh tăng nhất thiên điểm dĩ thượng đích bạo tẩu trạng thái lai nhân a bả ra cá hôn đ ả n cấp ngã tha hạ khứ. n h ư ợ n g tha dĩ hậu đô bất yếu h ư u cơ hội rào động na điều hạ tiện đích tiệt đầu tha phẫn nộ địa bào hao trước hướng hậu tới khai liếu ma thất trí v u thuyết giá cá ra hỏa bà tha cấp ngã trào khởi lai ngã yếu n h ư ợ n g tha chi đạo tùy tiện khứ bánh biệt nhân đích thân thuộc ứng hai t h ủ đáo thập mà xử phạt lãng bị ông thiếu gia giá trích thị nhất trường nộ hội n h i dĩ lệ toa tiểu thư trích thị tại giữ giá vị giá vị tiên sinh liêu thiên lai bại khiển lữ đồ chi trung đích tình mịch tình một hữu nhầm hà nhầm hà bất du khoái đích sự tình phát sinh hoàn tỉnh nâm bất yếu giá dạng kích động bán tinh linh mai lợi an nhất tại nhất bàng đại vật di loại tụ nhân di q u ầ n phân na nhị hóa đích nhất bang thủ hạ tự hầu ngận hưu ta duy khủng thiên hạ bất l o ạ n tha môn giá ngự trước mắt h ấ t tướng sở h ư u nhân hương t r ư ớ c chủ vì khu c ả n g khai tại đại lộ trung ương lộng xuất liêu nhất k hối ngận đại đích không địa lai đại hưu đại chiến nhất trường đích gia thế nô hoặc giả thuyết tha môn ngận hội suy chắc thượng ý hoàn thị tảo h ư u dựng như ái đức hoa đích mi đầu c h u l i ê u chiếu hốt nhiên tưởng đáo nhất ta biệt đích khả năng giá vị lãng bỉ ông thiếu gia thuyết bất định thị tưởng yếu sát kê cảnh hầu tá đề phát huy yếu bà sở hữu tiếp cận tha na vị biểu nội đích dị tính đô tá cơ tưởng biện pháp gi tức xử tái hôn loạn đích tư lộ tái đê đích trí t h ư ờ n g giá bất trí vu lộng đáo như thử nhất ý cô hành đích trình độ tái lạc phỉ lãng bị ông nhi đ á o để tưởng y ế u can thầm a giá cá thời hậu bán tinh linh tiểu thư giá khiêu hạ sa lan tại hãy đức hoa tiền diện hiển nhiên tha dĩ kinh sát giác giá kiện sự tỉnh khoa trương đích hữu ta dị dạng d ĩ kinh bất thị khán nhiệt náo đích thời hậu liễu đạn giá cá phản ứng trích hoán lai l i ế u lãng bị ông trang mô tác dạng đích nhất cá thắng tức tha chữ trước mi đầu tệ xuất nhất kiểm đích ư lự giữ quan thiết lệ tọa nhị khán bất xuất nga chính tại bảo toàn nhị đích danh dự mạng ngã yếu sát liêu tha n h ĩ khoái cân t r ư ớ c ngã đích thủ hạ đáo mã xa khứ bất yếu ngốc tại giá nguy hiểm đích địa phương hôn đ à n n h ĩ tại hồ xà t h ậ p ma ngã đích danh dự căn bản dụng bất chức nhĩ lai bảo hộ hoàn h ư u ái đức hoa thị ngã đích bằng h ư u thuyết thập ma ý đồ bất quý ngã khán n h ĩ tài thị ý đồ bất quý bản tinh linh tiểu thư khí thế hung hung đ ị a tiêm khiếu liêu khởi lai tha thân thủ nhất huy tiện bất chi tổng hà xử lạp xuất liệu nhất bính tất ác đích mạnh đồ truy kỳ thượng lẫm nhiên đích quang hoa nhuộn thân biên đích ái đức hoa d ạ nhẫn bất chủ nhất lăng na chi thiếu thị nhất bính cao đẳng đích mà pháp t ứ n sử cự ly thượng viễn i lãng bì ông hoàn thị bất do đát sách mã hậu thoái liêu kỳ bộ đốn liêu đốn tha nhưng cựu thí đồ tuyên dương tự kỷ đích nhất sáu tá khẩu bất quá trích thuyết liêu lương cũ bán tinh linh tiểu thư đích ngạnh đầu truy tụ tại không trung huy xuất nhất cá đê trầm đích âu âu thanh tướng chi đà đoạn thiếu lai giá nhất sáu biệt dĩ vi bản tiểu thư bất tri đạo nhi tại tưởng ta thập ma thập ma áp xúc đích sự tỉnh tiểu nha đầu lanh tiểu đạo biệt dĩ vi nhị đới trước kỳ cá thủ hạ tiểu khả dĩ vi sở dục vi n h ị yếu thị cảm tái đối vu ngã hòa ngã bằng hữu đích sự tình hồ thuyết bắt đạo ngã tiểu yếu tiên nhượng nhị k h á n khán lệ nặc bị lệ gia đích nữ hải tử thị như hà duy hộ t ử k ỳ đích danh dự đích lãng bì ông thiếu gia lệ toa tiểu thư thì nhị n h vị đô l ã n h tính nhất điểm nhất cá thanh âm thích thời địa đ ả đ o ạ n liêu giá sung mãn hỏa dược vị đích đối thoại phát ngôn giả đích mã thất t ổ n g nhân khuyên ngoại diện h o a n h o a n đạc bộ nhi lai tự hồ bất thiện trường khu mã đã tha thân thượng na kiện tố công tinh lương đích hạ sắt trưởng bảo vâu nghi nhượng tha đích phát ngôn hữu ta lật độ lãng bì ông thiếu gia ngã môn trích thị lai tiếp l c h í vu thuyết tiểu thư đích danh dự vấn đề ngã tưởng dị ngã môn hiện tại đích nhân thủ ứng t h a i hoàn thị khả dĩ n h ư ợ n g na cá bạo đ ổ tiểu phạm đích hà ba quá v u kích động sắc thực thị ngã đích khuyết điểm cấp giá cá yêu cầu bồi thường đích hương ba lão kỷ cá kim tệ n h ư ợ n g tha cản khẩn của đ à n trầm n g âm liếu nhất hạng nhị hóa thiếu gia bất mại phiền đích huy liếu huy thủ n h â n hậu tướng mục quang chuyển hướng nữ hải tử thân biên đích nhân đán biệt dị vi nhị gia hữu giá dạng đích vật khí bất quản nhị thị thùy cánh nhiên cảm hòa tiểu lệ toa đơn độc đồng cư nhất thất giá nhất điểm tiểu di kinh thị tối đại đích tội á tha dụng sung mãn trước quán độc đích thanh âm uy hiếp đạo hoặc giả giá g i a hỏa ngận thiện trường vũ uy hiếp biệt nhân thu xúc đích nhãn thần vi vi chịu động đích truy giác gia thượng na ca ưng chuẩn bàn đột xuất đích đại tị tử khán thượng khứ sắc thực đ ố i trước nhất điểm hung thần á c sát đích âm ngoan khí t ứ c tha khả năng giả kinh thường dụng giá nhất chiêu lai cấp đối thủ tạo thành áp lực khả tích giá nhất phiên biểu tình căn bản tiểu thị phao mị nhãn cấp hạt tử khán nhất c á phú nhị đại đích uy hiếp trầm ma khả năng hách đáo đao đầu thiểm huyết đích do minh canh biệt thuyết thị bạch dương trấn đích liệm thủ chi vương liêu đương liêu giá gia hỏa tuy nhiên khán thượng khứ tiểu hữu cơ n h ụ đạn nhãn thần tán loạn tuyệt đối cấu bất thành thập ma uy hiếp đạo thị na kỷ cá thủ hạ tuy nhiên khán thượng khứ hữu điểm khuyết phạt đầu não đạn hành động mất tiệp mã thuật giá quá đắc khứ năng lực ứng cai toán thị bất thác nhi thả hoàn hữu cá ma pháp sư đương nhiên liễu ái đức hoa tịnh bất tại hồ giá bang gia hỏa chu vi đích đại sa nhân q u ầ n dĩ kinh tổ thành liêu tướng đương đa đích chứng n g ạ i luận cập tại giá chủng địa phương tác chiến đích năng lực một hữu thập ma nhân năng bị đắc thượng nhất vị liệt nhân canh biệt thuyết nhân quần hậu diện hữu cá hải đôn đôn đích thân ảnh dĩ kinh tiểu th đ ã n ra kiện sự nhi toán thị tướng đương ma p h i ề n tiêu toán đối diện na cá nhị hóa khán tự nhất phó khiếm biển đích mô dạng hoàn xuất tiên khiêu sự đ ã n khán thượng khứ ứng cai hữu điểm thế lực t i ự u vi liếu na tiểu nha đầu đích nhất cá ác tắc kịch hoàng n ộ hội giữ tha môn khởi liêu xung đột trích hội nhượng tự kỷ hám nhập bị động hiện tại giá ma đa nhân kháng trước tiêu toán thị tướng đối thủ toàn đô đà bại giá bất khả năng toàn đô cấp sắc nhân diệt h ẩ u nhi tức sử tự kỷ tuyển trạch bất xuất thủ thậm chí thị phục n g u ễ n na cá gia hỏa khùng phạ giã bất hội tự tử phong quá thủy kinh thương đích gia tộc thông thường đô thị nhân diện n ậ n quảng đích địa đầu xà tự kỷ đ ó a liêu nhất thứ ma phiền g i ã nan bảo đ ó a đắc liêu đệ nhị thứ đệ tam thứ sở dĩ xuất thủ khả dĩ đã nhất định yếu hữu ta hợp lý đích đại giá phi thường hợp lý tài hành t r â n thị cú l i ê u na cá thanh tích hòa h o á n đích thanh âm giá cá thời hậu tái nhất thứ h ư ở n g khởi trích thị sung mãn liêu p h ấ n nộ ái đức hoa nhất lăng nhân hậu chú ý đáo thanh âm đích chủ nhân chính vu mã thượng hành mi lập mục đích chỉ t r ư ớ c na vị nhị hóa n ộ hát giá vị tiên sinh nhị đích hành vi dĩ kinh siêu xuất liệu nhất cá dân chúng sở năng cư hùng hữu đích tự do đích hạ độ như quả tái giá dạng kế tục hạ khứ nga chức năng nhận vi nhị thị tại chấp ý tiến hành nhất trường công khai đ nhi ngã tác vi nhất danh tác vi nhất danh đồ mễ nhi từ vương quốc đích dân chúng thị tuyệt bất hội đối thử trí chi bất lý đích ngã hội hướng la man đế đích trị an vệ sở k h ô n g cáo nhĩ đích sở vi tịnh tác vi chứng nhân chỉ khống nhĩ đích tội hành tịnh tuyệt bất p h ó n g khí duy hộ pháp luật công lý đích quyền lực hào gia hỏa gia chủng kỳ ba trung n h ị đích chính nghĩa xuân thiếu niên tại ngã môn na cá tự do mánh trừ đích thời đại khủng phạ giá thị thiếu h ư u đáo hy q u y ế t ta một tưởng đ á o cánh nhiên tại gia lý xuất hiện liễu nhất cá nan đạo nhĩ nha tại thị xuyên việt lai、đích、ma trị địa hưu thanh đích ngôn tử ngự ái đức hoa bất do đắc tái tử tế địa đả lược liệu đả liễ xác thực l ư u ta trung nhị đích dí tư tuy nhiên kỵ tại mã thượng đích thân hình khán tự bất ải bất quá ngũ quan tấu xuất đích thanh s ắ p khước đa thiếu thấu lẩu l i ê u nhất điểm tha niên h linh đích đ ệ tế nhi thúc đối quại chức đích nhất bính trang sức t r ư ớ c tế toái bảo thạch đích trường kiếm dĩ cập trích thị xảo vi cao cấp khước nhượng chỉnh cá nhân l ư ợ c h i ể n tiêm tế tu trường đích hợp thể trang t h u ố c giá đồng dạng h i ể n thị xuất nhất điểm tha bất na mà phổ thông đích địa phương ái đức hoa đích mục quan vi vi tiềm thức xuyên trước phát tố gia tịch một hữu bội đới thập ma huy trường khả thị đối phương thân thượng đích na nhất trùng khí chất xác thực thị mận hiển nhàn đích bất ti bất can trần bổn lánh Ngân Trừ ư ợ phi tất yếu, tha môn tập quán vô tướng tự kỷ hòa bình dân phân các khai lai tức sử thị tối vi bần cùng lạo đạo nhật bất phu xuất đích gia hòa, giá hỏa giá trị thiếu hội hữu nhất cá sung trường diện đích bục còng như na dạng đích giá hỏa thông thường giá bất khả năng v ì liễu duy hộ sở vị công chính c h i loại hư vô phiêu m i ệ u đích đông tây nhi tố xuất như thử kích động địa cử động nhi quý tộc môn đối v u thân phân đích t i ê u ngạo thông thường nhượng tha môn tuyệt bất hội tùy ý ẩn tàng thuyết thoại chi tiền thủ tiền báo xuất thân phần dĩ gia tộc đích địa vị hòa tức vị thuyết sự t à i thị tha môn tối thường tuân thủ đích quy tắc hoặc giả nhất cá bất cam tâm vu hôn n g ậ t đáng tử lưu liên vu quý tộc quy tử tín phục na ta nhất cá chân chính đích kỵ sĩ tiểu ứng duy hộ thế gian sở hữu đích công lý tri loại lý luận đích bản đích h ba bất quảng trầm ma thuyết giá cá ra hòa tự hồ lãng bì ông tiên sinh nhĩ cương tài bất thị khẩu khẩu thanh thanh địa thuyết tưởng yếu cân ngã quyết đấu m à đốn liêu đốn thà khai khẩu đạo hào ba ngã khả dĩ đáp ứng quyết đấu nam m a yếu hiện tại tiểu khai thủy ma hai n h nhĩ giá hốn đản nguyên lai hoàn thành tính trước ngã hoàn dĩ vi nhĩ hội tá cơ trang h ồ n nhất bối tử đo tại nữ nhân thân hậu nghi tự do vệ sĩ đích chỉ trách hiện nhiên dĩ kinh bả lãng bì ông đích n ộ hỏa thôi phát đáo liêu nhất cả tướng đương đích cao độ khả thị bất chiêm đạo lý đích tha nhất thời gian cánh n i ê n trào bất đáo phản kích đích hợp thích từ hối kết quả hoàn một lai đắc cập khai khẩu na cá chủ yếu mục tiêu cánh nhiên hữu tham d ữ liêu tiến lai giá nhuộm tha tâm đầu n ộ hỏa canh xí trí v u thuyết q u y ế t đấu tha l ã n h tiếu đạo tự bằng nhi giá cá lai lộ bất minh đích ra hỏa nhi giá cá thời hậu tha tài c h ú ý đáo na cá bị tha trừng thị đích đối tượng bất chi hà thời dĩ kinh tướng nhất k h ố i bố phiến mông tại k i ể m thượng hòa na kiện trưởng bảo đâu mạo đích lâm ảnh nhất khởi tướng chỉnh cá diện khổng già cái đích nghiêm nghiêm thực, thực giá cá thời hậu tài tượng khởi lai giả h i m tự kỷ hiện nhiên giá cá gia hỏa dĩ kinh thị hại phạ trí cực sở dĩ tài tuyển trạch liêu na cá hữu khả năng bảo mệnh đích biện pháp ba tuy nhi bất quá tại ngã môn chiêm liếu tuyệt đối thượng phong đích hiện tại ẩn bất ẩ n tàng thân phần hoàn h ư u thập ma ý nghĩa ma lãng bì ông lăng l i ế u lăng nga nguyên lai thị cá trích hội sái sái trùy bì t ử đích gia hỏa hà ba khán lai ngã thị hữu điểm cao cổ liếu thương nhân môn đích dũng khí dã nan quái t i ê u tượng nhĩ môn tối h ỉ hoan đích kính tệ số lượng tài thị thương nhân môn tối đại đích t dí trưởng a đối diện na cá niên khinh đích dong binh cánh niên trang mô tác dạng đích thán tức liễu nhất thành lộ xuất nhất cá tự tiếu phi tiêu đích trào phúng biểu tình ngã hoàn dĩ vi hữu lệ toa tiểu thư tác vi quyết đấu đích kiến chứng nhị ứng thương nhân đối v ớ tự kỷ đích tôn nghiêm canh già khán g trọng tài một hữu na chủng ti liệt đích g i a hỏa nhi thả giá g i a hỏa căn bản giá bất toán thị cá thương nhân trích thị cá y trượng lao đà hôn mật đẳng tử đích bạch xì bãi liễu nhĩ hôn đ à n hà ba ngã t i ể u nhượng nhĩ tử đích như nguyện nhất điểm giá cá bất c h i tử hoạt đích g i a hỏa á c độ c đích phúng thứ nhượng lãng bị ông đích diện dung canh gia h ư u khúc nhi tiểu nha đầu đích bổ sung canh thị nhượng tha cảm giác tự kỷ đích diện tử phấn t á i liễu nhất điệm vũ thị giá vị nhị hóa ngoan ngoan ma liễu ma nha sĩ tòng thủ hạ trung hoán xuất liệu nhất cá cao tráng đích ra hỏa l ái đức hoa mị khởi liễu nhan tinh tuy nhiên trừ l i ễ u pháp sư đồ m ẹ nhi tư mãi trí chỉ chỉnh cá đại lục đô tịnh một hưu hạn chế quyết đấu đã vi l i ễ u ứng phó tình địch đối thủ hoặc giả thị lai tự kỳ tha phương diện đích khiêu chiến quyết đấu giá trùng phong khí tất cánh tại thượng tầng quý tộc khuyên tử lý tài tối vi lưu hành tại tảo dĩ bị chỉ túy kim mê sinh hoạt sở s â m thực đích hiện tại nhất đại bộ phân quý tộc môn tảo dĩ tăng thất liêu khả dĩ nã đất xuất thủ đích kiếm thuật nhân thử nhượng tự nguyện đích nhân đại vi tiến hành quyết đấu giá thị quy tắc chi nhất. Tổng giá lý khai thủy, đối phương di kinh điệu tiến chuyện tâm giả bố trí đích tiểu tiểu đích khuyên sáo đại vi xuất chiến giữ thân thân xuất chiến bất đồng án chiếu phát điển nhị tất tu yếu ra thượng cấp giá vị tiên sinh đích nhất bộ phân b ộ thường tự do vệ sĩ hiển nhiên cực vi h â n thưởng giá cá dụng thiên phú quyền lực duy hộ tôn nghiêm đích nhân sở dĩ tha k ỷ hồ lập khắc cao thanh nhượng liêu khởi lai thượng đạo giá tuyệt diệu đích phối hợp nhượng ái đức hoa tại tâm trung thụ khởi liêu đại mẫu chỉ tiếp hạ lai t i ể u thặng hạ na cá nhị hóa đích t ư ờ n g pháp liễu hào ba nhận vi tự kỷ ổn thao thăng khoán đích nhị hóa lãng bị ông vâu nghi đồng dạng thị cực vi phối hợp đích bổ thường khả di a c h yếu tha kim thiên hữu mệnh danh ngã thân thượng đích, tài sản tiểu đô thị tha đích hát đ ị a l ã n h t i ế u trước tha cử khởi nhất trích thủ hoàng liếu hoàng thượng diện t h i ệ m thước sinh quang đích giới chỉ khả tích đốn liêu đốn tha âm chắc c h ấ c đ ị a nhất tự nhất cú phòng phật chớ chú ban đ ị a bổ sung đạo tha tử định l i ế u vũ thị mông chú ái đức hoa diện khổng đích bạc cân thượng dạng xuất nhất cá trào phúng đích t h â p ảnh tùy trước lưỡng cá nhân đích thân ảnh hướng tiền giá trường hoang m ậ u đích sở vị quyết đấu hữu liêu nhất cá hoàn toàn chính thức đích khai thủy đạn chính thức giá cận cận trích thị trì tục liêu nhất tuấn nhĩ na danh bị khiêu tuyển lai tác vì quyết đấu đại hành giả đích kiếm thủ khán khởi lai giá hòa th hoàn một hữu nhậm hà nhân tuyên bố quyết đấu khai thủy chi tiền tha dĩ kinh mãnh địa gia tốc hướng tiền tha thủ trung đích vũ khí thị nhất bính thủ bán đích trưởng kiếm khổng vũ hữu lực đích thân tài nhựa giá t r ù n g vũ khí canh gia cụ hữu y lực nhi hiện tại tha hoàn yếu tá trợ s u n g phong lai tăng ra giá t r ù n g ưu thế tòng buôn bảo trung hoành quá trưởng kiếm đích thuộc nhẫm tư thái lai khán giá dạng đích đột tập ứng h a i thị tha cực vi nã thủ đích chiêu sổ đã hiển nhiên giá vị đột tập giả kim thiên bất thái tẩu vận đương cước bộ xung xuất thập xích viết cận tha tiện chú ý đáo na cá tác vi đối thủ đích niên kinh nhân t r y giác nhi tại tha cử kiếm đích đồng thời ái đức hoa di kinh khóa bộ hướng tiền tự ngã thôi miên nhượng tâm linh thuật sĩ đích não hải chi trung nhất phiến không minh sở hữu đích nhất thiết tại tha nhãn trung đô biến đắc hoán mạn nhi minh t í c h bị như thuyết g i a cá danh vi lạp đế tư đích ra hỏa cử kiếm toàn t h ứ thời đại lộ xuất đích tự thân không môn bị như thuyết đột tập giả cước hạ trầm trọng cước tỉnh bất ổn định đích bộ phạt bị như thuyết đối phương thủ trung đích trưởng kiếm thượng thiếu hứa áo á c h đại biểu trước thiết chế bất quân đích phạt quang đối vu gia dạng l ậ động bách xuất đích ra hỏa ái đức hoa thậm chí bất tiết vu ký xảo trực tiếp vũ thị suy địa nhất thanh kim thuộc trưởng mình tiêm nhuệ thứ nhĩ đối phương thủ trung đích tinh c ư ờ n g trưởng kiếm dĩ kinh như đồng nhu nhu n ễ n đích bị cách nhất dạng bị thiết liệt bán tiệt phi thượng liêu bàn không đồng thời tiên khởi đích hoàn hữu nồng c h ú đích huyết tương hoàn thắng cận cận nhất cá chiếu diện giá cá đảo môi đích ra hỏa tiểu dị kinh bị hoa đoạn liêu h u n g lặc đạn giá nhất kiếm thị như thử đích nguyện lợi thất bại giả thậm chí hữu kế tục sung l i ê u kỳ bộ tại cảm thụ đáo hung thang thượng đích tiên huyết chính như tuyển thủy bàn p h ư n pháp đương nhiên chiến đấu tỉnh một hữu tiểu thử kết thúc không phải chứ liễu na cá khí chất cao quý đích niên kinh nhân tại trường đích nhậm hà nhân đô một h ư u chân chính tướng giá thứ xung đột đương tố thị nhất trường quyết đấu nhân thử đương liệt nhân tẩu tiến liêu t r ư ờ n g địa đích đồng thời sở hữu nhân giá di kinh tố hảo liêu chuẩn bị na cá quyết đấu giả đ ả o hạ đích đệ nhất thời gian nguyên bản vi tại chu vi đích kỷ cá dòng binh dĩ kinh đồng thời khai thủy liêu sung phong nhất bính cự kiếm nhất bính trường m âu dĩ giao thác đích tư thái xu hướng thiên p ư ơ n g nhi tại na chi tiền hoàn hữu lượng bính phi phủ hòa tam trích nó thị nhất tể phi hướng liêu cương cương thu hồi liêu trưởng kiếm đích liệt nhân nhi ái đức hoa đích phản ứng tr tinh tùy tùy tiện đ í c đoạ liêu bất cường liệt khước tượng ạ thị niêm chủ đích giao chất trực tiếp tọa chú liêu chính tại buôn bảo đích tứ cá nhân đích tước hóa nhuộm tha môn tiếp nhị liền tam đích xuất đào tại địa nhất thời cánh nhiên tranh chấp bất khởi nhiên hậu trường điệu đích biên duyên Na c á pháp sư cử khởi liếu thủ trung đích thủ trưởng thổ xuất nhất c á âm phủ na thị thiềm điện thuật đích chú văn tam hoàn pháp thuật chi t r u n g đơn thể v y lực cực cao ự c c giá thị công kích tối vi khoái tốc chuẩn sắc đích nhất cá như quả bị kích trung nhân loại tự nhiên n g ậ n nan để ngự na trùng tự nhiên địa vĩ lực tối trung đích kết quả tiểu thị thuấn gian biến tắc nhất đoạn mạo yên đích tiêu thán đáng tiền đề thị tha đích pháp thuật năng cú thi triển xuất lai thiềm điện đích phủ văn cực vi đoạn t ạ n nhân nhi tinh thần lực đích biến động k ư ớ c canh gia tấn tiệp vô ảnh vô hình đích lực lượng tại ái đức hoa đích diện tiền ngưng tụ tập trung nơi trước hiện năng đích tế vi ô n minh như đồng nhất căn tiêm nhuệ tế trưởng đích ti tuyến nhất ban hướng tiền tống suất pháp sư nhất kinh na nhất thuấn g i a n tha năng thanh sở địa kháng kiến na cá niên khinh nhân đích nhãn tinh tại biến sắc sậu nhiên minh lượng đích ngân sắc quang huy nhượng tha tâm sinh cảnh dịch tại đệ nhất thời gian mánh địa chuyển khai đầu khứ tác vi nhất danh pháp sư tha thuộc tri đa chủng ma pháp đích tiên triệu nhi ấn tượng trung đại đa sổ thông quá nhãn tinh thi triển đích pháp thuật trích yếu tị khai đối thủ đích mục quang tiện khả d ị miễn v u đại bộ phân hiệu quả đích công kích thủ trung đích pháp thuật hoàn thành cựu thị tự kỷ đích thắng lợi pháp sư như thử tường đáo khả tích linh năng hòa ma pháp thống lai cựu sử vu tại bất đồng đích thời không. vô ảnh vô hình đích ti tuyến trích tồn tại l i ê u nhất c h á t nhãn hoàn yếu đoàn đích thời gian trích bất quá đối vu na cá khả liên đích pháp sư lai thuyết khước thị vô bị trầm trọng đích trắng kích tự tại tha tối hậu đích lưỡng cá phủ văn tức tướng xuất khẩu chi tiền tòng tha đích đại nào chi trung bạo liệt khai lai na trùng phiên giảo giữ thứ đích đ ồ n g thống nhuộm tha cùng hô l i ê u nhất thanh thủ trung ngưng tụ đích ma lực lập khắc tiện tán thành l i ê u nhất đoàn l o ạ n ma nhiên hậu tiện t h ị bất khả ước chế đích thi pháp thất bại di cập cùng lan đạo quyển nhi lai đích pháp thuật phản vệ phong cùng dũng động đích ảo thuật chi lực tướng tha đích không nhiên hậu tùy trước nhất cá mánh địa đích ngưỡng thân tha ba địa p h ú n xuất nhất đại khẩu tiên huyết nhất đầu tài đáo tại mã h ạ tràn g xuất nhất cá phanh nhiên địa m ộ t hưởng chắc nhãn c h i gian thắng phụ d i định vu thị vô nhất lệ ngoại đích lang b ì ông tiên sinh hòa tha thẳng dư đích thủ h ạ tiến nhập liêu nhất cá ngốc trệ đích trạng thái giá ứng c a i bất thị chân đích ba tha môn chừng đại liêu tự k ỳ đích nhãn t ì n k h ư ớ p nhất thời c h i gian vô pháp tướng tín tự k ỳ kháng kiến đích đông tây tự tại kỷ cá hô hấp tri tiền cục thế hoàn thị nhất diện đạo đích vi công đạn chuyển nhãn tri gian tự hữu cá đồng bạn đô điệu liêu tính mệnh tứ cá nhân mạc dan đích cồn Điều、tại tha môn ám tự tâm kinh c h i đạo tự kỷ bính thượng liễu cực nan đối phó đích mạnh cha đích thời hậu pháp sư n i ệ m tụng xuất chú văn đích thuấn g i a n tha môn thực tế thượng đô xảo vi tùng giải liễu nhất ta v i lãng bị ông đích thân tín hộ vệ sở hữu nhân đô c h i đạo giá vị pháp sư đích thực lực d i kinh toán thị bất thác năng cưu thuộc luyện điều dụng ma vong đệ tam tầng đích đại bộ phân năng lượng thị cá hóa chân giá thực đích chính thức pháp sư nhi vi liễu n h ư ợ n g tha lưu tại nhất cá thương nhân gia trung phục vụ lãng bị ông cấp xuất liều nguồn nhiên hữu bạch hoa giá vị pháp sử dụng tam ba hữu danh đích cường đạo đoàn kích hội chiến trung đích xuất sắc biểu hiện chứng minh liều tha vật hữu sở trị trị đắc y k h á o đ n g hiện tại giá cá y k h á o khước tại nhất cá pháp thuật giá một hữu sử dụng xuất lai đích thời hậu mặc danh kỳ diệu đích tiện phú huyết đ ả o địa sinh tử bất chi giá nhất định thị tại tố mậ ba thảm khiếu đích thanh âm nhuộm tha môn miễn cường đích hồi quá đầu khứ nhiên hậu tiện chú y đáo na cá đ ị c h nhân chính tiêu s a i đích thu khởi trưởng kiếm nhi tại tha thân biên na tứ cá đạo địa đích đồng bạn chính tại thống khổ đích thẳng hào tiên huyết tại tha môn thân thể thượng phú dũng xuất lai chắc nhãn gian cựu tại địa tha i ê n ồ n g đ môn tặng h i n h tính h đ c h thứ ã n n quá na ta chuyện thuyết cô xử lý dĩ nhất địch bách đích anh hùng đán hiện tại tha môn dĩ kinh tri đạo hiện thực chung phát sinh đích sự tỉnh thực tế thượng viễn bị thi ca lý sinh động đích đa giá khả phạ đất đa cận cận thị dĩ nhất định ngũ tiện dĩ kinh túc dĩ nhộn nhân trấn hám mặc danh nhân hậu. nhất thanh siêu quá liêu na ta thảm hào thanh đích tiêm khiếu n h ư ợ n g sở hữu bảng quan giả xảo vi chuyển di liêu thị tuyến na vị lãng b ì ông thiếu gia đích mã thất bất chi vi hà cánh nhiên mánh địa hướng tiền sung liếu xuất h ứ nhiên hậu khước hữu i tại bán đồ nhất đầu xuất đảo vu thị na vị khả liên đích thiếu gia tự tại tiêm khiếu thanh trung hướng tiền phúc xuất thủ vũ túc đạo điện lạc tại liễu na cá tính lập tại trường địa trung ương đích nhân ảnh diện tiền ai u nhĩ tòng mã thượng xuất lạc đích xung kích túc dĩ nhượng tối vi cường tráng đích nhân loại g i đầu vựng nào trướng lãng bị ông đương nhiên giã bất lệ ngoại hoặc giả hạnh vận đích thị tha đích mã thất tuy nhiên thị cước tịnh một hữu đạt đáo thập ma cao tốc vu thị tha bị hiên đắc giá tịnh bất viễn xuất đắc tịnh bất trọng nhi bình thời vi liễu thân tài tố xuất đích nhất điểm nói luyện giá n h ư ợ n g tha xảo vi hữu ta thừa thụ x u n g kích đích cơn đục chí thiếu một hữu xuất đoạn thập ma quan tiết nhi hoặc giả bất tất nhiên bất hạnh đích thị đương thất vượng b á t tố đích lãng b ì ông thiếu gia tranh chấp trước đại khởi đầu lai tiện chú ý đáo na cá khả phạ đích đối thủ chính tại tha đích chỉ xích chi g a o giúm nhất chung bất hoài hảo ý đích mục quang đinh trước tha nhãn quang chi chung na chung phòng phật âm xâm đích tiểu ý nhuộm tha cảm giác hồ ngã n h ậ n đ âu ngã n h ậ n đ âu nhĩ phóng khai ngã a a a lãng bị ông tranh chấp trước thí đ ồ hậu thoái bất quá hậu giả khước nhất cước tiện thải chú liêu tha đích h ư n g khẩu n h ư ợ n g tha động đạn bất đắc vô thị giá vị thiếu ra t r í c h năng bính mệnh địa phát xuất liêu nhất cá tượng thị bị sắt lang án đạo đích vô cô thiếu nữ nhất ban đích tiêm thiếu khả ra ra bất năng n h ư ợ n g tha trọng tân hoạch đắc tự do t r í c h năng nhãn tranh tranh địa khán trước na cá nhân mạng điều tư lý địa thòng, thòng tự kỷ đích hoa tử lý chịu xuất liệu nhất điều bố lai ân bất dụng khẩn trương ngã trích thị bổ tề quyết đấu đích lễ nghi na cá ác ma nhất dạng đích thân h n h n h a n thiếu trước tướng na đời trước nhất cổ dị vị đích bố điều chết liêu kỳ c h ế t niên hậu luân viên liêu thủ t í ba địa nhất thanh dụng bố điều t r i ệ u thượng liêu l ã n g bị ông đích kiểm q u y một chương bảy mươi bảy h cám đích cánh cửa chương thứ bảy mươi bảy h cám đích cánh cửa gần nhất thành tích bất hảo a phải hay không kịch tình kéo quý tộc tư binh thông thường đều là lao luyện đích dong binh hoặc giả thượng quá chiến trường đích binh sĩ ưu tuyển ra tới đích chiến đấu lực muốn viễn siêu ra một loại đích binh sĩ phối hợp cũng cực mặc khế chỉ bất quá tại thánh võ sĩ、si、môn trước mặt bọn họ đích lực lượng còn là sai đích sa chút tuy nhiên những này tiểu g i a hỏa môn đích chiến đấu kinh nghiệm không cách nào so sánh chính là thần năng cường hóa đích lực lượng cùng kiên cố đích toàn nửa người g i á p trụ đủ để áp chế bọn họ điểm này bé không đáng kể đích kinh nghiệm ưu thế càng h u n g hồ đối phương còn chiếm cư nhân số cùng kẻ làm phép thượng đích ưu thế chỉ bất quá khu khu mấy chục cái hô hấp đích thời gian chiến đấu cũng đã kết thúc hiện tại làm thế nào một cái mục sư trầm g i ọ n g mở miệng nói hã tại này một đám người bên trong địa vị khá cao đồng thời tính là là nhất lao luyện đích một cái tự nhiên rõ ràng lần này đích hành động vốn là trích là đã chiếm bí ẩn này một cái ưu thế mà lần này ngoài ý đã n h ư ợ n g sự tình biến được cực là phiền mái h ô kín là tài phú n ữ thần tế thi thông thường đều là do thương nhân xung làm mà lại càng là có tiền mới có thể càng hiện thị ra nàng thần chi đích năng lực có thể hôn đến chủ tế đẳng cấp tự nhiên là eo cuốn trăm vạn quán đích hào t h ư ờ n g dạng n à y đích người người hy vọng hắn có thể có đủ chiến đấu đích tố dưỡng là không khả năng đích bọn họ hoặc giả có được chiến đấu đích kinh nghiệm thậm chí là có thể lấy mệnh tương bác nhưng bọn hắn đích tín ngưỡng cựu chú định k i ệ không khả năng là vì công đích hoặc giả chính nghĩa cho nên cái này ra hỏa không khả năng trở thành t i ế n công đích đồng、bạn. chẳng qua này ra hỏa đích chủ tế thân phận hàng thật giá thực tuy nhiên tịnh không giống một tín ngưỡng nhưng tại thánh võ sĩ môn đích tự hỏi bên trong là không khả năng đem chi trí chi, chi bất lý mặc kệ đích nhưng mà n h ư ợ n g này ra hỏa đi về t i ể u này đem việc này đâm phá tưởng cũng biết không được một khi đối phương sẽ phá ra mặt những kia bị tủ cấm đích tế ti môn cũng lại thành phế vật không quản là trực tiếp giết chết còn là làm con tin đều chờ ở một lần này đích lẩn vào kế hoạch hoàn toàn báo hỏng được rồi trên thực tế hiện tại cũng đã cùng báo hỏng đem kém không nhiều tại chiến đấu vừa phát hai vị mục sư liền đã thi triển tịnh âm kết giới nhưng mà kia rốt cuộc muốn hao phí thời gian tại này đường hầm bên trong tụ lại âm lượng đích hiệu quả càng tốt nơi xa địch nhân trừ phi là người điếc nếu không làm sao có thể không cách nào sát giác hiện nay này một tiểu đội nhân mã từ tối t h à n h sáng t i ê u biến thành quốc quân tưởng muốn tiến v ề t r ư ớ c liền đã là tại dùng tính mạng mở ra chơi cười nhưng rút lui như vậy lui đích lời đối phương quá nửa sẽ có phòng bị tái tưởng tiến đến căn bản là không khả năng đích sự tỉnh ệ l ẽ nạ xúc khởi lông mày đồng dạng đích tự hỏi khiến nàng nghĩ đến đích càng nhiều ệ đô đích cau mày ánh mắt tại mấy cái bị thánh võ sĩ chế phục đích địch trên thân người quét qua sau đó tiến lên trước một bước trong tay đích ba l a n g thứ đã siêu điệu một tiếng đâm thủng một cái binh sĩ đích đầu lâu còn không có đợi đến một đám thánh võ sĩ đối với cái này ngược sắt bắt tù đích mất danh dự cử động làm ra phản ứng kia binh sĩ đích thân thể đã kịch liệt đích nhuyễn động lên làn da cùng cơ thịt v ặ n h ọ o lên hóa thành kỳ quái đích á c hồng nhàn sắc lưu hoàng đích xú khí nháy mắt cũng đã tràn khắp b ố n phía hắn đột nhiên trước thám đích trên dưới ngạc cấu thành một mở lớn miệng so le đích răng nanh bén nhọn như lao chẳng qua nay mở miệng răng nanh bén đã ngang tại kia hai hàng răng nhọn bên trong thế là ác ma đích gào thét vừa vừa phát ra liền đột nhiên biến điệu. ba lăng thứ thượng đích danh máu không chút lưu tình đích đem t ử hạn sắc đích sôi nóng huyết dịch s u ố i phun một dạng đạo xuất thân thể ngưng khối một loại đích nào tương lập tức hướng ngoại quần quận nay đáng sợ đích dị vị diện sinh vật tại loại này tình hồ dưới cánh nhiên còn không có chết hắn dương nhanh múa vớt đích gào thét lên tính thử đem trước mắt cái này đình chú hắn đích nhân loại c ă n xé trở thành m ạ n h vụn khả cho dù là ác ma đích cơ thịt tại mất đi màu tươi thậm chí là não tử sau cũng chỉ có thể dần dần mềm mại xuống tới cuối cùng sinh mệnh lực hoàn toàn ly khai thân thể hắn liền chán nạn hóa làm một khối tán phát ra gắt mũi lư tại sở hữu nhân kinh dị đích tầm nhìn bên trong ẹ độ chầm chậm bông ra chối đao nhân loại đích ác ma hóa n à y một màn biến hóa có chút tủng nhân t í n h văn bởi thế tại không có mấy người chú ý hoặc giả ý thức được ác ma đích huyết dịch là đáng sợ đích t o á n h dịch này t h a n h tinh cương đã tạo đích ba lăng đâm tại này trong nháy mắt liền đã tan thực đích không thành g á n g v ẻ khả năng chặt này thanh cương thứ đích thủ trưởng lại tựa hộ như cũng như thường thậm chí không có lây dính đến một tia vết máu ngươi là làm sao chạy đi ra đích nơi này tự ly giam giữ ngươi đích địa phương đến cùng có bao xa bọn họ có bao nhiêu người đâu mạo dưới đích khuôn mặt có chút trắng bệnh nhưng làm mân khởi đích miệng môi lại khiến biểu tình l ã n h m ạ c g、e、edoric tầm nhìn quét qua cái kia hổ k i n tế ti đích thân thể hắn chính tại gian nan đích tời xuống đích kia điều dây xích nhìn qua không những có thể dùng đến trói buộc hắn đích hành động kia cường liệt đích hồng quăng cơ hồ trói mắt nghĩ đến là dùng đến can nhiễu m à vong đích liên hệ nhượng hắn không cách nào sử dụng thần thuật chẳng qua này ra hỏa không biết dùng cái gì biện pháp đem bên trong đích một điều cấp chặt đức cho nên mới có thể dùng một cái quái dị đích tư thế chạy ra đương nhiên trong đó khả năng cũng có đối phương bởi vì dây xích liền l ơ là sơ xuất đích d Cái này đối ứ c chạy không ra quá xa, cũng bạch, căn bạch, còn bạch. cái hạnh thế không không minh bạch, người căn bản không minh bạch, khả người làm sao còn không minh lại nào nói nói. Người người bản người trên Người, người này bất bạch tệ kể Kim là làm sao si. đều đ quá ra xa, A. ở với cái này không chút khách khí đích chất vấn v ổ kín đích mục sư âm thanh g ầ m rú hàn hướng v ề trước ngày một bước chỉ vào kia cụ đầu lâu hóa làm ác ma đích thi thể mập mạp đích khuôn mặt rung động lên diễn dịch ra là nhất thâm trầm đích sợ hãi bọn họ là ác ma bọn họ đã bị ma hóa căn bản không phải các ngươi này mấy cá nhân có thể đối phó đích đ ư ợ nhân không đừng nói là các ngươi các ngươi đích chủ tế còn có t h đích xem đích opma đích t ế t ì năng lực tính là đủ cường đại ba nhưng ở trước mặt hắn căn bản cựu không có chút nào phản kháng đích năng lực chỉ có thể chầm chậm địa tại kia trong pháp trận bị tiêu ma lên sau cùng chờ chết mà thôi bọn họ mượn dùng ác ma đích lực lượng có thể áp chế chúng ta đích thần thuật nếu không đích lời ngươi cho rằng vì cái gì phát sinh dạng này đích sự t ì n h thiên giới cánh nhiên không có sai phái đi xứ đổ tiến hành trinh tra thậm chí liền một điều thần dụ cũng không có bởi vì bọn họ không biết chúng ta hiện tại tất phải ly khai nơi này ly khai này tòa thành thị liên hệ thượng thần kỳ tá trợ các vị bệ hạ đích lực lượng tới đối kháng ác ma dạng này mới có thể bảo chứng những kia g i a hỏa môn sẽ không đem cả thẻ phan biến thành vực sâu đích xuất khẩu tại trong pháp trận bị tiêu ma đây là cái gì ý tứ phen này lời vừa vội lại nhanh nhưng hệ lại na nhạy bén đích bắt được hắn trong giọng nói đích vấn đề áp chế thần thuật nhưng thần thuật lực lượng đích t ạ n biến hẳn nên chỉ là một cái tạm thời hiện tượng b tại trận kia h ế vũ kết thúc sau không phải đã hồi phục sao nàng đích vấn đề h i ệ n nhiên phi thường k h e n chốt chỉ bất quá vị này chủ tế các hạ tựa hồ tịnh không nghĩ muốn về đáp bọn họ tóm lại chúng ta không thể lưu lại nơi này tất phải lập tức ly khai trên mặt đích thịt béo một trận run dày hắn căm hận địa gầm dù nói, ta không quản các ngươi nghĩ thế nào nhưng là tưởng muốn mạng sống đích lời t ự u cùng theo ta đi thôi ẩn tăng tại hắc bảo đích đâu mà bên trong đích nhãn thần t h i ệ m động một cái thế là cái kia mập mạp đích bước chân mánh địa một cái loạn trạng nhưng mà hắn mê mang đích bốn phía nhìn xem một cái lại tỉnh không có bởi thế dừng lại bước chân bị tiêu ma đích l í tứ rất có thể cựu đại biểu cho bọn họ tỉnh không có hoàn toàn bị bắt chặt còn về nói áp chế thần thuật đại biểu cho bọn họ đích lực lượng rất có thể đã có thể đã không chế e d o l lắc đầu đem t i ê điệu bị khí gác ở địa đích xích sắp nhặt lên tới sau đó xoay người mục chú lên hắc cám đích đường hầm đầu cối ta xem chúng ta cần phải bình phân hai đường. nơi này cự ly trung ương thành bảo đại khái chỉ có không đến một dặm còn là có chút cơ hội đích phân ra mấy cá nhân tới đưa đi vị này chủ tế các hạng hai vị mục sư còn có hễ lẽ na các ngươi cùng ta đi cho dù là đông đúc chủ tế hợp lực cũng không thể cùng chi đối kháng này nghe lên xác thực có chút lệnh người tuyệt vọng chính là tại h đổ xem r a dạng này chưa hẳn không phải một một cơ hội như đã đối phương chính vội vã tiêu diệt những n à y mục sư cho dù là đã tiêu diệt xong rồi như vậy chính mình này một nhóm sinh lực quân đích gia nhập cũng có khả năng cuối cùng lật đổ chỉnh cái sự tính đích kết quả mà không có viện quân này một điểm trên thực tế hiện tại triệt thoái cũng không khả năng lại tại rất ngắn đích trong thời gian lại tìm đến mới đích việt quân mà lại hiện tại trên thời gian cũng đã không cho phép có rất nhiều đích dây dưa còn về nói cái kia xui xẻo đích ổ kỳ mục sư tựu theo hắn đi đi như quả hắn có thể tại mặt ngoài náo ra một ít phiền toái tất nhiên hội hấp dẫn đối phương đích chú ý lực đồng thời cũng có thể đủ giảm bất lận vào đích đánh vác mà lại địch nhân nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha đổi bắt hắn chính hảo trở thành trước mắt tốt nhất đích tiềm hộ mấy cái kia trông khá mà không dùng được đích thánh võ sĩ cũng cùng theo hắn cùng lúc ngược lại càng tốt dạng này thâm nhậm đích hậu ngươi có bao lớn đích nắm loại này địa phương khả không phải mâu tặc đích ổ mà là cái hàng thật giá thực đích cao giải pháp sư doanh tạo đích xảo huyệt t ê u tính bọn họ có tái nhiều đích xích quá h ữ u cũng không phải ngư ơ i dạng này đích tiểu mao đầu có thể đi vét cái gì tiện nghi đích linh tinh b u ộ c đích thanh â m tại edo đích trong đầu v a n g vọng như có sợ hãi tỉnh t ỉ n h ba từ vừa mới bắt đầu ngươi t i ể u có điểm không đối đầu chỉ bất quá thợ săn chỉ là lắc lắc đầu tạm thời phong tỏa chú chính mình đích tư duy mệnh lệnh chính mình đích ma s ủ n g đem tiền phương đích tình u ố n g miêu hội tới loan đạo quá sau n h ư cũng là một điều thật dài đích hành lang chỉ là này hành lang đích vách tường đã chỉnh lý đích rất bằng phẳng tinh tế xem lên cơ hồ không quá giống thuộc về đường cống ngầm đích kiến trúc chẳng qua đây không phải then chốt then chốt là ánh mắt đầu cối nơi xa đích hắc cám bên trong hồng sắc đích vân sóng tại nhẹ nhẹ đích n y động ma pháp linh quang chúng nó tinh tinh điểm điểm đ i ể m phát thảo ra một cái mê mông mơ hồ đích tình trạng như là từ hắc cám không phải nói là nham thạch bên trong căng ném đi ra đích tàn quang tại thần thuật đích tác dụng dưới bốn cá nhân đích bước chân cơ hồ vô thanh bốn phía tính tịch phi thường liền từ hắc á m đích trong hàng lang thổi tới đích một điểm gió nhẹ đều đ ì chỉ tại loại này không có chút nào thanh âm đích trong thông đạo vô thanh vô tức điệu tiềm hành tim đập nhanh đích thanh âm không tự giác điệu t i ể u biến được van g sáng lên nhuộm người cảm thấy một chúng không thở nổi đích áp lực mà tại những tia thạch bản đích đầu cối là một phiến tần nước khả kiến đích môn đó là cái gì đồ vật hệ l ẽ nạ không tự giác đích phát ra một cái nghi vấn chẳng qua nàng rất nhanh t i u trầm mặc không chỉ là bởi vì k i a tại loại này tịch t i n h bên trong hiện vẽ cách ngoại v ă n g dội mà lại nàng cái lúc này mới chú ý tới không biết lúc nào bắt đầu nàng cùng h đồ đã tương hỗ dựa được càng lúc càng gần h đồ tình không trả lời nghi vấn nhưng hắn đích lông mày lại càng phát đích cao chặt trên thực tế hắn có thể rõ ràng đích chú ý tới hành lang đầu cuối đích là một cánh cửa nhưng lại không chỉ là môn như vậy đơn giản không có cửa mi hai tổ c h i loại đích che đậy chỉ là một đạo hình vòm hoặc giả nói dứt khoát i ự u là khai tạc tại trong thông đạo gian đích cao cùng chống đỡ lương nhưng mà quan g tuyến ngay tại kia thạch lương phát thảo ra đích vô hình đích giới hạn thượng biến được hy bạc, cuối cùng biến thành là vô tận đích hạ cám r o i mắt nhìn lại một lần này liền hẽ đổ tại hắc cám bên trong cũng quan sát như thường đích thị lực cũng thất hiệu chứ ẩn ước có thể nhìn đến môn khẩu đích một khối nền đất cùng ẩn ước đích mấy căn trụ từ ở ngoài hắn cự như cái người phổ thông đối với môn nội kia phiến thâm u đích hắc cám không có năng lực loại này hắc cám bất đồng tầm thường chúng nó cũng không phải không có q u a n tuyến mà là nồng đặc như dầu lại sâu u đích phảng phất có thể hít vào q u a n tuyến nhất thời trong đó n h ư ợ n g thợ săn tầm trung thăng lên loại nào đó quen thuộc đích cảm giác do dự k h o ả n khắc hắn tiếp tục hướng trước kia cánh cửa đã gần trong c ă n tấc nhưng đột như đích kia hắc á m từ nguyên bản đích gi như là một điều cự đại đích mãng xả vươn dài của gáy đưa bọn họ một ngụm nuốt tiến vào quanh mình lập tức xa vào một mảnh xám x ị n hát s á c đem trong tầm nhìn đích hết thệ toàn bộ che đậy chỉ lưu lại một mảnh dính chú đích hạ cám hành lang mặt đất sau người đích mấy cái mục sư đều đã biến mất trước mắt đích toàn bộ thế giới một mảnh mờ tối vạn vật đều không chỉ thừa lại kê hôi hát s á c đích vũ khí cắn nuốt cả thẻ không gian không xa chi nơi nham bích đích không gian bên trong xung giật lên lệnh người buồn nôn đích máu thanh đích khí vị g à n l ậ đích nham bích chắp vá ra vứt bỏ đích bài thủy đạo bên trong đích một đo đã đem chung quanh đích không gian tô nhiễm trở thành một mảnh chuẩn mục k i n h tâm đích đỏ sớm mà một điểm lấp lánh đích ánh lửa trình hiện ra xanh tím đích n g ă n sắc tại nó đích ánh sần l ư n dưới cái này tiểu tiểu đích không gian t i u phản phất là truyền thuyết bên trong t i a ác ma tụ tập đích t à ác chi địa mà trên thực sự nơi này cũng xác thực có được á c ma đích tồn tại hai cái cự đại đích anh tử đỏ sẫm đích làn ra tán phát lên lưu hoàng đích gác xú cùng thiêu đốt một loại đích khí tức bọn họ chiếm cứ dối dài lên nguyên mục thô tế đích cánh tay thử ra bén nhọn đích răng nanh so le đích cự khẩu khai đóng lại phản phất đang muốn chọn người mà ngay tại bọn họ trước mặt đó là một cái thấp bé mảnh khảnh đích thân ảnh có được c ám s ắ c lại tựa hồ lại tại phát ra mênh mông quan g trạch đích phiêu lượng tóc dài một kiện giản đơn đích váy dài trong tối đạm đích quang tuyên trung lòng lánh lên đông đúc màu sắc đích v i ề n hoa nàng đứng ở nơi đó giống như là vị nào đó quý tộc phủ đệ bên trong vừa vẫn thoát ly đồng niên thời quang đích tiểu tiểu danh viện chính hất lên tinh trí đích mặt nhỏ lộ ra đáng yêu mà không mất cao quý đích mặt cười tiêu phản vất nàng ngắm nhìn lên đích đem nàng đích thân hình ánh sấn được càng thêm nhỏ sinh mà nhu nhược hai cái có đủ xích độ cao đích thân ảnh chỉ là hai cái trang ngươi là cái cái gì quái vật một cái k h ẳ n khàn điên cuồng đích thanh âm từ quan g tuyến đích cạnh biên chuyển qua tới thế là nữ hài đáng yêu đích thiên quá mặt nhìn một chút phát ra âm thanh đích cái người kia hắn trên thân đã dính đầy rác rưởi bùn bẩn cùng vết máu loại này ung thúng đích đoàn tử nhuộm người chỉ có thể miễn cưỡng đích phân biện ra tựa hồ là kiện trường bảo trên thực tế tại phát ra cái này thanh âm sau hắn cũng tại liều mạng đích vũ động lên hai tay nhu chếp i lên run giày đích chú văn tựa hồ tưởng muốn thi triển ra một cái gì pháp thuật nhưng mà ma lực đích lưu động giống như là bị hoàn toàn cắt đứt một loại vô luận hắn thế nào nỗ lực cũng không cách nào tái đ cái gì có mang năng lượng đích hình thể phát giác được không đúng đích lúc c ị u lập tức phát động triệu hoán hộ phủ phòng ngự cũng làm đích xác thực không sai chẳng qua cũng lại là như thế mà thôi nữ hải tử đê đê đích than thở nói nhưng thanh thúy đích thanh em vẫn cứ vui t h a i được phảng phất dao động một chuỗi trung bạc ai ai gọi các ngươi đích vận khí dạng này sai nghi bị một cái không biết gọi là đích đần độn làm đao kiếm tới sai bảo ta cựu dứt khoát cho các ngươi một cái giải thoát được rồi tao cựu dứt khoát cho các ngươi một cái giải thoát được rồi giống to lên nó đích cự đại tay trào trực vung hướng trước mắt cái này non mềm vừa miệng đích vật săn Ác、ma m như nhưng đ í c t h n h â mà tại thời điểm này ác ma đích tâm tạng đột nhiên rút rơi bởi vì nó phảng phất phát hiện cái này nữ hải trong mắt trung lộ ra đích quang trạch lấp lánh cánh nhiên huyễn hoa ra một mảnh đáng sợ đích vô hình áp lực nhưng mà lúc này thu tay hiển nhiên đã muộn làm kia cánh tay kể cận tiểu nữ hải đột nhiên vươn ra tay trái còn chưa phương n kịp đối g một, một, may may. một mặt mặt cười thô đích nữ hai nhẹ giọng nói sau đó vươn ra tay phải tiểu xào đích ngón tay tại không trung làm ra một cái nắn bóp đích động tác một chủng vô hình đích lực lượng tại không trung ngưng tụ nặng chặt ác ma đích của họng thiệu như vậy đem nó ngạnh sinh sinh ăn ở trên mặt đất kia lực lượng lạ như thế t r í lớn một tiếng bạo minh đích giòn văn sau ác ma nguyên bản bị bắt chặt đích cổ tay phải đã bị áp thành vụ phấn mà loại này vô hình đích lực lượng tắc t i u như vậy nắm chặt ác ma đích cổ họng tại một cái lệnh người bớt răng cốt đau đích trong thanh â m nữ h à i đích hai tay một phần t i u như vậy sống sờ sờ đích đem kia trích ác ma sẽ thành hai nửa g ắ t mũi đích mũi máu tanh cùng lưu hoàng đích xú khí lập tức tán giải ở không trung từ hắc đích h u y ế t tương t ừ ác ma kia chỉ còn nửa đoạn đích phần cổ không ngừng phun tắt xuống tới phản phát huyết vũ như tơ gấm ban bóng loáng đích tóc giải thượng màu sắc đích váy giải thượng tựa hồ dính đầy đỏ sấm đích u y ế t trâu chỉ là kia vết máu tức thì liền lăn lộn đi xuống căn bản sẽ không lây dính đến nữ hải trên thân mảy may kia tứ xứ phiêu đáng đích mùi máu tanh càng là dẫn lên ác ma đích thu tính thẳng dư đích một đầu ác ma cuồng hống thuận thế n h à o ra dùng kia đôi bén n ọ n đích móng vuốt trực trào hướng nữ hải đích thân khu nhưng nữ hải chỉ là linh hoạt đích tại nguyên địa chuyển một cái thân không biết lúc nào nàng tiểu tiểu đích tay trái này một cái cơ hồ đem nó đích nội tạng toàn bộ đụng cái vụ vấn sau thiếu nữ tái huy động tay phải liền đem c h i cử tại không trùng kéo xé trở thành hai đoạn mặc cho những k i a đầm địa đích máu thịt nội tạng cùng tay q u ố t từ tiên h không phun vãi mà xuống ân thật lâu không có dạng này thống khoai a nữ hải dùng lộ ra c ả n cạn đích mặt cười chất động lên dị sắc quan g diễm đích đồng khổng đánh giá bên người đích lan g tạng chút chút vô vô tay chẳng qua một khắc sau nàng liền bánh địa đổi qua tầm nhìn mục chú lên đường hầm đ í c chỗ trống hoặc giả nói tia tầm nhìn đã xuyên qua đường hầm đích a tám đầu chú đến ngoài ra đích không gian không muốn tiến vào nàng cao giọng nhưng thanh em này hiển nhiên không có bất cứ người nào chú ý tới bởi thế nàng chỉ có thể xúc lên phiêu lượng đích l n g m à y có chút như có sở tư địa nhỏ rộng thật là cái xung động đích tiểu đồ vật cánh nhiên sống tới trung tâm đi dạng này ta t i ể u không biện pháp bảo hộ ngươi nha Quy quất chương chương hiệu hiệu tiểu này chương chương học lực. Chương thứ 25, 3, học lực. cái chân lạc đích lúc, thứ thứ hỏa phí ngươi năm năm năm năm Zini. dùng ngất bọn dạng gia Tại tái ba ba kia đệm m đồ đồ, vải Sở thừa lại không đến mười cá nhân nhưng tái lạp phỉ thiếu gia rơi đến trong tay đối phương như quả bằng điểm này nhân thủ mậu nhiên hành sự chúng ta chết rồi không đủ là vì tiếc nhưng một khi nguy cấp đến thiếu gia đích tính mạng kiện tráng đích dong binh túi đầu k h ô n g lưng lắp ba lắp bắp địa hồi ưng lấy ôn hòa đích đ ể hỏi mồ hôi lạnh từ hắn nửa đường đích trên đỉnh đầu dòng dòng mà xuống hối thành sáng trong đ ị a ngân tích cái lý do này hẳn nên là không có vấn đề gì đích hạn tại trong tâm dạng này an ủi chính mình nhưng không còn như thế nào nỗ lực nôn tử cũng khó có thể như cùng trong ngày thường đích đối thoại một dạng lưu sướng tuy nhiên ả trong tâm phi thường rõ ràng trước mặt ngồi lấy đích cái này người già không hề là cái gì quý tộc mà chẳng qua là một cái họ lãng bị ông đích lao thương nhân nhưng hoặc giả thường thường ở vào người thượng đích nhân vật luôn là sẽ có chút đặc thù đích uy nghiêm ba tức sử đối phương trên mặt đích biểu tình ôn hòa được t i ự u giống là lân ra nhanh muốn nhập thổ đích l a o hồ đồ thân thể càng là gù túi khô gầy được phảng phất một con t ô n tử hắn vẫn i ự u không cách nào buông l ò n g chính mình đích thần kinh chỉ cần kia giả nuôi chậm chạp đích thanh n â m vang lên tự khoe cường kiện đích tim đập nhanh t i ự u sẽ mặc danh đích l ọ t thượng mấy nhịp sau đó ni hắn tựu i đem tái lạp phỉ cấp phóng người già tựa hồ căn bản không có lưu ý trước mặt dong binh đích khẩn trường chỉ là nhẹ nhẹ địa ẩm hấp trước mặt kia tinh trí đích thủy tinh trong ly đỏ s ô n như máu đích d ị thể hào giống nói đích đều chẳng qua là bé không đáng kể đích hắn cầm đi thiếu da trên thân ừ sở hữu đáng tiền đích đồ vật giới chỉ giấy da dê kim phiếu nga không chỉ là dạ n g kia hắn còn nắm chúng ta trên thân sở hữu đích túi tiền còn có đáng tiền đích đồ vật đều cấp muốn đi rồi nói là nói là phá hoại quyết đấu đích bồi thường như quả chúng ta không cấp hắn hồi tưởng khởi đương thời đích trường cảnh do binh lại không do tự chủ đích đánh cái lạnh run hoặc giả năng lực không đủ nhưng hắn không phải không gặp qua cường đại đích người tại d ộ mẹn thì thành s o cái kia xem đi lên gầy yếu đích ra hỏa cường đại đích người không biết phà mấy một cái xung phong cựu khả dĩ đụng bay mười mấy cái chiến sĩ cường đại không thất đích vương quốc k độc lập đối mặt với mấy trăm mấy ngàn người chiến thắng đích trong truyền văn đích pháp sư nhưng mà không quản là tận mắt nhìn thấy hoặc giả chính thai sở văn bọn hắn mang tới đích c h â n hám tựa hồ đều không cách nào so qua cái kia vui cười lấy dùng quỷ dị mà ưu nhã đích phương thức đem ưu thế đích nhân số kết b ạ i còn tự bảo chỉ lấy như cùng tham gia vũ hội đích thân sĩ một kiểu nhạt n h a o trầm tĩnh đích quái v ậ t cái gia hỏa kia nhất định là dùng cái gì tà thuật tà ma đích ký lưỡng không t h í đích lời người của bọn ta không khả năng cựu sẽ dặng kia lặng không tiếng thở đích cựu ngã đi xuống do binh nuốt ngụm nước bọn t ậ n lực vì tự mình đích tao nộ biện bạch t i ể u liên diện pháp sư cũng không thốt một tiếng đích liền từ lập tức rất xuống tới liền một cái chú ngữ đều không có niệm s o n g t i ể u giống là một cái tử bị hấp thu đúng t i ể u giống là bị cái gì ác ma nắm linh hồn cấp rút sạch một dạng tạ thuật có thú đích tá khẩu người già bất t r í khả phụ không dứt khoát đích h ừ một tiếng ngươi vừa mới nói qua bọn ngươi không có nhìn rõ ràng hắn đích giả tử t i ể u không có người ghi chép xuống tới ư là đích tôn ảnh tinh thạch là tại diện các hạ trên thân hắn cái lúc đó đã te xịu mà ngài biết rằng t i ê độ vật trích có kinh qua pháp sư huấn luyện đích người mới có thể dùng nguyên bản đội trưởng cũng có thể dùng chẳng qua hắn cái lúc đó cũng đã chết rồi cái người này tại đi ra toa xe đích lúc i ể u đã che lên mặt mà lại mặc lấy một kiện rất lòng đích t r ò n bảo cụ thể đích thân cao cùng thể hình vậy nhẹ nhẹ địa gõ đánh thanh đánh đứt d i n g binh đích lời thế là người già phóng xuống trong tay đích ly rượu nhưng còn không chờ đến hắn mở miệng cánh cửa đã bị kéo khai tới lộ ra kỳ sau một cái kinh hoàng địa thị nữ lao ra tái lạc phỉ thiếu ra cũng không có bị cái gì nghiêm trọng đích thương hại chỉ là tựa hồ là thụ một chút kinh h á c thỉnh tự lại có chút quá độ kích động đã thỉnh hai cái mục sư phóng thích gan định tâm thần đích thần thuật nhưng là hắn còn giống như là phi thường bật an người già hơi hơi đích cắp thủ nhượng thị nữ định định thần t h i lệ sau nàng thấp tiếng đích bẩm báo đạo chẳng qua rất nhanh cựu bị đánh gãy cái k i a tại nàng ở trước giành trước kéo cửa ra đích người đã đi tiến gian phòng tự lo tự tại người già trước mặt đích trên ghế dựa ngồi xuống vô phi t i ể u làm ộ t mực tự ngôn tự ngữ không dôi một dạng kêu gào lấy muốn giết cái k i a người gì đó sau đó lại b ụ n lấy mặt kêu trên kẻ thất bại nhất quán đích xịu thái thôi người già nhịu lông mày nhẹ nhẹ vung tay tỏ ý don binh cùng thị nữ lui、xuống. đương dong binh lui đến môn u khẩu lòng một ngụm khí đích lúc hắn mà lại phảng phất tự nói kiểu mở miệng từ hôm nay lên bọn ngươi mười cá nhân đích lương đồng giảm đến mỗi tháng ba cái k i m tệ đến nỗi còn về nói gì đằng hắn tỉnh lại cao tố hắn hiện tại hắn đích nghiên cứu phí dụ n g mỗi tháng trích có một cái k i m tệ trừ phi hắn làm ra điểm hợp thích đích biểu hiện không t h í đích lời này tựu i là hắn về sau đích thù lao thật là đủ t ậ n đích chừng phạt ta tổ phụ ngồi tại trên ghế giữa đích người tuổi trẻ tự lo tự đích cấp chính mình rót một ly rượu đỏ ủng ngục một tiếng một hơi cạn sạch thì hi đích cười rằng chẳng qua cũng k khó h quái ai biết rằng kia lão quỷ một cái này t ử đá t r u n g thật đầu tái lạ phỉ e rằng chính chính kinh kinh địa muốn đau thượng cái mấy ngày chẳng qua có tất yếu mà d g binh đích trung thành cùng kim tệ đích c h ấ p sáng một dạng trước nay sẽ không độc lập tồn tại ngài cần gì phải phải muốn trách móc bọn hắn nho nhỏ đích tiêu cực đái công nhi g có tất yếu ư không có tất yếu ư người già ngâng lên tầm nhìn nhìn vào hắn khóe mồm hơi hơi rung rung một cái như đã cảm giáp được không có tất yếu thế kia ngươi tới bổ túc bọn hắn đích tiền lương ngoài ra tái lạ phỉ như quả sợ hắn đau đích lời nắm ngươi đích tiền dùng vặt cấp hắn một chút đương làm an ủi tốt rồi a người tuổi trẻ đốn thời trường lớn trong mắt đoan chính đích ngũ quan cũng bởi thế mà vận t hành một cái có chút khoa trương đích thân sắc không không cần chứ hắn thịt đau đ i ệ u kêu lên tái lạp phỉ kia ra hỏa có được là tiền lẻ một điểm nho nhỏ đích tổn thất mà thôi làm gì muốn dùng ta đích vì cái gì bởi vì đây không phải n g ư ờ i đích chủ ý ư nay chúng bạch si một dạng đích kế hoạch cũng chỉ có hắn mới sẽ thật đích đi tin mượn lấy nên tiếp đi đem dẹ nọ n bi a đích bảo b ố i cấp cấp trở về tốt thôi như quả thật đích dễ dàng thế kia ta sẽ không chức phái người đi ư khiêu khiêu hoa bạch đích lâu ngày người già chậm gì gì đích nói người tưởng muốn thăm dò một cái rẻ nó bị ạ đích h ư thực ta không có ý kiến chẳng qua nhượng ngươi chính mình đích ca ca đi làm chủng sự tình này sau cùng nhan diện thụ tổn đích cũng không chỉ là hắn một cái mà thôi chúng ta đích danh thanh làm thế nào ngươi cảm r i c được có người sẽ tin tưởng cả chính mình người nhà đều không cách nào bảo hộ đích thương hãng có thể bảo hộ tự mình hắn đích các lối sinh y ư có biện pháp gì đó hắn vẫn tại trong nhà trừ bạch si một dạng đích hoa tay một chân chỉ còn lại nhạ thị sinh phi ta đương nhiên muốn tìm chút sự tỉnh cấp hắn làm a người tuổi trẻ đầy không tại hô đích cười, cười. chẳng qua biểu tình rất nhanh trầm tịch xuống tới ngài không phải thường nói trong bể sói dị hình đích đấu tử sẽ bị phân mà thực chi ư chúng ta làm gì còn muốn dưỡng lấy dạng này một cái phế v ậ t chính mình không có năng lực cũng không có biện biệt thủ hạ đích tài năng thu đến một điểm giáo hấn ở sau như quả khả dĩ nhượng hắn minh bạch đa điểm sự tình thế kia hắn về sau nói không chừng còn có thể sống được h à o một điểm chẳng qua đ ả o là không thường đến d ẽ nọ bị ạ nhà cánh nhiên còn có dạng này đích nhân v ậ ta t vốn tới cho là hắn đối tượng h tử đằng ở sau đã lộ ra sở hữu đích thực lực. Khu khu Tự đem thương lộ k h u y ế t triển ra một bội đích số lượng từ nguyên bản đích cấp cấp doanh doanh đến hiện tại đích có chút danh tiếng nếu như không có người gì đó tại sau lưng chống đỡ làm sao khả năng làm đến người già hướng ghế đu trong đ í c h lại gần lại bởi vì cái động tác này nhựa ư c h e phủ tại trên đùi đích thảm lông nhỏ chân tuột xuống tới lộ ra kỳ hạ không đáng bẹp dẹp đích ống quần thế là người tuổi trẻ đứng khởi thân tế h tâm địa đích đem chi lại mới phủ hào dẹ nọ bị hạ nhà cái lao quỷ kia gần nhất đã nhượng người có điểm khó mà mò t ấ u cái kia gọi là cái gì hôn huyết hội đích đồ vật tựa hồ so với trước tưởng tượng đích còn muốn phức tạp được nhiều ngươi hẳn nên đã cha qua nhé cái da ho đây chính là ta tự mình hoa đích tiền a ta khả ký tại trứng lên người tuổi trẻ bất mãn địa thầm thì một câu chẳng qua phản chính cũng không tìm được cái gì hữu dụng đích cái g i a hỏa này tự hồ là bằng không túa đi ra đích một dạng giống như là tắc vì một cái qua khách thêm tiến dẹn ó bị a nhà đích thương đội bắt đầu lúc không người chú ý nửa đường đích nghỉ ngơi lúc lít ca đích cái tiểu nha đầu kia mới hốt nhiên đụng thấy hắn tự hồ là ở t r ư ớ c bởi vì việc gì đó nhận thức đích nhưng không hề quen thuộc chỉ là nha đầu kia tới sau lại lên hắn đích xe sau đó nhi tự biết rằng nhiều thế này người tuổi trẻ trải t r ả i tay chẳng qua người già tự tiếu phi tiếu đích ánh mắt rất nhanh t i u nhượng hắn nhấc tay đầu hàng tốt thôi edward có người nghe thấy cái nha đầu tiên là thế này kêu hắn đích làm thế nào muốn ta phái người đinh chắc hắn tìm về một chút nhan diện trước chỉ thanh minh ta trên đầu tay cũng không có có thể đối phó chủng nhân vật này đích cao thủ ngài muốn là tưởng vét hồi diện tử khả được chính mình độc thủ edward tài bảo đích thủ hộ g i ả sao có thú người già khép lại trong mắt thấp tiếng đích t h a n thở vậy tự xem một xem hắn có cái dạng gì đích năng đ ư c thôi edward ngươi xem ngươi xem, xem cái này tốt hay không bởi thế tại xe ngựa chạy vào khu thương nghiệp đích thành phố vị tiểu thư này liền cũng nữa không nguyện lưu tại trong xe mà là kéo lên eddùa một chỗ dù chính mình đích đôi chân tới cảm thụ một cái đô thị đích phân hoa nhưng tác video mễ ni từ vương quốc đích thủ đô dộ mẹn t ì cấp cho edo đích cảm giác lại không phải là phun hoa mà là mạc danh đích c ổ lão nay tòa tại tịch dương trung cũng thấu ra một c h ù n g đạm thanh sắc trạch đích thành thị cơ h ộ i hoàn toàn là dùng thạch đầu kiến tạo đích nghe nói tại ba trăm năm trước đích hãn vệ chiến tranh ở trong một trường lửa lớn cơ hồ n ắ m thành thị san thành bình địa mà từ lúc đó lên trong này đích pháp luật trùng t i ể u quy định sở hữu đích tân kiến trúc tất phải sử dụng gạch đá kiến tạo nay vô hình trung cấp thành thị đích kiến thiết tăng thêm cực đại địa độ khó nhưng lại không hề phương ngại nó tại hiện tại thành là chọn cả đại lục thứ sáu thành thị lớn gồm có trăm vạn nhân khẩu s o một chút tiểu công quốc thành nhỏ bang đích toàn bộ nhân khẩu còn muốn đông đúc nhâm hà một tòa thủ đô đều là một cái quốc gia đích gương mặt tắc vi nương tựa theo ma pháp một v ọ t thành là đại lục cường quốc đích đổ mễ ni từ vương quốc tới nói cái này gương mặt tự nhiên là những kia phổ thông quốc gia khó mà so sánh đích kiến trúc đích kỳ tích dỗ mẹn thì trong thành đại bộ phận đích đường xá đều rộng thoáng đến khả di dung nạp hai ba chiếc xe ngựa tỉnh hành mà mặt đường thượng từng kinh chỉnh tê đích đệm lót lấy bạch sắt đích bàn đá tuy nhiên đã hiện được có chút chi ly pha thoái tan cảnh nhưng bên đường chỉnh tê đích trồng trọt lấy phiêu lượng đích cây rẻ cùng với một chú thấp thoáng đích chất đá dương phòng lại có được lấy các tự bất đồng đích trang sức từ mảnh khảnh tinh sao đích co r ổ kéo đến d à y nặng cổ lao đích dô man gió hăng bén nhọn cao ngất đích gó dạch phong cách đều có được lấy viễn siêu đồng cấp đích độ cao cùng khoan hồng các tự triển hiện lấy cổ pháp với tân triều tổ hợp gia thiên kỳ bách quái đích phong cách với v ậ n vị cổ lao đích kiến trúc không hề bằng phẳng đích đất lạch cấp này tòa to lớn đích thành thị che lên một tầng dạng khác đích vị đạo hẹ、e、đổ hơi hơi meo lại con mắt chầm chầm giã bước cảm giác chu vi đích khí phân tựa hồ có chút lệnh người say xưa dỗ mẹn tí đích thương nghiệp khu phố s á t thực xứng được khởi là trên đại lục là nhất phồn vinh đích thương nghiệp giải đất đường phố hai bên lữ liếm tự quán ký viện kim phô tất cả đều đủ tuy nhiên tới lui không dứt đích đ ắ n g người so không được é、e、đổ trong ký ức những kia hiện đại đích đại đô thị nhưng kia chủng vật vị lại thắng ra quá nhiều hắn ký ức ở trong đích dạ phố trừ người trên người đình đầy máy xe bày đầy quầy buôn đích đoạt đường tự là đại tản g môn tiểu tản g môn bén nhọn đích trầm thấp đích hy lý hồ đồ đích cơ khí ở trong bị chế tạo ra tới đích thanh em g i y vò mảng nhĩ gian hoặc có chút nhét truyền đơn điền hỏ quyển đích chạy tới c mà giống là này chúng a n t ĩ n h lại sung mãn lãng mạn khí tức đích tiệm phô du động lại không hề chen chúc đích đám người luôn là n h ư ợ n g người ôm lấy một chủng cực đoan buông l ò n g đích tâm tình chỉ bất quá tại kinh lịch dạng kia đích một trường náo kịch ở sau dạng này đích buông l ò n g thật đích hợp thích thư、e、lắc lắc đầu, hồi tưởng dậy sớm chút lúc, đầu, quẻ tiểu hồi nhưng kia biến thành hắn phóng kia biến đối sối tưởng thích tượng trứng tộc rất gáp dậy sớm môn. Cái kia Cái gì lãng ông bị mấy cái kia trong túi tiền đích tiền lẻ cùng mấy tấm vài trăm kim tệ diện ngạch đích giấy da dê thông dụng hối phiếu cũng t i u tính rồi nhưng con dê béo kia trên thân đáng tiền đích đồ vật còn thật không ít mấy mai sức phẩm thượng không hề phụ ra pháp thuật nhưng tinh trí đích tạo hình cùng thông thấu đích bảo thạch giới mặt tựu i đủ để đổi lấy thượng mấy trăm kim tệ một thanh trường kiếm tuy nhiên trang sức h o a lệ khả cũng là tinh trí đích hàng tốt mà lại hiển nhiên còn trộn vào một chút quý trọng kim thuật duy nhất đáng tiết đích hoặc giả tựu là cái pháp sư kia trên thân đích đồ vật bắt lấy cái kia hai hóa hắn cũng không biện pháp đi đối phương trên thân tìm tòi chỉ hả sở hữu đích hết thẻ thêm khởi tới cái kia lãng b ị ông g i a t ộ c trí ít tổn thất tiểu hai ngàn đích kim tệ lại thêm lên chính mình kia trùng đường mặt đích đục nhã này khẩu khí nếu như là đối phương còn có thể nhận được hạ trừ phi hẹ độ lập khắc liền có cái đ ư ờ n g công tức đích cha như quả không phải tiểu nha đầu còn có nàng đích bán tinh linh quản g i a đều phép lấy n g ư ợ c phủ bảo chứng tại trong thành thị này liền sẽ không nộ đến nhậm hà đích phiền hà kỳ thực l i ệ p nhân càng nguyện ý đê điệu một chút tại ngoài thành hơi chút nhiễu thượng m ấ y vòng chờ đến đầu gió hơi qua tái chọn cơ vào thành phản chính đối phương nhìn thấy chính mình thật diện mục đích trích có cái kia hai hóa bản nhân mà lại chỉ là vội vã hơi liếc. tưởng tất phải cũng không có bao sâu đích ký ức mà lại dỗ mẹn tì vài trăm vạn đích nhân khẩu trà trộn trong đó tức xử là quốc vương bệ hạ cũng rất khó có biện pháp tìm đến một cá nhân đích tung tích trừ phi là những kia không chỗ không thể đích s ứ môn tư tự tại trong này ngừng một khắc hẹ、e、đùa hơi hơi ngẩng đầu lên n h ộ n tầm nhìn vượt qua những kia xa hoa đích đỉnh tròn cùng cùng lang rơi tại phương xa kia bảng niên đại vật hát sắc đích ảnh tử thượng trong đó có lây hắn lớn nhất đích mục tiêu sở tại phản phất la hấp thu lấy quang tuyến đích bạc vụ tại trong đó tổ thành một tòa là gần như xa mơ mơ hồ, hồ đích kiến trúc tức xử là hồ、e、đích thị lực, cũng không cách, nào. hoàn toàn đem c h i t ừ thiên không với vân t h ả i ở trong hoàn toàn địa phân biện đi ra đối với to lớn mà cổ lão đích rộ mẽn thì thành tới nói kia giống là một tòa trong thành chi thành một tòa thành bảo chỉ bất quá án chiếu bọn pháp sư đích tập quán nó đích ngoại hình với kỳ nói là thành bảo còn không bằng nói nó là tháp pháp sư cùng thành bảo đích kết hợp thể tốt một chút kiến trúc đích trung ương liền là từng tòa hát sắc đích thấp cao mà ngoại vi á t là càng thấp lùn một chút đích bảo lũy thức kiến trúc vô số nhỏ bé đích quang trạch tại những kia bóng đen tử trung lấp lãnh sĩ quan nhuộn kia hát sắc đích thành bảo trình hiện ra một chủng giống như mộng áo đích t h n h hà một dạng đích kia quan g ảnh là như thế đích h ư u nguyễn mà lại tựa hồ chân thực như thế xúc thủ khả và kịp edward ngươi xem cái này hảo nhìn hay không ai nha ta không phải cáo tố qua ngươi riêng là dạng này là xem không ra cái gì tới đích nhé tiểu nha đầu nhảy nhảy n h ó t n h ó t đích chạy tới dùng một cái mạ vàng đích hộp tử tre khuất tầm nhìn của hắn cũng đánh đứt hắn không lấy bờ biên đích tứ tư tượng kia chỉ là cái huyễn tượng mà thôi chân chính đích học viện ma pháp xa s o cái này xem đi lên càng thêm tráng quan hoa lệ mấy chục t ư ợ n g trăm đội mà lại n ó trên thực tế căn bản cựu không phải kiến trúc tại do ô mẹn t h thành ở trong thậm chí cũng không phải tại chủ vật chất vị diện người làm sao biết rằng không nên xem thường thương nhân đích mạng tình báo u chỉ cần tồn tại lấy mua bán đích địa phương tức sự là trong truyền thuyết đích lũ ám địa vực đối với chân chính đích thương nhân tới nói cũng không có nhiều ít đích bí mật đ n g nói càng đừng nói này chúng không hề có khắc ý ẩn giấu đích địa phương bán tinh linh l ị c h nậm địa thiên lấy đầu chấp chấp trong mắt chẳng qua ế đồ kỳ thực tưởng muốn thành là pháp sư không thấy được phải muốn đến trong đó đi đích như quả vận khí không tốt ngươi rất dễ dàng t i ể u sẽ lãng phí sạch k i a m ấ y ngàn cái kim tệ u ý tứ gì đó bởi vì trước nạp năm ngàn kim tệ ở sau xác thực nhậm hà người đều có thể thành là học viện đích học đồ nhưng cái này học đồ thân phận trích có thể duy trì ba năm trên thực tế chỉ là nhượng ngươi gồm có tiến vào học viện đích tư cách những học đồ này một kiểu tới nói sẽ không có người chuyên môn giáo thụ đích trích có thể thông qua tự học một chút thư quyền cùng với nghe một chút pháp sư đích truyền thụ tới học tập nhất định số lượng đích pháp thuật cùng tri thức trích có tại đoạn thời gian này ở trong có chỗ biểu hiện được đến mỗi vị pháp sư đích chịu thủ ngươi mới tính là chính thức đích học đồ khả dĩ tiếp xúc hai vòng trở lên đích pháp thuật mà lại từ năm thứ hai bắt đầu học viện thụ sẽ ủy phái xuống tới rất nhiều kỳ quái đích nhiệm vụ tuy nhiên sẽ không quá khó nhưng đại đa là thu tập một chút phiền hà đích pháp thuật tài liệu cái gì đích. phi thường để lỡ thời gian đây là cái gì gặp q u ý đích quy định E đồ thâm thâm địa nhữ lại lông mày lũ pháp sư này tạ i tưởng chút gì đó a kỳ hỉ ai biết rằng n h i tổng chi bọn hắn q u ả n cái này gọi là ba năm học đồ hai năm hiệu lực q một chương bảy mươi tám đó là ta đích c h ư ơ n g thứ bảy mươi tám đó là ta đích E đồ rất xác định hắn chính xa vào tại một mảnh hát cám bên trong nhưng cũng đồng dạng xác định này tỉnh không hát cám bởi vì loại nào đó cảm giác cảnh tượng hoặc giả nói h ảo giác mộng cảnh chi loại đích đồ vật xuất hiện tại hắn đích trước mặt lại một lần đích là đích đầu nào rất rõ ràng bởi thế hắn có thể do nét địa hồi tưởng lại trước mắt cái này c ổ quái đích cảnh sắc lạ như từng quen biết đích mơ hồ đích quang ảnh từ hắc cám đích nơi sâu trong phù hiện giống như là từ xa xôi đích địa phương chính tại không ngừng đích thôi tiến mà dần dần do nét lên sau đó kia hẳn nên là một tòa nguy nga đích kiến trúc nhưng là cự ly qua xa hay là làm mây mù như cũ bởi thế mà không cách nào nhìn rõ thẳng đến quan g hoa sáng lên đó là thất thải đích quang trạch xuyên tấu h đ ư ờ n g vụ như là cái gì đồ vật đột nhiên bạo phát ra lóa mắt đích quang huy chiếu sáng phương xa đích thiên điện h ư n g mà lại tỉnh không trói mắt chỉ là lấp lánh mà sáng lạ rực rỡ đích lạc anh một loại tại sáng tối giao thác đích quang mang ánh sấn hạ từ chân trời sái lạc sẽ phá mở tối đích vòng trời ngay sau đó chung quanh trầm thấp đích ông ông thanh â m cũng theo đó biến hóa từ trầm thấp đến hồng lượng cuối cùng biến thành chống trải đích to rõ hoặc giả là vài ngàn trăm c h i kẻn l ệ n h ở phương xa chân trời đích chứng minh này trong n g a y mắt thiên địa cuối cùng minh lãng tầm mắt đạt tới đích đầu cuối đứng nghiêm lên đích xác thực là một mảnh nguy nga đích cung điện chính là é đồ đích trong ký ức đều không cách nào tìm đến cùng nó đưa ra tị luận đích đồ vật nó là như thế đích còn đại liên miên ra vàiên r vài chục vài trăm n g ư ơ i có thể nhìn đến đích như cũng là k i a rộng rãi đích điện tử mà những k i a giống như kèn lệnh một loại đích thanh âm tựu truyền ra từ này điện đường đích mỗi một cái ngóc ngách xuất từ ở vô số mờ mờ hào hào đích nhân hình vô số lóe lên quỷ dị quang trạch đích phủ văn che đậy bọn họ đích thân thể chỉ lộ ra chống đỡ bọn họ chậm rãi thăng lên đích một đôi đối với đích cánh khít b ạ c h đích lông cánh rối dài hồi s ắ c đích lông cánh vô động huyết hồng đích lông cánh vô đánh đen thùi đích cánh rơi đại trường trong suất đích mô cánh kinh chấn vô xác đích lân xí phi dương nay có thể nhìn thấy đích các t r ù n g nhan sắc cùng các t r ù n g đặc trưng vô số đích lông cánh nâng lên những kia phù hiệu cuối cùng hội tụ thành một đạo hồng lưu sông thẳng mở tối đích chân trời lưu động đích phù văn đem thiên không t r ù n g nhiễm lên một mạt huyết sắc giống như bị máu tươi nhuộm đỏ đích đám mây điên cuồng lăn lộn lên chỉ trong mây đan sen to rõ đích thanh âm đây là thánh ca nhuộm nhân tâm tinh thần dung là gầm đạo lệnh người tâm kinh đ ạ m chiến E đồ đem ánh mắt chặt nhìn chằm chằm kia đoàn chiếu sáng thiên địa quang huy nay trói mắt đích quang huy đích trung tâm liền là hết thể đích đầu mượn nhưng bất luận là ác ma đích gầm r tại này t r ư ớ c đã rung động quan g mang cùng cung điện phát ra trong tích tắc hắn nhìn rõ kia một t r ô i tinh trí vô l n đích tán phát lên vô bị đích quan g huy cùng thần bí đích khí tức đích trường trượng nó tại kia quan g mang đích trung tâm t â m nhìn cùng kia quan g tuyến đích trung tâm cách nhau p h o ả n g như ngàn vạn dặm chi dao nhưng mà này trong nháy mắt này thanh trưởng trượng giống như là bị hắn bưng ở trong tay một loại do nét mà sáng liền cả thân trượng thượng ghi khắc lên đích vô số mỹ lệ hoa văn bên trong là nhất nhỏ bé đích một điều đều khác sâu ở tâm đó là ta đích hắn tưởng muốn như thế tiêu gạo hắn không biết chính mình vì sao phải dạng này tiêu gạo hắn rất giống đã cuối cùng sở hữu đích lực lượng thậm chí liền hắn đích linh hồn đều tại không ngừng địa run r u dày muốn từ thân thể bên trong phát ra đi ra chỉ vì lại một lần nữa va chạm vào kia phát trượng chỉ là hắn lại biết đó cũng không phải chân chính phát sinh đích sự t ì n h chỉ là chỉ là một chủng ký ức và không đích xuất hiện tại trong não hải giống như là hồi ức từ nơi sâu trong phù hiện rất giống ngươi nguyên bản liền biết này hết thể đích diện mạo vốn có hiện tại chẳng qua là tại đem bọn họ để lấy ra nhưng nó lại là xa lạ đích ngươi vô tử lại một lần nữa tìm tìm bọn họ cựu có đích quy thuộc mà chỉ là tùy theo một lần này đích ký ức đem chi sâu thâm địa k h ắ cấn đến não hải vô tử suy xét không có cái gì thuộc về một cá nhân không có sở hữu tất nhiên là lấy được đích chỉ là cướp được đích là biết tùy theo lực lượng đích biến hóa mà lưu động thay đổi đích tồn tại mà thôi mới đầu kia thanh â m cực kỳ rất nhỏ làm hắn phát hiện kia tịnh không chỉ là gió nhẹ đích lúc nó dĩ nhiên không ở t r u n g quanh v ă n g lên nó đến từ nội tâm kiên quyết lại mềm, mềm dẻo giống như ướt át đích ngón tay nhẹ vỗ về hắn đích làn ra sau đó là trầm m ộ n đích thanh â m hẹ、e、đồ nâng lên tầm nhìn mục chú lên kia quang mang đích hương trên nơi đó là huyết sắc đích tầm mây trói mắt đích điện quang nhảy ra đám mây lăng lệ vô thất đích h mở tối đích thiên không trung sấm rền c u ầ n c u ộ n tại ẹ đ o đích trước mặt k i a phó hài cốt cấu thành đích hôi sắc đích ngón tay hoạt động lên phát thảo ra từng cái phủ văn nhưng phủ văn bị cự đại đích lôi đỉnh đánh tan p h á c bay dần dần dập tắt lấp lánh lên mẫn diệt ầm ầm đích nổ vàng khiến nhân loại đích tinh thần chỉ có thể cảm thụ đến có quắp đích run dày hắn tưởng muốn lùi về sau lại không biết thế nào lui hết thệ tại hắn không có làm ra chút nào phản ứng trước phát sinh v i ệ n siêu trước đích hồng lôi từ trời giáng xuống xa so với chiếc cự đại mấy lần không ngừng đích dòng điện cự long một loại hỗn lượn cuối đầu không có xa gần không có cao thấp đ thế là hết thể tại ẩm v a n g trong nổ vang định dạng là sau cùng một cái h o a diện edo mở trong mắt ra sở hữu đích cảnh sắc lại một lần nữa đích t à n biến chỉ thừa lại một ít tạm đạm đích quang trạch chúng nó là sắp xếp tại không gian bên trong nhỏ miệng đích đèn đuốc nhưng quan g mang bị hát cám bao phủ lấy trên thực sự cùng nó nói là hát cám lại không bằng hình dung trở thành xương khói càng thêm thích hợp có hình vô chất hội tụ thành làm mảnh khảnh đích chấn ai đích hình trạng ở t r u n g quanh quận lên vòng nước xoáy edo vươn tay ra đi tựa hồ tưởng phải bắt được kia bồng bềnh tại không trung đích vũ khí chính là kia khói xanh ban đích vũ khí tại không trung đánh mấy cái chuyển sau. cánh có nhiên như là có sinh là mạng m ộ trong loại lùi, địa sau. về, t g i ó chút chút t r u y ề n đến một trận kỳ đặc đích tiến g dít giống như là vô số ác ma khắc y đệ thấp chính mình đích thanh âm dùng cổ lao nhất đích ngôn ngữ tại mọi người đích bên thai nhỏ r i ọ n g vươn ra đích tay rụt về tới đệ lại chính mình đích đầu c h á n tiêu kỳ quái đích huyết tưởng huyết tượng ảo giác mang đến đích di lưu biến thành một chủ lực lượng tại từ não hải nơi sâu trong không ngừng đích nghiền ép lên mà loại nào đó tỉnh tự cũng lại từ này nghiền ép bên trong đạn sinh đông đột nhiên đáy lòng giống như là tuân lên không cách nào hình dung đích nóng này cường liệt cường liệt đích đáng sợ như là tham lam, như là không s o những kia đều muốn mạnh so đói khắt thậm chí là làm khắt còn muốn c ư ờ n g đó là chính mình đích một bộ phận linh hồn đích một bộ phận ngay tại nơi không xa đích cường liệt cảm giác tại giống giận tại gầm gạo cơ hồ khiến người không thể tự hỏi ta muốn được đến đó lấy về tới lấy về ta sở hữu đích hết thảy kia bản t i ể u hẳn nên thuộc về ta không quản là lực lượng là lãnh thổ là cái này vị diện lại tới nữa lại tới nữa bình tĩnh trở lại edward vincen t khống chế chính người đích tự hỏi linh tinh b ộ c đích thanh âm bén nhọn cao hút trong nháy mắt đem kia cảm giác quấy dối edward không khỏi phải kêu t h ẳ n một tiếng bởi vì cảm giác biến được càng thêm n h y bén nhưng này chủng kỳ quá í đích cảm giác loại này khát vọng như c ũ t ạ i não hải bên trong quanh quần không đi tựu như huyết dịch thiêu đốt lên vô lực đích p h ẫ n hận cùng lực lượng lại không có cái gì đích biện pháp phóng thích cương liệt đích tình cảm đích lực lượng giống như là hồng thủy ban xung soát lên hắn đích thân thể cơ hồ muốn t r ư ớ n g phá hắn đích thể xác vừa lúc đó một chủng ấm áp xoa lên hắn đích tâm đầu là ấm áp đích cũng là mát lạnh đích giống như là nước suối trong nháy mắt tựu truyền đạt đến thân thể đích mỗi cái ngóc ngách thợ săn từ đại trương đích khoang miệm bên trong hít vào một n g ụ n không khí thế là loại này đáng sợ đích cảm giác cuối cùng biến mất dùng so đi đến lúc phải nhanh trăm ngàn lần đích tốc độ co rút tiêu tán hắn quay đầu lại liền chú ý đến tia t r ư ơ n g nửa ngầm chìm tại mũ r i á p dưới s u n g giật lên quan thiết đích mỹ lệ khuôn mặt nô、no, ta không cần gấp tàn dư đích không thích hóa làm đầu nao đích rút đau nhựa edo đích biểu tình có chút và mẹo hắn biết chính mình nhất định là s á t mặt tái nhuận mệt nhọc nhưng mà hắn như cũ miễn cưỡng đích đẻ ra một cái mặt cười chung q u n h đích trong không khí trừ h tám tựa hồ còn tại tán phát lên cổ quái đích khí t ứ c tình không mạnh liệt thậm chí cực kỳ nhỏ bé nhưng trong lòng đích hẹn đồ trong lòng không khỏi phải sản sinh một chút kỳ quái đích cảm giác hắn cũng không biết cụ thể là cái gì lại chỉ có, có chút ó c ẩn ẩn đích cho là chính mình đang ở vào một trùng trong nguy hiểm vươn tay vô vô hệ lại nạ đáp tại hắn trên bả vai đích thủ trưởng hẹn đồ lần nữa đưa mắt chung quanh nơi này là cái gì địa phương nơi này tựa hồ như cũng là kia bài thủy đạo hoặc giả cũng không phải kia h á t cám tại trước mắt lưu truyền mà lại tại sao lui t ự u như tách ra hai cái tuyệt nhiên bất đồng đích thế giới vững vàng đích bao phủ chú mặt ngoài đích hết thảy chầm dai lùi về sau lộ ra đích trên mặt đất là như thế trình k h i t sạch sẽ sau đó là kia quan mang đích bản thể mười mấy cái khung sắt thượng đích đồng bù lý than thủy tinh hồng mở tối đích quan mang cấp tầm nhìn nội sở hữu sự vật đều bịt kín một tầm ám sát đích sa mỏng cánh nhiên có người có thể tiến vào đến chỗ này này thật là quá tốt một cái nhỏ yêu đích thanh âm vang lên có chút mơ hồ mà lại nhượng mỗi người nghe đích nhất thanh nghị sở rõ ràng tuy nhiên hoàn toàn ngoài ta đích ngoài ý liệu này hoặc giả thiệu là ta thần đích t h a n bài ta đẳng vô từ phỏng đoán nhưng ta chủ đích tin người a phải cẩn thận các ngươi chính tại đối mặt lên không thể biết đích nguy hiểm có thể là các ngươi bình sinh bên trong là đáng sợ nhất đích nguy cơ là ai h、e、đua buộc chặt đồng khổng tiêu ít ỏi đích thanh â m nghe đi lên rất dàn mua rất ôn hòa nhưng hắn lại có thể rõ ràng đích cảm giác được tận tàng tại ôn hòa sau đích thực lực cùng tự tin tùy theo thanh â m này này khu vực nội đích lực lượng đột nhiên biến được dị thường đích to lớn trong nháy mắt không gian rất giống tại phát sinh loại nào đó trình độ đích và mẹo cho dù là h đ u loại này đối với ma vong đích hỏng t cảm g i á lực cũng có thể phát giác được trong đó đích vấn đề giống như là ma vong chính tại dãy dội lên tính thử đào ly đào ly khai loại này đem muốn hủy d i ệ t đích nguy cơ h á cám đích rút lui biến được máu lẹ t r ó i mắt đích ma pháp trận bằng không xuất hiện mấy cái mặc vào bạch bào đích bóng người nương theo sau điện quang từ trong hư không đi ra hoặc giả nói xuất hiện giống như là từ trong bóng đêm đột nhiên ngưng tụ ra tới đích bọn họ đích cáo bảo thượng suýt đầy kim sắc đích phù văn khắp người phát ra lên huy hoàng đích lực lượng thần năng đích lực lượng cái k i a giả mua thanh em đích chủ nhân tự đứng tại bọn họ đích trung tâm hắn là cái rất lão đích người đã hơi gù đích lưng tùng sụp đích hai vai cùng tế gầy đích c ủ gáy chống đỡ nổi một trường khe danh tung hoành đích khuôn mặt nhưng đầu tóc c h ò g dâu toàn là ngân bạch đích một điểm t ạ p sắc đều không có cùng k i a đôi lấp lánh lên quang trạch đích trong mắt cùng lúc liền hợp thành một c h ù n g quắc thước đích tinh thần hắn trên thân đích bạch bảo không nhiễm một hạt bụi trung ương theo lên đích thái dương thánh huy cùng trong tay của hắn đích quang mang sáng tắt chiếu giỏi một thời gian n h ư ợ n g người có c h ù n g quỳ lệ mô bái đích xung động chỉ là n à y quang huy là bị trói bột đích cùng quang huy tương đối đích là loại này cực là thâm v ũ đích hác ám là hát sắc vũ khí rút đi l ú di lưu đích hạch tâm kim sắc cùng hát sắc tại một cái khả kiến đích mặt bằng thượng đối trì lên cùng khua lên hồ quang ở trong không khí phát ra tích ba đích hát sắc đích khí tức tại không ngừng đích h ó a nạp biến thành bạch sắc đích thủy khí làm hát cám rút lui này quang trạch liền càng phát đích lấp lánh trói mắt nhưng mà kia vô hình đích quang cũng đang lùi lại nhan sắc bất đồng đích hồ quang chém nát chúng quanh đích không gian lưu lại hát sắc đích k h é nước mà quang trạch tắt một khắc không ngừng đích từ cái thế giới này tách khỏi bị cắn nuốt tiến hát sắc đích trong khe hở dỡ lạ gì ạ chủ tế nế hạ hai cái mục sư tề thanh cao hô sau đó không hẹn mà cùng đích giơ tay lên tính thử dùng chính mình đích lực lượng cứu vãn kia dần dần băng hủy đích bình Thánh võ sĩ một lời không phát không nhảy họ đến bọn võ sĩ lời địa đ í cùng h hai kiện vũ khí giao kích lúc. Đại đích chiến minh bên người, kiện giao đại vũ lúc, cử c tué tráng gạt mở mục mày đích đích đồ đích bạc cũng hoạch phòng, nhượng khó phòng. gạt. kiện lông Cùng sư kỳ quan g huy lấp lánh đích đại kiếm giao kích một nơi đích là một thanh song đ ầ u phủ loại này thích hợp nhất phát huy ra lực lượng đích phách chặt hình vũ khí uy lực đại cùng trường kiếm dạng này đích vũ khí chiến đấu càng là chiếm hưu ưu hư thế cho dù là hệ lạy nạ cũng bị đụng đến lui liền ba bốn bất chi đa kẻ cầm giữ không có gì ngoài ý đích có được lấy một bộ cao tráng đích thân thể lên đích trên người chỉ có ngực trái nghiêng treo lên dày đến một tấc đích thuần cương ngực giáp thang điền ban c ơ bụng thượng đích hát sắc c u ố n cong lồng tóc cùng hát hồ hồ đích lông ngực nối thành một mảnh càm đích lạc thai h ồ cha như từng căn hát sắc đích cương trâm hoặc giả nói một chiếc hát sắc đích c ò n nhím sấp tại hắn đích cầm thượng cái này đã phẫn nhượng hắn nhìn qua có chút hoặc kê nhưng này lấp lánh lên dầu quang thân khu tuy nhiên chỉ là giản đơn đích đứng thẳng lại như một trường xúc thế đợi phát đích cung tùy thời khả năng tranh phá chói buộc cắt nát trước mặt đích hết thảy thẳng lấy đích nhân tính mạng h、e、độ làm ộ t cái chi hệ đồ sở kiến quá mạnh nhất đích nhân vật rất nhiều nhưng đại đa đều là kẻ làm phép tại vũ k ỹ thượng có thể xưng được là cường h ắ n đích liền chỉ có hệ l ệ nạ nhưng nàng cũng chỉ là dựa vào thần c h i đích dân t ư mới biến được cường đại tại khí thế thượng hoàn toàn không cách nào cùng cái này nét mặt bình thường đích trung niên nhân so sánh không thậm chí một phần mười đều đổi không kịp ba tật quản bọn họ đích thực tế chiến lược hẳn nên đem kém không nhiều khả cái người này trên thân lộ r a đích lại là loại này tại vô số thi sơn huyết hà bên trong một đường đi trước mà đến đích lăng lệ sắc cơ dạng này đích một cái đối thủ liền có khả năng nhượng chính mình sở hữu đích lực lượng đều hóa thành phụ vân càng h ư ớ n g hồ nơi đó chủ trì tế tế tự đích rất có thể còn là cái ít nhất bị quan danh pháp sư đích kẻ làm phép cánh nhiên hội có mấy cái không mời mà tới đích khách nhân xem ra là không cách nào hy vọng các ngươi có thể bảo trì ít nhất đích lễ tiết cái thứ hai thanh â m tại lúc này vang lên tràn đầy k h ô n g k h o i mà lại mang theo một t r ù n g tuyệt đối đích cư cao lâm hạ trên cao nhìn xuống đích khinh miệt hát cám tại không ngừng đích rút lui lộ ra càng nhiều đích cảnh sắc hắn xác thực là cư cao lâm hạ trên cao nhìn xuống đích không gian tại hơi xa đích địa phương lộ ra trùng trùng hướng lên đích bậc thềm thẳng đến đẩy ra mười mấy xích đích độ cao mà tại k i a thạch tạo đích đầu cối đứng vững lên một m ạ n phát sáng k i a một chỉnh khối chân bóng đích thủy tinh tựa hồ kinh qua tinh s ắ c c ắ t s é n đích điệu bóng loáng la mặt lấy hơi chút hướng nội nghiêng lệch đích góc độ hoàn mỹ giao tiếp t ị n h loan chết vươn dài đi lên tổ thành đại khái có cao bằng một người đích hình thang tứ p h í a thể, h p ẳ n g chân đích trên mặt ngoài huyết s ắ c đích quang trạch lúc sáng lúc tối lấp lánh lên không biết nhiều ít tạo hình q u dị xà trung một loại bốn lượn vặn vẽo đích phù văn một toà tế đàn tại tế đàn đích hai bên t ư n g cái bày ra một ánh lượng này h o n g á n h đích thai toa trên lúc này chính ăn tính địa nằm ngửa lên đích một cụ trắng non đích E đua ngẩng đầu lên tầm nhìn vượt qua cái kia mềm mại tốt đẹp đích khu thể nhìn vào cái kia có điểm ấn tượng đích ả n h tử hắn tự đứng ở đó thủy tinh sau dùng lánh mặc đích nhắn thần c ư cao lâm hạ trên cao nhìn xuống đích đánh giá mấy cái chuyển vào nơi này đích người hát cám tại hắn quanh người c h ậ m rãi lùi về sau lộ ra nó sau bị che lấp đích cảnh sát từ s á c đích trường vào tại hát cám bên trong chầm chầm đích phủ hiện đi ra thật dài đích băng tại hắn đích sau người vũ động vung vẫy ra một mảnh nhỏ bé đích quăng tròn nhựa hắn đích biểu tình nhìn qua còn tính đích thượng là h ò a thiện nhưng hình tam giác đích trong mắt lại lộ ra một chủng dị dạng đích khí thức trong ánh mắt đầy là âm u cùng lệ nóng nảy cùng rét lạnh ân uy pháp sư E đ ồ cơi lạnh một tiếng n h ư ợ n g chính mình đích thanh â m truyền đạt đích hết khả năng đích xa thật là hành lộ côn trùng côn trùng côn trùng cùng với một cái vô c h i đích thần ô duy nhất lệnh người kinh nhà đích hoặc giả tựu là có thể xông tiến nơi này đích vật khí pháp sư mở miệng nói tựa hồ căn bản tựu không có hứng thú đi lý hội hắn đích đồng hành nhưng vô cơ đích xa vọng là không chút giá trị đích các người ngu xuẩn đích não đại sợ rằng không cách nào nghĩ đến này lý căn bản t i ể u không phải các ngươi có thể bước lên đích chiến trường hắn nói đích không sai nơi này xác thực rất nguy hiểm không phải chính mình có thể tham dự đích đáng sợ đích chiến trường trước mặt kịch liệt đích lôi điện đủ để nhắc nhở thợ săn làm ra cái này phán đoán chính là chính mình lại là có lý do tất phải sống ở chỗ này thậm chí tất phải cùng chi địch đúng đích kỳ thực hệ đổ bản nhân cũng có chút không minh bạch chính mình hiện tại là sao như thế kiên định ở cái này tín nhiệm kia chỉ là một chủng tối tăng bên trong đích cảm ứng hoặc giả nói là n h ậ biết chính là không biết là cái gì lực lượng khiến nó tại hắn đích trong não hải không thể lay động cứng không thể gãy cho dù là đối với nguy hiểm điệu cảm giác đã tại không ngừng đích tiêm t kêu cảnh cáo hắn vẫn cứ không có một tia một hào cải biến chủ ý đích h ơ n g thú mà lúc này đây đứng tại tế đàn trung bộ đích trên bậc thang đích pháp sư đã rút ra lung tại trong tay háo đích thủ trưởng hắn đích trong tay nắm lấy một chôi tạo hình kỳ dị đích truy thủ vốn khúc như xả phản xạ lên t h o n g thả đích sắc bén đích quang trạch hạ một tuấn trong tay của hắn đích đ o ạ n nhận đã mánh địa rơi xuống đâm vào kia khiết bạch đích hình trạng hoàn mỹ đích hoa phòng bị phân cát lộ ra nó hạ đỏ xâm đích q u t đ ụ thế là bén nhọn đích dây chết kêu thảm liền xung giật cái này không g pháp sư không chút do dự đích hướng xuống vung tay khuyết triển vết thương mà tay kia tắc tùy cơ tham nhập lồng ngực tùy theo kia lệnh người bớt răng cốt đau đích chít chít tiếng ma sát hắn thủ trưởng trung liền đã nhiều hơn một k h ỏ a t h ỉ n h thịt nhảy loạn đích thịt khối không chút do dự đích hướng v ề sau kéo bạn liên tiếp tại tâm tạng thượng đích h u y ế t quản cùng cân thịt tích ba đích nước gãy sau đó này máu thịt liền bị gắt gao điện n ặ n chặt tươi sống đích tâm tạng kịch liệt mà hồn công đích nhảy động lên bà gần dư đích máu tươi để ép trở thành một điều đặc dính đích tuyến tùy theo kia thủ trưởng đích di động đầm đ i ệ mà xuống n h y mắt liền đã lấp đ q một chương bảy mươi chín chương thứ hai mươi sáu hiên nhiên k ỳ sĩ với có dung chương thứ hai mươi sáu hiên nhiên k ỳ sĩ với có dung ba năm học đồ hai năm hiệu lực ta là ậ cái đi chẳng lẽ ở sau còn có tam tiết hai thọ không thành e đùa ngươi nói đích là cái gì h ả o kỳ quái đích ngữ liệu tam tiết hai thọ ta là ậ cái tính rồi kia không trọng yếu k e n chốt là lũ gia hỏa này đến cùng tại tưởng chút gì đó tài liệu ma pháp đích thu mua ừ e rằng đại bộ phận học đồ đều sẽ xài tiền xong việc nhưng tưởng t ấ t phải cuối cùng những này xài tiền đích học đồ sau cùng còn là học không đến đồ vật gì đó chứ ừ bọn pháp sư đích cách nghĩ luôn là khó mà cầm năm đích tổng chi đối với pháp sư tới nói năng lực không đủ đích ra hỏa không có tư cách gia nhập bọn hắn đích hàn g liệt tiểu nha đầu chớp chớp t r o n g mắt cười rằng tiêu đại khái tựu là bọn hắn điều gọi là đích tiêu ngạo thôi kỳ thực đại bộ phận dạng này trước phí tiến vào học viện đích học đồ ba năm ở trong đều rất khó được đến chính thức pháp sư đích nhận khả nhẽ c h í c h có thể được đến một cái kiến tập pháp sư đích tư cách thi pháp năng lực phương diện cũng t i ể u hạn chế tại hai vòng tà hưu đỉnh đa cũng tựu là có thể trở thành một cái tùy quân pháp sư chính cha đ í c tỉnh hoặc theo góp đại đội thi triển một cái tập quần hòa cầu muốn không cựu là tại lớn chút đích trong thành đảm đương ma pháp trần nhé ánh tượng thủy tinh cầu đồ vật gì đó đích kẻ thao tác hoặc giả truyền tống một cái ma pháp tín kiện cái gì đích thế kia tỷ lệ nghi có nhiều ít người sẽ kẹt tại cái bộ phận này nga nói đến bị đào thải đích số lượng kia khả rất cao nghi chiếm đến mỗi một năm sở hữu học đ ồ đích thập phần chi còn nhiều ta nhớ được nghe phụ thân đại nhân nói qua gần nhất đích bốn năm học viện tổng cộng thu lục đích kim tệ học đồ nhân số là hai trăm ba mươi ba người nhưng đến năm rồi là dừng có thể lưu tại trong pháp sư tháp kế tục học tật đích cũng chỉ có mười mà lại tựa hồ mỗi năm đều sai không nhiều bảo trì tại cái chữ số này sẽ không kém rất nhiều nghiêng đầu tưởng tượng tiểu nha đầu lại cấp ra một cái lệnh hẽ đổ trong tâm phát lệnh đích đáp án chẳng qua như quả ngươi chỉ là tưởng muốn tìm một phần không sai đích công tác thế kia còn là rất có cơ hội đích bởi vì những này bị đào thải đích học sinh tức sử học không đến nhậm hà đích đ ồ vật nhưng chỉ cần có đụng chạm hai vòng ma vong đích năng lực cũng đồng d ạ n g khả dĩ được đến sĩ tức đích đầu hàm rất dễ dàng tại các cái lính chủ thủ hạ tìm đến một cái thu nhập không sai đích sai sự sở dĩ rất nhiều người tiến vào học viện cũng chỉ là vì tại học viện học tập qua đích kinh lịch dễ dàng được đến chức vị không thì tức xử ngươi có điểm thi pháp năng lực đại bộ phận đích l ĩ n h chủ cũng sẽ không nhận khả n g ư ơ i đích thừa lại đích cựu khả dĩ tùy tiện tại trong học viện hành động ư tưởng tưởng edward ông lấy sau cùng một điểm hy vọng lại hỏi một câu mà cái vấn đề này đích đáp án quả nhiên không ra sở liệu đích lệnh người tự t à n g không có nhiều thế kia bởi vì tại ở sau còn muốn lại một lần phân lưu trích có được đến cao giai pháp sư đích đầu hàm mới có tư cách tại học viện ở trong gồm có một tịch chi điệm chẳng qua có thể tiếp xúc ba bốn vòng pháp thuật đích pháp sư t i ể u càng thêm không sầu sinh hoạt rồi bọn hắn sai không nhiều đều có thể tại tây phong ấp địa lộng thượng một khối lãnh địa có cái ít nhất là nam tước đích tước vị sở dĩ cũng có không ít đích pháp sư tại kia ở sau có thể trục dần tích lũy thành là cao cấp pháp sư đích cao đẳng học phủ quả nhiên đều là hắn m e o đích một cái mô thơ ca đem tầm nhìn lại mới chuyển về nơi xa thiên thế kia ma pháp huyện hóa đích kỷ cảnh edo không khỏi phải tại trong tâm hơi h ơ t h a n thở loại tựa đích kinh nghiệm tiền thế ở trong đảo là từng k i n h mặt lâm qua khả vì có phần công tác mới đi đọc sách đích ra hòa môn sau cùng này một sinh cũng cựu là đánh hôn độ qua đại bộ phận thành là cao đẳng thứ dân đích một viên ẹ、e、đô đảo là không hề cảm giác được dạng này có cái gì không tốt chỉ là tại kinh lịch qua ở sau hắn đã không tưởng tái dạng kia hồn hồn nặng nặng vưu kỳ là tại cái này chế độ đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm tầng đ ấy điều kiện sinh tồn cũng càng thêm gian khó đích lo ạ thế dạng kia đích sinh hoạt c h có thể có càng nhiều đích thống khổ với đành chịu mà hắn còn có vô số đích n g t ư tưởng tưởng muốn đi thực hiện nếu như là đổi m cái này tiền đồ vô vọng đích tin tức e rằng sẽ nhượng hắn tự tăng thượng hảo một trận t ừ thôi tức sử hiện tại rốt cuộc cũng còn là tương đương đích đau đầu tuy nhiên nói đã không dùng tái đi một môn tâm tư luận tại ma pháp ở trên nhưng đối với hiện tại đích hắn tới nói mấu chốt nhất đích vấn đề là tiếp xúc đến đích tri thức đích nhiều ít nguyên bản lấy làm có thể trở thành học đồ tự có cơ hội tiếp xúc đến những kia so khá ẩn bí đích linh năng phương diện đích tư liệu nhưng hiện tại xem khởi tới hắn còn là đ o á n thấp bọn pháp sư đích b ạ c ngoại trong ký ức những kia y y đích điện ảnh cố sự trong k h ẳ n g khái địa cho phép mỗi một cái học sinh cộng hưởng tư nguyên đích đ và cầu tại chân chính lấy c h i thức làm lực lượng bản nguyên đích pháp sư tắc vi một cái giai tầng xuất hiện đích trong hiện thực là tuyệt sẽ không chân chính xuất hiện đích thế kia c ò n muốn dùng này mấy ngàn kim tệ đi đổi cái cơ hội này sao ta nói h đùa tiểu tử đều dạo lâu thế này rồi đến cùng lúc nào đó mới có thể tìm cái địa phương a n đốn một cái a ta này bụng khả đều bắt đầu kêu gọi nhé ngươi tưởng muốn lộ tốc đầu phố sao bạn r quẹ trên chóc lưới đích mưa đêm dùng một cái vang dội đích cắp ngáp thanh đánh đất liệt nhân đích tư khảo hiển nhiên đối với ải nhân tới nói cái gì học viện ma pháp hoặc giả thành tài xuất chi loại đích xa không như ăn cơm ngủ giấc đích lực hấp dẫn lớn trên thực tế như quả không phải ở trước lịch c ả từ trong thương đội điệu mấy bình tử đích rượu ngon cấp hắn hắn đều chưa hẳn có thể tại mấy cá nhân thân sau cùng thượng lâu thế này lại muốn ăn lại muốn ngủ thái dương còn không rất núi nghi không chỉ là cái thùng rượu còn là cái thùng cơm ngủ heo thật tưởng biết rằng ngươi không cùng theo hẹ、e、đổ ở t r ư ớ c là cái gì giả tử tiểu nha đầu nhĩu nhăn cái mũi nhỏ nhỏ tiếng đích để hủy chẳng qua cười mắm một câu nàng hốt nhiên vô vô tay đúng rồi nói khởi học viện ma pháp tới còn có c、e、mà vị a p h ư ơ này g ta một ự bán tinh linh tiểu thư thân phận xem tới tương đương mất cảm nói không chừng lúc nào đó nàng i ự u sẽ tái mang tới một chút ý tưởng không đến đích phiền hà chẳng qua hiện tại cùng đó phân khai tựa hồ cũng không phải cái thời cơ tốt rốt cuộc tương đối với hãy、e、đổ cái này lao quê mùa vị tiểu thư này cùng thủ hạ của hán đảo còn tính là nửa cái người bản địa rất nhiều tình báo đều muốn từ đối phương trên thân được đến vưu kỳ lạ quan với học viện ma pháp đích sự t ì n h may mắn tiếp xuống tới đích sự t ì n h đảo là cùng hệ đồ đích hứng thú có chút liên hệ vội vã chạy qua năm sáu điều phố lớn chu vi đích hoàn cảnh dần dần địa sản sinh một chút vi diệu đích biến hóa kia cự đại đích thành bảo đích c ảo ảnh biến được càng thêm gần một chút mặt phố cũng càng thêm rộng rãi một điểm chẳng qua hai bên đích tiệm phô đích môn diện bắt đầu biến được gián thiết mà từng d ã cao lớn đích ống khói trong phun bạc đích ác bạch khóc khói mụi mù lại ch giao đàm đích v ù v ù khoác thương đích chi k ế t cùng với hành nhân bước chân hối hợp thành đích đầm ý không hề có t ơ hào giảm thấp nhưng kẹp tạm tại trong đó bén nhọn chấm ốc đích đinh đinh thanh âm lại n h ợ n g bọn hắn biến được n u hòa khởi tới tràn khắp tại t r u n g quanh những thực vật kia cùng hương thủy đích hương khí trung cũng hôn tạp một trùng mồ hôi khói m ù cùng hỏa diễm đích vị đạo kim thuộc đích phản quang lấy thay những k i a ngũ hoa b ắ t môn đủ mọi chủ loại đích chiêu bài cùng q u ậ vị một phó phó trang bị chỉnh tê đích khải giáp xung đương thị ứng đích vai diễn đứng tại môn khẩu mà mở lớn đích cửa tiệp trong ám h c các các từ khi bước vào này đều không đủ một dặm chương đích thành phố hải nhân liền đề lên một chút hứng thú lay động lấy đại não đại tả hữu quang vọng chẳng qua cao tiếng địa bào gắn cũng rất nhanh tùy đó mà tới đương nhiên tại hắn đích cảm giác tới nói hắn là ép thấp thanh nhâm đích chẳng qua kia tức r ờ xử hắn cựu dạng này bình giá qua nửa cái hẻm phố đích tiệp phô cũng không có người ra tới cùng hắn tranh biện cái gì thậm chí có mấy người đã theo tại bọn hắn thân sau tựa hồ tại do dự lấy muốn hay không thượng chức cùng hắn đáp lời cùng bề ngoài đích thô quán chính tư phản ải nhân một tộc đồng thời cũng là trời sinh đích công tượng cực thiện ở chú tạo tinh trí đích binh khí khôi giáp cùng sức phẩm trong đó không thiếu chứ danh đích rèn tạo đại sư nghe nói rất nhiều nhân loại trong thành thị lớn thương nhân tại bán ra vũ khí khôi giáp lúc thường thường đều thành xưng là ải nhân chế phẩm t í ấy nâng cao giá cả đương nhiên tương đối với ải nhân đích không vui edo đảo còn là đối với trong này đích thương phẩm biểu hiện ra một chút hứng thú đích bọn pháp sư vì bảo chứng động tác đích linh hoạt cùng miễn trừ ma lực căn nhiễu không thể sử dụng nhậm hà p h ò n cụ nhưng tác vi tâm linh thuật sĩ edo khả tử không có cái này băn căn mà tác vi lập nhân hắn càng rõ ràng đa một thân hộ giáp đích nơi tốt n à y khả không phải không chỉ là một điểm điểm sức phòng hộ đích vấn đề chỉ cần đối thủ đích công kích không cách nào phá mở hộ giáp phòng ngự hắn t i u khả d i yên tâm chiến đấu mười t h a n h đích sức chiến đấu khả d i phát huy ra mười hai thành thậm chí mười lăm thành đích hiệu quả Trừ ấy ở ngoài hắn cũng đính hy vọng có thể tìm đến một trường hợp tay đích cung rốt cuộc hiện tại hắn tuy nhiên lấy linh năng bù đắp trung cự ly đích công kích nhưng đối phó xa một chút đích mục tiêu tự huyết phạt đả kích năng lực mà có rất nhiều lúc kích lén này chủng phương thức chiến đấu xác thực là đơn giản nhất hữ hiệu địa sát thương bệnh nhân bảo tồn chính mình đ đang tiếp chạy qua mấy nhà tiệm phô ở sau é、e、đố liền đồng dạng có chút thất vọng trong này đích vũ khí tuy nhiên tạo hình ngũ hoa bắt môn đủ mọi c h ủ loại số lượng phong đa nhưng thực dụng đích lại không hề là rất nhiều sở hữu đích thương phẩm có một cái cộng đồng điểm này chính là hào hoa không biết là có hay không bởi vì so lân học viện ma pháp trong này đại bộ phận đích vật phẩm đều là hướng phụ ma đích tiêu chuẩn đi đích chỉ cần phụ ma tinh trí t i ê u tính là một khối thục thiết đ ã tạo đích phiến giáp độ cứng cũng muốn siêu qua tinh cường bởi thế vì hấp dẫn người đích chú ý đà bán hơn mấy phần giá cả thành phẩm đích tạo hình tự biến được hoa lý hồ tiêu loại loẹn khở đương nhiên trong đó không thiếu phẩm chất thượng giai đích tinh phẩm nhưng mà kia treo lên động chất trên vạn kim tệ tiêu thêm đích xích giáp sam mười mấy vạn kim tệ đích cung dài cái gì đích căn bản không phải hẹn đổ này chủng người nghèo có thể tiêu phí được nổi đích đồ vật đến nỗi còn về nói lịch ca tốt thôi tiểu nha đầu này hiển nhiên đối với khải giáp hoặc giả vũ khí không có tơ hào đích hứng thú nàng thậm chí không có mở miệng hỏi giá từ đầu đến đôi u tựa hồ t i ể u là tại xem náo nhiệt chúng t i n h huống này t i ể u dạng này một mực chỉ tục đến con phố này đích mút đôi edo đích bước chân đỉnh đốn một cái trong tầm nhìn kia đống nho nhỏ đích phòng tử b ả y biện giản đơn không có cái gì trang sức cùng bãi kiện trích tại mặt ngoài giải rác đích chống lên hai dây giá tử mà trên phố đại bộ phận người đích tầm nhìn rất dễ dàng bị hai bên linh lang đẩy mắt đích đao kiếm cấp hấp dẫn đi qua lơ là nó đích tồn tại chẳng qua chú ý đến hắn tầm nhìn đích tiểu nha đầu không khỏi phải phát ra một cái kinh h á n quả nhiên rất lợi hại a edo ngươi làm sao chú ý đến đích nàng chuyển hướng bên thân đích lụy ảm mà kẻ sau đích khẳng định cũng nhượng nàng càng thêm hứng chí bừng bừng khởi tới nơi này là rộ mẹn thì tốt nhất đích mấy tòa tiệm vũ khí ma pháp phô một trong do chân chính đích pháp sư khai thiết đích nga chỉ bất quá trừ lao cô khách nó không tiếp đãi người phổ thông nghe nói nếu như không có mang theo bằng chứng một kiểu người đều tìm không đến nón g h i nô、no, do b i n h đích trực r i thôi liệp nhân nhàn n h ạ tướng đạo kỳ thực nếu như không có chú ý đến k i a mới thật đích kỳ quái hoặc giả m ộ i chút miễn thuật sẽ thác khai người phổ thông đích thị giác chẳng qua tại edo đích trong mắt do mấy cái khắc thực tại trên mặt đất kỳ diệu đích phù hiệu dẫn dắt này phô từ chọn cả tường ngoài đều tại tán phát lên nhàn nhạt đích hồng quang bắt mắt đích giàn trực trói mắt chẳng qua ngươi nói đây là tiệm vũ khí ma pháp hắn hỏi rằng trong ký ức những đồ vật kia luôn là sẽ bị quy hoạch tại thành thị đích chủ cán đạo khu vực phụ cận không chỉ là bởi vì tài nguyên đích vấn đề cũng là vì không cần lãng phí càng nhiều đích thủ vệ lực lượng rốt cuộc kia khả là so tiệm châu đau còn muốn phú thứ đích địa phương thậm chí viễn siêu còn không có xuất hiện tại trên cái thế giới này đích ngân hàng chẳng qua tựu g i n g tại lý tô lý thành đích tao nộ đối ồ kỳ thực với vũ lực đích khai phong thái độ cũng nhượng ma pháp trang bị cũng đã trở thành không hề hi hãn đích ngoạn ý nhi vũ khí phô trong l u ô n là không thiếu được có chút thật thật giả giả đích đồ vật tức xử là vào ngành không lâu đích thái đ i ề u cũng chí ít sẽ tưởng biện pháp lộng thượng một hai kiện tới sung sung muốn luân diện nhưng như quả ngươi tưởng muốn tại trong đó tìm đến một chút có thể tại mạo hiểm chung hoặc giả kích liệt đích chiến đấu ở trong b à o chất tính mạng của ngươi đích vậy thiệu đừng đi cái gì thường điếm trong đó đích đồ vật tuy nhiên tại giao dịch trên có chút bảo chứng nhưng quá nửa đều là chút hoa mà không thực đích rách nát hoa sắc tức xử có thế kia một hai kiện n h ư ợ n g người nhìn được qua mắt giá cả cũng sẽ nhuộng ngươi hận không được lộng chết mấy cá nhân những thương nhân kia nói không chừng còn có ngươi chính mình. sở dĩ t i ể u hẹn、e、đồ s ở biết mua sắm hợp dùng đích trang bị liền trích có hai điều nữa khả hành đích lộ tuyến muốn này đến ma pháp tháp tự thân cùng bọn pháp sư giao thiệp muốn này liền muốn t á trợ một chút sám sắc đích lực lượng tại những thành thị kia truyền thuyết ở trong đích trong chợ đen giao dịch đây cũng là một cái lao rong binh đích kinh nghiệm c h i đảm đương nhiên thừa lại đích nửa điều là tại những kia tiểu hình đích q u ậ y b vôn trong tay m á i bảo nhưng kỳ thực này tính không thượng là cái rất hào đích chủ ý tuy nhiên tại trong đó những ít t có tia lấy một c h điệu gọi là đích ma pháp thường điếm mua chút phổ thông đích tố tài còn tính hảo chẳng qua tại thành phẩm trong đích đồ vật tốt cựu có điểm khó thấy được rồi hống hống lần thứ nhất tới chốt như thế đích tân thủ còn hành muốn mua chút ma pháp trang bị trong này mới là tốt nhất đích địa phương nga tương đối với lượm nhân tiểu nha đầu khả t i ể u không có nhiều thế kia b ă n văn hướng cao thái liệt chạy đi qua nàng cầm ra một khối hát sắc đích bài từ lắc lư thế là kia phô t ử trước mặt hai dạy vũ khí giá tử liền yên nắng vạch ra một cái rung người thông qua đích góc độ xuyên qua kia một tầm ẩ nước khả kiến đích hồng quang e đồ phát hiện chính mình tựa hồ đi tiến một cái thế giới khác hẻm phố thượng đích ầm ĩ ầm ĩ tại giữa một nháy tựa hồ liền đã tiêu mất b á i tận bên hai trích thừa lại mấy cá nhân bước chân dẫm tại trên thảm sàn nhỏ bé đích tiếng xào sạc nhưng trong đường nhìn đại tắc đích hồng nhượng hắn không được không khép lại trong mắt điều chỉnh một cái chính mình đích tinh không có cái gì dư nhiều đích s u y sức tựa h ồ t i ể u là một cái bẫy đầy giá hàng đích gian phòng mà thôi nhưng kia lớn lớn nhỏ nhỏ đích giá t ử cách mặt trong mỗi một kiện vật phẩm đều không nghi ngờ là giá trị không ngọn đích bảo vật t â m nhìn tại những kia trầm búp hoặc giả sáng lệ đích trên vật phẩm vượt qua tức xử là é đổ cũng cảm giác chính mình đích tinh đập nhanh sản sinh một chút biến hóa sau đó một cái thanh âm yên nắng vang lên lúc liệp nhân đích tinh đập nhanh biến được càng không chính thường khởi tới hoan n g ê n h con lâm a là khuôn mặt lạ nghi thỉnh tùy tiện xem nhé chẳng qua trong này không thu hiệt kim Trích có thể dùng tài liệu trao đổi nga một cái nữ từ đích thanh âm lịch lịch địa tại tiệm phô nơi sâu nhất đích vang lên tế nhị mà n u hòa địa chuyển mặt đích ngữ điệu tự a hồ luôn là tại giải thích lấy n u mị cái này từ hối đích gì nghĩa mà phát ra âm thanh đích tồn tại át không có gì ngoài ý đích cùng đó hoàn toàn phụ hợp nhau trích dựa tại một t r ư ơ n g dựa tường bán thấp thượng đích thân ảnh tự a hồ vừa v ặ n phản ứng tựa địa đứng khởi thân lại trích bởi vì cái động tác này liền đem sở hữu đích tầm nhìn đều hấp dẫn đến trên thân của nàng xem đi lên giống là pháp bảo đích di trang dọc cắt g á n thân đạo làm ấy phần lễ phục váy dài đ vừa đến nơi tốt đích đem phiến lớn trắng nhắn h i ể n lộ tại mỗi cá nhân trước mắt hoặc giả hẳn nên cảm tạ cái thế giới này đích tri thức tri thần còn không có đem nịt ngược chủng đồ vật này mang cấp nhân gian thế là này một đôi to lớn đích thọ tử chính tại tùy theo nàng đích l i ề u đ i ề u đình đình không a n phận thủ mình đích trên giới đ ạ c động cơ h ồ t i ể u là hô c h i r ụ c xuất sống động cái này từ hối tốt nhất thể hiện hạ nhân thậm chí khinh điệu đích thổi một trường thanh c ầ u tiêu nga hoặc giả có người nhớ được vị này vĩ đại đích hải nhân hết đời đích mộc tưởng chẳng qua khác ấy hắn khả năng đã tưởng không khởi cái gì mộc tưởng đại khái liên tự mình hắn đích danh tự cũng đã ném tới hắn đích hô hấp tuấn gian liền thô trọ n g một bội mà hai chiếc nguyên bản ẩn tàng tại dâu tóc cùng ở trong đích trong mắt cũng biến được với kia t r ư ơ n g mặt lớn tỷ lệ hợp thích khởi tới hiên nhiên kỳ xỉ còn là có dung n á o tử trong chuyển qua kỳ diệu cổ quái đích n i ệ ợ n g đầu e đ o đích ánh mắt cũng không khỏi phải tại kia hơi hơi vọt nhảy đích hai chiếc thỏ trắng mặt trên đỉnh lưu một cái chẳng qua trên cánh tay đáng sợ đích đau đớn rất nhanh tự đem liệp nhân đích tầm nhìn x i n h địa căng đến một bên edo người người xem cái gì n h i lôi kéo e đô đích một cánh tay bán tinh linh tiểu nha đầu hung ăn mà mơ hồ địa gầm đạo n k q một, một,、e、thâm thâm một, cắt cắt một chương bảy mươi chín viêm ma chứng thứ bảy mươi chín viêm ma chán ghét gần nhất làm sao luôn là như vậy phế xài kéo kéo dài kéo suy nghĩ không thuận a không thuận vẫn là người ta đã giả a qua ba mươi quả nhiên tựu i già sao sẽ không đích ta vĩnh viễn đều tuổi trẻ a hồn đạo không khí lưu động tại trong thai vạch da tê tê đích tiếng dít thanh loại này nước nở một loại đích thấp nhỏ thanh âm cũng tại lúc này biến được càng thêm do nét lên khàn khàn t ủ rột hệ l ạ nạ trong tay đích trường kiếm đã cùng kia s o n g đầu phủ giao kích sáu bảy lần trường kiếm thượng hừng hực tiêu đốt đích thánh d i ệ m nóng bỏng nước người cho dù không có tiếp xúc k i a đại hán trên thân thể cũng đã thấm ra tí ti sợi sợi đích khói xanh nhưng mà hắn tựa hồ hồn nhiên chưa rác trong tay đích xong đầu phủ như gió lốc vơ múa đem lực lượng đích ưu thế phát huy đến cực trí mà lại một chủng hào không cố kỵ tự thân sinh mạng một loại đích khí thế một khi đối thủ đích trưởng kiếm đủ giết chết hắn hắn cũng hội cực là ngoan lạc địa còn lấy nhan sắc nhựa chính mình đích phủ đầu đồng thời đầy đủ bổ ra đối thủ đích vượt bụng thánh võ sĩ mấy lần tưởng muốn vượt qua hắn đích phòng thủ đều bị hắn dùng loại này cách đánh bước lui rốt cuộc hiện tại đích tình hôn g d ư ớ i hệ lại nạ là tuyệt đối đích tiến công chủ lực nếu cùng hắn lưỡng bại câu t ư ơ n g như vậy tiếp xuống tới đích sự tình cũng cũng không cần nói chúng ta đích lực lượng tại biến mất mau ngăn cảm cái tia tạ ác đích ý thức phá hoại tế đản nữ thánh võ sĩ đích chỉ có thể hướng hai cái mục sư cao giọng tiêu nói nhưng hai cái mục sư đáp lại năng đích lại chỉ là một mặt đích mờ mịt tế đàn tại cái gì địa phương dừng một chút bọn họ một trong số đó hô lơ nói n này đáng chết đích vũ khí chứ ngài cùng chủ tế ngế hạ chúng ta cái gì cũng nhìn không thấy cái k i a phương hướng không cần dùng cái gì thần năng chuyển hóa các ngươi sở hữu đích chính năng lượng ba h、e、đồ rủ xuống tầm nhìn đâu mạo đích bóng m ở đem hắn đích khuôn mặt hoàn toàn che lấp chỉ lưu lại đồng khổng bên trong lấp lánh đích hai điểm ngân quang đồng thời thân vung tay lên năm phát tím sắc đích quang cầu liền tại không chúng kéo ra một mảnh huyến lệ đích quy tích thế là hai cái mục sư đồng thời nhấp tay hướng cái kia trên phương hướng phun ra một mảnh bạo phát đích quang trụ các mục sư đích thần năng đã đa dựa vào chính năng lượng khu động bởi thế chỉ cần thuần thục nó lực lượng liền có thể đem thần thuật trực tiếp chuyển hóa thành loại này lực lượng tuy nhiên hội mất mát những kia tinh diệu đích hiệu quả nhưng bởi vì thuần túy tại c h ú t gì đó đặc thù đích lúc ngược lại càng thêm cường đại hai cái cao cấp mục sư toàn lực thi v i dưới đạm bạc đích vũ khí tại khắp chung quanh quân lợn tiêu trừ đảng khởi đ í c quang trụ cơ hồ có nhân thân thô t ế liền trong không khí nhàn nhạt đích a n h hôi cũng bị tịnh hóa mà không nhưng mà này quang lập tức liền dập tắt không q u ả n là ma pháp phi đạn đích t ử sắc còn là chính năng lượng đích b ạ c h sắc tại một khắc sâu đều hóa làm vô hình giống như là không khí đột nhiên biến thành khối băng thế là kia nhiệt lượng cựu ở trong đó m á n h liệt đích thất lạc quang trụ vô thanh vô tức điệu t i ế u mất biến nhỏ cự ly tia thủy tinh đích thai tọa còn có lên mấy c h ụ c xích đích cự ly liền đã triệt để đích hòa tan tại trong không khí ngu xuân đích ra hỏa các ngươi lấy cho các ngươi đối mặt đích là cái gì quên đi các ngươi những ngày thần ô sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào biết đây là trên cái thế giới này là nhất vĩ đại đích lực lượng là cổ đại ma pháp vương quốc đích di sản áo thuật đích cự trí thanh âm đích cuối cùng t r ô n vùi tại một trận bừa bãi đích c ở i lớn bên trong nhưng ân uy đích động tác lại như cũ châm ổn mau lẹ trong tay của hắn đích thủy thủ không chút do dự đích du động thế là kia còn tại chút chút run dày đích nữ tử thân thể lại bị phân cắt mấy lần tay chân thân thể đầu lâu đều bị tử tế đích tách ra lại tại kia thạch đài thượng xếp đôi trở thành một cái tiểu tiểu đích tháp trang làm như vậy hiển nhiên là vì lịch ra nàng thân thể bên trong đích mỗi một giọt đích huyết dịch mà huyết dịch đã tại tại kia thủy tinh đích tế đàn thượng dòng dòng chạy xuôi men theo khắc thực g a đích vấn tích vẽ da đỏ tươi đích cái đường nét tích dần dần phát quang. không chỉ là cái tia trong s u ố t đích đã dần dần biến thành một c h ù n g huyết ngọc nhan sắp đích tế đản mà lại tại hạ trong nháy mắt liền vươn dài đến trên mặt đất lập tức giống như từng phiến lưới nện một loại q u á t trường tại ngắn ngủn đích hai ba cái hô hấp trong đó t i ự u di tán đến cả thể không gian hắn muốn triệu h ó a n đ t ma mà, mà lại hắn nắm giữ loại nào đó ma pháp trang bị loại này trang bị có thể khiến hắn chung quanh đích ma vong thụ đến rất mạnh đích không chế thông thường đích lực lượng không cách nào tiếp cận đem bọn ngươi đích lực lượng c ù n g chúng ta dung hợp lên đánh trước khai chúng ta đích trói buộc bị những kia hắc á m đích lực lượng phong t cái kia giả mua đích l ạ t thẹn đ ỡ chủ tế phát ra một cái nhắc nhở hiển nhiên tưởng muốn đột phá kia pháp trận đích trói buộc chuyển ra lời tới cũng tịnh không phải chuyện dễ chỉ là ngắn ngủn đích một câu nói những kiêng ngưng tụ đích h á quang liền lại một lần nữa đích hướng nội áp xúc tiếp cận hai thước cuối cùng không cách nào khoác lên kia buồn cười đích nhân từ háo ngoài mạng khẩn yếu con đầu lúc quan trọng còn không phải muốn người khác trước cứu trợ các ngươi chẳng qua không cần lo lắng các ngươi rất nhanh cựu sẽ nhiều rất nhiều đích đồng b ạ n đích pháp sư cùng tiểu lên vươn tay cơ lấy một khối kia đáng thương đích tế phẩm trên ngực các cắt, cắt bỏ đích t ì khối hắn mở miệm ra cắm hơi lệch đầu liền xé xuống một khối sau đó nuốt chừng đi xuống phát ra một trận cực đại địa lệnh người m a u cốt t ủ n g nhiên sởn tóc gáy n g a y nuốt thanh âm mà đồng thời hắn tay kia t ắ c tấn tốc làm mấy cái thủ thế ngón tay đích động tắc nhanh địa cơ hồ khiến hẻ đổ cũng khó có thể phân biệt chỉ có thể miễn cưỡng phân b i ệ n ra đại khái là một chủng đích pháp thuật nghi thức đạn sinh ra rất nhiều kỳ dị đích ma pháp phù hiệu một cái tiếp một cái đích bắt đầu ở trước mặt hắn và mẹo băng giải tại tái cấu trúc máu tơi đích pháp trận chút chút phát ra hát sắc đích q u mang một trận phẳng phất thời gian đình trệ ban đích, tịch quá sau. Mù đích tinh thạch tạo hình đích thai thoại không tiêu tịnh, tịnh không phải là gió mà là mặt đất thậm chí cả thể không gian đều tại chấn dung mà sản sinh đích bị động không gian đích chính giữa chính tại vạt mèo có điểm giống bởi vì ôn sai hiệu ứng mà sản sinh đích thị giác vạt mèo hiệu quả ảm đạm đích quang tuyến ở nơi này biến thành một mảnh ngưng cố đích thâm sắc bóng mờ càng thêm thâm trầm đỏ sợm nhìn qua tựa hồ là một khối lớn chính tại hừng hực thiêu đốt đích than đá cầu thông vị d i ệ n thông đạo ngươi này kẻ điên cánh nhiên dám can đảm triệu hoán đắc ma hệ l ẽ nào phẫn nộ đích kêu lên giơ cao trường kiếm hướng về kia cái thai tọa sông đi mạnh mẽ đích quang trạch tại nàng đích trường kiếm thượng lưu động nhựa kia vũ khí kéo dài gần như một lần man dũng đích xuẩn trứng pháp sư cười lạnh một tiếng chính là nàng tình không phải h ư u dũng vô n g h i u trên thực tế cho là dạng này đích người đặc biệt là cái kia sử dụng xong đầu phủ đích chiến sĩ rất nhanh tự phát hiện chính mình đại sai đặc sai ngay tại hắn nhảy lên thân tính thử đi ngăn trở nữ thánh võ sĩ đích lúc mới phát hiện đối phương đích động tác chỉ là một cái màn tre dưới chân mánh địa phát lực nữ tử mạnh khảnh đích thân thể giống như một trường cùng một loại căng cứng vương lỏng cả người cánh nhiên vẫn duy trì loại này trước s u n g đích tư thế đạn hướng mặt sau sau đó hạ một tuấn trói mắt muốn manh địa thánh quang liền đụng đến kia hình cầu một loại đích a tám nương theo sau cự van g cùng đáng sợ đích bạo phong trật tự cùng h ố n loạn thiện lương cùng tạ ác chúng nó、no、tại va chạm gian lẫn nhau mẫn diện lần nữa quy là sớm nhất đích nguyên thủy năng lượng c ư nhiên còn có như vậy từng điểm đích r i à hoạn chẳng qua q u ê đi phản chính cũng không có khác biệt cái này xuất ra ý liệu đích cử động nhựa cái kia tế tháp thượng đích pháp sự kinh nhạ một cái bất quá hắn rất nhanh tự đưa tay một chỉ. phát ra một cái kỳ dị đích tâm tiết cái này phát âm nghe đi lên chỉ là một tiếng mơ hồ đích nỉ non lấy hệ、e、đồ đích t í n h lực thậm chí phân biệt không gian nó đích bằng chắc nhưng mà mang đến đích hiệu quả lại đồng dạng cực là kinh người n ô â m ẩm nơi này là cái gì địa phương chơi ạ chư thần ở trên chúng ta đội trưởng ủ r ộ t đích lôi thành tại không gian bên trong k h u y ế t tán lập tức trộn tạp tiến kỳ quái đích ồn ào hát cám vặn vẹo lên tại chung quanh tiếp tục lùi về sau thế là lộ ra cái này địa hạ đại sành bên trong càng nhiều đích bí mật chung quanh đích thạch chất vách tưởng vô số đích sóng sát cùng với nó sau mấy trăm danh sắp xếp trình tề lại một mặt mở mịt đích mọi người trên thân đích trên khải giáp nắm có khắc phan thành đích ký hiệu h i ể n thị ra bọn họ là bá tức đích binh sĩ chẳng qua bọn họ cũng không phải đ ị c h nhân thật là gặp ủy E đồ không khỏi phải mài r ằ n g k i a than đá một loại đích đại môn trong n g á y mắt t i ự u thiêu đốt đích càng thêm thịnh vượng vạn mẹo không gian cấu thành đích môn nội đích bóng mở bắt đầu c u ầ n c u ộ n xoáy vòng lên dần dần biến được làm sáng tỏ rất giống một chén hỗn hợp mực nước đích thủy cuối cùng bắt đầu lắng đạo lắng đọng trở thành một c h ủ n càng dễ thấy đích hỏa diễm đích nhan sắc vực sâu Bén nọn, t o lớn, cánh n ẩm địa, h i ê tuyên tuyên n hình như thần đích tuyên cáo. Từ thần đích đích theo Từ Tùy cáo. cáo. kia n hỏa âm này, h diễm gần ước đích cánh cửa bên trong, ẩm vang tuôn lâm n nổ bùng, g cả thể dũng trước hẹn đồ đã một cái xoay người mánh điện lùi về sau sông tiến là nhất tiếp cận đích một căn thạch trụ đích bóng mờ khá cho dù như thế từ làn da thượng chuyển đến đích thiêu cháy đích đau đớn còn là khiến hắn thẳng kêu ra tiếng tràng bào đang giận lãng đích xung kích hạ phần phật văng dậy hắn đích đâu mà bị mánh đích xốc lên ánh lửa một cái t ử chiếu sáng hắn trắng bệnh đích nét mặt đầu tóc cùng lông mi nháy mắt cũng đã c u ấ n cong lên trên thân y vật cũng tại này khủng bố đích cao ôn bên trong bắt đầu biến hình thậm chí liền pháp sư hộ giáp cũng không có nảy đến nửa điểm tác dụng tuy nhiên này hỏa diễm tịnh không có chỉ t ụ quá lâu đích thời gian một tuần sau chung quanh đích rú thảm thanh gắt mũi đích tiêu số khí vị cũng tại hạ trong nháy mắt tuân đi qua t r u n g quanh trên thực tế đã bao phủ tại một tầng hỏa d i ễ m bên trong không gian thậm chí đều đã bị nhuộm thành một t r ù n g đỏ sậm không khí phất quá thân thể nhuộm người cảm thấy giống như tiêu h cháy lên đích đau đớn tại này nham tương cùng xương khói tràn khắp đích không gian đã phảng phất một cái khác vị diện một loại hẹ、e、đổ căng cứng trên thân thể đích mỗi một căn thần kinh nhãn thần co rút đồng khổng lý chiếu dọi ra kia từ một mảnh biển lửa bên trong cái đứng thẳng lên đích sinh vật mang theo nùng trọng gắt mũi đích lưu hoàng vị đạo đích tiêu yên hướng về bốn phía tắn đi biến được hy bạc đích hồng vụ bên trong kia cự đại đích thân ảo chỉ là còn có một đôi đáng sợ đích sừng nhọn tại hắn to lớn đích nao đại hai bên vặn vẹo thành một cái phiêu lượng đích độ cong ác m ờ hồng sắc đích làn da nhẹ nhẹ thư dán lên phản phất tại hấp thu lên chung quanh ám hồng sắc đích h ỏ a diễm che p h ủ bộ phận thân thể đích lân phiến phản xạ lên nhàn nhạt đích hồng quang là ngươi tại triệu hoàng ta ba lão lưu hoàng đích n h i ệ t phong từ ô h ế phát hoàng đích giao t h á t răng nhọn gian phun ra nghe đi lên giống như gầm g à o đích của lôi hoặc giả đây đó nghiền áp đích bị bỏng than đá phát ra đích chi cách quái vang cái này cự đại đích quái vật soạt một tiếng từ sau lưng mở ra hai bức b c h ầ m r ã i vô động đích cánh rơi đem vi tại bên người đích h ừ n g hực hỏa diễm phiến được lật t r ù n lên nó lấp lánh lên huyết quang đích trong mắt t ả o hướng c h ú nhân g n nhảy tới một bước bao vây lấy thân thể hắn đích hỏa diễm tùy theo nó đích động t á c hướng về trước chạy trốn mặt đất nhẹ nhẹ chấn động một cái nguyên lai、like、nó chỗ đứng đích địa phương lưu lại một cái thâm một tấc nhiều đích ám hồng sắc dấu chân như vậy đáng ghét đích tiểu t r ù n g tử các ngươi biết tự tiện váy n h i ề u một vị viêm ma đích an bình tâm tình cần phải trả ra cái dạng gì đích đại giá sao còn là nói các ngươi chuẩn bị tốt đủ để lắng lại một danh vực sâu viêm ma nội khí đích cung phụng nát vụn đích h ỏ a diễm rất giống từ nó trên thân thuế điệu đích đám hồng sắc lân phiến một dạng tung tóe đi ra bả cái này tay cầm h ỏ a diễm đại kiếm đích khủng bố tồn tại bao phủ tại ngạc mộng ban đích khói đen cùng liệt hòa chung mà đồng vụ một loại đích h ỏ a diễm tại hắn đích trong tay một cái từ ngưng tụ trở thành b ầ y đầy hồng sắc huyết văn đích cự kiếm đáng chết hễ l ẽ nạ nắm chặt trường kiếm ít có đích phát ra một cái người liền rủa dẫn không thể át đích coi chừng cái kia từ vạt v è ấm ám mà lại ẩn lộ ra hồng quang đích hư không trong khe hở đi ra khỏi đích ô h ế quái vật chính thành vệ quân tại trong hỏa diễm phát ra cơ hồ đâm phá mảng nhĩ đích tiêu gào nhưng bọn hắn trừ ngã liệt đã làm không ra cái gì đích cử động bị chính năng lượng bảo hộ lấy đích mọi người trừ nàng ở ngoài đồng dạng cất bước duy gian đến từ vực sâu đích tà ác hỗn loạn hóa làm đích đáng sợ sợ hãi cảm phẳng như vô hình đích đa đầu cự thú trong nháy mắt liền căn xé chú mỗi người đích linh hồn là đích căn xé những kia không cách nào tránh ra lan tràn đích h ỏ a diễm thiêu thành than cháy đích trên thi thể đã dần dần dâng lên xám trắng đích linh thể nhưng là bọn hắn dây rụa đích đích biểu tình lại không cách nào ngăn chở ngăn trở bọn họ xoay trong đích con kiến tọa c h ấ n tại trung tâm đích bạ ạ lộ viêm ma phát ra một trận cô lô lô đích thanh âm quay quá mức coi trừng thánh võ sĩ đích phương hướng trật tự cùng thiện lương đích thanh quang đối với ác ma mà nói giảm trực tự là đâm vào trong trong mắt đích một căn thứ ma dày vò dẫm đạp dày vò những kia tín ngưỡng chính nghĩa tôn sùng công chính cùng thương xót đích linh hồn đối với bọn họ mà nói chính là lớn nhất đích khoái lạc ta lấy ô ảm chủ quân chi danh cùng ngươi ký kết khế ước bị một tầng vô hình đích bình chướng bảo hộ tại hỏa diễn bên trong đích pháp sư cảm thấy hắn đích bộ phận tâm ý phát ra một cái cao g i n g đích hô quát v hoàn thành ta đích tâm nguyện ngươi liền đem được đến hợp lý đích thù lao côn trùng đi chết đi cái này quá ý nhiễu n h u n g bà ạ lộ viêm ma giống giận lên nó vung mạnh một cái cự kiếm kia vũ khí như không có hình thái tựa đích kéo dài vớt khúc biến thành trí ít có năm cái đầu đích h ỏ a diễm trường tiên hướng về trước bay lên tại trên mặt đất quại xuất phát ra liền một chuỗi vang dội đích nổ tung cùng vô số bụi khói cho dù là triệu hắn nó tới chủ vật chất giới đích kẻ làm phép cũng không tự chủ được đích lùi về sau bản năng đích đối với loại này tại vô đề thâm nguyên t h e abin chúng cũng là đáng sợ nhất cùng tà ác nhất đích một loại ác ma cảm thấy sợ sệt đồng thời cũng là bởi vì không thể không tránh né kia vũ khí thượng đáng sợ đích cao nhiệt h ỏ a diễm mang đến đích tiêu cháy chính là pháp sư như đã triệu hắn o cái này quái vật xuất hiện tự nhiên cũng lại có được lấy càng thêm đáng sợ đích nước thúc lực lấy v ị đại đích ố ảm chủ quân đích danh nghĩa người t ấ t phải phục tùng ta hắn manh địa đã giơ tay lên chung kêu hoàng kim chú tạo đích b ằ n g kiếm thế là một cái hát sắc đích ảnh tử liền từ nó thượng phát ra đi tới hứng vi mà phát ra một cái không nén đích gầm đào nhưng mà cái kia huy chương mang đến đích nước t h u ố c lực s á t thực quá lớn vượt sâu bên trong là cường đại nhất đích l ĩ n h chủ một trong đích lực lượng cũng chính là hắn sở thuộc đích thế lực đích kẻ lãnh đạo ác ma có thể không phục từ ở cái gì điều luật không nhìn gọi là đích khế ước nhưng tuyệt đối đích lực lượng khiến nó chỉ có thể túi đầu hắn quay người đồng thời phản phất phát tiết n ộ khí một loại đích vung r o i manh kích mấy c h ụ c xích trường địa đích hỏa diễm roi phong quét qua giống như tại giữa không c h u n g đánh một cái phích lịch thánh võ sĩ giơ lên trường kiếm không kém chút nào địa chạm kích tại kia trường tiên thượng thế là thần năng cùng hỏa diễm cùng lúc bạo liệt nổ ầm ầm đích hướng về hai bên bị t hưởng thụ nàng đích linh hồn nhưng là cũng chỉ có thể như thế còn lại đích người ngươi muốn bảo chứng bọn họ còn sống đặc biệt là mấy cái kia l ã o nhân nhìn vào tế đàn hạ là cường đại nhất đích gác ma kia chán n à n không cam đích biểu tình d ơ cao lên đoàn kiếm đích pháp sư có chút đ ắ c ý chỉ là hắn đích tiếng mệnh lệnh chẳng qua vừa vặn thổ ra mấy chữ l i ề n ách d ư ớ i đi một chủng kỳ quái đích trực giác nhuộm hắn tâm đầu run lên giống như là muốn có cái gì đáng sợ đích sự tình m u ố n đã phát sinh hắn hãi nhiên quét qua không gian bên trong đích hết thảy tường muốn tìm đến loại này cảm giác đích đầu mườn mấy cái chủ tế miễn cưỡng đích hợp thành một cái phòng ngự thánh võ sĩ cùng viêm ma đụng cùng một nơi thành vệ quân tứ tán ngã liệt tử vong chính phát sinh tại trên người bọn họ nhìn như hết thể thuận lợi nhưng là ngay tại hắn kết thúc cái này động tắt lúc khoe mắt đích dư quang bên trong liền nhìn đến một chiếc tay từ hắn đích sườn hạ đưa qua tới mang theo một cái kỳ quái đích tiếng ma sát cách màng nhĩ rất gần một loại đích quái dị r ă n g giáp thanh bởi vì kia không chỉ là một chiếc tay này trong tay còn nắm lấy một thanh kỳ quái đích lư bén hơn một thức giải ngăm đen đích kỳ quái đích nhưng hiển nhiên là cực là thích hợp toàn đ ô n đích hình thái kia ba điều lăng đã để lên pháp sư đích sơn hạ pháp sư đích đồng không có rút máy địa rút thân hướng một bên lui ra nhưng là hắn đích phản ứng đã chậm bởi vì kia thanh đao cự l y hắn thật sự là quá gần nay tính không thượng là một t r ù n g đánh lén tân uy pháp sư cũng không phải lương đưa về cái người này đích chính là không biết vì cái gì hắn lại tựa hồ tại kia thanh đao hướng về hắn đâm ra tới đích trong tích tắc mới phản ứng đi qua nơi đó cánh nhiên đứng lên một cá nhân hắn nâng lên tầm nhìn chấn kinh sau sợ hãi đồng thời phản xạ định đích lùi về sau cũng không có dùng hết một cái n á y mắt nhưng là hắn cái lúc này đích sở hữu đích chú ý lực trên thực tế còn không có hoàn toàn chuyển rời hắn vừa vặn đích sở có ý chí đều tại mệnh lệnh cái kia từ vực sâu bên trong triệu hắn đi ra đích t à ác sinh vật hắn cơ hồ sở hữu đích tinh thần đều tập trung đến nơi đó dùng lấy thao tác này thanh trụy thủ đích lực lượng đây chính là một cái pháp sư yếu nhất sơ hở lớn nhất địa lúc mà cái kia địch nhân đích một kích cũng lại là từ nơi này đâm tới đích không quản hắn là làm sao lẩn vào đến chỗ này nhưng này một cái công kích đã không thấy hắn đích người chỉ thấy được này thanh ao nồng l i ệ t đích sát khí giống như cuồn phong một loại cuốn sạch đem ân u y đích cả người đều bao bọc lên đây là phải giết đích cơ hội phải giết đích một kích mà ân u y chỉ có thể hồn công địa lùi về、sau. là một cái pháp sư hắn đ i ệ đích đứng rất nhanh này thanh đao vừa mới di động hắn cũng đã sát rác nhưng là tại kia cực cự ly gần nội đích đột thứ trước mặt một cái pháp sư suy nhược đích thân thể căn bản thịu theo không kịp hắn đích phản ứng n h ị n bước là như thế đích chậm chạp chậm giống như một mũi tên thì trước mặt đích ô q u Quy quán thâu ở nào khắc thực ở tâm. Chương thứ 27 quán thâu tiểu y Này 12. 27 27 chương chương khắc thực Chương khắc thực cho cười. đích cười cái thứ thứ Không nhẹ nhẹ đích tiếng cười tiểu cái bóng người nào nào tiếng bóng 80, tâm. tâm. ở ở ở ở kha l i s cả tiểu thư lập khắc tiểu trận tròn trong mắt hảo giống đây là đối với nàng đích mạc đại đích t r o phúng chẳng qua nàng rất nhanh tiểu không có hứng thú đi chú ý những sự tình này hẹ、e、đổ trên tay đích trắng bệnh đích miệng vết thương chính tại nhanh chóng hồng sắt che phủ phun đi ra đích máu tươi một khắc sau tiểu tại nàng phiêu lượng đích dương trang miệng tay háo thượng ngất nhiễm khai tới nhựa trong mắt của nàng t r ư ờ n g được càng lớn máu đúng đúng đúng đối không nổi nhẹ đổ ô n g ư ơ i ngươi tay của ngươi quá yếu lập tức cấp ngươi chị hảo hiển nhiên không có tưởng đến chính mình cư nhiên dùng lớn thế này đích lực lượng tạo thành nghiêm trọng như thế đích thương thế tiểu nha đầu lập khắc tay b ậ n cất loạn khởi tới trong thanh âm tựa hồ cũng mang lên một điểm k h ó c xoang nàng một mặt lắp ba lắp bắp đích nhỏ tiếng đạo lấy khiểm một mặt thử đồ án c h ắ p miệng vết thương lại ngâm sướng lấy đạo văn chuẩn bị sử dụng một cái thần thuật chẳng qua một khắc sau tay của nàng liền bị khắc hai căn mảnh khảnh đích ngón tay án xuống tới tiểu m u ộ i muội tại trong này khả không thể tùy tiện câu thông ma vang u không t h í đích lời sẽ có chút không tốt đích sự t ì n h phát sinh nghi nữ tử đích thanh âm cười nhẹ lấy trỏ giữa hai ngón hơi hơi một chuyện tại ed đô đích miệng vết lấp lánh cái thân ảnh kia xuất hiện ở sau hắn liền khẳng định chính mình không có nháy qua trong mắt chẳng qua lại không hề có nhìn rõ ràng đối phương là như thế nào xuyên qua chí ít năm mươi thước đích cự ly từ đại đường đích nơi sâu trong tới đến chúng nhân trước mặt đích mà kia chân bóng mềm dính đích xúc cảm tuy nhiên chỉ là một kia nhưng thâm khảm tại liệp nhân trên tay đích miệng vết thương đã nước chảy một kiểu khép lại tiêu tán thậm chí liên tung tóe tại tiểu tiểu thư trên thân đích vết máu đều trục dần t u ộ t đi nhan sắc nhưng với thần thuật bất đồng ma pháp ở trong rất ít có trực tiếp trị liệu đích thủ đoạn chí ít é đồ không có nghe nói qua mấy điều mà lại như quả những kia nhàn liêu ở trong được tới đích truyền văn không có sai lầm đại bộ phận đích đều cùng mẫu cái được xưng là tà ác đích phái hệ hữu quan tà ác xác thực là đủ tà ác đích tiếp cận đích cự ly nhựa một trận trận kỳ diệu đích hương thơm cũng hôn tạm tại ở trong không khí bọn nó nghịch ngợm đích tứ xứ lùi chạy tại khoang mùi ở trong vận động không thôi n h ự n hẹ đồ đích hô hấp không khỏi phải đỉnh trệ một nháy thế là tầm nhìn cũng không khỏi phải có chút không thụ k h ô n g chế đích hướng đối phương trên thân lạc đi qua kiện k i a dài dài đích loại tựa văn lễ phục đích pháp bảo đích chất liệu cực là kỳ đặc tại cự ly gần thượng có thể thấy được tia nhan sắc không hề là thuần đen mà là tùy theo nàng đích bước chân lại phảng phất dày đặc trầm trọng tựu giống là lồng t r ụ p tại thân thể chu vi bị trói buộc thành hình đích một phiến khói bụi một kiểu có hình không chất thần bí thoát tục khả tại mỗi chút trên vị trí nó mà lại có được lấy khéo tay nhất đích bọn người thợ dọc cắt ra đích thích độ tiếp thân đích đường nét phát thảo ra nàng phong nhuận đích bờ mông đích đường cong thậm chí là tùy theo di động hơi hơi dạng khởi đích vân sóng xuyên thấu trùng trùng địa trở ngại gậy liêu tại mỗi một cái hùng tính sinh vật đích tâm phòng sở dĩ hẹ đổ trích có thể dựa vào một điểm thanh minh nhộ chính mình đích đem tầm nhìn tái hướng lên đi khả này vẫn là đối với ý chí đích một kia đường nét cựu đã diễn hóa thành kinh người đích mạnh khảnh kia ở giữa đích chuyển hoán cơ hồ trích có thể dùng kinh tâm động phách tới hình dung mà tái hướng lên đích lúc cựu là kia hát sắc ở trong nhảy thoát ra đích trắng nhắn giống như là có người tổng kết qua nam nhân đích tầm nhìn là rất tiện nhân đích luôn là sẽ tập trung tại thiểu số đích địa phương không quản là tre còn là lộ sở dĩ đương kiện pháp bảo này đích miệng tay háo rất dài vặt váy cũng rất dài đem sở hữu đích thần bí với tốt đẹp toàn bộ tre lấp tại hát sắc đích pháp bảo ở trong đích lúc liền n ư ợ n g sở hữu đích tầm nhìn không được không tập trung tại kia một phiến vừa đến nơi tốt đích phong mãn với tr nhu m ị đích tựa hồ có thể nhỏ nước đi ra chính là là thích hợp nhất thải trích đích lúc nếu như là cắn lên một ngụm bảo chứng thanh ngọt đích chấp thủy tứ giận này y ê nhị đích liên tưởng nhượng edo hốt nhiên cảm giác được cái mùi ở trong có chút phát ấ m tựa hồ có cái gì đồ vật chính muốn thoát ly khai trong đó đích huyết quản đích nước thuốc không được rồi thật đích không được hiện tại đảo là muốn cảm tạ tiểu nha đầu đích tồn tại rồi như quả không phải ở nẩn đích đau đớn còn tại kích thích lấy thần trí kia mất đi đích một bộ phận huyết tương lại ốn chất súng kích đích lời edo nói không chừng muốn đương chúng ra xấu chẳng qua hiện tại muốn đem tầm nhìn từ kia một đoàn hung dũng đích ba đảo ở trong nổ đi ra. còn là tất phải muốn tá trợ tự ngã thôi miên đích lực lượng sau đó h ắ n mới cuối cùng thấy đến cái này nhất định có thể khuynh đảo chúng sinh đích tồn tại ừ chuẩn xác đích nói không hề có thể đến bởi vì dung mạo của nàng bị ẩn tàng tại một trường cực là tiêm bạc đích tế xa ở dưới k i a xem tới là một trùng ma pháp đích tạo vật đem dung mạo của nàng vừa đến nơi tốt đích che lấp tức xử là é、e、đổ so người thường xuất sắc địa thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện đích viết khuyết thâm bích sắc trong trong mắt lấp lánh lấy con chạch cùng với tia tinh trí phong nhận đích khóe môi hơi hơi nhét lên đích môi tuyến phản phất tổng tỏng t o n g không bách địa mỉm cười lấy n à y khiến h、e、ẹ đổ trong tâm vọng thăng khởi một chủng lẫm nhiên đích t ì n h tự dám dùng thân thể cùng nam nhân chơi lựa đích nữ nhân muốn này rất xuẩn muốn này rất nguy hiểm nhưng hiện tại đối mặt đích khả là một cái pháp sư bởi thế hắn thả rằng tin tưởng đối phương là kẻ sau mà cái khác người đích tao nộ cũng nhượng hắn kiên định cái này cách nhìn bên thân đích cải nhân xem tới đã không biết rằng chính mình thân ở phương gì chỉ là rốt ngốc ngốc đích đứng lặng lấy t r ư ừ n g lớn một mép mà tại hắn bên thân đích bán tinh linh tựa hồ muốn tốt hơn một điểm khả là nguyên bản ảnh q â n trắng bệnh đích khuôn mặt cũng như cùng bị máu bôi lên một tầm t ự đích liên trưởng ở với cầm kiếm đích thủ trưởng đ thật là cái có thú đích tiểu đ ế nhi n g thế kia bọn ngươi tưởng muốn chút gì đó khả dĩ trực tiếp đi cho tuyển cũng có thể hướng ta miêu thuật yêu cầu của ngươi trực tiếp đối thị đích tầm nhìn nhượng nữ tử hơi chút dừng một cái chỉ là trong trước mắt sau đó nàng vươn tay điểm chỉ kêu một d â y giá tử chúng ta tiếp thụ tài liệu ma pháp bảo thạch hoặc giả vật phẩm ma pháp ở giữa đích trao đổi cổ giá phương thức với phổ thông đích tiệm phô tương đồng nhưng không hề dùng hiện kim tiến hành giao dịch E độ nhẹ nhẹ than khẩu khí l i ệ p nhân trên đầu tay đích hiện kim kỳ thực không nhiều trong đó một phần ba nhiều chút còn là không lâu ở trước lộng tới đích tăng vật những tia giấy da dê đoái đổi quán trùng đồ vật này là giấy tệ đích số hình nhưng bởi vì diện ngạch khá lớn sẽ chỉ ở đại thương nhân cùng thương hội ở giữa lưu thông mặt trên có kèm ma pháp ân k ý so khá dễ dàng bị truy tra sở dĩ tốt nhất có thể tại đối phương phát tán tin tức ở trước tiêu phí đi ra bởi thế hắn vốn là còn cảm giáp được nơi này là cái là thích hợp nhất đích tiêu tăng trường sở giao dịch lượng lớn ẩn bí mà lại bọn pháp sư đối với kim tiền lại không có bao nhiêu khái niệm càng không phải một cái thương nhân đích xúc giác có thể vươn được đến đích địa phương tại trong này đỉnh thượng mấy tháng e rằng những kia họ lãng bì ông đích ra hỏa môn mệnh chết cũng khó có thể tìm đến chẳng qua hiện tại xem khởi tớ i là làm không thông kỳ thực tại trên chọn cả đại lục vật phẩm ma pháp đích giá trị phổ biến hư cao tuy nhiên có một sáu thông hành đích cổ giá tiêu chuẩn khả một kiểu chưa hẳn sẽ an chiếu kỳ thực hành những ma pháp này đích tạo vật đã không phải quý so hoàng kim mà là viễn siêu hoàng kim đích giá trị mấy chục kỳ lọc giảm đích hoàng kim chưa hẳn có thể với một kiện cao cấp ma pháp vật phẩm bằng giá có lúc tức sự biệt dự tính ra tới đích giá trị lật lên mấy lần sở dĩ tại này chủng tiệm phô trong kỳ thực vốn là tử không có nhiều ít hệ đổ ra tay đích dư địa kinh lịch qua ở trước những tiêu kỳ quá ít đích tang nộ hắn trên đầu tay có mấy bản chất điệu bất nhất đích vườn t n ụ c hai ba bình tử từ linh hấp quá ít trong xào huyệt lộng tới đích nước thuốc mấy khối bảo thạch một chút linh năng thủy tinh thoái phiến cùng ba cái ma pháp giới trì một điều hạt liên như quả là tại phổ thông đích ma pháp tiệp phô Những này chí thư thư phục phục thử thử ừ tiểu đệ án chiếu quy củ của bọn ta quyển trục cùng nước thuốc đích giá trị so khá nhỏ trừ phi là khá là hiếm thấy đích ma pháp hiệu quả một chút thường gặp đích đê giai quyển trục hoặc giả nước thuốc tại chúng ta trong này không hề có cái gì giá trị nhìn vào l i ệ p nhân c h ầ m c h ầ m đào ra tới đích mấy kiện đồ vật nữ pháp sư đích ngữ khí tự tiếu phi tiếu những n à y bảo thạch đích chất địa không sai nhưng với kỳ cấp bọn ta còn không bằng tại những kia bảo thạch thương nhân đích trong tay có thể đổi đến nhiều chút đích ký tệ chẳng qua này mấy cái đạo còn có thể tưởng tượng ngón tay của nàng tại kia ba mai trên giới chỉ nhất nhất điểm qua pháp sư hộ giáp đáng tiếc trích có hơn hai mươi phát rồi một mai phòng hộ giới chỉ không có gì giá trị nga cái này là quan g l ngự thuật đáng tiếc một thiên trích có hai lần ngươi là tưởng muốn toàn đều trao đổi còn là chỉ đổi lấy trong đó đích một mai như quả là ba mai một chỗ Ta độ ạ i khái k h như、e、do ĩ c dự một cái này giới chỉ là hắn từ cái tia ác ma hóa đích pháp sư trong tay được đến đích chiến lợi phẩm vốn tới cho là sẽ không thái quá cao cấp nhưng hiện tại xem tới chính mình tựa hồ là đoán thấp đối phương đích giàu có trình độ ma pháp hộ giáp có thể kích phát một tầng sệt dính đích lực trường ngăn trở vũ khí trên cơ bản trừ phi là cực cự ly gần nội đích nọ thị hoặc giả lực lượng cường đại đích chiến sĩ đích đao kiếm đều sẽ bị này lực trường l ệ c h rời lộ tuyến giống là vô hình đích khải giáp mà lại không có trầm trọng đích khuyết điểm kỳ thực rất thích hợp é đồ này trùng dựa vào thân thủ đích chiến sĩ hoặc giả giòn yếu đích pháp sư nhưng mà lão luyện đích don g binh phi thường rõ ràng này ngoạn ý nhi cũng tựu i thích hợp khi phụ khi phụ phổ thông tập b i n h liên đối theo phòng ngự một cái lưu thị còn tính hào sử thật đích ngộ lên năng lực không sai đích nhân vật một cái thư cấp pháp thuật vô hiệu kết giới đích quyền trục tựu đầy đủ nhuộn dựa vào đồ vật này đích giá hỏ khóc đến ch mà lại này mai giới chỉ còn là cái chữ pháp vật phẩm mặt trong đích pháp thuật có lấy một cái sử dụng số lần đạo đạt nhất định trình độ t i ể u sẽ biến thành vô dụng đích trang sức phẩm sở dĩ hắn rất nhanh t i ể u quyết định tưởng muốn đích đồ vật hát tán thuật chu v o n g thuật n h u chi man lực hoặc giả miêu chi y ê u nhã ta chỉ cần phải này mấy t r ù n g pháp thuật pháp sư tiểu thư dừng một chút hắn bổ sung nói nhưng ta muốn định pháp vật phẩm rào hoạt đích tiểu gia hỏa ngươi có phải hay không tưởng đích quá đẹp những kia không đều là hai cấp pháp thuật mà mà lại còn là muốn định pháp dạng này tức sử ngươi nắm những này đều cấp ta cũng để không thượng một mai đích thành bản nhi sau cùng đích yêu cầu nhượng nữ pháp sư sứ một cái sau đó l ắ c lắc đầu đ ị n h pháp vật phẩm kỳ thực không phải cái gì chính thức đích vật phẩm đích phân loại phương thức chỉ là là tương đối với chữ pháp đích định nghĩa mà dẫn thân ra tới đích tự giống là é đổ lấy trước gồm có qua đích vòng tay cùng xuyên tay tuy nhiên mặt trong đích pháp thuật đại đa mỗi ngày trích có thể sử dụng vài lần mà lại sử dụng lúc đều muốn rót vào một chút lực lượng tinh thần tương đối p h u n g tỏa như quả tịnh phi pháp sư liền muốn thụ đến nhất định đích v ấ n luyện p h ư ơ n g có thể sử dụng chẳng qua thắng tại khả dĩ phản phục sử dụng tương đương với cấp một cá nhân tăng thêm mấy lần thi pháp năng lực bởi thế giá trị cũng muốn cao hơn rất nhiều mấy cái chữ pháp vật phẩm cũng không thể cùng một cái định pháp đem để tịnh luận nhưng h、e、ẹ đ ố lại không hề chịu bởi thế thôi nghỉ hợp không thượng thành bản không thấy được chứ hắn đồng dạng cười cười v ẫ lên trong tay kia mai giới chỉ chúng ta đều biết rằng có chút đồ vật đích giá cả kỳ thực không hề nhất định sẽ phù hợp với giá trị pháp sư hộ giáp kích phát dễ dàng tốc độ k h o á tiệp chỉ tục thời gian lại rất dài đối với năng lực không hành lại không thiếu hụt tiền tệ đích ra hỏa vưu kỳ là những k i a đảm y ê u thân sau mà tới đích truy thủ đích bọn quý tộc muốn thực dụng đích nhiều rồi nhưng là ta muốn đích những đồ vật này đối với không có bao nhiêu tinh thần lực đích bọn hắn tới nói đạo là không hề thế kia có đủ lực hấp dẫn sở dĩ tưởng tất phải ngươi sẽ để được thượng thành bản đĩ pháp sư tiểu thư hắn mỉm cười lấy sau đó ép thấp thanh âm đem tầm nhìn hơi chút hướng đã đi đến giá từ trước mặt đích bán tinh linh tiểu thư liếc liếc mà lại tuy nhiên ta không phải cái gì đại khách hộ nhưng lại là khả dị ảnh hưởng đến đại khách hộ đích người không phải sao sở dĩ ta tưởng hoặc giả hơi chờ phiến khắc ngươi sẽ cải biến ngươi đích cách nghĩ cũng nói không chừng chỉ mong như thế tiểu đệ nữ pháp sư bất chí khả p h ụ không dứt khoát chỉ là cười được khuynh đảo chúng sinh tuy nhiên chỉ là cái nhỏ miệng đích động tác mà lại cuộn lên một trận hung dũng đích ba đảo ta muốn những đồ vật này bán tinh linh bất mãn địa thanh âm đánh đức đối đàm hoặc giả hẳn nên nói ẹ đô đích dự liệu không có quá nhiều đích sai lầm còn là bởi vì đối với nữ pháp sư đích mỗi chủng cựu thị với đố kỵ tại hai người đối thoại đích lúc bán tinh linh tiểu thư cũng đã đem mục tiêu chuyển hướng tiêm ộ t dây giá hàng chỉ là ngăn ngắn đích mấy câu nói ở giữa nàng đã có hạng liên giới chỉ còn có chút đoàn nhận với ma trượng không một ngoại lệ đích khảm nạm lấy bảo thạch nữ nhân đối với sáng lóng lánh đích đổ vật tựa hồ trời sinh không có đề kháng năng lực một điểm này với long tộc tại mỗi chút tập quán thượng như ra một triệt mà với tiểu gia tử khí đích liệt nhân bất đồng vị này thương nhân gia tộc đích tiểu tiểu thư ra tay phương diện đích sắc là đại thủ mục đích những này đủ hay không nói đ ổ i nàng thị uy một tiểu đích địa trực tiếp t i ể u cầm ra một cái to lớn đích miệm túi khi t h ấ hung hung địa đinh lấy trước mắt kia hai quả bị khói đen bao bọc đích kết mạch t ỏ tử hận hận địa té tại trên cày miệm túi thoáng mở lộ ra trong đó lấp lánh đích tinh thể, đánh thể t í c h to l ớ n m g qua kiểu này hài tử khí đích cách làm tự nhiên là không cách nào cùng nữ pháp sư đối trợ đích thời gian đích ta luyện cũng không chỉ là thuốc chín kia to lớn đích đào tử với không an phận đích thọ trắng toàn thạch miêu nhãn thạch nay một túi tử đích giá trị là người có thể đổi đến kia khả không đúng miêu nhãn thạch đối với pháp sư tới nói không phải sở di ta ẹ đổ trước nay không cho là chính mình rất thông minh sở dĩ biết rằng tại hai cái thương nhân ra giá trả giá đích lúc cắm miệng không nghi ngờ là một chủng vô c h i đích thể hiện vưu kỳ là hai kẻ đều là thư tính đích lúc sở dĩ đương tranh luận một khi bắt đầu hắn liền khẽ khàng ly khai tủ đài bắt đầu tại giữa giá hàng du đãng trong này đích vật phẩm ma pháp không nghi ngờ đều là phẩm chất cực đoan cao đẳng đích hóa sắc chẳng qua đối với liên ma pháp chủng loại đều không cách nào phân rõ đích g h đổ tới nói trích có thể là đi ngựa xem hoa đem tầm nhìn tại những tia hồng quang càng thắng một chút đích đổ vật mặt trên lướt qua hơi chút ngờ tưởng một cái giá trị của bọc nhưng này không hề phương ngại hắn đối với những đồ vật kia là một điểm nho nhỏ đích dự tưởng tỷ phương nói có một ngày hắn khả dĩ toàn phó vũ trang một tay một chi ma trượng hỏa diễm đích nướng thịt băng xương đích giàn g ôn lại hoặc giả đã tạo thượng bảy thanh phụ ma đại đao dùng tới làm cơm tốt thôi tuy nhiên hắn cũng không biết rằng đến cùng cái dạng gì đích tài liệu mới cần phải thế kia cường đích phụ ma thái đao tiêu dạng này chạy qua một cái giá hàng lại một cái giá hàng hắn hốt nhiên cảm giác đến một chút cái gì chúng cảm giác kia có chút lạ lẫm tựa hồ có một chủ thanh em gì đó cảm giác cảm ứng hoặc giả là cái khác đích đồ vật gì đó tại không ngừng địa hô hoán lấy hắn nhưng mà lại là dị thường đích rõ rệt nhượng hắn có chút khó mà cự tuyệt t i ự u giống là tại trong tâm vang lên đích r ụ hoặc cảm giác kia tùy theo bước chân đích di động càng phát đích rõ rệt cuối cùng nhượng hắn đứng tại một r â y i ữ a tường đích giá h à n g trước mà phát ra kia chủng hô hoán đích đồ vật xếp đặt tại này giá từ đích một rác nó là một đỉnh sắt đúc thành đích phức tạp vương quan vô số kim thuộc sởi tơ quấn quanh lấy cấu tạo ra nó đích chủ thể thủy tinh đích tuy nhiên có được lấy tinh xào đích yêu sức nhưng bể ngoài lại chỉnh hiện ra một chủng xám xịt đích sắt chạch cựu giống là vừa vạn xuất thổ hoặc giả bởi thế cũng bị đặt tại giá t ử đích trong ngóc ngách tựa hồ rất lâu cũng không người hỏi han trên thực tế có thể đặt tại trong này này hoàn g quan s á c thực có nó đích kỳ dị chi nơi tại nó mặt trên h ẹ đồ không nhìn đến kia trùng vật phẩm ma pháp nên có đích hoặc nồng hoặc đạm đích hồng sắc q u a n trạch tựu i giống chỉ là đối mặt với một cái là phổ thông nhất đích tinh trí vật phẩm khả là tâm linh t h u ậ t sĩ đích tầm nhìn chỉ là cùng đó giao tiếp liền có chút không cách nào phân mở hắn không khỏi phải vươn tay ra đi thử đồ đem chi cầm lên nhưng đầu ngón chẳng qua vừa vặn đụng lên kia ám sắc đích kim thuộc chu vi đích cảnh sắc liền bông dưng một biến đầu não chung ông địa một tiếng vang nhẹ n h ư ợ n g trong tâm hắn một động tinh thần vẫn cựu rõ rệt nhưng cái khác đích hết thảy lại tại không ngừng địa mơ hồ hoảng hốt ở trong h、e、đùa tự a hồ cảm giác chính mình đích thân thể chính tại trôi nổi khởi tớ i mà chu vi đích không gian chính tại trục dần biến được thông thấu vô hình sở hữu đích hết thảy đều biến được nhỏ bé bé không đáng kể rồi thậm chí thân thể tự a hồ đều tại không đức địa thu xúc duy có tư duy lại tại vô hạn bành trướng hào giống biến thành trong vũ trụ đích kỷ điểm chủng cảm giác này có điểm biết thuộc nhưng mà lại là một chủng rất vi diệu đích toàn mới đích thể nghiệm lãnh tĩnh thanh tình nhưng tại não hải nơi sâu trong mà lại có cái gì đồ vật chính tại với chính mình giao lưu không không phải sống đích hoặc giả nói này chủng giao lưu là đơn hướng đích là một chủng quán thâu hoặc giả k h u y ê n đ ả o cái này từ hối đảo ngược càng thêm h ợ p thích kia là một chủng quỷ dị ẩn hối phức tạp khó minh đích phù hiệu hóa là một chủng kỳ diệu đích thanh âm cảm giác với n g ữ n g ô n quán thâu tiến hắn đích não hải nơi sâu trong không hề dài dòng khả là kia chủng quái dị đích cảm giác nhuộm hắn tình bất tự cấm không kìm được đích run dậy têu lớn mà lại phản phất cái gì cũng cảm giác không đến rất lâu hoặc giả là một nháy ở sau ẹ、e、đổ mở ra trong mắt hắn vẫn cựu đứng tại kia thương điếm đích giá hàng ở trước một cánh tay hướng về t r ư ớ c vô lấy kia sám sắc đích đầu khôi chỉ là sau lương thượng đã thấm ra một t ầ n g tinh mịn chớp nước đích dầu hãn băng lanh địa d á n tại trên thân thể một mép chương mở lấy tựa hồ chính tại la lớn lại hảo giống không có phát ra nhậm hà đích thanh âm tự liên nơi xa hai vị nữ sĩ đích tranh biện đều không có thể đủ đánh đức hết t hệ tự a hồ là một cái mà ngắn ngủi đích hoang đàn đích mậu cảnh vừa vặn tỉnh lại liền đã vâng ân tích khả là tâm linh vật sĩ tại một khác sau lại tự a hồ có chủng tưởng muốn c ở i lớn đích xung động bởi vì mỗi chủng năng lực tự a hồ đã thâm thâm địa khắc thực tại hắn đích trong não vô bị rõ rệt q một chương tám mươi chân chính đích y tế chương thứ tám mươi chân chính đích y tế lại một tuần lễ một cho nên cảm giác chính mình đích sinh mạng tự a hồ tại cực nhanh đích trôi đi mất à. vì bù đắp loại này trôi đi mất ta cần phải các vị đích chống đỡ dùng một chủng têu p h i ế u đích đ ổ vật ngoài ra ta đầu tay thượng còn có rất nhiều tinh hoa t í c h phân cái gì đích nhưng là các ngươi không tại trong bình sách khu xuất hiện ta cũng không phát phát cho các ngươi a a a a a a a a a a a a nhưng Âu quy vốn là không phải dùng tốc độ tới né tránh công kích đích pháp sư đích lùi v ề sau đích thời gian rất ngắn nhưng có lẽ chỉ có một cái nháy mắt cơ h ộ i có thể lơ là bất kể đích thời gian xác thực vừa vặn lên tác dụng hắn đích trên thân thể đột nhiên phát ra ra một đạo quang mà này nháy mắt đích trong thời gian vừa vặn nhượng kia c h ó i mắt đích quang huy đem pháp sư cả thể đích bao bọc ở trong đó ba lăng đích gai nhọn đầu tiên tiếp xúc kia quang mang thượng gai nhọn thượng cũng có loại nào đó quang vì không thể tra lại là một chủng kỳ dị đích cứng g i n đích ngân xác đích quang hai chủng quang mang khẽ đụng xúc trong đó pháp sư phát ra một tiếng thê thảm chi cực địa tiếng kêu gen một đao kia từ hắn đích ngực trái thượng xông vào ngực sờ giờ xuyên qua hai căn xương sần đích khẽ hở từ phổi trung xuyên qua đỉnh toái vai giáp từ phía sau lộ liêu đi ra nhưng là kẻ tập kích lại phát ra một cái ngắn m g i đích t h a n thở cái k i a trói mắt đích qua mang là một vị cao giai pháp sư dựa vào bảo mạng đích đích sau cùng thủ đoạn không cần phải thủ thế chú ngự thậm chí không dụng tâm tư kích phát tuy nhiên loại này bị phong ấn tại xúc phát ma pháp dưới đích năng lực cũng không tính rất cao cấp nhưng lại có được số lượng thượng đích ưu thế tại kia vi không thể tra đích trong n g á y mắt tại một tầm phá m ở sau liền lại có một tầm phát ra như là ba lần sau đa o phong càng thêm chữ đích lực lượng cuối cùng bị tiêu hao bị thúc đẩy như là dầu mỡ một dạng đem chi hoặc khai một điểm nhuộn đối phương hảo có thể chuyển đi một điểm thân thể tránh ra tâm tạng xuyên thủng đích vị trí、Oha. pháp sư phát ra một cái thê lương đích quách hiếu nháy mắt thậm chí áp qua huyệt động bên trong những kia bị bị bỏng đích thành vệ quân đích kêu thảm ác ma đích gầm nhẹ cùng chính p h ụ năng lượng và chạm ra đích lôi mình cùng không khí ma sát đích thanh âm giống như là h ắ n phổi bên trong đích không khí đều bị thuận theo khoang miệng để ép đi ra một dạng bị đâm thủng lồng ngực không nghi ngờ là cái đáng sợ đích sự tình cho dù tâm tạng còn không có bị hư hao nhưng là còn có lá phổi còn có động mạch những này giòn yếu khí quan đích thiếu sót cho dù là một khối nhỏ đều là đầy đủ muốn nhân mạng đích càng đứng nói kia kim loại tại toàn đâm đích đồng thời cũng đã trộn toáy trong đó non mềm đích nhưng mà cái thế giới này đích quy tắc cũng không phải dạng này đích giản đơn cho nên cho dù chính tại lùi v ề sau đích pháp sư tượng là cái thủy long đầu một dạng đích hướng ngoại đẻ ép lên hồng sắt đích tưng ơ dịch nhưng hắn cũng không có đánh mất sinh mạng làm hắn đích chân trái chân phải tái chân trái rơi đến mặt đất đích ngắn ngủn một tuấn có một mặt hắc quang tại cái đó vết thương mặt trên phát ra một cái cơ thịt nhuyễn động lên đẻ ép lên đem cái kia vướng tay đích vết thương hoàn toàn áp chế thế là kia nguyên bản như chú đích huyết lưu lập tức tự hoán xuống tới mà biến điệu biến thành một cái phức tạp đích run dày đích thanh âm sau đó một mặt lục sắc đích quang trạch từ hắn đích trên tay toé phát ra tới đây là theo sát tại bạch hồng h ấ t đích ba đạo quang trạch sau đích cái thứ tư nhan sắc chẳng qua này nhan sắc tịnh không có giống là tiền tam nói một dạng trực tiếp quyết tán mà là tụ lại đích một đạo q u a n g mang trực tiếp sông hương cái kia đối diện đích bóng người riêng là không có tốc độ đích bởi vì chúng nó đồng đẳng với thời gian thậm chí có khả năng đã siêu việt chỉ cần sáng lên t i ự u sẽ tại cái gì cự ly nội sáng lên tịn cũng không lớn đích thanh em vang lên cái kia đứng tại pháp sư đối diện đích người đã từ cao cao đích đài tử thượng rơi xuống mấy trục xích đích độ cao gần, gần chỉ đủ hắn lăn lộn một cái liền trùng trùng địa đụng đến mặt đất đáng chết đích đáng chết đích ấn đ à n đáng chết đích ấ n u y pháp sư mở to hai mắt một ngụm lớn huyết dịch men theo hắn khiết bạch đích trường râu mép hướng xuống chạy xuôi đem tri tô nhiễm trở thành xúc mục kinh tâm đích hắc hổng cùng vặn vẹo đích khuôn mặt tổ thành một t r ù n g truyền thuyết bên trong đáng sợ tà ma đích bộ dáng tái không có nửa điểm cao dài pháp sư đích thần bí phiêu giận nhưng cho dù như thế hắn cũng như cũng không ngừng đ ị ệ n mần rửa này ngắn n g i đ í c giao thủ trên thực tế chẳng qua chỉ tục khu khu đ í c một cái hô hấp nhưng hắn đã bị thương rất nặng ngự bị xuyên thủng dạng này đích thương thế chỉ dựa vào vừa v ậ n đích điểm này ma lực là không cách nào khôi phục đích chỉ có cao giai mục sư đích tái sinh thuật tài năng đem chi hoàn toàn chữa khỏi càng đừng nói nơi nào còn cắm lên một chi ba lam đâm pháp sư hiện tại còn có thể hành động còn có thể g ầ m rú đều đã tính là cái rất kỳ ba đích sự t ì n h mà càng khiến hắn tức giận đích là hắn hoàn toàn nghĩ không rõ ràng cái kia đáng ghét đích tiểu t r ù n g tử đến cùng là làm sao đột nhiên từ trên mặt đất đi tới hắn đích bên cạnh đích phải biết không quản là đang tiến hành nghi thức cũng tốt hoặc giả thao túng kia trích á c ma cũng tốt h ân c hoặc ánh mắt thẳng đến tiểu không mắt tiểu rời có xa kia phiến trường địa, cho dù không có đ giả này phẫn hận lớn nhất đích nguyên nhân tự là bởi vì cái tia đang chết đích kẻ đánh lén cứ nhiên còn còn sống hẹn、e、đỗ liền theo phiên năm sáu cái lột nhảo mới dãy rủa lên đứng lên chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh luận mạo nóng rực đích lưu hoàng đích hỏa diễm tại khoang mũi cùng trong cổ họng mặt thiêu cháy sau đó đau đớn liền lại từ cái khắc đích địa phương sau lưng sườn hạ cùng với khắc đích nhỏ miệng đích địa phương chuyển đến hắn biết chính mình rất có thể đã đứt hai ba căn đích s ư ơ n g sườn tuy nhiên nói năm sáu mươi xích đích độ cao cũng không tính rất cao chẳng qua dùng sau lưng lên đ ị a loại này sự tính rốt cuộc còn là siêu gia nhân loại thân thể kết cấu đích hạn chế mà lại vận khí còn thập phần bất hào đích đột tiến kia trích đáng chết đích gác ma tạp nát đích một ít tảng đá cùng với phun phát đích hỏa diễm cho tàn bên trong cái này kết quả tính là hào đích ba hắn đích ánh mắt nhịn không được chuyển hướng kia lục quang tan biến đích địa phương nguyên bản bằng p h ẳ n g đích trên vách động hiện tại đã lõm vào đi xuống một cái có đủ nửa người bao sâu đích t h à n h giống như là bị một trích cự đại đích quái thú một ngụm tắn xuống như quả hắn mới vừa rồi không có không nhìn hết thể địa về sau nhảy mà bị trực tiếp kích chúng cho dù là trích sắt đến một điểm đích lời như vậy không chút nghi vấn hắn tựu i sẽ cùng kia đỉnh động rơi đến một cái hạ trường bởi vì kia quang tựu i là đại danh đỉnh đỉnh đích phân l y thuật tại nó trước mặt không quản là nhân thể bí ngân đích khải giáp còn là đá hoa cương đều sẽ hóa thành một mặt cho đụi cái gì đích kiên cố mềm dẻo đều không có ý nghĩa. chẳng qua cho dù pháp sư đích tiếng gầm rú vang vọng cả thể địa hạng edd cũng không có chút nào đích vui sướng nay kết quả cùng nguyên bản đích mục tiêu sai nhau đích q u á xa đương nhiên tại một cái cao giai pháp sư trước mặt sái hoa dạng là một kiện rất khốn khó đích sự tình như quả không phải cái này ra hỏa thái quá xem thường bề ngoài bình phạm đích tâm linh thuật sĩ nếu không là tâm linh thuật sĩ hiện hiện một cái chính hắn cũng không có nắm bắt đích linh năng chỉ sợ cũng không cách nào tạo thành dạng này đích sát thương này linh năng là edd đã từng xem qua cũng chuẩn bị làm phải rét lực lượng mà chuẩn bị đích đồ vật bình tế ý thức có thể khiến một cá nhân đem chính mình nhìn mà không thấy nghe mà không nghe không quản làm cái gì cũng không biết dẫn lên quan chú trừ phi chính mình đầu tiên công kích hắn edo đồ đích đồng không chút chút có rút trong lòng âm thầm tha thở hắn đã tuyển chọn đối phương làm phép lúc cái này tốt nhất đích công kích thời cơ nhưng là mặc dù như vậy cũng không thể một kích phải giết cao giai pháp sư có thể chuẩn bị cùng điều động đích năng lượng đích thật sự là quá sung túc cho dù là hắn như thế có ý đích đánh lén cũng không cách nào hao hết đối phương đích hậu thủ chẳng qua hiện tại hiển nhiên cũng không phải hối hận đích lúc như đã không có thành công liền tất yếu phải ứng phó hậu thủ cuộc nội đích pháp sư đã tại thì thao đích n i ệ m tụng ra chú ngữ ma vong đích ba động tại e đùa trong mắt cùng loạn đích và mẹo hiển nhiên kia tất nhiên là một cái kinh tiên h động địa đích c ử đại ma pháp mà trường địa bên trong nguyên bản bị thánh võ sĩ hấp dẫn chú ý lực đích viêm ma cánh nhiên cũng mánh địa quay quay đầu lại thiêu đốt lên hỏa diễm đích hai mắt đinh chú e đùa hiển nhiên là pháp sư cấp h ắ n loại nào đó tất yếu đích chỉ lệnh mà linh tinh bộ quát táo đích thanh âm càng là lệnh người chán g h é t hợp thời vang lên trực trạc yếu hại ta đã sớm nói chuyện tốt luôn là muốn trả ra đại gia đích một cái thành thị hủy diệt đ a ít bao nhiêu người muốn chết、Các、sở hữu hình đích đồ vật cuối cùng đều sẽ hủy diệt sở có sinh mạ Hắn đến cùng là muốn làm gì? cho dù người đang ở hiểm cảnh nhưng tâm linh thuật sĩ đích não tử nhưng vẫn không có đình trệ tự hỏi triệu hắn á t ma như quả còn tính chính thường đích lời và ạ lộ viêm ma tự thái qua khoa trương trừ phi là một cái triệt đầu triệt vi đích kẻ điên nếu không không khả năng không chút lý do đích đem cái này có thể hủy diệt hết thảy đích đồ vật thả đi ra tại chủ vật chất vị diện triệu hoán bạ ạ lộ viêm ma là cái gì dạng đích vấn đề đó là đủ để kinh động chúng thân đích vấn đề tuy nhiên thần sẽ không nhàm chán đến bởi thế mà hàng xuống cái gì thần phạt chi loại đích đồ vật nhưng là án chiếu lệ quen tuyệt đối là muốn có đồng dạng đẳng cấp đích thiên giới sinh vật bị tống xuống tới trợ giúp nhân loại can thiệp việc này đích ma pháp đích tám đại phái hệ bên trong vong linh hệ bị toàn bộ đại lục thượng đích không ít quốc gia toàn diện cấm chỉ thông thường đích suy tính không chỉ là bởi vì Mà l thường thường như ạ nhưng mà mọi người thông thường không biết tỉ mỉ đích sự tình là khi thực chú pháp phái hệ thường thường càng thêm cường hãn từ ngoại tầng giới triệu hãn đến đích sinh vật đại quân chẳng những số lượng đông đúc mà lại giàu có trí tuệ đương nhiên những d này còn có một cái tiền đề bởi vì chủ vật chất mặt biên gọi là đích nhị trọng bản chất quy tắc thông thường đích gác ma ở chỗ này hội thụ đến rất nặng đích áp chế lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy nhược nhỏ một ít đích rất nhanh cựu sẽ tan cành mấy khói trừ phi không ngừng đích hiến tế linh hồn củng cố nó tồn tại hoặc giả dùng loại nào đó lực lượng đem chi cố hóa nếu như không có những này hậu tục đích công tác như vậy triệu hoán ra một trích cao dai ác ma tới cũng chỉ là cái hoa lệ đích hoa khói linh tinh buộc tịnh không phải chỉ có thể để cùng một đống ông đoán tại edo đích nộ khí thăng lên trước hắn bắt đầu thổ ra một chuỗi lanh tĩnh đích phân tích làm dị giới sinh vật ác ma đi tới chủ vật chất vị diện muốn hao phí cự đại đích lực lượng có thể triệu hoán đi ra đích quá nửa là một cái đầu ảnh tổng thể năng lực nô、no. nơi này đích tế phẩm số lượng cũng không phải rất nhiều xem lên hẳn nên là lấy một cái rất nhỏ đích quy mô tới tiến hành triệu h o á dạng này duy trì đích thời gian tự ngắn hơn như quả là ma quỷ đích lời còn có giá trị bởi vì cùng bà ạ lộ viêm ma đem cùng đẳng cấp đích đại ma quỷ thâm n g ụ c luyện ma có được lấy thực hiện người khác nguyện vọng đích năng lực tại đặt thành khế ước sau thường thường có thể hoàn thành rất nhiều nhìn như không cách nào thực hiện đích lực lượng chẳng qua kia ra hỏa như đã có thể chủ trì dạng này đích một cái t à ác nghi thức hắn đích năng lực chí ít cũng muốn đụng chạm đến ma v o n g đích thứ bảy hoàn mới được t i ê u tính là chính mình nghiên cứu cũng nên muốn không được bao lâu liền có thể có được không kém cỏi hơn luyện ma cầu nguyện thuật đích năng lực đằng đẳng hắn vừa mới cũng hướng cái kia ác ma hạ quá mệnh lệnh n h ư ợ n g hắn không thể đối với những k i a các mục sư tạo thành trí mạng đích thương hại mà chính mình cùng nghệ l ệ nạ hai người đích đi đến hẳn nên là ngoài ngoài ý liệu của hắn đích sự t ì n h ấ n uy suy nghĩ tỉnh không có bị hoàn toàn lý thanh một cái thanh âm liền đem chi đánh gãy vứt bỏ ba ấ n uy người đích gia tâm là không khả năng bị thực hiện đích hết thể vọng đồ lật đổ cái thế giới này cố hữu quy tắc đích cách làm cuối cùng đều được chứng thực chẳng qua là phán đoán mà thôi mà những k i a tưởng muốn thúc đẩy kỳ thực hiện đích người cho dù bọn hắn có được lấy mấy lần ở người đích lực lượng cuối cùng cũng chỉ có thể nên tới phá diện đích c á c cục lặt hẹn đích chủ tế trầm dai đứng thẳng thân thể hắn nguyên bản thiệu báo kinh phong x ư ơ n g đích trên mặt nếp nhăn càng thêm đ í c h thâm khoe mắt nhỏ nhẹ rung động lên neo lại đích xong nhìn kỹ lên nơi xa trên đài cao đích pháp sư cho dù hết dịch từng d ọ t đích từ hắn đích mái tóc trung tuân ra thuận theo phập phồng tung hoành đích lão bì chạy xuống tại trên cằm hội tụ thành dọn sau đó từng điểm đích nhuộm đỏ hắn đích t r ò n bảo nhưng này ánh mắt như c ũ là bình hòa ấm áp cùng sáng ở đích chẳng qua này tịnh không ảnh hưởng hắn đích thanh âm dần dần đích to lớn len c á n lên kia không phải ngươi có thể thao túng đích đổ vật đó là thần khí là thân đích lực lượng mà lại còn phá di ngươi loại này n h ả m chán đích k h á i khái nói tử lưu cho những k i a bạch si môn đi tán đồng ba pháp sư đích chú văn tịnh không có n g ừ n g trệ chính là hắn cư nhiên có thể đồng thời mở miệng kẻ thành công đích công tích chỉ là bị các ngươi dùng hoang nôn che phủ lên mà thôi các ngươi những kia thổ mục đích ngẫu tượng có được đích cũng lại chẳng qua là loại này trình độ đích lực lượng l ừ a g ạ t phản tục che đậy chúng sinh hết thể chẳng qua đều là hoang nôn thôi hắn đích thanh âm cũng không lớn nhưng chung quanh những k i a tiếng gầm g ừ tiêm hào thanh tiếng ma sát đổ sụp thanh tiếng nổ tung các c h ủ n các dạng các c h ủ n các dạng đích tạp t â m lại không cách nào che đậy trong đó đích mỗi một chữ mỗi một cái âm như từ hắn trong miệng bay ra đích mỗi một cái âm phủ phán phất đều ẩn chứa kỳ quái đích lực lượng kia không tái chỉ là nghe vào trong thai đích lời nói mà là trở thành một cái tư duy đích dí niệm cường hành hướng người nghe địa hướng tới mỗi người đích trong nao hải tuân tùy theo hoang môn hai chữ xuất khẩu cả thẻ trong không gian đột nhiên tịch tĩnh một tuấn h là đích tịch tĩnh bởi vì những kia nguyên bản cấu thành ồn ào đích nhân loại đích du thảm thanh đột nhiên tại này một thuấn đình trệ sở hữu đích động tác đều cứng ngắc xuống tới bọn họ vô thanh địa huệ vải trên đất mà một mặt mà sám trắng đích q u a n trạch liền từ bọn họ đích thân thể trên tr từ sớm nhất đích nhân hình hóa làm tiểu tiểu đích quang cầu kia chính là những kia đáng thương hy sinh phẩm đích linh hồn linh hồn chi quang nguyện như trong gió tàn trúc ban đích c h ấ p hiện lên mỹ lệ mà giòn yếu đích quang trạch nhưng đối với một cái ác ma mà nói này quang trạch lại tượng trưng cho tốt đẹp đích khẩu vị ác ma ha ha đích cười lớn lập tức chấn động không gian không muốn thánh võ sĩ phẫn nộ đích gầm g à o cả người mang kiếm vay ra đích bạch quang sông hướng ác ma chính là lại không cách nào ngăn trở những kia linh hồn đích mẫn diệt ác ma núi rộng ra răng nhanh so le đích miệng rộng ngực bụng trong đó mãnh địa cao cao nổi lên mà những kia linh hồn chi quang đã mẫn diệt trong đó. Phẫn nộ phát đ i ế n ba nhưng những n à y đáng thương đích mọi người chi sở dĩ sẽ khiến đều là các ngươi đích sai là các ngươi những n à y ngu xuẩn đích thần nô đích sai pháp sư đích thanh âm tiếp tục lên tại ác ma đích quẩn tiếu bên trong càng hiện vẻ lãnh gốc i ế n lặng hắn hiện tại t h i ể u phảng phất là một trích chính tại làm phép đích b n g hiểm không chỉ là muốn b ả chính mình đích thanh âm rót vào người khác đích nao tử còn muốn tại ký ức cùng linh hồn đích nơi sâu nhất tạc khắc ra từng cái ân ký、Đục. nhìn như không thành tỷ lệ đích giao phong mang đến lệnh người kinh dị đích kết quả ác ma trong tay đích đại kiếm hương xuống tựa hồ tưởng muốn đem cái tia nhân loại huyền hóa đích quang mang chất đức nhưng mà tại hỏa diễm ngưng kết đích cự kiếm tại này quang mang t r u n g mánh địa có rút tiếp theo tạc liệt trở thành vô số đích m ạ n h vụn b ả lộ viêm ma dơ lên cự đại đích móng đốt c h e mặt lùi về sau đồng thời bảo ra như sấm r ề n đích giống giận sở hữu nhân nhất thời trong đó đều dừng lại động tác nhìn vào vị tiên n i ệ m tuổi trẻ đích v õ giả nàng dơ kiếm mà đứng vốn là tiểu trắng non như ngọc đích nét mặt bị trường kiếm thượng hỏa diễm ban linh động nhảy vọt đích trắng bệnh quang mang ánh được càng là hóng ánh q u a n thân huyến lệ địa ngân sắc hỏa diễm khuyết tán trần ấy sau cùng tại vọt h a n g gian dần dần phân thành hai đường một đường tùy theo nàng đích bước chân trên mặt đất vẽ ra phức tạp kỳ dị đích phát trận một đường khác tắc thăng lên đến nàng đích lương bộ cánh nhiên huyễn hoa ra một đôi khiết bạch đích quang dực giống như thiên sứ hàng lầm thế gian nhưng là pháp sư lại tại cổng tiếu một cái thần kiệt giả rất hảo thật sự là quá tốt h ã n cao cao điệu đã d ơ tay lên trong đích phát trượng n g ư ợ c đích vết thương bởi thế mà băng liệt máu tươi lập tức lại men theo thâm nhập trong đó đích l ấ i bén phút u ô n nhưng hắn cũng không để ý không nhìn ngươi đích lực lượng đầy đủ thay thế những kia láo ra hỏa như vậy vĩ đại đích vương quyền a hủy diệt điệu t ó i buộc lên ngươi đích gông xì nhuộm những kia buồn cười đích tự cho là cao cao tại thượng đích tồn tại lại một lần nữa đích xa vào khủng hoảng bên trong ba hiến tế tùy theo thanh niên này ngân s ắ c đích quan tuyến trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ thế giới a viêm ma kinh hãi mà lại không cam địa t r ừ n g lớn mắt tỉnh thủ đương kỳ xung đích nó lân phiến dưới lập tức thấm ra mau tới sau đó lân phiến từng phiến đứng lên nước gãy mang theo một đại đoàn đại đoàn đích hát sắc đích h u y ế t hoa ngân quan g q u a n quẩn ác ma đích gầm g à o cũng triệt để hóa thành tiêu thảm a phạm nhân ta nguyền rủ ngươi ngươi cánh nhiên đảm g á m lựa gạt mang theo này thanh bao hàm hận ý đích giống giận n à y đầu cự đại đích quái vật cánh nhiên bị tràn chế đích lực lượng sống sờ sờ từ mặt đất kéo lên sau đó là thánh võ sĩ nàng giơ lên đại kiếm tính thử lùi về sau nhưng là kia lưu thủy một loại đích ngân qua n g hướng xuống phô tán hắn trên thân đích thần năng cánh nhiên tại trong nháy mắt bị lôi kéo đi qua kia ngân sắc giống như là hoạt đích sinh vật một loại vật mẹo ăn uống không chỉ quấn chặt lấy ác ma cũng tắn nuốt lên mỗi một ti đích chính năng lượng hiến tế hiến tế thế gian này là cường đại nhất đích lực lượng cuối cùng đem quy chữ ở ta pháp sư thì thảo đích nhỏ g i n g chẳng qua cái lúc này liền một lại đánh gây hắn đích thanh âm đánh gây hắn đích tốt đẹp p h ả n đoán nhượng hắn lập tức bạo phát ra một tiếng g ầ m gạo nhưng thanh âm này lập tức ịu bị dìm ngập tại đáng sợ đích chấn động bên trong t h a y t ỏ a phía dưới đích nham thạch tại ầm ầm đích tiếng bạo liệt chúng không ngừng đích b ă n g hủy k i a cao cao đích cái b ệ khoảnh khắc liền bị h o n h rơi một mảng lớn lưới nhện một loại đích vết dạn hướng ngoại vươn dài lập tức cả thệ đích sụp đổ dưới đi